Chương 497, thuần khiết như ta, rất khó khăn, chương 497, thuần khiết như ta, rất khó khăn. Còn có đây này. Không có. Chỉ những thứ này. Đối, chỉ những thứ này. Trong đó không có phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa, nói ví dụ như người anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là nàng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, lại hoặc là các ngươi cùng một chỗ kinh lịch kết nạn, cũng không phải là quay phim truyền hình, cái kia đến như vậy nhiều thí sự. Sở triều Vũ, bây giờ nhìn Dương Lâm ánh mắt rất phức tạp. Dương Lâm buông tay, bày tỏ cứ như vậy, thật không có gì kinh thiên động địa. Sở triều Vũ bất đắc dĩ, ngươi không nói Ta còn thực sự cho rằng ngươi cùng Phổ Tình có cái gì bí mật kinh thiên đâu, nguyên lai like liền cái này. Sắp thực liền cái này à, không có gì khó mà nói. Kỳ thật ta đến chấn thủ phủ phía sau, lớn nhất hiếu kỳ chính là, Phổ tinh nàng vì sao lại giúp ngươi làm đến trình độ đó? Hơn 150 vạn phía sau thành trì a, nàng phí hết sức tâm lực vì ngươi bận rộn, vì ngươi phát triển thành ngươi bố cục, chân tướng thế mà như vậy bình thản. Dương Lâm nghe đến nghĩ mắt trợn trắng. Bình thản một điểm làm sao vậy, nhất định muốn chuyện gì đều long trời lở đất đúng không? Mắt thấy Sở Triều Vũ có chút thất lạc, Dương Lâm im lặng nói, làm sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn quản lý một cái 150 vạn nhân khẩu thành trì. Ngươi nếu muốn, vậy thật đúng là đúng dịp, cũng cho ngươi phân một cái, để ngươi dốc hết tâm huyết một cái thế nào. Ta dựa vào cái gì muốn như vậy giúp ngươi à? Ngươi muốn mở cái thứ hai hậu phương thành trì căn cứ, loại kia công trình, ta, ta một người cũng làm không được. Dương Lâm giờ phút này cũng không khách khí, ngồi tại Sở Triều Vũ trong phòng, phối hợp cho chính mình thêm một ly trà. Ai nói ta muốn mở cái thứ hai thành trì, đã có sẵn không được sao? Suy nghĩ một chút lúc trước ngươi khoe khoang binh khí, hộ giáp cùng thiên tầng kia, ngươi cho rằng đều là từ đâu tới? Sở Triều Vũ nghe đến cái này, con mắt to phát sáng. "Quan Chỉ Huy, ngươi không nói ta còn thực sự quên, kỳ thật liên quan tới cái này cái bí mật, ta cũng muốn thăm dò một phen. Có thể ngươi người bên cạnh đều miệng kín như bưng quá chặt, hỏi cũng hỏi không ra đến. Đều nói ngươi không phải người của mình, nói cho ngươi làm cái gì? Có thể ta đã không gả ra được à? Quan Chỉ Huy ngươi ôm người khác gặm, cuối cùng còn không muốn phụ trách một cái. Ít nói nhảm, ngươi biết rõ đó là một chàng ngoại ý muốn, mà còn ngươi còn trong trà trà khí đến hiện tại một màn như thế, thật cứ như vậy muốn đem chính mình cột vào trên người ta. Kỳ thật lại có cái gì không thể đâu?" Phồn Tinh có thể làm sự tình, ta vì cái gì không thể làm? Vậy ngươi phải xem ta có nguyện ý hay không a. Quan Chỉ Huy ngươi sẽ không thật không muốn a. Ta cũng là liên minh chấp chính quan, năm tuổi lớn, mà còn ta tướng mạo dáng người, điểm nào so Phồn Tinh kém? Chủ yếu nhất là, ta cảm thấy Quan Chỉ Huy ngươi cũng rất có ý tứ, hai ta ở chung sẽ không kém. Dương Lâm chân thành nói, cái kia không giống, ở bên cạnh ta người cũng không phải giống như ngươi tâm huyết dâng Trảo. Bất quá có một chút, ngươi nếu là nghĩ ra được càng nhiều chỗ tốt, chỉ cần xuất lực, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia, Quan Chỉ Huy ngươi để ta làm thế nào? Dễ làm tiếp xuống, nghe Dương Lâm một phen nói, Sở Triều Vũ đại khái minh bạch Dương Lâm ý đồ. Ngươi muốn ta vì ngươi đi liên minh nội bộ, những nhà khác chấp chính quan nơi đó chiêu mộ nhân viên. Việc này có chút khó khăn a. Là rất khó khăn làm, bởi vì một khi phát sinh chiến đấu, tử thương có thể không nhỏ. Dù sao, ta người bên cạnh mặc dù ưu tú, nhưng còn có chuyện khác muốn làm, lớn nhiều tình huống bên dưới phân thân thiếu phương pháp, mà các ngươi những cái được gọi là cao thủ, cũng cũng không thể cả một đời trốn tại ta ban cho xuống đi. Chỗ tốt đâu? Lúc trước đã nói, sự tình giải quyết, thừa thải lợi nhận, hộ giáp, bang tầm ti địa phương ta ủy nhiệm ngươi thay ta quản lý đến mức ngươi làm sao cùng mặt khác chấp chính quan phân chỗ tốt, tùy ngươi nguyện vọng, nhưng không muốn vượt qua giá trị ngưỡng. À, quan chỉ huy ngươi cũng quá biết dùng người đi. Ta hiện tại thay ngươi thu thập nhân viên, giúp ngươi đem địa phương khác đánh xuống, cuối cùng vẫn chỉ là bên cạnh ngươi một cái nhỏ tạp là mét, vẫn chỉ là một cái đại diện người quản lý. Đừng nói nhảm, ngươi liền nói có làm hay không? Ta, ta đương nhiên làm. Cái này chẳng phải kết, mà ngươi tất nhiên đồng ý. Chúng ta tiếp xuống có thể nói một chút chính sự. Chờ lên, trước làm thứ kết. Tối nay tới gặp sở triều vũ phía sau, Dương Lâm phát hiện cái này mỗi tử mục đích rất không thuần. Bất quá những này đều không quan trọng. Tất nhiên gặp nhau nói chuyện, cái kia không ngại đem sở triều vũ dùng đến từ chỗ. Cho nên nói, để sở triều vũ đi theo sau quản lý thiên không thành, Dương Lâm là nghiêm túc. Dù sao nàng tốt xấu vẫn là liên minh chấp chính quan, ngươi nói nàng không có bản lĩnh thật sự đơn thuần nói nhảm, không có bản lĩnh có thể ngồi vững vàng chấp chính quan vị trí nhiều năm như vậy. Đương nhiên, Đại Quyền khẳng định muốn nắm ở trong tay chính mình, có tuyệt đối lực lượng, Dương Lâm cũng không sợ cái này, nội tử tại chính mình mí mắt nội tình bên dưới chơi cái gì tâm nhãn. Còn có, nói để sở triều vũ chính mình đi liên minh bên kia thu thập các nhà chấp chính quan bồi dưỡng cao thủ đội ngũ, đồng dạng là nghiêm túc bởi vì sau đó tất nhiên muốn chân áp thiên không thành cao tháp không thể chuyện gì đều để nhà mình chiến cơ đi làm thân là quan chỉ huy người nào không đau lòng nhà mình chiến cơ a sợ triều vũ bên kia đừng nhìn trong miệng như thế nào đi nữa chỗ tốt đều bảy tới đó nàng không đồng ý mới là lạ thế nhưng nha nàng hiện tại hiện nhiên còn không có ý định buông tha dương lâm quan chỉ huy mặc dù ngươi còn không có nói cho ta cái chỗ kia ở đâu đối phương sức chiến đấu làm sao nhưng ta biết lấy cách làm người của ngươi hiện nhiên cân nhắc qua tất nhiên ngươi cảm thấy ta có thể làm ta còn thực sự có thể làm ta ngược lại là không ngại đi theo sau liên minh đi một lần thuyết phục bọn họ bảy cái ra người xuất lực. Ân, cái này liền rất tốt sao? Quan Chỉ Huy, luôn cảm giác ngươi cái dạng này, đều nhanh đem ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Là chính ngươi chủ động tới làm thuộc hạ của ta, cái gì gọi là ta nhanh đem ngươi trở thành thuộc hạ. Cái kia, vậy thuộc hạ của ngươi đều có như vậy thật tốt chỗ, vậy ta đâu? Ngươi liền không sợ ta tại xử lý những sự tình này bên trong, có chuyện bất chắc gì đó? Triều Vũ, nghĩ muốn chỗ tốt, ngươi sợ cái gì không hay xảy ra a? Vậy không được, ngươi nhìn ta đều vì muốn tốt cho ngươi tốt ăn mặc. Nhiều năm như vậy, giống như ngươi nam nhân thật không có. Chắc hẳn quan chỉ huy, ngươi cũng không nguyện ý không một chút nào đối ta phụ trách Ta Lại bắt đầu kéo. Sở Triêu Vũ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Dương Lâm nói, ta mặc dù không có ngươi người bên cạnh cùng ngươi thân cận, nhưng không chịu nổi ta đối ngươi có hảo cảm à, làm sao ngươi biết, về sau ta sẽ không cùng phồn tinh đồng dạng. Lại nói, ngươi lực lượng mạnh như vậy, hứa hẹn ta một điểm tính thực chất thấy hiệu quả nhanh chỗ tốt, thật sợ ta còn có thể tại ngươi nơi này lật cái gì sao a. Dương Lâm nghe đến cái này, cười. Chỗ tốt cái đồ chơi này, người nào để muốn, tất nhiên ngươi như thế thành tâm, cái kia trước cho ta bóp lưng xoa bóp da để ta hài lòng. Sau đó ta để ngươi nắm giữ đối kháng thế giới cấp lực lượng. Nghe xong đối kháng thế giới cấp, Sở Triều Vũ kém chút không có tại chỗ cho Dương Lâm Quỷ. "Quan Chỉ Huy, ngươi nghiêm túc?" "Ừm, dù sao ngươi sau đó muốn mang người đi cái chỗ kia giúp ta chiến đấu, ngươi nếu là đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng rất nhức đầu biết sao." "Còn cô à, đừng lo lắng à, ngươi nhìn người, đều tốt với ta tốt ăn mặc, còn không tranh thủ thời gian hầu hạ người Sở Triều Vũ mặt đỏ lên, nhịn không được gắt một cái nói, "Ta tốt muốn biết phồn tình vì cái gì muốn đi theo ngươi? Có ý tứ gì? Ngươi người này, quá không muốn mặt. Lời gì tại trong miệng ngươi?" đều nói các loại lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa còn để người cự tuyệt không rất được. Vậy còn ngươi? Ta a, ta đồng thời không ghét quan chỉ huy hiện tại không cần mặt mũi cái dạng này. Tựa như quan chỉ huy ngươi, rõ ràng biết ta cái gì thân phận, lại rất hưởng thụ cùng phán mãn, đem ta xem như nhỏ tạp lạp mét sai bảo cùng hầu hạ ngươi đúng hay không? Đừng chửi đối ta, ta mới không có loại kia ý nghĩ. Thân là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, làm sao có thể bị người như vậy giải độc đâu? Thật là. Chương 498, quan chỉ huy bá quyền tuyên ngôn, chương 498, quan chỉ uy bá quyền tuyên ngôn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Dương Lâm hưởng thụ lấy sở chiều vũ hầu hạ, đương nhiên, cái này cái gọi là hầu hạ giới hạn tại nắn vai đấm lưng dựa chân loại hình, rất bình thường cái chủng loại kia. Đến mức nói tiến thêm một bước, xin nhờ liền tính sở chiều vũ nghĩ, Dương Lâm chính mình cũng không nguyện ý. Sở chiều vũ người xinh đẹp hơn nữa còn là liên minh chấp chính quan một trong, là có thể thỏa mãn vô số nam nhân thành tựu hào tưởng. Thế nhưng, biết cái này lòng dạ nữ nhân không thuận, tiếp cận chính mình đòi hỏi mục đích tính càng mạnh, cho nên cái này sẽ động nàng. Ai biết nàng sau đó sẽ sẽ không trở thành rất phiền phức cái kia một loại. Bất quá có một chút, Dương Lâm vẫn là rất để ý đó chính là lúc trước nói, sở triều vũ năng lực không tệ, cần nàng đi tìm kéo mặt khác bảy vị chấp chính quan xuống nước, chờ thời cơ chín mùi đi chấn áp cao tháp. sau đó đâu, lại để cho sở triều vũ người quản lý lý thiên không thành tòa này cỡ lớn đặc thù thành trì, lấy nữ nhân này năng lực, chịu nhất định có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng. kết quả là, vấn đề hiện tại liền tới, tại biết dương lâm ý đồ cùng ý nghị phía sau, sở triều vũ chính là lợi dụng điểm này, bắt đầu hướng dương lâm muốn lên trực tiếp thấy hiệu quả nhanh cái trùng loại kia tốt. ân, dương lâm đồng thời không có ý kiến, dù sao để nữ nhân này đi làm việc không cho nàng đầy đủ chỗ tốt, nàng làm cũng không tích cực đúng không? thế nhưng chỗ tốt không thể cho nhiều, dù sao không phải chính mình chiến cơ, có thể cho thiếu cũng không thích hợp, vạn nhất sở triều vũ nửa đường thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình chấn thủ phụ cùng liên minh quyết liệt làm sao bây giờ? Dương Lâm, hắn là tiên nhị đại gia, hắn lười, mà lười mới càng coi trọng một cái mọi việc đều thuận lợi, cho nên vì chấn an sở triều vũ, tại bảo đảm sở triều vũ tính tích cực điều kiện tiên quyết, còn không thể để nữ nhân này bởi vì ngoài ý muốn chết tại cao tháp trấn áp hành động bên trong. Dương Lâm hiện tại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ muốn cho sở triều vũ cụ thể cái gì. Lập tức, Sở Triều Vũ gặp Dương Lâm đồng ý cho chỗ tốt, tại cho vị đại gia này bóp chân thời điểm, đều nhanh đem chân ôm đến nàng lớn lôi phía trên. Quan chỉ huy, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Vừa vặn ngươi còn nói để ta có thể nắm giữ đối kháng thế giới cấp thực lực, Tổng sẽ không còn muốn đổi ý à? Ta người thế nào, còn có thể là chút chuyện này đổi ý. Nhưng ta nhất định phải sửa chữa một cái, ta chỉ nói là để ngươi có thể đối kháng thế giới cấp, nhưng đồng thời không nói có khả năng xử lý thế giới cấp, ngươi đạt được trong khái niệm. Sở Triêu Vũ đuôi lông mày dương lên, trên mặt vui mừng. Ta cũng không có yêu cầu xa vời có thể một người xử lý thế giới cấp bản lĩnh, nhưng nghe quan chỉ huy trong miệng ngươi cùng thế giới cấp giới thiệu, ta liền biết, ngươi quyết định cho ta chỗ tốt khẳng định không đơn giản. Sắp thực không đơn giản, ngươi khác làm cả một đời mộng cũng không thể thực hiện, ngươi vận khí tốt, đụng phải ta. Đến mức cụ thể cho cái gì, Dương Lâm nghĩ kỹ, cái tiêu tích lôi dịch phân ra đến một chút xíu, hắn hiện tại trong tay còn có ba phần. Hắn đi cao tháp, chính là vì tìm kiếm tích lôi dịch, sau đó lợi dụng tích lôi dịch để mỗi cái chiến cơ thu hoạch được vô căn chi lôi thổ tính. Hiện tại tất nhiên có thể cần dùng đến Sở Triều Vũ, nàng không sớm thì muộn muốn tại thiên không thành biết cái đồ chơi này, cho nên trải qua chính mình tay, liền lấy ra như vậy một chút xíu, kích thích một cái nàng không tính là cái gì. Dù sao sau đó, chính mình sẽ thu hoạch được càng nhiều. Lại nhìn một cái Sở Triều Vũ, nàng sớm chờ không nổi. Một đôi mắt đẹp nhìn hướng Dương Lâm lúc, tràn đầy vô hạn khát vọng. Quan Chỉ Huy, ngươi cũng đừng làm cho bí hiểm, ngươi đến tụt cùng muốn cho ta cái dạng gì chỗ ta? Dễ nói, ta nghĩ ban cho ngươi một hạng năng lực. Cụ thể đừng hỏi, bởi vì chờ chút chính ngươi liền hiểu. Sở Triều Vũ liên tục gật đầu tiếp lấy dương lâm liền từ không gian mang ra một cái bình nhỏ đến trước tiên đem thứ này uống sợ triều vũ có chút nghi hoặc đây là cái gì làm sao bên trong tựa hồ có như vậy nhỏ như vậy một giọt nước có vẻ như còn có yếu đất hồ con điện đừng hỏi như vậy nhiều không muốn chỗ tốt ta hiện tại liền thu hồi muốn đương nhiên muốn quan chỉ huy ngươi đừng nóng giận a ta cũng không có hoài nghi ngươi đừng nhìn sở triều vũ ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm của nàng thật đúng là sợ dương lâm chỉnh ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng lại ngấp lại dương lâm thực lực có vẻ như cũng không đến mức Dù sao trước mắt vị gia này có thể là đại năng, cho dù hắn thật muốn khống chế một người, cũng thực tế không cần thiết dùng xuống làm biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Sở Triều Vũ không chút do dự nuốt lấy bình nhỏ bên trong bé nhỏ bé nhỏ một điểm giọt nước. Nhắm mắt lại, ta hiện tại giúp ngươi luyện hóa. Ân, ta đã biết. Sở Triều Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên liền lên một đoàn lôi vân phong bạo, mơ hồ còn có loại muốn mất khống chế cảm giác. Nghe Dương Lâm nói như vậy, nàng tranh thủ thời gian nghe lời nhắm mắt lại, sau đó liền cảm giác được Dương Lâm linh lực thông qua ngực tràn vào vào thân thể bên trong kinh mạch. Đến cùng bao lâu trôi qua không rõ ràng, Nhưng nghe Dương Lâm một tiếng có thể sở triều Vũ cái này mới mở mắt ra. Cảm thụ một chút ta, ngươi có lẽ rõ ràng ta đưa ngươi chỗ tốt này hàm kim lượng." Sở Triều Vũ hực ngực nuốt nước miếng một cái. Nàng hiện tại, bản năng biết được thân thể của mình tình hình, làm sao có thể không rõ ràng chỗ tốt này lớn bao nhiêu? Vô Căn Chi lôi thuộc tính, một cái có thể trực tiếp coi nhẹ địch nhân hộ giáp, phòng ngự nghịch thiên năng lực, chính mình, chính mình vậy mà thu được. "Triều Vũ, lần này ngươi hài lòng a?" "Hài lòng? Phi thường hài lòng, chỉ là quan chỉ huy, ta thực lực hình như không có từ căn nguyên bên trên biên độ lớn tăng lên, phồn tinh nàng. Phồn tinh nàng là người của ta." Ngươi cũng không phải là. Cái kia, vậy liền không thể lại cho một điểm sao? Quan Chỉ Huy ngươi mạnh như vậy, ngươi còn sợ ta có thể hưng mây làm sao a? A, ngươi nghĩ đã muốn lại nếu như a. Quan Chỉ Huy, nhân gia liền là nghĩ nhiều vì chính mình tranh thủ một điểm đồ tốt, cái này cũng không được a. Ta lại không nói không thể không cần, liền tính ngươi không nhiều cho, ta cũng sẽ rất chân thành giúp ngươi làm việc. Hân. Dương Lâm lại suy nghĩ một chút, sau đó hắn vươn tay, khẽ vớt tại Sở Triều Vũ trên gương mặt, cuối cùng nhẹ nhàng ngâng lên nữ nhân này đẹp mắt cái cằm. Triều Vũ, khẩu vị của ngươi không nhỏ, bất quá ta còn thực sự không ghét. Sở chiêu vũ tùy ý Dương Lâm như vậy, hỏi, cái kia có thể lại cho một chút sao? Có thể à? Chỉ bằng vào vô căn trí lôi, ngươi xác thực rất dễ dàng tại cao tháp xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải là không thể cho ngươi lại lên cái bảo hiểm. Ta hiện tại phong tỏa ngươi cảm chi cùng ánh mắt, tính toán dẫn ngươi đi một chỗ, trong thời gian này, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ còn chờ lấy chỗ tốt liền được. Cảm ơn tại chỉ huy quan. Không cần cảm ơn, ngươi phải hiểu được, bất cứ chuyện gì đều có đại dối. Ngươi hôm nay tiếp thu ta như thế lớn chỗ tốt, liền tính ngươi không là người của ta, về sau cũng đừng hy vọng cùng người khác cấu kết cái này là quan chỉ huy đối ta bá quyền tiên luôn, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. sở triều vũ ánh mắt mỉm cười, trừ quan chỉ huy, ta thật không nghĩ qua cùng người khác cấu kết. bằng không, buổi tối hôm nay ta cũng sẽ không như vậy hầu hạ quan chỉ huy. ít đến, chuẩn bị xong liền đi cầm chỗ tốt. ân, có thể bắt đầu. mắt thấy sở triều vũ nhắm mắt lại, dương lâm nháy mắt phong sở triều vũ lúc thức, tiếp lấy, hắn mang theo sở triều vũ đến tinh vực hóa long chỉ ở 10 năm phút. cuối cùng, một lần nữa về tới trong phòng, cái này mới giải ra đối sở triều vũ gò bó. hiện tại ngươi muốn hỏi sở triều vũ cảm giác gì, nàng lúc này người triệt để tròn vắng. Chỉ vì từ trước mắt trên thân nam nhân lấy được càng nhiều chỗ tốt, Sở Triều Vũ càng hiện, cái này cái nam nhân khủng bố đến mức nào cũng đáng sợ. Chương 499, Long môn bộ đội hành động bên trong, chương 499, Long môn bộ đội hành động bên trong. Chân Long hộ thể, có thể làm bảo mệnh hoặc là công kích hai tầng đòn sát thủ. Lại phối hợp lúc trước lấy được vô căn trí lôi, Sở Triều Vũ biết, liền tính nàng hiện tại một người gặp phải thế giới cấp, cho dù chơi không lại thế giới cấp, cũng nhất định có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Mà cái này hai hạng chỗ tốt, Sở Triều Vũ kỳ thật biết, vẹn vẹn chỉ là Dương Lâm tiễn đưa người chỗ tốt một phần vạn. Nhớ nàng cùng cơ phồn tinh giao hảo, Làm sao có thể không biết cơ phồn tinh hiện tại cường đại đến mức nào? Nếu không phải nguyên nhân này, nàng cũng sẽ không cam nguyện tự hạ thân phận đến một cái nha hoàn tình trạng đi hầu hạ một cái nam nhân. Tốt sở Triệu Vũ, chỗ tốt đã cho ngươi, hiện tại ngươi đi liên hệ mặt khác bảy cái chấp chính quan, mau chóng cho ta tổ chức một nhóm cường lực nhân viên đi ra. Ít ngày nữa, liền muốn hành động. Quan chỉ Huy, chuyện này ngươi không nói ta sau đó cũng sẽ mau chóng đi làm. Thế nhưng hiện tại, ngươi phải phối hợp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Đương nhiên là chụp ảnh rồi. Sở triều Vũ hiện tại trực tiếp ôm đến Dương Lâm trong ngực. Nàng ngươi lại gần không nói cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trên vai thơm quần áo đều chảy xuống một chút. Càng quá đáng chính là, nàng thế mà còn lôi kéo Dương Lâm bàn tay lớn đặt ở trong lòng nàng. "Sở Triều Vũ, ngươi làm lên sợ." Quan Chỉ Huy ngươi đừng nói chuyện, Sweet, cười một cái. Mặt đôi ống kính, Dương Lâm đầy mặt im lặng. "Ta cười mọi người, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" "Quan Chỉ Huy, đây chính là ngươi không phải, ngươi không cho ta cùng người khác cấu kết, ta còn không thể đảo ngược khóa lại ngươi một cái." "Ngươi nhìn, ta không phải liền là muốn nói cho mọi người, ta sợ Triều Vũ về sau đi theo ngươi la lộn, đây chính là nhập đội ạ." cái này về sau a, ta sợ Triệu Vũ xảy ra chuyện gì, nồi đều sẽ vứt cho ngươi. Giang Giác, Dương Lâm không có cười, nhưng vẫn là bị Sở chiều Vũ đập xuống hai người rất là mập mờ bức ảnh. hô, đại công cáo thành. nhìn Sở chiều Vũ bộ dạng, Dương Lâm đã không muốn nói chuyện. Quan Chỉ Huy, ta về sau xem như là ngươi người đi. Không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nhanh đi, đi làm chính sự đi. Quan Chỉ Huy ngươi cần thiết hay không? Phồn Tinh nói ngươi tính tình luôn luôn nóng nảy, nhưng ngươi nóng nảy ta không thấy được, tận nhìn thấy ngươi trong trà trà khí. Có thể Chỉ Huy quan ngươi thích a, ngươi thích ta cứ làm như vậy à vẫn là nói, quan chỉ huy ngươi lúc trước thỏa mãn đều là giả dối, đừng chửi bới ta thuần khiết như tuyết hình tượng, làm ngươi sống đi. tại cao tháp ngươi biểu hiện không tốt, có ta dọn dẹp ngươi thời điểm. biết không thể cùng sở triều vũ nữ nhân này tiếp tục kéo, dương lâm dứt khoát ôm nữ nhân này, trực tiếp ném ra ngoài cửa. quan chỉ huy, ngươi tốt xấu thương hương tiếp ngọc một cái, không sợ đem ta ngã đau a? đừng tiếp tục cho ta sụp đổ nhân tiết, hiện tại đi làm việc. thứ, ta đi làm việc còn không được sao? ta nếu là làm được tốt, ta còn tìm ngươi muốn chỗ tốt. đi, mắt thấy sở triều vũ về liên minh tổ chức cao thủ rời đi. Dương Lâm tại cửa ra vào đứng thật lâu một đoạn thời gian, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cuối cùng hắn quyết định, vẫn là đi tìm Phồn Tinh A. Liếc cái hí mắt, Sở Triều Vũ nữ nhân này, càng ở chung càng có hương vị, thế mà còn để người có chút dòng nhỏ liền, chậc chậc. Tại trấn thủ phủ phía sau căn cứ, Dương Lâm tổng cộng dừng lại một ngày hai đêm thời gian. Chờ hắn lại về cao tháp thời điểm, Giang Ly Nguyệt ngay lập tức cho hắn tin tức tình báo. Cao tháp bên kia phái ra nhất đội chấp luật giả, nhân số đại khái chừng 30, hẳn là muốn đi tới không gian liệt phủng, thỉnh cầu truyền đạt chỉ lệnh. Chấp luật giả, thuộc về cao tháp chiến lược đơn vị bộ đội, thực lực không thấp thấp nhất đều là 6 cảnh giới cấp bước. Nhưng muốn nói cùng chính mình chiến cơ tiểu đội so sánh, vậy khẳng định kém xa. Biết chấp luật giả tiến về không gian liệt phùng mục đích, chính thành chính là vì tích lô dịch, Dương Lâm bên này đương nhiên không cần phải nói, để Long môn bộ đội Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Thẩm, tần tư, Long Âm cùng Chu Lễ năm người trong bóng tối đợi theo. Không gian liệt vùng tình huống bên kia tạm không thể biết, sau đó có thể thông qua Ly Nguyệt các nàng năm cái muội tử thị giác tìm hiểu một chút tình huống. Đối với cái này, Dương Lâm vẫn là rất mong đợi. À đúng, thuận tiện nâng một chút Vu Tiểu Dạ. Tiểu Dạ mặc dù là lấy giả thánh nữ thân phận bị hạn chế đến cao tháp, nhưng nàng đồng thời không cô đơn. Giang Ly nguyện các nàng, nhàn hạ lúc không có chuyện gì làm liền cùng Tiểu Dạ cùng một chỗ. Dù sao Tiểu Dạ bị coi là nguyền rủa chẳng lành người, hạn chế địa phương quanh mình cơ bản không có người. Còn nữa, Tiểu Dạ nếu thật là gặp phải nguy hiểm, nàng hoàn toàn có thể bằng vào tinh vực tiện lợi chủ động hoặc là bị động thoát đi, căn bản không cần lo lắng thân thể an nguy. Hiện tại bao gồm Dương Lâm tại một đám người mục đích chính là vì thống kê cao tháp chiến lược tổng cộng, cùng với cao tháp đối tích lôi dịch nghiên cứu, bao gồm liên quan tới thiên vực trưởng sinh tương quan bí mật tìm báo. Một khi chờ những ngày hiểu rõ, nên đón cao tháp sẽ là Dương Lâm cùng sở triều vũ liên kết dưới tay lôi đỉnh mục kích. Đến lúc đó khỏi cần nói. Thiên Không Thành khẳng định sẽ đổi chủ, mà Dương Lâm nhà cũng sẽ trở thành chủ nhân mới. Trở lên, nói có chút xa, trở lại chính đề. Cho Giang Ly Nguyệt năm người truyền đạt chỉ lệnh phía sau, Long Môn bộ đội năm cái mũi tử đã tại âm thầm theo dõi chấp luật giả tiến vào không gian liệt phùng. Dương Lâm bên này, hắn thông qua thần thức kết nối, mượn dùng năm cái mũi tử thị giác, hiểu rõ không gian liệt phùng bên trong tin tức tình báo. Quan chỉ huy, không gian liệt phùng bên trong tình huống khá phức tạp, so trong tưởng tượng bước đi liên tục khó khăn nhiều. Nghe Chu Lễ tại thần thức kết nối bên trong nói như vậy, Dương Lâm đáp, xác thực, không gian liệt phùng bên trong lấy loạn lưu chiếm đa số, không muốn bị cuốn vào trong đó. Còn có, hiện nay gặp phải không gian ma vật tận lực tránh đi, ta sợ các ngươi sẽ không cẩn thận dẫn phát thời không hầm lôi, đó cũng không phải là nói đùa. Quan Chỉ Huy yên tâm đi, chúng ta cũng không có như vậy, Mãng Tẩn Tư cười hì hì nói, hiện nay chỗ đi lộ tuyến đều là theo chấp luật giả đến. Mà còn Ly Nguyệt tỷ cùng Nghiệm tầm hai người bọn họ đã phát hiện chấp luật giả đánh dấu lộ tuyến quy luật, không bao lâu nữa, liền có thể rất tốt đổi tới chấp luật giả đám người kia. Tốt, Ly Nguyệt, Nghiệm tầm, vất vả các ngươi hai cái hào tâm tồn chí. Còn có long âm, ngươi thực lực tại trong năm người cao nhất, một khi phát sinh chiến sự, nhớ tới bảo vệ tốt các nàng một cái. Chính là dưới tình huống như vậy, Thời gian qua rất nhanh một giờ. Giang Linh Nguyệt thông qua thần thức kết nối truyền về thông tin, các nàng đã thăm dò chấp luật giả hành động đánh dấu, hiện nay chính tiến hành hữu hiệu lộ tuyến đi theo. Dương Lâm mừng rỡ trong lòng, mượn nhờ năm người thị giác một lần nữa nhìn về không gian liệt phùng. Không phải do hắn không kinh hãi, càng đi không gian liệt phùng hành lộ, con đường liền càng là khó đi. Một cái sơ sẩy, rất dễ dàng để đội ngũ chạm đến loạn lưu hoặc là hổng lôi bên trong. Dương Lâm nhịn không được cảm thán, cao tháp bốn cái cao quảng, vì tích lôi dịch đến tận cùng liệu đến trình độ nào, chỗ nguy hiểm như vậy, lại dám để người thâm nhập lâu như vậy. Chắc hẳn vẹn vẹn là hiện nay mở ra đến lộ tuyến, đều là cứ thế mà lấy mạng người chồng chất đi ra a. Không nói đến lộ tuyến sự tình, nhưng theo Giang Ly Nguyệt năm người tiếp tục đi theo chấp luật giả thông nhập. Khi thấy dùng để trấn áp thời không loạn lưu cùng Hồng Lôi, từng cái siêu đạo văn minh máy móc sắp xếp xuất hiện, thực tế để Dương Lâm không thể không cảm thán, tiên nhân loại đỉnh phong văn minh khoa học kỹ thuật, quả nhiên khủng bố như vậy. Mãi đến, Giang Ly Nguyệt năm người đi theo chấp luật giả đi tới mục đích cuối cùng phía sau, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cho dù là Dương Lâm, trong thời gian ngắn đều ở vào ngũ lôi văn đỉnh đồng dạng kinh ngạc bên trong. Chương 500, thiên đại thu hoạch ngoài ý muốn, chương 500 Thiên đại thu hoạch ngoài ý muốn. Phía trước có sóng to gió lớn thanh âm truyền đến, Đinh Hải nhức óc, thả mắt nhìn đi, đầy trời lôi quang thiểm điện đan vào một chỗ, thanh thế to lớn, bàng bạc kinh người. Dương Lâm tự nhận là kiến thức đã không ít, có thể nhìn đến hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ ra trường Hà, lập tức còn là lần đầu tiên. Cho dù là thông qua Giang ly Nguyệt năm người thị giác đến xem, lôi đỉnh trường Hà tồn tại vẫn như cũ để hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng mà để Dương Lâm lộ vẻ xúc động, không gian này tự nhiên cảnh tượng vẹn vẹn chỉ là thứ nhất, thứ hai liền không thể không đội phục trước văn minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật thời đại kỹ thuật. Sắp thực không nghĩ tới, cao tháp đám người kia chẳng những phát hiện nơi đây ngưng tụ lôi đỉnh trường hà, bọn họ thậm chí lợi dụng khoa kỹ chế tạo một phương phương ngoại hình như lâu đài cổ bên trên có cột thu lôi kết cấu đặc thù máy móc. Những này đặc thù máy móc có quy luật phân bố tại lôi đỉnh trường hà bên ngoài cùng với nội bộ, lấy đặc biệt từ trường hình thức, toàn bộ đem lôi đỉnh trường hà bao phủ tại bên trong. Quan chỉ huy, ngươi bây giờ cũng tại nhìn sao? Nghe Giang Ly Nguyệt tại thần thức kết nối bên trong kêu gọi, Dương Lâm đáp lại nói, tại nhìn, không thể không nói. Cao tháp đám người kia vẫn có chút bản lĩnh, chúng ta mấy cái cũng cho rằng như vậy, đến mức nói lôi đỉnh trường hà bên trong máy móc. Chắc hẳn chính là cao tháp đám người kia thu thập tích lôi dịch dùng a. Không sai, thông qua cùng các ngươi thần thức kết nối, mặc dù phân tích không tiện, nhưng y nguyên được đến hữu hiệu tình báo. Những cái kia giống như lâu đài cổ đồ chơi, chính là cao tháp đám người kia chuyển hóa tích lôi dịch siêu dẫn chuyển đổi khí. Đánh cái đơn giản so sánh, tựa như là nuôi ong đồng dạng, cao tháp phái ra chấp luật giả mỗi làm, chính là từ siêu dẫn chuyển đổi khí bên trong đem chuyển hóa tốt tích lôi dịch một chút xíu thu lấy. Giang Nguyệt, Lâm Nghiệm Tâm các nàng nghe đến lưỡi. Luôn cảm giác khoa học kỹ thuật thời đại đám người thực sự là quá không hợp tối thường, loại này sự tình cũng có thể làm đến đừng nói các ngươi cảm giác không hợp thói thường, ta kỳ thật cũng đồng dạng. suy nghĩ một chút thiên sơ mấy người tồn tại gì, phương chu cũng tốt, thiên không thành cũng tốt, còn có cái kia không biết nghe nói có thể vĩnh sinh tiên vực. nói khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhân loại là thần tiên, đều làm cho không người nào có thể phản bác. quan chỉ huy, nói là nói như vậy, có thể khoa học kỹ thuật đỉnh phong thời đại nhân loại, tự hồ, đồng thời không an phận, bình thường có năng lực lợi dụng khoa kỹ tạo thần phía sau, không nghĩ tới làm cho nhân loại chính mình thành thần mới là lạ. làm có thể để nhân loại tiến vào trường sinh giai đoạn phía sau, vĩnh sinh nghiên cứu tự nhiên sẽ kéo lên nhật trình. Đương khoa kỹ đạt tới đỉnh phong về sau còn muốn phát triển đột phá, cho dù biết rõ là cấm kỵ, những người kia à, tự nhiên cũng sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho đến triệt để hủy diệt. Lập tức, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt các nàng năm cái nhịn không được cảm khái một cái. Liên tại mấy người thương lượng sau này thế nào hành động thời điểm, Thình Linh phát hiện mới, thì là để Long môn bộ đội năm cái mọi tử cùng với Dương Lâm quan chỉ huy này, toàn bộ ánh mắt sáng lên, tâm thần rập dờn. Nguyên lai like một đoàn người đi theo chấp luật giả đội ngũ, tại đến Lôi đỉnh trường hà phía sau, bọn họ đã tiến vào khu gõ chống tích lôi dịch thu thập giai đoạn nhưng dù cho bọn họ có siêu dẫn chuyển đổi khí hạn chế lôi đỉnh trường hà nhưng như thế hung hiểm chi địa bọn họ những phạm nhân này cũng không dám coi như không quan trọng tại lôi đỉnh trường hà bên trong hơi một bước một hào phạm sai lầm những này chấp luật giả đội viên lập tức cũng sẽ biến thành cho bụi thế nhưng giang ly Nguyệt các nàng năm cái muội tử không giống lúc đầu nhìn thấy cái này lôi đỉnh trường hà từng cái cũng tiên kỵ vô cùng không dám tùy tiện tiến vào trong đó có thể tại sau một thời gian ngắn năm cái muội tử ngạc nhiên phát hiện ban đầu đi tới nơi này cảm giác khó chịu chậm biến mất thay vào đó thì là trên dưới quanh người không nói ra được dễ chịu Năm cái muội tử thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn thân trên dưới, mỗi cái tế bào đều bởi vì tới gần lôi đỉnh trường hà tại nhảy cơn hoan hô. Mà nguyên bản cực độ hung hiểm lôi đỉnh trường hà đối năm cái muội tử mà nói càng thêm thân thiết. Dương Lâm đối với cái này cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghe tới Giang Ly Nguyệt chúng nữ nói như vậy thời điểm, hắn còn tưởng rằng năm cái muội tử đang nói đùa với mình. Dù sao hắn lại không có đích thân tới hiện trường, nhưng nghiêm túc phân tích lôi đỉnh trường hà tồn tại phía sau hắn rốt cuộc minh bạch, hóa ra lôi đỉnh trường hà tâm đó chính là vô căn chi lôi. Đây trời lôi đỉnh, ngươi có thể hiểu thành vô căn chi lôi ngưng tụ hội tụ mà năm cái muội tử, tại bị Dương Lâm toàn bộ hung hăng gia chỉ vô căn chi lôi thuộc tính phía sau, hiện tại đi tới Lôi đỉnh Trường Hà, lại là vượt qua ban đầu cảm giác khó chịu phía sau, hiện tại cơ bản cùng về đến nhà cơ bản không có khác nhau. Nghe đến Dương Lâm nói như vậy, năm cái muội tử trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nói, chúng ta bây giờ nhảy vào Lôi đỉnh Trường Hà trêu đùa cũng không có việc gì? Quan Chỉ Huy, nếu thật là như vậy, chẳng phải là cùng trong tiểu thuyết những cái kia tại trong Lôi kiếp tắm nhân vật chính không có gì khác biệt? Bởi vì cho chúng ta dung hợp vô căn chi lôi, cho nên Lôi đỉnh đã không cách nào tổn thương đến chúng ta sao? liên quan tới năm cái mọi tử nghi hoặc dương lâm một mực cũng chưa từng thử nghiệm hắn chỉ biết là lợi dụng tích lôi dịch phú dư nhà mình các mọi tử vô căn chi lôi thuộc tính có thể để các nàng không nhìn bên địch hộ giáp đơn vị cưỡng ép treo vết tích dẫn nổ đến mức nói có thể hay không đối mặt chân chính lôi đỉnh hắn căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua hiện tại nghe xong nhà mình năm cái mọi tử đều cảm giác cùng lôi đỉnh thân cận đi tới lôi đỉnh trường hà giống như là về đến nhà đồng dạng hắn cũng là mới nghĩ đến vấn đề này chẳng lẽ vô căn chi lôi còn có đủ miễn dịch lôi thuộc tính năng lực quan chỉ huy chúng ta chỉ là tới gần nơi này liền cảm giác thật thoải mái thật giống như đi tới một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ là hô hấp đều có thể tâm thần thanh thản. Ngươi nếu là nghĩ xác nhận, chúng ta có thể đi biên giới tiến hành thử nghiệm, tại bảo đảm an toàn tiền đề nho nhỏ kiểm tra một chút. Cũng được, nhưng các ngươi như cũng phải cẩn thận. Nơi này chính là lôi đỉnh trường hà, bất luận cái gì một tiết chớp đều so bên ngoài của dã. Kiểm tra về kiểm tra, muốn quá mãng. Yên tâm đi quan chỉ huy, chúng ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đi, vậy liền trước chuyển hướng biên giới ta nhìn chấp luật giả bên kia, muốn thu lấy nơi này tích lôi dịch không có một đoạn thời gian dài không thể được. Bên kia trước thả thả bên này trước đi kiểm tra một chút lôi đỉnh nói làm liền làm rất nhanh giang ly Nguyệt, lâm Nhập tẩm tần tư long âm cùng chu lễ 5 cái mọi tử liền chuyển hướng lôi đỉnh trường hà một chỗ lôi đỉnh tương đối thưa thớt địa phương vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn các nàng thậm chí còn tạo dựng mười mấy đạo phòng ngự thuật thức thật khả năng đem bé nhỏ lôi đỉnh dẫn dắt tới đến mức nói người nào trước kiểm tra long âm đó là sung phong nhận việc nhớ nàng là long môn bộ đội tối cường nếu như chỉ là một đạo yếu ớt lôi đỉnh cũng không đối nàng tạo thành tổn thương gì cho nên dương lâm đáp ứng kết quả rất mau ra đây Yếu ớt lôi đỉnh đối Long Âm cũng không có tạo thành tổn thương gì, bởi vì vô căn chi lôi thuộc tính ảnh hưởng lại tạo thành từ trường, cho dù là Long Âm ý phục, không có một chút xíu tổn hại. Mắt thấy như thế, Dương Lâm cực kỳ kinh ngạc. Ta cái lớn dãnh, không phải là bị chính mình phú dư vô căn chi lôi thuộc tính ngự tử, đều có thể nhìn thẳng vào lôi kiếp đại thai a. Vì nghiệm chứng vấn đề này, một đạo lại một đạo lôi đỉnh bị dẫn dắt đến Long Âm trên thân. Mà Long Âm, nàng chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại, nàng thế mà còn lợi dụng cuồng bạo lôi đỉnh rèn luyện từ bản thân căn có đến. Cái này cũng được. Dương Lâm chỉ sợ là Long Âm thể chất là thủ. Sau đó để Lâm Liệm Tâm cũng đo thử một chút. Mới kết quả rất mau ra đây. Cái này cùng Long Âm thể chất đặc biệt không đặc thù không quan hệ, chỉ cần dung hợp qua vô căn chi lôi thổ tính, hiện tại lôi đỉnh trường hạ, tại nhà mình các muội tử trong mắt, đó chính là làm ấm dưỡng, chương 501, nhìn, tất cả mọi người cao hứng, chương 501, nhìn, tất cả mọi người cao hứng. Kết quả là, tại Giang Ly Nguyệt năm cái muội tử từ từng tiếng quan chỉ huy thật lợi hại quan chỉ huy thật tuyệt khen ngợi bên trong, Dương Lâm bản thân bị lật lối. Không phải do Dương Lâm không đi xuống mỹ một cái chính mình vốn là nghĩ tăng cường một cái nhà mình trên cơ người nào nghĩ đến mỗi người một chút xíu tích lôi dịch đi xuống còn có thể sinh ra mạnh như thế hiệu quả ngươi muốn hỏi chư vị muội tử nghĩ như thế nào vậy khẳng định là nhà ta quan chỉ huy không gì làm không được hắn nhưng là thần tiên đến thế gian làm đến cái này loại cấp độ không kỳ vậy Chẳng tràng băng nói chất vấn nhà ta quan chỉ huy năng lực các ngươi mới có vấn đề ân chính là như vậy trở lên trở về chính đề tại là phải biết có như thế ngoài ý muốn phát hiện về sau dương lâm cùng long môn bộ đội ly nguyệt các nàng nằm cái tầm mắt lập tức liền rộng lớn lúc trước nói cái gì tới lôi đỉnh trường hà bên trong siêu dẫn chuyển đội khí là chấp luật giả bọn họ thu lấy tích lôi dịch thùng nuôi họng có thể dù cho bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị tại tiến vào lôi đỉnh trường hà trung hậu vẫn như cũ muốn một điểm chút cẩn thận thế nhưng long môn bộ đội năm cái các muội tử không cần a đi tới lôi đỉnh trường hà vậy liền giống như là cảm nhận được nhà ấm áp năm cái muội tử nghĩ ở bên trong hành động như thế nào liền hành động như thế nào cho nên tiếp xuống hành động liền biến thành quan chỉ huy lôi đỉnh trường hà chẳng những không tổn thương được chúng ta ngược lại còn có thể giúp chúng ta rèn luyện căn cốt tất nhiên dạng này chúng ta bây giờ ngay cả chiến đấu đều miễn đi, trực tiếp đi nội bộ đem tích lôi dịch tiệt hổ chẳng phải là càng tốt. Dương Lâm hài lòng nói, các ngươi cho rằng ta không là như thế nghĩ. lập tức các ngươi năm cái liền mở rộng hành động, đem lôi đỉnh trường hà nước cho ta quấy đủ, trước bức bách những cái kia chấp luật giả lui ra nơi đây lại nói. năm cái bội tử hào hứng lập tức liền tới, các nàng không hề cố kỵ tiến vào lôi đỉnh trường hà bên trong, đi trước xác nhận một cái mấy trăm cái siêu dẫn chuyển hóa khí vị trí, lại sau đó các nàng trực tiếp đốt lên mảnh này trường hà, lôi đỉnh cái đồ chơi này, đan vào một chỗ đó chính là lực lượng va chạm. Lúc này nếu như lại có ngoại lực đẩy mạnh, có khả năng đưa tới mảnh liệt trình độ có thể nghĩ. Như thế lập tức, năm cái muội tử căn bản không cần bao nhiêu lực, các nàng chỉ cần làm từng bước dẫn phát từng cái lôi đỉnh đan vào điểm sụp đổ bạo liệt tốt, nhưng trước đến thu thập tích lôi dịch chấp luật giả đội ngũ, nên cân nhắc liền nhiều. Ầm ầm. Ầm ầm. Nếu như đem lúc trước lôi đỉnh trưởng Hà so sánh coi như tự hạn chế thái cổ hung thú, hiện ở đây, tương đương với thái cổ hung thú tiến vào hoàn toàn cuồng bạo hóa hoàn cảnh. Chấp luật giả đội ngũ, vừa thấy như thế tình cảnh, còn tưởng rằng chỗ nào thao tác không làm, từng cái vong cũng giống như bắt đầu thoát đi. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì lôi đỉnh trường hà đột nhiên nóng nảy, không rõ ràng, chúng ta người nhất định phải nhanh rút lui, nếu không sẽ bị lôi đỉnh trường hà triệt để nuốt hết. rút lui, toàn bộ nhân viên nhanh chóng rút lui. Hơn 30 tên chấp luật giả hoàn toàn là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi lôi đỉnh trường hà liên lụy phạm vi. nhưng mà bọn họ hiện tại cũng không dám trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. bọn họ nhiệm vụ là đến thu lấy tích lôi dịch, cái này sẽ tay không mà về, đến lúc đó làm sao báo cáo kết quả? mà muốn nói nhóm này chấp luật giả làm sao báo cáo kết quả dương lâm không quan tâm, dương lâm bây giờ tại hồ có thể là siêu dẫn chuyển hóa khí bên trong tích lôi dịch. Hán đối siêu dẫn chuyển đổi khí cũng thật to mò, thông qua giang ly nguyệt năm người thần thức kết nối, nếm thử nghiên cứu một cái siêu dẫn chuyển đổi khí phía sau, Dương Lâm Tâm tình lần thứ 2 thoải mái đến một cái mới cấp độ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nơi này thật đúng là có môn đạo. Nói như vậy, nếu như dựa theo ban đầu tình huống, đem tất cả siêu dẫn chuyển đổi khí chuyển hóa tích lôi dịch toàn bộ thu lấy, lại không tạo thành một điểm lãng phí lời nói, như vậy mấy trăm cái siêu dẫn chuyển hóa khí sản xuất tích lôi dịch đỉnh thiên bất quá ba dọn. Đừng nhìn Lôi đỉnh trưởng Hà bên nông như vậy, nhưng tích lôi dịch cái đồ chơi này, có thể là thuộc về Lôi đỉnh trưởng Hà bên trong tinh hoa bên trong tinh hoa. Thế nhưng nếu như thông qua ngoại lực khởi động chuyển hóa khí cùng lôi đỉnh trường Hà tiếp xúc như vậy cái này sản xuất tốc độ liền khả quan. À đúng, cái này mấy trăm cái siêu dẫn chuyển hóa khí đều là kết nối lấy tại cùng một cái thuật thức tạo dựng bên trên, có thể đơn giản hiệu thành một cái thông lộ. cho nên chỉ cần thôi động một cái, liền có thể kích phát toàn bộ chuyển hóa khí đồng thời chuyển hóa. kể từ đó, cái này sản xuất hiệu suất có thể nghĩ. xét thấy cái này, vì được đến càng nhiều tích lũy dịch, Dương Lâm Hướng Long muôn bộ đội thông báo chỉ lệnh mới. toàn lực thôi động chuyển hóa khí, hắn muốn đem hiện giai đoạn lắng động tại chuyển hóa khí quanh mình tinh hoa toàn bộ chuyển hóa tinh luyện, dùng cái này đến thật dày hầu bao của mình mà còn chưa rời đi đám kia chấp luật giả lôi đỉnh trường hà đột nhiên phát sinh tình hình bọn họ đi không thể đi nhưng lưu lại không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào đối mặt tình huống này cầm đầu đội trưởng tăng nghĩ cuối cùng hắn quyết định nhẫn nhịn khủng hoảng hương cao tháp 4 vị cao quan chức báo cáo lập tức tình huống bất quá đang lúc đội trưởng muốn liên lạc thời điểm đột nhiên một cái thuộc hạ kinh hỉ qua đến đưa tin đội trưởng xuất hiện chuyện tốt đại hảo sự thiên đại hảo sự không thấy được ta chính khiến sao cái gì cầu thi chuyện tốt nói nhanh một chút đội trưởng ngươi nhìn chúng ta dụng cụ đo lường tra sẽ đến bởi vì lôi đỉnh trường hà không hiểu khuấy động Hiện ở trong đó siêu dẫn chuyển hóa khí, mỗi một cái đều tại lấy tốc độ gấp 10 lần tiến hành tích lôi dịch chuyển hóa. Cái gì? Gấp 10 tốc độ? Không sai, không chỉ một hạng máy kiểm tra là kết quả này, tất cả máy kiểm tra chuyển về số liệu đều là như vậy. Nói cách khác, tại không lãng phí điều kiện tiên quyết, nếu như sau đó có thể an ổn thu lấy rơi tích lôi dịch, so với ban đầu lượng dự tính, chí ít có thể nhiều cầm 9 lần. 9 lần? Lại có thể nhiều cầm 9 lần? Biết cao tháp 4 vị cao quản đối tích lôi dịch vô cùng đệ bụng, lần này thu lấy nếu là có thể cầm gấp 10 xuất hàng, chẳng phải là một cái công lớn vì xác nhận dụng cụ đo lường có hay không trục chặt, đội trưởng còn tự thân kiểm tra mấy cái, lại cảm nhận được lôi đỉnh trường Hà Nội bộ mãnh liệt năng lượng, cơ bản có thể xác định, một đám người là thật gặp phải kỳ ngộ. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, vốn cho rằng là tai họa, không nghĩ tới lại là chúng ta kỳ ngộ. đội trưởng, chúng ta bây giờ muốn làm, đó chính là chờ, kiên nhẫn chờ, chỉ cần lôi đỉnh trường Hà ổn định lại, khi đó, chính là chúng ta lập công thời điểm. Không sai, để tất cả các huynh đệ trước yên tâm nghỉ một chút, thuận tiện ta cũng đem tin tức này chuyển về cho cao tháp bên kia. Nguyên bản. Đội trưởng trong lòng rất là sợ hãi, sợ thượng tầng trách cứ nói một đám người bất lực. Nhưng bây giờ, 10 bộ xuất hàng liền hỏi người cao tháp 4 cái cao quản, hưng không hưng phấn a? Không bao lâu, chấp luật giả đội ngũ thời đội trưởng liền được cao tháp hồi phục. Lần này tích lôi dịch thu lấy nếu là thuận lợi, đến lúc đó mỗi người đều sẽ được đến thiên kim trọng thượng. Lập tức tất cả chấp luật giả đội viên đều hưng phấn nhẹ cứng. Như thế kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vạn không nghĩ tới, thế mà bị bọn họ đủ phải Đây thật là vận khí tới ngăn cũng không ngăn nổi. Đến mức nói chấp luật giả đội ngũ cùng với cao tháp 4 vị cao quản hiện tại vui mừng nở hoa. Cái kia Dương Lâm còn không phải cũng giống như thế. Hắn liền nói tích lôi dịch không đủ nhà mình các mọi tử phân, hiện tại tốt, nếu như có thể một hơi thu lấy hơn 30 giọn, đến lúc đó, phân ra cái hai ba trăm phần dư xài. Dùng không hết, căn bản dùng không hết, chương 502, muốn mạng người tình báo, chương 502, muốn mạng người tình báo. Cao thấp phòng họp. Bốn vị cao quản hiện tại quả thực chính là một người làm quan cả họ được nhờ. Thình linh tin tức tốt để bốn người vui mừng nở hoa, từng cái mặt mày hớn hở, đối với bọn họ dự định tương lai càng là tràn đầy chờ mong. Chỉ cần có đầy đủ tích lũy dịch, như vậy mở cái thứ hai không động tiền tuyến sự tình liền đơn giản nhiều đúng vậy à cái kia Vu Tiểu dạ đã bị đưa đến cao tháp mấy ngày không thể để nàng một mực tại chỗ này nhàn rồi nói không chừng chúng ta lần này có thể lợi dụng cái này cái thể chất tương đối đặc thù thiếu nữ sáng tạo ra không giống với cấm kỵ chiến cơ càng thêm tồn tại đặc thù thiên vực dám chạy thả chúng ta vậy thì nhất định phải trả giá đắt chờ chúng ta tích lôi dịch càng nhiều một chút một đời mới cấm kỵ chiến cơ hoàn mỹ xuất thế thời điểm đến lúc đó chúng ta chắc chắn phá vỡ toàn bộ thiên vực những cái kia đã từng lưng đâm chúng ta trục xuất chúng ta ra hỏa đều đem trả giá hủy diệt tính đại giới khả năng là hào hứng quá cao bốn vị cao quản hiện tại còn đưa tới một vị thị nữ, là bốn người chuẩn bị một bình hảo tiểu. lôi đỉnh trường hà gấp 10 sản xuất tuyệt tốt, đại đại đẩy tới bọn họ nhiều năm trước tới nay chủ bị kế hoạch, nếu là bất lực chén một cái, khó tránh xin lỗi lập tức kỳ ngộ. chỉ là rất nhanh, liên tại bốn vị cao quản trước thời hạn chúc mừng thời điểm, lôi đỉnh trường hà bên kia lại phản hồi về tới tình báo. lúc đầu bốn vị cao quản còn chưa để ý, có thể khi thấy nội dung tình báo lúc bọn họ chén rượu trong tay đều từng cái từ trong tay rơi xuống, cái gì xảy ra ngoài ý muốn, nguyên bản dự tính gấp 10 sản xuất, hiện tại vậy mà tại từng bước giảm bớt. Những cái kia phái đi ra chấp luật giả là đến tiêu khiển chúng ta sao? Chân trước gấp 10 sản xuất, chân sau lại xảy ra ngoài ý muốn, từng bước giảm bớt. Chờ một chút, chúng ta 4 người ổn định, hiện tại lôi đỉnh trưởng Hà dung chuyện, để bọn họ tạm thời tiếp tục quan sát một chút. Gấp 10 sản xuất lượng đúng là cao, mà chúng ta khẩu vị cũng không muốn quá lớn, chỉ cần có thể tại vốn là số lượng cơ sở bên trên sinh sản nhiều ra một chút, đều là chúng ta kiếm, tạm thời không nên tức giận. Bốn người khó được bình tĩnh trở lại. Mặc dù mới tình báo sát thực để bọn họ có loại ăn phải con ruồi cảm giác, nhưng chỉ là giảm ít một chút lượng mà thôi, còn lại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Bất quá, theo thời gian kéo dài, bọn họ vẫn còn có chút ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản gấp 10 kiểm tra đo lường lượng, hiện tại giảm bất cũng quá nhanh đi. Trong vòng 2 cái giờ, chỉ còn lại không đủ năm thành. Mà còn căn cứ mỗi 10 phút là một lần tiết điểm thống kê, lại như thế đến nửa giờ, tích lôi dịch lượng sẽ bị đánh thành nguyên hình. Ta hiện tại bắt đầu có chút bận tâm, chúng ta có thể không cần dư thừa sản xuất, vạn nhất đến lúc liền nguyên bản lượng cũng không giữ được làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới có thể liền nguyên bản lượng đều không đánh nổi, bốn vị cao quản thân sắc, một cái so một cái không kiềm chế được. Đúng vậy a, vạn nhất sau so một tiếng rưỡi liên ban đầu lượng cũng không có làm sao bây giờ trên trời quả nhiên sẽ không rơi cái gì đĩa bánh có thể mẹ nó sẽ không rớt đĩa bánh coi như xong tổng không đến nỗi ngay cả nguyên bản đĩa bánh còn sẽ ngoại ý muốn bay đi đến trên trời à bốn vị cao quản từ giờ phút này bắt đầu như ngồi bàn trông mỗi một phút mỗi một giây phối hợp thêm phái ra chấp luật giả bọn họ phản hồi vậy cũng là một loại miễn cưỡng dày vò nửa giờ trôi qua một giờ trôi qua nửa giờ đi qua làm tình báo phản hồi nói dự tính thu hoạch tích lôi dịch đến ban đầu dự định lại vẫn còn tại giảm bất lúc bốn tên cao quản chỉ muốn cùng nhau phun máu tươi tung tué. Xem ra lôi đỉnh trường Hà bên kia thật xảy ra vấn đề, chỉ tiết hiện tại vẫn còn dung chuyển bên trong, không cách nào kiểm tra đo lường đến nguyên nhân chân chính. Vốn cho rằng gặp chuyện tốt, có thể trước sau bất quá thời gian mấy tiếng, thế mà còn thành ác động Cái này tích lôi dịch tích lũy 30 năm ngưng tụ, mới miễn cưỡng có thể thu lấy một lần, muốn thu hoạch được mới tích lôi dịch, xem ra muốn chờ kế tiếp 30 năm. Sự tình đã phát sinh, chúng ta tại chỗ này hao tổn tinh thần cũng không có tác dụng gì, hiện tại trong tay chúng ta tích lôi dịch còn có bao nhiêu? Nguyên bản 12 giọn, lúc trước tổn thất 3 giọn, còn có 9 dọn đề cập tích lôi dịch cụ thể số lượng phía sau. Bốn vị cao quản đầu tiên là rơi vào trầm tư, sau đó bị ép quy hoạch lên mới an bài. Hiện nay đối cao thác bốn vị cao quản đến nói, mở mới không động tiền tuyến bồi dưỡng đặc thù cấm kỵ chiến cơ là quan trọng nhất. Bởi vì mới cấm kỵ chiến cơ là bọn họ báo thủ trọng yếu chiến lực và quân cờ, mà muốn bồi dưỡng mới đặc thù chiến cơ, như vậy liền cần mở cái thứ hai không động tiền tuyến. Ở trong đó, khẳng định còn muốn tiêu hao đến tích lô dịch. Trải qua tính toán, ít nhất cần 6 dọn, cái này còn tính là tiết kiệm dưới tình huống, mới có thể phối hợp tân tiến nhất kỹ thuật thiết bị hoàn thành không gian mở, bốn tên cao quản tim như bị dao cắt. Người muội, mấy trăm năm hàng tồn gần như nói dùng xong liền dùng xong. Thời gian lại kéo đi xuống, đừng chờ không đối thiên vực báo thủ chính mình mấy người liền hóa thành cho bụi, cái kia cả đời này chẳng phải là thành trò cười. Thế nhưng, không có cách nào, sự tình đã đến cái này loại cấp độ, không thể kéo dài được nữa. Đang lúc bốn tên cao quản trịu đựng lấy tích lôi dịch thu hoạch không được một chút sự thật đặc kích, chuẩn bị cưỡng ép đẩy tới mới đặc thủ chiến cơ bồi dưỡng, cùng với thứ hai không động tiền tuyến mở sự tình lúc, ai ngờ đến, tiến về lôi đỉnh trưởng Hà chấp luật giả đội ngũ thế mà còn tại tình báo phản hồi. Đều đã đến cái này loại cấp độ, bọn họ còn tại phản hồi cái gì? Chẳng lẽ những cái kia mất đi tích lôi dịch còn có thể trở về không được? Xem trước một chút cụ thể tình báo lại nói, "Ân, lôi đỉnh trường Hà phản ứng so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Những cái kia bị đánh dấu siêu dẫn chuyển hóa khí cũng bắt đầu một cái tiếp một cái mất liên lạc. Cái gì? Tích lôi dịch không có liền không có, nếu không được chúng ta đợi thêm 30 năm, có thể cái này siêu dẫn chuyển hóa khí, đây chính là dùng để gò bó lôi đỉnh trường Hà cùng với ngưng tụ tích lôi dịch căn bản à, thế mà lại còn mất liên lạc." Bốn tên cao quản hiện tại đã không lo được hình tượng, bọn họ điên cuồng mà đối chấp luật giả thông báo chỉ lệnh, để bọn họ mau chóng tra rõ ràng việc này Không có người biết, vì ngưng tụ Lôi đỉnh trường hà, vì đem siêu dẫn chuyển hóa khí hoàn toàn sử dụng trong đó, vẹn vẹn khúc nhạc dạo, bọn họ liền dùng gần tới 300 năm thời gian. Bọn họ nhân sinh kỳ thật sớm đã khô héo, nếu như không phải lợi dụng tiên tiến kỹ thuật không ngừng cải tạo thân thể máy cải tạo quan, mỗi người bọn họ ít nhất đều phải chết già 10 lần 8 lần. Nhưng bây giờ, nếu là bọn họ ỷ lại căn bản đều muốn mất đi, vậy bọn hắn đường báo thù đem triệt để bị phá hủy kết thúc. Tích lôi dịch lần này có thể thu lấy không đến, nhưng ngưng tụ tích lôi dịch căn bản quyết không thể ném. Áp lực, hiện tại đi tới Lôi đỉnh trường hà bên này chấp luật giả đội ngũ trên thân, hơn 30 người không gian nước mắt đứng tại không gian biên giới đối mặt lôi đỉnh trường Hà, bọn họ làm sao phát giác không xuất từ mình có cỡ nào nhỏ bé như thế nhỏ bé chính mình ngươi nói hiện tại nhảy vào lôi đỉnh trường Hà kiểm tra siêu dẫn chuyển hóa khí nguyên nhân cái tia mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao mạng của các ngươi là mệnh chúng ta những này làm lâu la mệnh liền không phải là mệnh đúng không cao quản tin tức một đầu tiếp một đầu phát tới chấp luật giả bộ đội đội trưởng phiền não cuối cùng rất khoát lựa chọn không nhìn đội trưởng chờ chúng ta trở về địa điểm xuất phát lúc liền chuyện ngày hôm nay sợ là chúng ta kết thúc yên lành à đội trưởng ở giờ phút này phản phất lập tức giả đi 100 trăm Lại nhìn xem a, thực tế không được chúng ta liền Mặc dù đội trưởng nửa câu sau không nói, nhưng bên người các thuộc hạ không khỏi là trong nháy mắt hiểu ý. Một cái chú định báo cáo kết quả không được nhiệm vụ, mà còn bởi vì sự tình cực độ hỏng B có thể muốn có nổi, cuối cùng chưa trốn, còn có thể làm cái gì? Chương 503, biết cái gì là chính nghĩa sao? Chương 503, biết cái gì là chính nghĩa sao? Làm bốn tên cao tháp cao quản phát cuồng, phái ra chấp luật giả đội ngũ tuyệt vọng thời điểm, Dương Lâm bên này không là bình thường phong sinh thủy khởi. Nghe lấy thần thức kết nối bên trong, Giang các nàng năm cái muội tử không ngừng đối thu lấy tích lôi dịch tiến hành hồi báo. Dương Lâm trong lòng liền cùng bôi mật ong đồng dạng ngọt ngào. Dùng hắn lời nói đến nói, kỳ thật ta chính là phái một chi chiến cơ tiểu đội đi theo chạm một cái vận khí mà thôi, ta cũng không nghĩ tới cuối cùng còn có thể gấp mười thu mà ta. Lúc đầu Dương Lâm còn lưu tại cao tháp bên này làm nhị đại gia đâu, nhưng bởi vì quá kích động, hắn cuối cùng dứt khoát cũng đích thân tới lôi đỉnh trường hà hiện trường. Mắt thấy từng giọt tích lôi dịch doanh thu, Dương Lâm hăng hái đồng thời chính là tiện tay kiểm tra một cái toàn bộ lôi đỉnh trường hà. Sau đó, không phải chứ, cái này lôi đỉnh trường hà thế mà không phải thiên nhiên tạo thành. Tranh thủ thời gian phân tích một cái mới biết được nguyên lai like không gian bên trong hồng lôi là phân tán không có quy luật chút nào mà theo chỉ bằng vào tự nhiên tạo thành tích lôi dịch không gian vô ngẩn khẳng định có nhưng é e là cho dù là thần tiên đừng nói cả một đời mười cuộc đời sợ rằng cũng không tìm tới một gọn muốn tích lôi dịch liền muốn ngưng tụ lôi đỉnh to lớn giống như trước mắt lôi đỉnh trường hà như vậy Chỉ để phân tích nguyên nhân phía sau dương lâm minh bạch hóa ra nơi này có thể ngưng tụ thành mênh mông lôi đỉnh trường hà vẫn như cũng đều là những cái tia siêu dẫn chuyển hóa khí nguyên nhân chính là xét thấy cái này dương lâm đang suy tư sau một thời gian ngắn hắn là linh quang lóe lên Tích lôi dịch cái đồ chơi này là bà bối, lại nhiều đều không chê ý. Đã như vậy, chính mình sao không chiếm đoạt cái này mấy trăm siêu dẫn chuyển hóa khí? Nhìn một cái cái này Lôi đỉnh trưởng hạ, lợi dụng siêu dẫn chuyển hóa khí sợ rằng đều ngưng tụ không dưới mấy trăm năm mới có như vậy quy mô. Như vậy, chính mình tại chiếm lấy những này siêu dẫn chuyển hóa khí đồng thời, sao không đem Lôi đỉnh trưởng hạ cũng chiếm đoạt? Nghĩ đến cái này, Dương Lâm cái này ăn uống, cả một cái liền đi lên. Chỉ là, cái này Lôi đỉnh trưởng hạ quá mức to lớn, muốn chiếm lấy liền nhất định phải tiến hành giở đi, cũng không thể mỗi lần đều hướng không gian liệt vùng bên này chạy đúng hay không? cho nên Dương Lâm một cách tự nhiên lại nghĩ tới hắn tinh vực. trải qua kiểm tra đo lường, nên quy mô lôi đỉnh trường hà có thể coi là báo vật, ký chủ nguyện vọng đã nhận đến. sau đó ký chủ có thể tại tinh vực bên trong là lôi đỉnh trường hà tìm kiếm một chỗ rơi vào chi địa. tốt tốt tốt, nói có thể, thế mà còn thật có thể. lập tức Dương Lâm liền bắt đầu dùng ý thức kiểm tra chính mình tinh vực. tinh vực địa vực rộng lớn, tìm một chỗ nhàn rỗi chi địa thu xếp lôi đỉnh trường hà dư xài. sau đó lại đem mấy trăm siêu dẫn chuyển hóa khí đồng dạng rời vào tinh vực, như thế liền có thể để lôi đỉnh trường hà liên tục không ngừng sản xuất tích lôi dịch. dạng này liền chỉ còn lại một cái chữ thoải mái. Mà chờ Dương Lâm đem quyết định này nói cho Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm các nàng năm cái phía sau, năm cái muội tử toàn bộ đều sửng sốt. Nhà mình quan trị huy hắn, đoạt nhân gia tích lôi dịch không nói, hiện tại thế mà liền nhân gia căn cơ đều không buông tha. Muốn hỏi các nàng cái gì nguyện vọng, vậy khẳng định là hỗ trợ nhà mình quan trị huy a. Thiên Không Thành cao tháp, nói là quản lý Thiên Không Thành, nhưng kỳ thực là đem Thiên Không Thành đáng người xem như trâu ngựa nô dịch. Bọn họ vì chính mình cái gọi là báo thù, có thể không chút do dự đem 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn thậm chí nhiều hơn người tính mệnh coi là sâu kiến tiến hành trả đạp. Như vậy cặn bạ tồn tại, đoạt bọn họ mới thật sự là thiên lý vị trí, mới thật sự là đại nghĩa. Đại khái sau năm tiếng, Giang Ly Nguyệt năm người cuối cùng đem toàn bộ tích lôi dịch thu lấy xong xuôi. Dương Lâm đến một cái, tổng cộng 36 dọn, so trong dự đoán nhiều hơn không ít. Đây đều là bà bối, Dương Lâm nghiêm túc cất kỹ, chờ tiếp xuống hai ngày này, hắn sẽ vì bên cạnh mình mỗi cái chiến cơ đều chuyển hóa vô căn chi lôi thổ tính. Mà bây giờ lời nói nên là sử dụng thiên lý cùng đại nghĩa thời điểm. Ly Nguyệt, niệm tâm, chờ chút ta triển lãm mở tinh vực đem lôi đỉnh trường hà thu nạp trong đó thế nhưng giữa lúc này, các ngươi muốn giúp ta giữ gìn những cái kia siêu dẫn chuyển hóa khí ổn định, phòng ngừa một cái kia chuyển hóa khí nổi khủng, từ đó dẫn phát tất cả siêu dẫn chuyển hóa khí phản ứng dây chuyền. Quan chỉ huy, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Ân, xác thực không phải một cái tiểu công trình, chân chính khó xử, kỳ thực còn tại ở những cái kia bày trận thành hình siêu dẫn chuyển hóa khí. bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, tinh vực đồng dạng có đủ siêu cường gò bó cùng trấn áp năng lực, phối hợp các ngươi lực lượng, tương đương với ta bên trên song bảo hiểm, cẩn thận xuất hiện một chút ngoài ý muốn. chúng ta biết, quan chỉ huy kia, hiện tại liền bắt đầu động thủ sao? Ân, chuẩn bị động thủ. Nói làm liền làm, Dương Lâm mở rộng tinh vực, đã bắt đầu thu nạp bị khí tức bao phủ Lôi đỉnh Trường Hà. Cùng lúc đó, ánh mắt quay lại biên giới chấp luật giả bọn họ. Làm Dương Lâm vị đại gia này tiến hành hắn đại nghiệp thời điểm, bọn họ kiểm tra đo lường đến siêu dẫn chuyển hóa khí chính từng đại bắt đầu mất liên lạc. Chuyện trọng yếu như vậy vừa vặn cùng cao tháp cao quản báo cáo xong, rất nhanh, bọn họ lại phát hiện khó lường sự tình. Lôi đỉnh Trường Hà đang lăn lộn dung chuyển đồng thời, tựa hồ đang từ từ co vào. Lại phát sinh cái gì? Bất quá ngắn ngủi 10 phút thời gian, liền tính lấy bọn họ nhỏ bé thị giác cũng có thể nhìn thấy cùng phát giác ra được. So sánh lúc trước Lôi đỉnh Trường Hà hiện tại lôi đỉnh trường hà vậy liền cùng một tên mập đồng dạng đột nhiên biến thành người gầy mà còn vẫn duy trì siêu giảm béo tư thái không phải là nội bộ triệt để rối loạn sau đó dẫn đến siêu dẫn chuyển hóa khí mất liên lạc cuối cùng bởi vì buộc chói không được nguyên nhân lôi đỉnh trường hà chính đang từ từ tiêu tan A. vừa nghĩ đến đây những này chấp luật giả các đội viên xa vào đến cấp độ càng sâu tuyệt vọng bên trong bọn họ hôm nay là tới thu lấy tích lôi dịch nhưng mà tích lôi dịch không có thu lấy thành công không thành công không nói còn cho cao tháp báo lên để cao quan không vui tình báo tiếp lấy tích lôi dịch bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân một điểm không có nhiệm vụ thất bại Nguyên bản sự tình đến nơi đây đã không có gì đáng nói, nhưng bây giờ liền lôi đỉnh trưởng hạ đều muốn tiêu tán là cái quỷ gì? Hơn 30 tên chấp luật giả đội viên sâu sắc ý thức được một vấn đề. Cứ như vậy trở về lời nói, bọn họ khẳng định sẽ bị cao tháp cao quản bọn họ cho rằng là bọn họ tại thu lấy tích lôi dịch lúc động tay chân. Như vậy mới đưa đến lôi đỉnh trưởng Hà biến mất. Suy nghĩ một chút, đây chính là cao quản bọn họ mấy trăm năm tâm huyết cố gắng, bây giờ bị nhận định bên trên tội danh như vậy thì còn đến đâu? Đội trưởng, chúng ta, chúng ta chạy a. Nói nhảm, không chạy chờ lấy bị lăng trì xử từ sao? Hơn 30 tên chấp luật giả hiện tại từng giây từng phút đều không dám ở nơi này chờ lâu, thừa dịp cao tháp bên kia bị tin giữ đáp ứng không xuể thời điểm, bọn họ một cái so một cái chạy nhanh. Muốn hỏi chạy đến đâu, vậy khẳng định là thông qua thiên thang đến thiên không thành a. Thiên không thành mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mai danh nhận tích cũng tốt, làm chút chơi chén hoạt động cũng tốt, dù sao dù sao cũng so lưu tại cao tháp bị thê thảm giết chết tưởng. Cho nên bây giờ cục diện liền biến thành. Dương Lâm, hắn vẫn còn tiếp tục dùng tinh vực thu nạp lôi đỉnh hạ. Nguyên bản tới đây bài tập một chi chấp luật giả bộ đội, thừa dịp cao quản không có truyền đạt thiên thang phong tỏa lệnh thời gian, Lửa thiêu mông chốn hướng hạ giới đến mức nói bốn vị cao quản bọn họ vốn còn muốn hỏi một chút chấp luật giả đội ngũ hiện nay lôi đỉnh trưởng Hà đến cùng thế nào có thể căn bản liền không chiếm được một điểm đã lại rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể lại phái thứ hai chi chấp luật giả đội ngũ tiến về không gian liệt vùng chương 504 thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui chương 504 thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui cái gì lôi Đỉnh trường Hà không có không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng khẳng định là báo lầm nói đùa cái gì nhanh phát tình báo hỏi một chút bọn họ có phải hay không, không gian tọa độ định vị sai đây chính là chúng ta mấy trăm năm tâm huyết, làm sao có thể nói không có là không có? làm cao tháp bốn vị cao quản nghe đến thứ hai chi chấp luật giả bộ đội tình báo phản hồi về sau, bọn họ từng cái, kém chút miệng rùi bờ mép, tiêu phí mấy trăm năm tâm huyết, kết quả một buổi ở giữa đột nhiên biến mất, chuyện này vô luận thả tới người nào trên thân đều tuyệt không dễ chịu. chỉ là liên tính bốn vị cao quản để thứ hai chi chấp luật giả bộ đội làm sao xác nhận xác nhận lại xác nhận, được đến tình báo phản hồi như cũ đồng dạng, lôi đỉnh trường hà nơi ở chỉ còn lại không gian hư vô, hình như đồ chơi kia từ vừa bắt đầu liền không có tồn tại qua bao gồm bọn họ đỉnh phong khoa học kỹ thuật siêu dẫn chuyển hóa khí, toàn bộ đều biến mất không còn chút tung tích. Chi thứ nhất chấp luật giả bộ đội đâu, bây giờ đi đâu? Bốn vị cao quản lên cơn giận dữ, bọn họ hiện tại không khỏi là nhận định, chính là chi thứ nhất chấp luật giả thu lấy tích lôi dịch lúc thao tác không làm, như vậy mới đưa đến tai họa bất ngờ. Có ý muốn truy nã chi thứ nhất chấp luật giả đội ngũ quý án, nhưng mà, chờ tra rõ ràng phía sau chi thứ nhất chấp luật giả hướng đi phía sau, bốn vị cao quản lại lần nữa nhịn không được thổ huyết. Mới bao lâu thời gian công phu, thế mà đều chạy đến hạ giới thiên không thành trốn. Hiện tại liền xem như đem trông coi thiên thang thị vệ toàn bộ chém đều vô dụng, chứ bất lực của nộ, bốn vị cao quản như cũng chỉ có thể bất lực của nộ. làm sao bây giờ? thực tế không có cách nào, bốn vị cao quản cuối cùng chỉ có thể tiếp thu cái này khổ cực sự thật. cứ việc trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người toàn bộ tâm thần sụp đổ, từng cái cùng già hơn trăm tuổi đồng dạng, thế nhưng báo thù cái kia cơn giận nín trong lòng bọn họ, treo lấy bọn hắn không dám ở lập tức tắt thở. hơn nữa còn đến tiếp lấy thương lượng đến tiếp sau sự tình nên làm như thế nào? chúng ta trong tay tích lôi dịch không nhiều lắm, nhưng nếu là toàn bộ dùng tới, vẫn là có thể mở ra cái thứ hai không động tiền tuyến. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể đánh cược chúng ta tất cả, lợi dụng cái kia vu tiểu dạ bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ. Chờ tương lai một đời mới cấm kỵ chiến cơ sau khi tỉnh dậy, chúng ta cần lợi dụng biện pháp khác lại lần nữa đem nàng tinh tiến, dùng cái này đạt tới phá vỡ thiên vực kết quả. Không có biện pháp khác, trước mắt, đây là chúng ta cuối cùng, cũng là duy nhất chỉ có thể lựa chọn con đường. Chờ lên, bốn vị cao quan gần như sinh không thể luyến, mà cũng bọn hắn ngược lại, thì là kích tình bắn ra Dương Lâm, đem lôi đỉnh trường Hà Thu nạp vào tinh vực, đối với người khác mà nói đây chính là cái thiên nhân đồng dạng công trình, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng với hắn mà nói, Cũng chính là tiêu phí 1 2 giờ thời gian. Tại cái thứ hai chấp luật giả đội ngũ đến phía trước, toàn bộ Lôi đỉnh trưởng Hà đã bị hắn hoàn mỹ rời đi, bao gồm cái kia mấy trăm siêu dẫn chuyển hóa khí cùng là như vậy. Cái này về sau, hắn hoàn toàn có thể ngồi tại trong nhà đi thu hoạch vô cùng chân quý tích Lôi dịch. Liên tính Lôi đỉnh bản thân sẽ từ từ tiêu tán, cái kia cũng không quan hệ, bởi vì đi ngưng tụ Lôi đỉnh duy trì Lôi đỉnh trưởng Hà lời nói, bên cạnh hắn liền có hai cái người chọn lựa thích hợp nhất. Một cái là sơ Hạo Cơ, một cái là không nữ, trên thân hai người phân biệt có chức văn minh không gian khoa học kỹ thuật đỉnh phong 2 phần 3 bí triệ cùng 1 phần 3 bí chỉa. Về sau a, lôi đỉnh trường hạ quản lý hoàn toàn có thể lấy sơ hào cơ làm chủ, không nữ làm phụ. Dương Lâm vẫn như cũ làm hắn nhị đại gia liền tốt, thưởng thụ đồng thời không ngừng thu hoạch càng nhiều càng nhiều tích lôi dịch. đều nói, cái đồ chơi này hắn căn bản không chơi nhiều. Cho dù không cần tới tăng lên chiến cơ, đơn thuần lợi dụng cái đồ chơi này xung làm dẫn nổ, có mạnh mẽ hơn nữa đại năng cường giả. Ô nhiễm thú, cũng phải ước lượng thân thể của mình có cứng hay không, có thể hay không chịu đựng lấy tích lôi dịch vi lực. Lúc đầu a, rời đi xong lôi đỉnh trường hà, Dương Lâm liền nghĩ về sau tích lôi dịch thu hoạch, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới theo lôi đỉnh trường hà bị rời đi thu nạp đến tinh vực phía sau cái này lôi đỉnh trường hà bản thân đi theo sinh ra gì biến chỉ vì tinh vực bản thân tương đương với một cái cự đại tiểu thế giới bên trong thiên địa linh khí dồi dào mà lôi đỉnh trường hà bản thân đã ngưng tụ mấy trăm năm có không nhỏ nội tình bây giờ bị tinh vực mấy như thực chất linh khí như thế một thoải mái dương lâm chân trước rời đi xong xuôi chân sau lôi đỉnh trường hà trung tâm liền có sinh linh mở mắt một tiếng long âm vang vọng tiểu thiên tại dương lâm còn tại thăm hỏi giang ly nguyệt năm cái muội từ lúc lôi đỉnh trường hà bên trong đột nhiên liền lao ra một đầu huy phong lấm liệt lôi long. Cái này lôi long hình thể to như một ngọn núi nhỏ, sự xuất hiện của nó như thế trong bóng tối lợi kiếm đột nhiên vạch phá màn trời, kèm theo xe rách bầu trời đại địa thiểm điện lôi đỉnh, không phải bình thường kinh tâm động phách rung động nhân tâm. Lôi long toàn thân đều bao trùm lấy từ dòng điện hình thành lũ vảy màu xanh lam, theo nó mỗi một lần trường ngầm cùng với thân thể đông đưa, vô cùng lực lượng cùng uy nghiêm bị nó hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chuyện gì xảy ra? Lôi đỉnh trường hà bên trong còn chạy ra một đầu lôi long, mắt thấy lôi đỉnh trường hà xuất hiện cảnh tượng như vậy, đừng nói là Giang Ly nguyệt năm cái muội tử, liền xem như Dương Lâm nao đều nhanh không đủ dùng. Dương Lâm có thể khẳng định bày tỏ, lúc trước tại hắn kiểm tra lôi đỉnh trường Hà Lục, bên trong căn vốn cũng không có cái gọi là sinh linh. Có trời mới biết, cái này trước sau mới bao lâu thời gian, trong này thế mà còn có thể tung ra một đầu lôi long. Mắt thấy để lập tức màn trời phong vân biến sắc lôi long, Giang Ly Nguyệt năm người nhịn không được nhìn về phía Dương Lâm, trong lòng các nàng hiếu kỳ, hy vọng quan chỉ huy có thể cho các nàng nói một chút nguyên nhân loại hình. Mà đồng dạng là vào lúc này, tại lôi đỉnh trường Hà bên trên không ngừng xuyên qua du tẩu lôi long khả năng là phát hiện chủ nhân. Sau đó. Cái đồ chơi này rất nhanh thu chính mình khí tức cùng mấy phòng, mấy cái xoay quanh đi tới dương lâm trước mặt phía sau, đầu lâu to lớn lúc này liền ghé vào dương lâm dưới chân. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuần mèo, xem ra còn hy vọng dương lâm có thể an ủi sở một chút nó. Quan chỉ huy, cái này tính là cái gì? Sùng vật. Lý tỷ, lời này của ngự nhưng là sai tần tư sửa chưa nói, nào có đem long làm sùng vật? Rất rõ ràng đây là tọa kỵ nha. Chu lễ đồng ý nói, ta cũng cảm thấy đầu này lôi long là quan chỉ huy kỵ, muốn nói vật, cái này cũng quá lớn quá kinh khủng chút. Lâm niệm tầm phụ hòa nói cái này có thể so linh thể thanh long cùng với chân long có trọng lượng nhiều, cái này lôi long, nó có thể là có thực thể. Quan chỉ huy, ngươi bản lĩnh nghịch thiên về người tiên, nhưng loại này tồn tại, ngươi là thật sự có thể triệu hoán đi ra à? Khu Cự Dương Lâm vốn còn muốn nói, lôi đỉnh trường hà đụng tới một đầu lôi long, chính mình còn kỳ quái đâu? Nhưng gặp năm cái muội tử dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem chính mình, hắn lập tức giả thành cao nhân giá dấp. Chỉ là một đầu lôi long mà thôi, không tính là cái gì. Các ngươi cũng không phải không biết bản lĩnh của ta, thế gian này còn có các ngươi quan chỉ huy làm không được sao? Vì hiện lộ rõ ràng chính mình cao nhân phong phạm. Dương Lâm thuận thế còn mời Giang Ly Nguyệt năm cái muội tử nói, khó được quan chỉ huy ta thu một đầu lôi long tọa kỵ. Nhìn các ngươi đều cảm thấy hứng thú bộ dạng, dứt khoát đều cùng ta cới rồng tại tinh vực rong chơi một vòng tốt. Nghe đến lời này, năm cái muội tử lại lần nữa nhìn hướng lôi long, chỉ cảm thấy cái này lôi long khí tức quá mạnh, thực lực rất rõ ràng còn tại các nàng bên trên, cái này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiên kỵ. Nào nghĩ tới, Long Âm nghe nói như thế thì không một chút nào khách khí, nàng thậm chí vẫn là thứ nhất nhảy lên lôi long trên lưng. Vừa thấy như thế, còn lại Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhậm Tầm, Tần Tư cùng Chu Lệ bốn người hiện tại cũng không làm hoảng hốt cùng thận trọng bộ dáng. Cơ hội là tranh nhau chênh lớn, toàn bộ hướng lôi long trên thần bắn ra. Linh thể long các nàng lợi dụng chân long hộ thể liền có thể triệu hoán, nhưng thực thể cưỡi rồng cơ hội khó được, cái này còn không phải tranh thủ thời gian thể nghiệm một cái. Kết quả là, sau một thời gian ngắn, trấn thủ phủ nội bộ gờ giúp chặt, trực tiếp bị nhân viên sinh động bầu không khí làm nổ. Thậm chí, người nào đó giờ phút này vọt thẳng vào tinh vực, thế tất yếu tìm Dương Lâm tính sổ sách. Chương 505, Sơ Hào Cơ, đều là chủ nhân sai, chương 505, Sơ Hào Cơ, đều là chủ nhân sai. Dương Lâm bên người mọi người, khẳng định đều lấy Dương Lâm cầm đầu. Ngươi nhìn ngày thường cái nào chiến cơ không đối Dương Lâm lòng sinh ngưỡng mộ, cung cung kính kính, đem hết toàn lực cũng muốn để nhà mình quan chỉ huy các loại thỏa mãn cùng dễ chịu. Cho dù là Thiên Sơ cùng tiểu Biểu mỗi triệu thích linh, chỉ cần tìm được thích hợp thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không tại Dương Lâm trước mặt thật trọng. Nhưng duy chỉ có một người, tại chấn thủ phủ liền cùng cái đau đầu đồng dạng. Lời thật lòng, phần lớn thời gian Dương Lâm thấy được nàng đều phải chạy, mà muốn hỏi nữ tử này là ai, Kỳ thật không có nhất định muốn giả bộ bí hiểm gì đó, cái này nội tử chính là Sơ hào Cơ. Sơ hào Cơ, chân thân chính là cơ giáp, nàng tương đương với cơ giáp phối hợp hạch tâm diễn sinh ra siêu cấp tồn tại. Từ khi tại không động tiền tuyến theo Dương Lâm phía sau, Sơ hào Cơ trong lòng đó là một ngàn cái một vạn nguyện ý. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì cùng Dương Lâm khế ước phía sau, nàng liền có thể quang minh chính đại tại Dương Lâm trước mặt làm nũng, thừa dịp cái này người chủ nhân một cái không chú ý, nàng lập tức liền dám chạy đến trên người chủ nhân hung hăng hấp linh lực chuyển hóa năng lượng. Bởi vì Sơ hào Cơ hấp linh bản lĩnh cực mạnh, thân là chủ nhân Dương Lâm vì xử lý các loại đại sự bảo trì thân thể không giả, rất nhiều thời gian hắn thậm chí đều phải tránh đi Sơ Hạo Cơ. Giống như lập tức, cho dù chạy đến cao tháp, hắn đều không dám mang Sơ Hạo Cơ liên sợ để sơ hảo cơ làm cái gì sống nàng lập tức liền cùng hấp huyết quỷ đồng dạng lại gần muốn hấp linh lượng ít nàng còn không thỏa mãn các loại ủy khuất nói chủ nhân ngược gãi nàng số lượng nhiều dương lâm sợ chính mình yếu ớt rước khoát không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không dám để sơ hảo cơ ra sân nhưng là bây giờ xảy ra chuyện lớn bởi vì giang ly Nguyệt, lâm nghiệm tầm các nàng nằm cái nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày các nàng còn có thể cưới rồng rong chơi vì kỷ niệm vào thời khắc này các nàng từng cái đọc rất nhiều rồng chơi video cùng bức ảnh phát đưa đến chấn thủ phủ nhóm nội bộ bên trong Trong đó còn ghi chú cái gì quan chỉ huy hiện tại có mới tọa kỵ, rất vi phong. Lần này vừa vặn rất tốt, không bao lâu liền bị Sơ Hảo Cơ nhìn thấy. Cái gì? Chủ nhân có chính mình cái này tọa kỵ còn chưa đủ, thế mà lại thu một đầu tọa kỵ. Làm sao? Bởi vì nhìn chính mình cái này tọa kỵ chán, thời gian lâu dài, liền mới cới đổi cũ cối đúng không? Càng xem nhóm nội bộ video cùng bức ảnh, Sơ Hảo Cơ càng là nhịn không được. Cảm xúc bạo phát xuống, nàng hỏa tốc vào tinh vực, Sơ Hảo Cơ quyết định, nàng nhất định phải hướng chủ nhân hỏi cho rõ. Thân là tọa kỵ, đến cùng người nào trọng yếu nhất? Dương Lâm bên này Hắn mới vừa mang theo Giang Ly Nguyệt năm cái muội tử đáp lấy lôi long tại tình vực xoay hai vòng. Người mới tử lôi long thân bên trên xuống tới, một thân ảnh đột nhiên liền hướng hắn đánh tới, thậm chí đều nắm cổ áo của hắn. "Chủ nhân, ngươi đây là ý gì?" Giang Ly Nguyệt đám người nhìn Sơ Hạo Cơ nổi giận đùng đùng lại xen lẫn vô hạn khuất, các nàng cũng bị làm hồ đồ rồi. Từng cái cũng bắt đầu hỏi thăm về xảy ra chuyện gì. Dương Lâm hiện tại đồng dạng không giải thích được, "Sơ Hạo Cơ, ngươi đây là phát cái gì điên, có phải là ta không cho ngươi phân ra vụ, để ngươi nhàn cũng dám tìm chủ nhân không phải?" Liên tim liên tim, ta liền tìm chủ nhân phiên phức. Sơ Hảo Cơ hiện tại cùng Dương Lâm nhìn thẳng vào tương đối, nàng lên án nói, ta mới là chủ nhân tọa kỵ, cái này lôi long dài đến xấu như vậy, nơi nào có tư cách cùng ta đánh đồng. Dương Lâm mặt đen lại, liền là cái này, ngươi cũng dám nói thẳng chủ nhân không phải. Sơ Hảo Cơ nước nở nói, lúc trước ngươi khế ước ta, cũng không có nói sẽ còn tìm cái thứ hai tọa kỵ. Ta đem ngươi trở thành duy nhất chủ nhân, ngươi lại muốn đổi rơi ta. Ta lúc nào nói qua đổi đi ngươi? Chủ nhân ngươi dám nói không có ý tứ này. Lúc trước ngươi cưới cái đồ chơi này thời điểm, trên mặt cười có nhiều vui vẻ cho rằng ta không thấy được. Như vậy nhiều video cùng bức ảnh đều tại cái này Chủ nhân ngươi có thể lại rồi chứ? Ta, Dương Lâm nhịn không được nghĩ che chắn đầu. Hắn biết chính mình sơ hào cơ rất phiền phức, thế nhưng cái này tính tình, bây giờ xem ra tựa hổ phiền phức hơn. Sơ hào cơ, ta mang theo ly nguyệt các nàng tâm huyết dâng chảo phía dưới dòng chơi tinh vực. Lúc này, ta cũng không thể mặt mày ủ rũ à? Chủ nhân đừng tiêm cớ, chủ nhân chính là muốn đổi rơi ta. Bang không, những ngày này một mực để ta ở tại trấn thủ phủ cùng Phương Chu làm cái gì? Người khác đều có chuyện làm, liền ta không có. Lúc trước ta còn suy tư ta phạm vào cái gì sai, hiện tại mới phát hiện chủ nhân ngươi mới cưới đổi cũ cưới. Dương Lâm hắn hiện tại chỉ muốn thổ huyết sơ hào cơ thật sự tất yếu phải ăn một đầu lôi long giống sao sơ hào cơ thở sâu một hơi thần sắc vô cùng ngưng trọng ta thân là cơ giáp thân là chủ nhân tọa kỵ khế ước đối tượng tuyệt đối không chấp nhận chủ nhân càng thêm yêu thương cái khác tọa kỵ mắt thấy nhà mình quan chỉ huy khá là nhức đầu bộ dáng giang ly nguyệt năm người tranh thủ thời gian tới khuyên sơ hào cơ ngươi có thể hiểu lầm cái này lôi long vừa mới bị triệu hoán đi ra quan chỉ huy còn chưa nói thu làm tọa kỵ đâu có thể các ngươi phát video cùng ghi chú đều nói đây là chủ nhân mới tọa kỵ đó là chúng ta viết nhầm là chúng ta không tốt ngươi đừng trách quan chỉ huy a Sơ hảo Cơ chừng mắt nhìn, mang chút kích động nhìn hướng Dương Lâm nói, "Chủ nhân, thật là thế này phải không?" Dương Lâm rất căng đau, thở dài nói, "Nguyên bản ta nói đánh tính toán thu làm sủng vật tới, ngươi nhìn, Lôi Long sinh ra từ Lôi đỉnh Trường Hạ, cái này tương đương với chúng ta nhà mình thần thú, làm sủng vật tổng không có vấn đề à? Sơ hảo Cơ thần sắc phấn chấn, hoàn toàn không có vấn đề. "Chủ nhân, là ta trách oan ngươi." "Cái này là được rồi nha," Dương Lâm nói bổ sung, "Kỳ thật vừa vặn, ta còn cùng Ly Nguyệt các nàng nói, sau đó muốn ngươi cùng không nữ quản lý một cái tinh vực Lôi đỉnh Trường Hạ." Đây chính là chức trách lớn, không phải là các ngươi không ai có thể hơn trách nhiệm, Sơ Hào Cơ tự ngươi nói, ta có thể không trọng dụng ngươi sao? Chủ nhân, ngươi thật muốn ta quản lý Lôi đỉnh Trường Hạ a? Đương nhiên, ngươi nếu không muốn làm, liền đệ không lư đến. Ta làm ta làm, ta sẽ đem Lôi đỉnh Trường Hạ trông nom so với ai khác đều tốt. Đúng chủ nhân, tất nhiên ta muốn trông nom Lôi đỉnh Trường Hạ, cái đồ chơi này, xem như là tiểu đệ của ta a. A cái này. Dương Lâm nhìn một chút không biết đã xảy ra chuyện gì mang chút mê man lôi lòng, lại nhìn một chút kích động Sơ Hào Cơ hắn cảm thấy a đem lôi long để sơ hảo cơ tiện thể quản lý cũng không thành vấn đề là lấy cũng không nghĩ nhiều gật đầu xem như là ngầm thừa nhận nhưng dương lâm nghĩ như thế nào đến sơ hảo cơ hiện tại quả thực tựa như là được đến thánh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua lôi long phía sau nháy mắt sau đó nàng trực tiếp lôi kéo lôi long dưới đầu lôi đỉnh trường hà quan chỉ huy sơ hảo cơ muốn làm cái gì a hành động của nàng quá đột ngột ta cũng không biết ta mắt thấy thân ảnh của hai người cấp tốc biến mất tại lôi đỉnh trường hà chỗ sâu vì biết rõ ràng sơ hảo cơ đến cùng muốn làm cái gì vì vậy dương lâm dứt khoát mượn tinh vực năng lực điều tra lôi đỉnh trường hà chỗ sâu Lập tức, mọi người tại đây toàn bộ đều không còn gì để nói. Lôi Long lập tức thừa nhận vốn là vốn không thuộc về nổi thống khổ của nó, bị đưa vào lôi đỉnh trưởng Hà chỗ sâu phía sau, các loại bị Sơ Hảo Cơ đánh cho tên người. Lôi Long sức chiến đấu mặc dù hung hãn vô cùng, có thể so với Sơ Hảo Cơ như cũ kém mạng lớn. Cứ việc Lôi Long rãy rựa phản kháng, nhưng cơ bản cũng là bị treo đánh. Thậm chí Dương Lâm mấy người cũng thông qua tinh vực dò xét điều tra rõ ràng nghe đến Sơ Hảo Cơ tuyên luôn. Ta, thân là cơ giáp, mới là chủ nhân trọng yếu nhất tọa kỵ. Mà ngươi, chỉ là một con sủng vật, đừng vọng tưởng thành là chủ nhân tòa kỵ, hiểu? Hiểu liền cho gâu gâu kêu mấy tiếng, nếu không ta về sau quản lý lôi đỉnh trưởng hà mỗi ngày đánh ngươi. Gâu gâu gâu. Dạng này mới đúng nha, vừa vặn, ngươi còn không có tên, về sau ngươi liền kêu tiểu ung a. Gâu gâu gâu. Rất tốt, ta sơ Hào Cơ, hiện tại tiếp nhận ngươi cái này con sủng vật. Đến mức Dương Lâm bên này, thấy cảnh này phía sau, hắn yên lặng tắt đi tình vực cha xét. Trong lòng của hắn đuổi ngồi mãi thôi. Còn nói ngoài ý muốn làm ra đến một đầu lôi long, kết quả làm sao lại biến thành chó con gâu gâu nha. Chương 506, quan chỉ huy đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của hắn, chương 506, quan chỉ huy đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của hắn cho rơi đại lôi đỉnh trường hạ, đây chỉ là Dương Lâm hành động bước đầu tiên, cái này bước thứ hai, đương nhiên là muốn gọt sạch cao tháp sức chiến đấu, đến mức muốn thế nào gọn, vậy khẳng định là muốn khai chiến a. Bất quá, việc này Dương Lâm cũng không tính để chính mình người tới làm, dù sao có liên minh cái này trợ lực, cũng không thể để bọn họ một mực ăn cơm cô a. Chính là bởi vì cái này, Dương Lâm lúc trước mới cho sở triều vũ một chút chỗ tốt, để nàng mau chóng kết hợp mặt khác 7 cái chấp chính quan tổ chức ra một nhóm đại năng cường giả đội ngũ đến. Đến mức nói sở triều vũ, nàng làm việc này cũng không khó, nàng đừng có tâm tư đem mặt khác 7 cái chấp chính quan góp đến cùng một chỗ sau đó lấy Dương Lâm danh nghĩa đánh lấy hợp tác khẩu hiệu bắt đầu xử lý nàng sự tình nghĩ mỗi cái chấp chính quan cái kia dưới tay khẳng định muốn nuôi một nhóm trọng binh trừ phi là uy hiếp đến bản gia cùng tự thân nếu không dưới tình huống bình thường những trọng binh này bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng nhưng bây giờ bị sở triệu vũ nâng lên Dương Lâm cái kia tính chất liền không đồng dạng Dương Lâm từng hứa hẹn qua mọi người sau này mở ra vị lai đô thị phía sau mỗi cái chấp chính quan đều sẽ phân một chút tiền lãi chính là bởi vì cái này Dương Lâm dĩ nhiên chính là trong mắt bọn họ tại thần ra sau đó đột nhiên lại có kiểu mới lợi nhận. Hộ giáp cùng với Sa Sĩ băng Tầm Tì, mặc dù hiện nay những này chấp chính quan được đến rất ít, nhưng bọn hắn ha có thể không biết đây đều là bảo bối bên trong bảo bối. Cho nên nghe xong sở triều vũ nâng lên Dương Lâm, còn hứa hẹn sẽ phân ra một chút xíu binh khí, hộ giáp cùng băng Tầm ti chỗ tốt phía sau. Sau đó bảy cái chấp chính quan đó là một cái so một cái tích cực, một cái so một cái nô nước tấp nập. Cứ như vậy, sở triều vũ rất dễ dàng liền từ liên minh tổ chức lên một nhóm thật lớn liên kết binh đội ngũ. Thực lực thấp hơn thất giai không muốn, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú không muốn, đau đầu không phục tùng mệnh lệnh không muốn, liền tính sở triều vũ lại chọn chọn lựa lựa, đầu người này đều mấy không xong. Đối với cái này, Sở Triều Vũ nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Xem ra mình đời này là nhất định phải phụ thuộc Dương Lâm. Không có cách nào, ai bảo cái này ra hộ dùng quá tốt đâu. Kỳ thật cho bảy cái chấp chính quan nói chia một ít chỗ tốt, vậy cũng là từ Dương Lâm hứa hẹn cho Sở Triều Vũ bộ phận, nàng lại lấy ra như vậy một chút, phần đầu khẳng định là Sở Triều Vũ chính mình rơi. Nhưng dù cho như thế, mặt khác bảy cái chấp chính quan cũng hoàn toàn nhịn không được dụ hoặc. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian phía sau, Sở Triều Vũ lấy liên minh bộ đội tổng chỉ huy thân phận một lần nữa nhìn thấy Dương Lâm. Mà Dương Lâm lúc này lại nói: Hắn kỳ thật đối sở Triều Vũ muốn làm sự tình nói lên tâm cũng lên tâm, không thể nói rõ tâm cũng liền như thế. Bởi vì hắn thấy, chỉ là đi suy yếu cao tháp sức chiến đấu, sở Triều Vũ tùy tiện tập kết một cường giả đội ngũ liền có thể. Nhưng con em ngươi, hắn chỗ nào nghĩ đến, sở Triều Vũ trực tiếp cứ vậy mà làm một cái vương bài quân đi ra. Đầu tiên, sở Triều Vũ ủy vào Dương Lâm tại cái khác bảy vị chấp chính quan nơi đó uy tín, trực tiếp thông báo một cái liên minh lệnh triệu tập. Cứ thế mà, đem liên minh 50 vị trí đầu cường giả bộ đội toàn bộ kéo đi qua. Tuyệt đối không muốn xem thường 50 vị trí đầu, thấp nhất đều là thất giai. Trong đó còn có mấy cái bát dài có vô số chiến trường kinh nghiệm cường giả. Thứ nhì, nàng lại lấy lợi ích cuốn theo giật dây bảy cái chấp chính quan các loại gia người, cứ thế mà sẽ lâm thời tổ chức liên minh bộ đội tổng số người đẩy tới ngàn người quy mô. Dương Lâm vốn nghĩ sợ Triệu Vũ làm cái một hai 200 người, thời điểm then chốt để Ly Nguyệt các nàng phối hợp một chút là được rồi, người nào nghĩ đến nàng làm lớn như vậy. Cho nên, Dương Lâm cho rằng sợ Triệu Vũ đối với chính mình lời nói quá phụ trách, khẳng định phụ trách đến dốc hết tâm huyết tình trạng, cái này mới nhìn thấy sợ Triệu Vũ, hắn tựa như nhìn thấy nhà mình chiến cơ đồng dạng, đều đau lòng đem sợ Triệu Vũ kéo đến trong lòng ngực của mình mà sở triều vũ chính nàng đều sắp bị dương lâm ôn nu làm trống vắng nàng kỳ thật thật không có làm chuyện gì vô luận là thông báo chiêu mộ khiến vẫn là kết hợp mà khác bảy cái chấp chính quan nói một câu là dương lâm đề nghị cái này so chính nàng nói 100 câu nói đều hữu hiệu sự tình sở dĩ thuận lợi như vậy chủ yếu vẫn là dương lâm chỗ tốt cùng với dương lâm tại liên minh lực ảnh hưởng nhưng bây giờ nàng đột nhiên phát hiện dương lâm người này hắn đôi hắn sức ảnh hưởng của mình hoàn toàn không biết gì cả bất quá nhưng gặp dương lâm đặc biệt ngạc nhiên bộ dáng sở triều vũ dứt khoát nhẫn nhịn cho dại đem chính mình vất vả cùng cố gắng phóng đại gấp trăm lần Dương Lâm, ngươi không biết, vì ngươi, ta cùng cái kia bảy người kéo tới có nhiều vất vả. Mấy ngày nay, ta một mép đều nhanh nói toạc, còn muốn cùng bọn họ các loại lục đục với nhau, nhận rất lớn ủy khuất biết sao? Triều Vũ, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể tổ chức như thế lớn nhóm nhân thủ thứ nhất, liền tính không cần nghĩ, ta cũng biết ngươi vất vả. Ngươi, ngươi biết liền tốt, ta liền sợ ngươi không biết, cho rằng ta làm việc này nhiều nhẹ nhõm giống như. Dương Lâm, ta làm việc này có thể toàn bộ là vì ngươi, đổi một cái nam nhân, ta đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ha ha ha, Triều Vũ vất vả. Sở Chiêu vũ giờ phút này dính tại Dương Lâm trong ngực, còn cần ngón tay nhỏ bé của nàng không đứng ở Dương Lâm ngực vẽ vòng tròn. Ta vì ngươi xử lý nhiều như thế, ngươi cũng chỉ đến một câu vất vả a một điểm thực tế chỗ tốt, cũng không cho sao? Lần trước đã cho ngươi không ý ta. Vậy lần trước ngươi còn bá đạo nói, về sau không cho ta cùng nam nhân khác đâu, ta cũng không có phản đối có phải là. Lần trước ngươi là cho ta một chút chỗ tốt, cái kia, cái kia ta lần này vì ngươi hối hả ngựa xuôi khổ cực như vậy mệt mỏi như vậy, lại muốn một điểm không được sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cho, ai bảo là chính ta chạy đến bên cạnh ngươi dính sát. Nhanh cho cho, đều nói đến đây loại cấp độ ta sẽ là loại kia nam nhân nhỏ mọn sao? vậy ta muốn cùng phồn tinh mạnh như nhau, ít nhất ta cá nhân thực lực đến có thể chống đỡ phồn tinh. dương lâm xấu hổ, điều này e rằng không được a. sở triêu vũ lộ ra hủy khuất biểu lộ, mặc dù không có mở miệng, nhưng nàng lại đứng lên, bắt đầu là dương lâm bóp lên trần đến. chính là nàng ánh mắt, sương mù mịt mờ, nhìn chăm chăm vào dương lâm nhìn, kia thật là, sợ không cẩn thận đều có thể rơi ra giọt nước mắt đến. liền tính ngươi nhìn ta như vậy, vẫn còn có chút khó làm, khó làm liền không làm thôi. phồn tinh giúp ngươi kiến thiết phía sau thành trì, vì ngươi tận tâm tận lực ta chỉ là thay ngươi tìm một số người, thay thế Cẩm Lý, thiên sơ các nàng hầu hạ ngươi một cái, ngươi thân là quan chỉ huy, làm sao có thể quan tâm ta loại người này cảm thụ. Cũng không thể nói như vậy, cái này là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy a, cái này là hai chuyện khác nhau, vậy ta cũng không cần cầu tốt. Nói lời này lúc, Sở Triều Vũ đã thay Dương Lâm bỏ đi dậy. Chỉ sợ vị gia này chân rơi xuống đất, nàng thậm chí còn đem trừ bộ đặt ở trên chân cái chân còn lại ôm vào trong ngực. Mà Sở Triều Vũ bóp chân cường độ thực tế hoàn mỹ, để Dương Lâm vị này nhị đại gia, thực tế dễ chịu không thôi. Nhớ nàng hiện đang yên lặng không tiếng động làm đến cái này loại cấp độ lại không nói tới yêu cầu gì loại hình Dương Lâm ngược lại có chút quan tâm Chiều Vũ ngươi đừng không nói lời nào a Sở Dĩ không thể trực tiếp đáp ứng ngươi cùng Phồn Tinh như thế đó là bởi vì Phồn Tinh cùng thân phận của ta không đơn giản mà ta cùng nàng quan hệ ngươi cũng không phải là không rõ ràng làm sao quan hệ thâm nhập một điểm là được rồi nói như vậy ta vẫn là cùng quan chỉ huy quan hệ quá nhỏ bé vậy ta liền càng không cầu về sau chỉ yên lặng làm cái biên giới người làm quan chỉ huy làm việc tốt nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa sợ Chiều Vũ lại cảm nhận được bị hầu hạ dễ chịu Dương Lâm trong lòng nhịn không được cảm khái. Lúc trước nói thẳng Sở Triều Vũ trước đây cái gì nóng nảy nhân thiết chính là sụp đổ thành trà xanh, thế nhưng cái này mị lực của nữ nhân có phải là quá lớn một điểm. Nhẹ nhàng, Dương Lâm tay đã không tự giác chạm đến Sở Triều Vũ gò má, rất ôn nu rất ôn nu. Chương 507, hạnh phúc Sở Triều Vũ, chương 507, hạnh phúc Sở Triều Vũ. Sau 2 giờ, Sở Triều Vũ tại trên giường ngủ rồi. Hỏi nàng vì cái gì ngủ rồi, vậy khẳng định là bởi vì nàng mấy ngày nay hối hả ngược xuôi làm việc quá mệt mỏi, bởi vì không có lo lắng nghỉ ngơi, cho nên hiện tại nhịn không được ngủ rồi. Hai má của nàng đỏ, lông mi thật dài bên trên còn có chút nước mắt, cái này, khả năng là lúc trước ngáp đánh. trên mặt đất có chút tán loạn váy áo, đường hiệu lầm, sở triều vũ quá mệt mỏi, tiện tay ném. mà dương lâm, thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, hắn bây giờ tại sửa sang lấy ra giường, động tác rất nhẹ, tận khả năng để sở triều vũ nhiều nghỉ ngơi một hồi. lập tức, dương lâm còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại không lo được sở triều vũ, đương nhiên cũng là vì để cái này muội tử nghỉ ngơi nhiều một chút, hắn sau đó ra cửa. ngay lập tức, hắn tìm tới vu tiểu dạ, giang ly Nguyệt, lâm niệm tầm các nàng năm cái cũng tại. tiếp xuống, một đoàn người góp ở cùng nhau bắt đầu đem tiểu dạ năng lực xem như máy mô phỏng đi mô phỏng cao thấp bốn vị cao quản tiếp xuống 48 giờ bên trong hành động cùng một chút giả như. Một đoạn thời gian sau đó, Dương Lâm chỉnh lý ra một chút tình báo hữu dụng. Ví dụ như, bốn vị cao quản biết được Lôi đỉnh trường Hà biến mất phía sau, bọn họ mặc dù cảm xúc xa sút, nhưng có cực lớn khả năng sẽ tại 48 giờ bên trong đi mở tích thứ hai không động tiền tuyến. Ở trong đó, vì cái gì nói có thể mà không phải nhất định, đó là bởi vì bất luận một cái nào việc nhỏ hoặc là suy nghĩ đều sẽ dẫn phát bốn vị cao quản quyết định. Tương lai xưa nay sẽ không xác định, tương lai sẽ theo hiện đang không ngừng tiến hành thay đổi tóm lại, đem nhìn thấu tương lai sự tình làm tham khảo liền được. quá tin, vậy liền nói. nhưng bất kể nói thế nào, bốn vị cao quản ý đồ là bắt tay vào làm thành lập thứ hai không động tiền tuyến việc này, căn bản là định ra tới. ta cũng quyết định, cao tháp muốn mở thứ hai không động tiền tuyến, vậy khẳng định muốn phái ra số lớn chấp luật giả đội ngũ. cái này sau đó sự tình a liền giao cho sở triều vũ bên kia đi làm. giang ly nguyện các nàng minh bạch có ý tứ gì? dương lâm đến thời điểm liền nói cho các nàng biết, sở triều vũ đã tổ chức lâm thời liên minh bộ đội, đại năng cường giả hơn ngàn. như vậy sức chiến đấu hội tụ vào một chỗ, vô cùng kinh khủng chỉ cần sở triều vũ ra mặt đệ xuống cao tháp phái ra chấp luật giả đội ngũ dễ như trở bàn tay đến mức long môn bộ đội bản thân các nàng khẳng định cũng có nhiệm vụ dù sao tiểu dạ nhìn thấu tương lai cũng không phải nhìn không phá tại tiểu dạ cung cấp trong tin tức nâng lên thiên không thành binh khí hộ giáp cùng băng tầm tì mặc dù quý giá nhưng mở thứ hai không động tiền tuyến căn bản nhất khoa học kỹ thuật vũ khí cái kia đồng dạng để người trông mà thèm ly Nguyệt, niệm tâm các ngươi năm cái sau đó cũng tham gia đối cao tháp chấp luật giả đội ngũ áp bất quá các ngươi mục tiêu chủ yếu chính là cao tháp khoa học kỹ thuật vũ khí chờ giải quyết phía sau đến lúc đó lấy về vũ trang chúng ta phải chấn thủ phủ hoặc là hậu phương thành trì căn cứ Giang Ly Nguyệt mấy người không có ý kiến, liền không gian đều có thể đánh ra vũ khí, cái kia uy lực há có thể nhỏ, về sau mang về chấn thủ phủ hoặc là hậu phương thành trì căn cứ, vậy khẳng định là đại sát khí bên trong đại sát khí, như vậy ngược lại là đáng thương cao tháp bốn vị người quản lý, cái này chân trước lôi đỉnh trường hà đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để bọn họ mấy trăm năm tâm huyết nước chảy về biển đông, tiếp lấy bọn hắn muốn mở thứ hai không động tiền tuyến, có thể cái này sẽ còn không có hành động đâu, nhưng đã có người để mắt tới bọn họ vũ khí, a a a còn có để mắt tới thủ hạ bọn hắn sức chiến đấu, trở lên, trở lại sở triều vũ bên này, làm ngủ sau mấy tiếng, nàng cảm giác được toàn thân tràn đầy trong thân thể tân sinh linh lực, sung mãn gần như muốn bành trướng, nàng không có ngay lập tức xoay người xuống giường, thời khắc này nàng thì là đang nhìn mình tay, thân xác bên trên, mắt trong mắt, không hiểu, khiếp sợ biểu hiện thực tế muốn quá rõ ràng, cứ như vậy, Thăng lên, hắn đây là dùng hắn linh lực của mình kích phát tiềm năng của ta, có thể dạng này, thế mà thật có thể thành công, thật sự là bất khả tư nghị, xem ra phồn tinh sớm biết điểm này, trách không được một mực đối ta ngậm miệng không nói. Bất quá bất kể nói thế nào, điều này nói rõ lựa chọn của ta, rất rõ ràng là chính xác. Sở chiều Vũ thở sâu một hơi, nàng đối với chính mình to lớn sức chiến đấu tăng lên phi thường hài lòng. Nhưng nàng biết, đi theo Dương Lâm có thể được đến chỗ tốt hiển nhiên sẽ không chỉ có như thế. Nếu như nhớ không lầm, lần trước Chân Long Hộ Thể chính là bị Phong Bế Lục thức đi nơi nào đó. Xem ra muốn cái này cái nam nhân nhìn tốt chính mình, sau đó chính mình chỉ có thể càng thêm cố gắng, ít nhất lần tiếp theo lại tiến về cái chỗ kia, có khả năng quang minh chính đại. Sở chiều Vũ nghĩ đến cái này, nàng nhịn không được cười lên trước đây chỉ biết là không phục liền trọng, nói là tính tình nóng nảy, kỳ thực khi đó còn chưa thành thụ, cùng với quá mức nhiệt huyết. thế nhưng hiện tại, sở chiêu vũ nhịn không được tự dễ một tiếng. nhìn, chính mình càng sống có vẻ như càng cấp nơi, trước đây làm sao có thể nghĩ qua, sau này một ngày nào đó chính mình sẽ còn đi cấp lại hầu hạ một cái nam nhân a. bất quá, có vẻ như cũng không tệ, nếu như có thể được đến nam nhân kia tin tệ, tựa như cơ phồn tinh như vậy, chính mình nói không chừng cũng có thể nhìn trộm một cái chín cảnh giới cảnh giới tối cao chân lý. đang nghĩ như vậy, đông nhiên máy truyền tin vang lên, xem xét cuộc gọi đến biểu thị, lại là dương lâm. Dương Lâm, ngươi cái này sẽ ở chỗ nào? Ta tỉnh lại không thấy được ngươi người. Ta tại tiểu dạ bên này cùng Ly Nguyệt các nàng thương lượng sau đó hành động, ngươi nhiệm vụ tới. Ta cần ngươi sẽ lâm thời liên minh bộ đội nhân viên trong vòng 2 ngày đưa đến Phong Trù, đến lúc đó sẽ từ Nam Hảo đem các ngươi mang đến Tiên Không Thành. Cũng chính là nói, chuẩn bị hành động sao? Không sai, lợi dụng cơ hội lần này, ta còn muốn từ cao tháp bốn vị cao quản trong tay làm một vài thứ. Tóm lại, ngươi phối hợp ta, đến lúc đó chỗ tốt thiếu không được ngươi. Yên tâm đi, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, thế nhưng sự tỉnh song xuôi phía sau, ngươi nói chỗ tốt, ta có thể hay không yêu cầu một cái? Ân yêu cầu gì một cái, ta muốn đi ngươi lúc trước mang ta đi qua địa phương bí mật, người đều cho ngươi, ta cũng không muốn về sau hầu hạ ngươi đồng thời còn làm cái người ngoài." Dương Lâm tại thông tin bên trong cười. Chiều Vũ, ta người này chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi muốn khăng khăng muốn cầm chấp chính quan thân phận cấp lại, ta có thể không một chút nào để ý. Vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này được tiện nghi liền trở nên lạnh, chán liền đá một cái bay ra ngoài nhà. Ít kéo, hiện tại làm chính sự quan trọng hơn, chờ xong xuôi phía sau, ngươi được đến chỗ tốt không thể đo lường. Lời này ta nhớ kỹ a, ngươi nếu giối ta, ta rủa ngươi về sau không làm được nam nhân." Dương Lâm tại thông tin đối diện im lặng vô cùng. "Đừng đem ta nói bạc tình như vậy, rõ ràng đều đáp ứng ngươi, ngươi còn hoài nghi ta." "À đúng, chờ năm hào đem các ngươi đưa đến thiên không thành phía sau, ta tiểu biểu 10 triệu tích linh cùng ta một cái tên là Khúc Thanh ý, ý chiến cơ sẽ tiếp đánh ngươi. Đến lúc đó cụ thể hành động như thế nào, ngươi nghe ta chỉ lệnh liền được." "Tốt, ta đã biết." Sở Chiêu Vũ thỏa mãn dập máy thông tin. Thời khắc này nàng cảm thấy tiền đồ xa lạ. Lúc trước làm quyết định phụ thuộc khi đi tới tương đối xoắn xuýt, nhưng bây giờ, nghe đến Dương Lâm cam đoan, trong nội tâm nàng một mảnh thoải mái. Tiếp lấy không có chút gì do dự, nàng liên hệ một cái thân là Lâm Thời Liên Minh bộ đội chỉ huy phó Dư Chấn Nam. Dư Chấn Nam, trừ bỏ cơ phủ tình, sở Triều Vũ bên ngoài, mà khác bảy cái chấp chính quan bên trong chấp chính quan đại biểu, lần này phối hợp sở Triều Vũ hành động. Không có bao lâu thời gian, Lâm Thời Liên Minh bộ đội ngàn người cường giả đại quân đã tập kết. Lại sau đó, thông qua Phương Chu Nam hảo, ngàn người quy mô đại quân đoàn cường hoành dáng Lâm Thiên Không thành. Cũng là giờ khắc này lên, Thiên Không thành biến thành họ Dương đổi chủ quá trình chính thức bắt đầu. Chương 508, toàn bộ phương diện chuẩn bị, chương 508, toàn bộ phương diện chuẩn bị. Cao Tháp, một ngày sau đó. Theo bốn vị cao quản mệnh lệnh mới truyền đạt, tại chỗ này từng cái chấp luật giả đội ngũ từng cái bắt đầu hành động. Mục tiêu, khóa chặt một phương mới không biết không gian. Mà những này chấp luật giả đội ngũ nhiệm vụ, đó chính là hoành mở phương này không gian, tiếp lấy tiến hành phong tỏa cùng vững chắc. Nhiệm vụ này không phải là là bình thường to lớn và phiền phức, tự nhiên, từng cái chấp luật giả đội ngũ tại hành động lúc, đều khẳng định sẽ có tương đối kỹ càng minh xác phân công. Trở lên, nghe tới tựa hồ không phức tạp, nhưng hành động thực tế bên trong, tiêu tuyệt đối so nhắc tới phiền phức nghìn lần bật lần. Bởi vì bất luận là hành động điểm nào, đều cần tương quan kỹ thuật thiết bị cho nên tại từng cái chấp luật giả đội ngũ hành động phía trước đều sẽ ký tên các loại hiệp nghị bảo mật như vậy mới có thể vận dụng tương quan kỹ thuật thiết bị như thế trong đó phản vật chất không gian tiêu diệt tháo từ trường tiêu dung hạt tử quang tuyên pháo, lượng tử áp chế máy quái nhiễu đặc thu loại hình lôi vân phong bạo bắt giữ khí không độ mờ hình thành dựng thẳng thức các loại nói thật những đồ chơi này có thể so với thiên không thành cái gì binh khí hộ giáp băng tẩm ti chân quý nhiều hoặc là nói chính là nắm giữ trở lên những ngày các loại bốn vị cao quản mới có thể càng thêm vững chắc thân ngồi cao tháp bên trên từ đó đối phía dưới toàn bộ thiên không thành tiến hành khống chế lại lấy bên trên đã là cao tháp có động tĩnh, mà có ý ngấp nghé cao tháp một vị nào đó nhị đại gia, giờ phút này cũng các loại truyền đạt chỉ lệnh, giống như là sở triều vũ, nàng chính là vị này nhị đại gia hành động tiểu tổ một trong, thân là lâm thời liên minh cỡ lớn bộ đội tổng chỉ huy, nàng mang theo chỉ huy phó dư chấn nam cùng với hơn ngàn cường giả đại năng, thông qua phương chu giáng lâm đến thiên không thành. Lúc này vô luận là sở triều vũ bản nhân, vẫn là chỉ huy phó dư chấn nam, bao gồm hơn ngàn đi theo mà đến cường giả, bọn họ còn không kịp thưởng thức một chút cái này ở vào không gian liệt phùng biên giới thiên không thành, lập tức liền có người liên hệ trước đến trăm đối Sở Triều Vũ đúng không, ta cùng Tích Linh ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu rồi." Mắt thấy Khúc Thanh Ý xuất hiện, Sở Triều Vũ mặc dù còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân này đối mặt, nhưng đi theo mà đến Triệu Tích Linh, nàng khẳng định nhận biết. Không hổ là quan chỉ huy, tại Liên Minh không biết dưới tình huống, hắn đều có thể phát hiện loại này tồn tại, hơn nữa còn đã trước thời hạn phải nhân viên tới. "Triều Vũ, biểu ca thần thông quảng đại, ngươi trước đây không hiểu rõ có thể không quá cảm thụ được, nhưng là lúc sau đâu, theo ngươi cùng hắn tiếp xúc càng nhiều ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào cùng thần bí." "Tích Linh đại tiểu thư, điểm này ta sớm biết." Bằng không ta hiện tại cũng sẽ không mang người đứng ở chỗ này. khúc thanh y lìa bên kia, che miệng cười nói, xem ra triều vũ ngươi đã cùng quan chỉ huy từng có thâm nhập trao đổi. sở triều vũ khuôn mặt đỏ lên nói, nhắc tới sát thực rất xấu hổ, nhưng sát thực như vậy, khúc thanh y lìa gật đầu, đã như vậy, cái kia đại gia chính là người một nhà, gặp phải khó khăn đều có thể trợ giúp lẫn nhau. biết, vậy bây giờ hắn ý tứ là, quan chỉ huy ý tứ à, hắn cần ngươi dẫn đầu lâm thời liên minh bộ đội trực tiếp liên chiến cao tháp. bản đồ lộ tuyến bao gồm hướng đạo đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Văn tắt một phen trò chuyện phía sau, Khúc Thanh y cùng Triệu Tích Linh bắt đầu cùng Sở Triều Vũ giao tiếp Dương Lâm chỉ lệnh chờ. Muốn nói giao tiếp nội dung, cái khác đều dễ nói, nhưng duy chỉ có cái này hướng đạo, thật đúng là vượt quá Sở Triều Vũ cùng dư chấn Nam dự đoán. Còn tưởng rằng hướng đạo đều là người một nhà, nào nghĩ tới lại là hơn 30 võ trang đầy đủ run lẩy bẩy đại năng cường giả a. Triều Vũ, những người này lúc trước thuộc cho các ngươi sau đó muốn tiếp xúc đến cao tháp chấp luật giả đội ngũ, bởi vì phạm một chút sai lầm, bọn họ tính toán từ cao tháp thoát đi. Vừa vặn, bị chúng ta ôm cây đợi thỏ toàn bộ nhân xuống đến. Tuy nói trong tay các ngươi có bản đồ cùng lộ tuyến, nhưng hành động bên trong, có càng thêm quen thuộc cao tháp tình huống chân nhân dẫn đường, khẳng định sẽ dễ dàng hơn một chút. Ân, cũng là Thanh Y Nghi, Tích Linh, làm phiền các ngươi. Nói gì vậy a, rõ ràng đều thành người một nhà, còn khách khí như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a, Triều Vũ, ngươi muốn có thân là người một nhà giác ngộ minh mà chưa. Đúng là hai vị đại tiểu thư, cái kia Triều Vũ mới đến, có thể nhiều muốn hai vị đại tiểu thư thật tốt giúp đỡ một cái. Sau đó, tại khúc Thanh Y cùng Triệu Tích Linh hiệp trợ bên dưới, Sở Triều Vũ cùng nàng mang theo Lâm Thời Liên minh bộ đội Tiếu vô thanh tức tại khúc gia lâm thời thu xếp xuống. Hiện tại liền kém một cái sau cùng chỉ lệnh, đó chính là đánh vào thiên thang. Cùng lúc đó, thiên sơ đã về tới phương chu. Nàng hiện tại cũng có nhiệm vụ, đó chính là phối hợp năm hào trạch nữ tiểu la lị che đậy cao tháp đối phía dưới thiên không thành không chế đồng thời, cưỡng ép phá giải rơi bốn vị cao quan ở hạch tâm nội bộ phòng hộ. Lúc trước cũng đã nói, cao tháp 4 vị cao tháp một mực thân ở phía sau màn. Bọn họ không phải không lộ diện, mà là thân thể bọn hắn thể trạng hướng không cho phép bọn họ lại xuất đầu lộ diện. Liên tính cái này cái thế giới có thể tu hành, có khả năng gia tăng tuổi thọ, có thể cái kia cũng thuộc về thiên phú hơn người, tư chất dị bẩm người độc quyền. Mà giống bốn vị cao quản bọn họ những này trước nhân loại văn minh người, muốn gia tăng tuổi thọ liền nhất định phải không ngừng lợi dụng khoa kỹ cải tạo thân thể. Cho tới bây giờ, nói bọn họ vẫn là bốn người, cái kia cũng giới hạn tại còn có đủ bản thân ý thức. Kỳ thực trên dưới quanh người, toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Có thể dù cho khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống ra thân, trải qua hơn 800 năm tu nguyệt, nên mục nát vẫn là muốn mục nát. Chính vì vậy, bốn vị cao quản tại báo thù hành động một lần gặp khó khăn dưới tình huống bọn họ không thể không cưỡng ép đẩy mạnh tiếp xuống các loại an bài, chỉ vì bọn họ thời gian thật không nhiều lắm. Nói đến đây, lại trở lại chính đề. Thiên sơ cùng năm hảo trạch nữ tiểu la lị bắt đầu cường thế xâm lấn cao tháp hạch tâm phòng hộ, mục đích của các nàng là phá giải rơi bốn vị cao quản sau cùng phòng hộ bình trướng. Một khi bình trướng bị phá giải rơi, bốn vị cao quản khi đó chấp cánh khó thoát. Mà bọn họ trong tay liên quan tới một chút văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu tư liệu, khỏi cần nói, chân qui đến loại trình độ nào có thể nghĩ. Lúc này, có người khẳng định muốn hỏi nhị đại gia đi nơi nào. Cái này dễ nói, người khác đều tại hành động, liền xem như nhị đại gia thời điểm then chốt cũng không thể lười biếng A. Cao tháp chiến đấu hệ thống, chia làm tháp bên trên cùng tháp bên dưới. Tháp bên trên là từng cái chấp luật giả đội ngũ, tháp bên dưới thì là tam đại gia tộc. Vì có khả năng càng tốt quản không tháp bên dưới, bốn vị cao quản vừa bắt đầu liền dùng ba tòa cao tháp khóa chặt tháp hạ tam đại gia tộc. Chỉ cần tam đại gia tộc không nghe theo mệnh lệnh hoặc là có gì tâm ít ngày nữa, tam đại gia tộc liền sẽ phải gánh chịu cao tháp thần phạt, trong vòng một đêm liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Dương Lâm liền tính bây giờ tối bên trong trưởng khống tam đại gia tộc, nhưng vì tam đại gia tộc không sẽ bị tiêu diệt, hắn nhiệm vụ khẳng định là muốn trước thời hạn thanh lý ba tòa có khả năng đối tam đại gia tộc tạo thành hủy diệt uy hiếp ba tòa cao tháp. Việc này, đối Dương Lâm đến nói không tính khó. Thân làm một cái hức, chỉ là ba tòa cao tháp mà thôi, không giải quyết được cái kia còn có thể được xưng hoặc sao? À, lúc này muốn hỏi trấn thủ phủ cái khác bộ đội, giống như là lợi nhận, phong hành, ẩn hình, còn có thứ hai thủ hộ bộ đội, đệ tam hải thượng bộ đội, đệ tứ không gian bộ đội, các nàng đều đang làm cái gì? Vậy khẳng định đều có riêng phần mình phân công. Lại không cần phải nói, các nàng hoạch tâm hành động tôn chỉ khẳng định là, là nhà mình chấn thủ phụ mưu lợi ích. đối với người, từ trước đến nay không là trọng yếu nhất, đầy đủ chỗ tốt, mới là mục đích. Chính là tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng phía sau, cao tháp phong bạo cuối cùng phun trào mà lên. chương 509, chúng ta thuần trắng như tuyết quan chỉ huy, chương 509, chúng ta thuần trắng như tuyết quan chỉ huy. Một phương chấp luật giả đội ngũ chính tại hành động bên trong. Hiện nay lời nói, đã đạt tới đã sớm chọn tốt không gian địa chỉ. Trải qua vô số lần lặp lại khẳng định xác nhận, nơi đây cùng thâm viên khoảng cách thích hợp nhất, mà mảnh không gian hỗn độn này tri địa, chính là xây dựng thứ hai không động tiền tuyến lựa chọn hàng đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ có 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn thiên không thành con dân bị lao đi ký ức, sau đó giống xúc vật đồng dạng bị ném vào không động tiền tuyến. Cho đến lúc đó, người ở bên trong chỉ có thể bị ép lựa chọn không có tận cùng chiến đấu cùng tử vong. Dùng cái này, là một đời mới cấm kỵ chiến cơ tiến hóa cùng trưởng thành cung cấp kinh nghiệm cùng tài liệu, đã là nâng lên một đời mới cấm kỵ chiến cơ. Vậy khẳng định muốn nói đến Vu Tiểu Dạng. Nàng chính là cao tháp bốn vị cao quản tỉ mỉ chọn lựa đến một đời mới nhân tuyển. Hiện tại Vu Tiểu Dạ, quanh thân công xìng, liền tính tại trong mắt người khác tràn đầy nguyền rủa cùng không rõ, có thể mệnh lệnh phía dưới, bên cạnh cũng không ít chấp luật giả nhân viên tại chặt chẽ trông coi. Nếu là lúc trước, Vu Tiểu Dạ nhìn thấy chính mình cái dạng này, hướng đi cái này mặt lộ, nàng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, bởi vì, nàng 6 tuổi liền ngăn cách, không cảm giác được tình người ấm lạnh, sống cũng chết, có lẽ không có khác nhau. Thế nhưng hiện tại, nàng tìm được cuộc sống ý nghĩa, cho nên giờ phút này thật muốn theo thế giới biến mất lời nói, Vu Tiểu Dạ khẳng định không muốn. Nàng hiện tại gặp Dương Lâm Cacca, nội tâm của nàng thế giới tinh thần của nàng mỗi một ngày đều bị Dương Lâm Cacca tràn ngập tràn đầy. Bên cạnh còn có một nhà người, mỗi vị tỷ tỷ đều đối nàng rất tốt. Sinh mệnh lần thứ nhất, nàng cảm giác được hạnh phúc là tươi đẹp như vậy. Loại này hạnh phúc, nàng khẳng định sẽ một mực nắm lấy, chân quý cảm thụ được. Giống như lập tức, đừng nhìn nàng lẻ loi chơi chọi bị trói buộc, có vô số chấp luật giả đội viên đang tại bảo vệ. Nhưng không có người biết, trong bóng tối Giang Liệt đám người còn tại cho vị này tiểu muội tử tại kể chuyện xưa nói cho cười. Cho nên cho dù là kiềm chế trong chăng cảnh, Vu Tiểu Dạ cũng không có sợ hãi cái này cảm giác an toàn, đều là các tỷ tỷ mang cho nàng. thứ hai không động tiền tuyến công tác đã vào chỗ, hiện nay chỗ có máy móc hỏa pháo đều tại vận chuyển cùng nhét vào. 3 giờ sau chấp luật giả đội ngũ sẽ chính thức hành động. thời gian vừa vặn, thông báo quan chỉ huy cùng thiên sơ a có thể toàn tuyến truyền đạt chỉ lệnh. ân, lập tức liền muốn làm hành động chuẩn bị, nhưng đại gia không nên quên chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. đương nhiên, cao tháp nhiều như thế độ tốt, làm sao có thể rơi xuống bên ngoài trong tay người, đều là chúng ta chấn thủ phụ. thiên không thành, trung tâm thiên thang, cao tháp trọng địa, người kia dừng bước các người những này trông coi thật to gan, liền chấp luật giả đội ngũ cũng dám ngăn trở. mắt thấy đội ngũ đội trưởng lấy ra giấy chứng nhận thân phận cùng chấp luật giả đặc thù tiêu chí, thiên thang trông coi kinh hãi vô cùng. nhanh nhanh nhanh, mở ra thiên thang để bọn họ thông hành. chấp luật giả đội trưởng gật đầu, ra hiệu bên người đội viên thần tốc tiến vào thiên thang. nhưng tương tự là vào lúc này, đột nhiên nghe một cái trông coi đội trưởng nói, không đối, chờ một chút, lúc trước bên trên có thông báo nói, hiện nay chỉ có một cái chấp luật giả đội ngũ ở phía dưới, hơn nữa còn là bị truy nã đội ngũ. bọn họ, chẳng lẽ bọn họ chính là chi tiêu bị truy nã chấp luật giả đội ngũ? không tốt. Chờ một chút, truyền lệnh xuống, khẩn cấp đóng lại thiên hang. Rất xin lỗi, đã chậm. Các minh đệ, động thủ. Hơn 30 tên chấp luật giả đồng loạt lộ ra binh khí, lập tức liền cùng nên tới trông coi nhân viên mở rộng chém giết. Má nhắc tới chi chấp luật giả đội ngũ, nên nói là bọn họ may mắn hay là không may đâu. Ban đầu đi không gian liệt phùng thu lấy tích lôi dịch, vạn không nghĩ tới lôi đỉnh trưởng Hà sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì biết cái kia trồng trở về tất nhiên sẽ bị cao tháp bốn vị cao quản thanh toán, rơi vào đường cùng, tại đội trưởng dẫn đầu xuống bọn họ chạy trốn tới hạ giới. Nhưng ai có thể tưởng đến Thiên Thang bên này sớm có Tam Đại gia tộc một trong khúc gia để mắt tới. Cái này chi chấp luật giả đội ngũ đến đến hạ giới không kịp thở một ngụm, lập tức liền bị khúc gia theo đến xích sao. Đến ở hiện tại, đó chính là bọn họ lập công trục tội thời điểm. Chỉ cần có thể cam đoan khúc gia tổ chức bộ đội nhẹ nhõm bên trên cao tháp, sau đó bọn họ chẳng những có thể không chết, hơn nữa còn có thể thu được lớn lao khen thưởng. Nói đến đây, nhất định phải nâng một chút nào đó cái vấn đề. Nguyên bản đến nói, Dương Lâm muốn đưa Lâm Thời liên minh bộ đội bên trên cao tháp rất đơn giản, hoàn toàn không cần từ hạ giới Thiên Thang nhập cầu. Thế nhưng muốn nhẹ nhõm liền nhất định phải để hơn ngàn người cường giả đại năng đường đi tinh vực. Mà tinh vực, đây chính là Dương Lâm cùng nhà mình chiến cơ bọn họ hạnh phúc vui vẻ hưởng thụ thỏa mãn bí mật chi địa, như vậy tư mật địa phương, há có thể để người ngoài tiến bảo? Dù sao liên minh bộ đội thực lực mạnh mẽ, trực tiếp cường công tới cũng không có vấn đề gì, cho nên liền để bọn họ cường công tới a. Liên cái này đều làm không được, liên minh bộ đội có thể toàn bộ cắt cổ. Trước mắt lại không đề cập tới cái này để lời nói với người xa lạ. Thiên Thang bên này có bị khống chế chấp luật giả đội ngũ mở đường, phía sau thừa dịp hỗn loạn cùng nhau tiến lên ngàn người đại năng cường giả. Cái kia Thiên Thang một khi mở ra, hiện tại đâu còn có thời gian đóng lại. Trước sau căn bản không có bao lâu thời gian, nơi này người thủ vệ toàn bộ bị trấn áp, Thiên Thang quyền khống chế đã rơi xuống Sở Triều Vũ trong tay. Tương ứng, lần hành động này cũng không thiếu được xa tại Phương Chu năm hảo trạch nữ tiểu La Lị công lao. Chính là bởi vì nàng xâm lớn, mới cắt đứt cao tháp bốn vị cao quản đối cửa lớn giám sát, nếu không như thế lớn nhập môn hành động, phía trên khẳng định đã sớm khởi động phòng bị đối sách. Chờ liên minh bộ đội vào thiên thang đến cao tháp bên trên lúc, Sở Triều Vũ cùng Dư chấn Nam dẫn người vẫn không có dấu thua chiêng. Bọn họ thì là dựa theo lúc trước cung cấp bản đồ cùng lộ tuyến truyền tay liền từ cao tháp vào không gian lợi phủ. Hiện nay Cao tháp 3 phần tư binh lực cùng hỏa lực đều tại thứ hai không động tiền tuyến mở, nơi đó mới là sở triều vũ cùng mang theo bộ đội chiến trường chính. Giang Ly Nguyệt đáp người, các nàng mắt vị trí cũ tại tinh vực. Vào giờ phút này, nơi này chiến cơ cũng không chỉ các nàng Long môn bộ đội năm cái, ẩn hình bộ đội thần nữ năm cái, phong hành bộ đội, hải thượng bộ đội đều tại. Tiếp vào quan chỉ huy thông báo, triều vũ đã dẫn người dắt đi qua. Quan chỉ huy cũng thật là, rõ ràng chấn áp một cái cao tháp căn bản không cần như vậy giông chống thua Nói lợi hại hơn nữa, thiên không thành cùng cao tháp dù sao chỉ là một tòa thành trì a, chính chúng ta xuất thủ là đủ rồi. Nói thì nói như thế có thể liên minh xem như là chúng ta chấn thủ phủ minh hiếu, bọn họ cũng muốn lấy chỗ tốt, không cho bọn họ ra người xuất lực sao được? Nói cũng đúng, không phải là nói cũng là, các ngươi không thấy được quan chỉ huy hiện tại liền chiều vũ cái này chấp chính quan đều lôi kéo tới, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến lôi kéo được, nhà chúng ta quan chỉ huy thuần khiết như vậy như tuyết, các ngươi cảm thấy là lôi kéo tới, cái kia rõ ràng chính là liên la thuyết phục, không sai, là thuyết phục tới. trong tràng chúng muội tử từng cái thần sắc cổ quái, có một số việc không thể nói, như thế nhiều người mặt nói ra khó tránh khỏi có chút nhỏ xấu hổ. Tốt tốt, hiện tại còn nói mấy cái này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? triều Vũ đã dẫn người giết tới đây, sau đó chúng ta thừa cơ độc thủ. Đến lúc đó, tất cả mọi người mắt sắc một điểm, đừng bị liên minh những người kia tư tàng một kiện hai kiện đồ tốt. Thật chờ thời điểm cãi cọ, khẳng định không kết thúc. Khi hỉ, chúng ta là cái gì bộ đội, bọn họ nghĩ tư tàng cũng phải nhìn bản lĩnh có đủ hay không? Tóm lại, cầm tới trôi tốt toàn bộ ném tinh vực chuẩn không sai, hiện tại, chờ đợi xuất kích. Ân, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi xuất kích. Chương 510, quá kinh khủng, chương 510, quá kinh khủng. Lập tức đối với điều động đến không gian liệt phùng mấy cái chấp luật giả đội ngũ đến nói đã đến hành động thời gian điểm hỏa pháo đã chuẩn bị đầy đủ mới cấm kỵ chiến cơ tố thể đã vào chỗ tiếp lấy chỉ cần đem thứ hai không động tiền tuyến mở ra đến để mới cấm kỵ chiến cơ ngủ xây tại đối ứng gấp không gian sau đó thay đổi cùng hấp thu đem nhân loại tới cùng ô nhiễm thú sinh mệnh tinh hoa liền có thể không gian bên trên đỉnh một phương vương của sáng sông lên tận trời đó là ngay tại tụ lực hỏa pháo như thế pháo hạt kia sáng pháo mấy cái này đồ chơi uy lực to lớn đặt ở cao tháp là dùng để đánh phá không gian dùng nhưng nếu là ném tại thế tục Tuyệt đối là một phương phương chấn sát ô nhiễm thú thần khí. À đúng, muốn mở không gian, vẹn vẹn dựa vào những này văn minh khoa học kỹ thuật hỏa pháo kỳ thực quy lực còn chưa đủ. Bất quá không quan hệ, những này chấp luật giả đội ngũ tại trước đến lúc kỳ thật còn mang đến một nhóm tích lôi dịch. Đối với những này khoa học kỹ thuật hỏa pháo, tích lôi dịch mới là tiếp xuống anh kích phía sau bộc phát hạt tâm. Đây đã là cao tháp bốn vị cao quản sau cùng nội tình. Vì báo thủ, bốn người bọn họ thật sự là dốc hết tất cả. Chỉ bất quá thượng thiên giống như cũng không đứng tại bọn họ bên này, đệ nhất không động tiền tuyến bị hủy, đời thứ nhất mới cấm kỵ chiến cơ tố thể tử vong. Vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, cao tháp nhịn đau phá hủy đệ nhất không động tiền biến. Lại sau đó lôi đỉnh trường Hà tiêu tán, vất vả sáng tạo siêu dẫn chuyển hóa cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ hành động nếu là thất bại nữa, như vậy cao tháp bốn vị cao quan sẽ triệt để mất đi hy vọng cuối cùng. Không khí hiện tại cũng tràn ngập để người hít thở không thông hương vị. Sau một khắc chính là sắp đến lôi đỉnh vạn quân, làm cho cả tràng diện đều lộ ra uy nghiêm sơ sát tiêu điều. Đã tra xét, trước mắt không gian thế cục ổn định, bên hỏa lực đơn vị đã sẵn sàng. 20 phút phía sau sẽ anh mở cùng đốt bị khóa định khu vực. Thông chi một chút đi. Bất luận kẻ nào không được chủ quan, lần hành động này nhất định phải thành công, không cho phép thất bại. Nếu như không có ngoại lực khuấy động, chấp luật giả đội ngũ hành động, tỷ lệ lớn sẽ thành công. Cái thứ hai không động tiền tuyến cùng với mới cấm kỵ chiến cơ tố thể sau đó đem sẽ sinh ra. Nhưng lại tại những cái kia chấp luật giả đội ngũ tiến vào giai đoạn sau cùng thời điểm, đột nhiên không gian điều tra làm cho tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Kiểm tra đo lường đến rất nhiều không rõ đơn vị, chính tại nhanh chóng tiếp cận chỗ ở của chúng ta. Chẳng lẽ là không gian ma vật? Số lượng nhiều ít, chúng ta ven đường bố trí lượng tử siêu dẫn pháo làm sao không có phát huy phản ứng? Số lượng. Số lượng hiện nay đánh giá là 500, nhưng mơ hồ còn tại nhanh chóng gia tăng, từng tòa lượng tử siêu dẫn pháo đang mất đi cùng chúng ta bên này phản ứng. Làm cái gì? Thời điểm mấu chốt như thế, chúng ta vậy mà gặp phải mấy trăm đầu thậm chí nhiều hơn không gian ma vật. Bởi vì đối phương còn không có triệt để tiếp cận, vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được tín hiệu, cho nên còn không xác định đối phương đến cùng loại nào tồn tại. Mà đối với chấp luật giả đội ngũ mà nói, lúc này có thể gây sự, chính thành 9 chính chính là không gian ma vật. Thế nhưng, thông tin trinh sát lại lần nữa mang tới thông tin, để ở đây tất cả chấp luật giả nhịn không được đều là tâm thần run lên. Không tốt. Những cái kia không gian ma vật hành động tốc độ quá nhanh, so ngày trước gặp phải chỗ có không gian ma vật hành động đều nhanh. Từ trước mắt bắt được tín hiệu phản ứng đến xem, không gian ma vật số lượng đã vượt qua 700, đến tiếp sau vẫn liền có chiến đấu đơn vị tràn vào. Đẩy coi như bọn họ tiến lên thời gian, năm đến 7 phút phía sau sẽ chính thức cùng chúng ta đánh giáp lá cả. Nghe đến thông tin điều tra báo cáo, chính tại hành động chấp luật giả đội ngũ kém chút thổ huyết, không gian ma vật so ô nhiễm thu càng cường đại, mà còn trước mắt vị trí chính là không gian liệt phùng bên trong, tương đương với vẫn là tại đối phương sân nhà. Lần này gặp phải 700 đầu cách nhiều, xác định không phải là muốn tất cả chấp luật giả bệnh. Chúng ta không có cách nào lưu lại, một khi nhiệm vụ thất bại, trở về chỉ sợ sẽ bị cao quan triệt để thanh toán. Truyền lệnh xuống, triệu tập một bộ phận hỏa lực nhắm ngay không gian ma vật lai lịch. Đội trưởng, nếu như mạo muội vận dụng hỏa lực, chỉ sợ sau đó không đủ để mở thứ hai không động tiền tuyến. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, chúng ta nhân viên có hạn, nếu như không mượn hỏa lực, rất có thể muốn toàn quân bị diệt. Không có cách nào phía dưới, những này chấp luật giả đội ngũ tính toán lợi dụng mang tới một bộ phận hỏa lực, ngăn cản những cái kia tuân đi qua không gian ma vật. Nhưng mà, thông tin trinh sát báo cáo mới nhất, để những này chấp luật giả bọn họ toàn bộ chôn váng. Bởi vì đã đến có thể điều tra phạm vi, xác định người đến cũng không phải là không gian ma vật, mà là từng người loại. Số lượng, xác định hiện nay đã hơn ngàn. Khả năng là cảm ứng được bọn họ những này chấp luật giả vị trí, hành động của đối phương tốc độ càng nhanh. Nguyên bản còn nói 5 đến 7 phút, lại làm cho đối phương thần tốc hành động, thời gian làm cho đối phương thu nhỏ một nửa đến nói, bọn họ triệu tập một bộ phận hỏa lực cũng không kịp hướng đối phương phóng ra. Tất nhiên là nhân loại, cái kia hẳn là là chúng ta đồng đội. Đối phương khí thế hùng hổ, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, kinh khủng nhất là Cái kia hơn ngàn người, mỗi một cái đại khái đó chừng, ít nhất đều là thất cảnh giới cường giả. Trong đó còn có, ít nhất, ít nhất 5 vị tám cảnh giới. Cái gì? Thất cảnh giới hơn ngàn. Ít nhất 5 vị tám cảnh giới. Toàn bộ thiên không thành thất cảnh giới mới bao nhiêu người, 150 vạn tổng nhân khẩu có thể góp ra đến 100 cái đã là cực hạn bên trong cực hạn. Liên tính không nói hơn ngàn thất cảnh giới, cái kia 5 cái tám cảnh giới thật muốn hiện rõ lôi đình thần uy, bọn họ những này chấp luật giả không ngượng hỏa pháo cũng cơ bản ngăn không được. Thiên họ, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện nhân? Đây rõ ràng đã vượt qua chấp luật giả đội ngũ tưởng tượng Nếu như đem ở đây chấp luật giả đội ngũ tổng sức chiến đấu thống kê là 20, cái này đột nhiên xuất hiện nhất đội tổng sức chiến đấu là 500, thậm chí có thể đạt tới 600 hoặc là 700 tổng sức chiến đấu đội ngũ. Ngươi nói cái này chiến đấu phải đánh thế nào? Căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp, mà còn nói thật lên, đối phương là nghiêm túc sao? Đánh tổng sức chiến đấu là 20 đội ngũ, các ngươi mẹ nó có ma bệnh, cần dùng tới bên trên 500, 600, 700 tổng chiến đấu đơn vị. Đương nhiên, việc này đến Quái Dương Lâm. Hắn lúc trước nói để sở triều Vũ đi liên minh chi mộ, người nào nghĩ đến sở Triệu Vũ đầu tiên là tại toàn bộ liên minh tới một đợt lớn sang trộn tiếp lấy lại để cho từng cái chấp chính quan ra tư mình dương lâm cảm thấy à, ngươi tùy tiện chỉnh trên dưới một tên hào thủ ta bên này chiến cơ cho ngươi phối hợp một chút liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương có thể tuyệt đối không nghĩ tới sở triều vũ nàng cuối cùng kéo hơn ngàn đại năng trong đó còn kèm theo năm cái tám cảnh giới chiến trận kia lúc trước đem dương lâm cũng chỉnh im lặng tốt ta không nói đến những này trở lại lập tức ngay tại những này chấp luật giả đội ngũ rơi vào khủng hoảng cũng không biết là nên tiếp tục chấp hành nhiệm vụ vẫn là toàn diện tiến hành phản kích thời điểm cái kia chạy tới hơn ngàn đại năng cường giả lại một lần nữa để cao suất phát tốc độ đã không tại cho những này chấp luật giả bọn họ cơ hội không gian bên trong một đạo hỏa roi vốn lượn như dòng hướng chấp luật giả bọn họ hiện ra đại năng cường giả khủng bố tranh giành cái này vừa mới vừa tiếp cận sở triều vũ một roi đi xuống phía trước tạo dựng thuật sĩ bình thường dễ như trở bàn tay đã bị nàng đánh nát tại hậu phương là hưởng ứng hơn ngàn liên minh bộ đội thành viên những người này vốn cho rằng đi tới cao tháp muốn đối mặt cái gì khủng bố kẻ địch nguy hiểm hiện tại xem xét liền cái này ỷ vào phe mình cường giả đại năng đông đảo ỷ vào phe mình sức chiến đấu đứt gãy vượt qua đối phương ỷ vào phe mình nhân số còn có ưu thế cực lớn cái này còn nói cái gì Làm đám này chấp luật giả là được rồi. Xử lý bọn họ có khen thưởng, càng nhiều, thủ lao liền càng phong phú, chương 511, cái kia thối quan chỉ huy, chương 511, cái kia thối quan chỉ huy. Không gian liệt phùng bên trong, nói là trở thành chiến trường, kỳ thật hoàn toàn chính là đất phương. Những cái kia chấp luật giả bọn họ, đối mặt khí thế hung hung liên minh bộ đội, bọn họ từng tính toán lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật hỏa pháo ngăn cản một cái. Có thể những món kia, đồng dạng đều cần đi qua tụ lực, làm sao đối phương động tác thực tế quá nhanh, căn bản là không kịp ta. Như vậy liền dẫn đến, liên minh bộ đội trực tiếp hổ vào bệ J, tồi khô là hủ chấp luật giả bọn họ liền be be cơ hội đều không có. đừng nói đại cục đã định, phải nói làm sở triều vũ mang theo liên minh bộ đội sông tới thời điểm liền đã thắng lợi. làm những này chấp luật giả đội ngũ thảm tao trà đạp thời điểm, để những này chấp luật giả bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là mấy cái càng cường đại hơn đội ngũ đột nhiên từ trong tâm xuất hiện. không sai, lấy bị trói buộc vu tiểu dạ làm trung tâm, đột nhiên liền đi ra khí thế càng cường đại hơn đội ngũ. trong đó thậm chí có thể nhìn thấy có thú loại bộ phận hình thái muội tử, như thế giải cái đuôi mèo lỗ thai mèo muội tử, nửa người trên nhân loại nửa người dưới con nhện muội tử, ong đặc thù muội tử tóm lại các nàng rất đáng sợ, các tỷ tỷ, các ngươi đã tới. ừ, tiểu dạ ngươi chịu vì khuất, ngươi bây giờ trước về tinh vực, chúng ta đem đồ vật thu liền trở về. Giang Ly Nguyệt đáng lưỡi, mục tiêu của các nàng là cướp đoạt cao tháp hỏa pháo. giống như là phản vật chất không gian tiêu diệt tháo, từ trường tiêu dung hạt tử quang tuyên tháo, lượng tử áp chế các loại đều là các nàng mục tiêu chủ yếu. Quan Chỉ Huy nói, có những đồ chơi này đặt ở chấn thủ phủ, về sau đại gia sẽ nhanh hơn vui. Chư Vị các nội tử, đối với cái này cũng rất tán thành. đương nhiên, Giang Ly Nguyệt các nàng sẽ xuất hiện, sở triều vũ là biết rõ, nhưng sở triều vũ không biết là. Giang Ly Nguyệt các nàng vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện ở trung tâm chiến trường? Dựa theo sở triều vũ suy nghĩ, Giang Ly Nguyệt các nàng sau đó vào sân, có thể là cái gọi là vào sân, không phải từ chiến trường phía sau chạy tới sao? Này làm sao, trực tiếp liền xuất hiện? Mắt thấy Dương Lâm bên người chiến cơ bọn họ xuất hiện phía sau bắt đầu đại lực cướp đoạt cao tháp hỏa pháo lợi khí, sở triều vũ hoang mang phía dưới, nàng thuận tay giữ chặt phong hành bộ đội Âu đồng. Âu đồng, các ngươi là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ các ngươi trước kia liền bố trí ở chỗ này truyền tống trận? Có thể là lúc trước ta cũng không nhìn ra truyền tống trận vết tích Quan chỉ huy không có nói cho ngươi tinh vực sự tình sao? Thông qua tinh vực định vị tiểu dạng, sau đó chúng ta trực tiếp liền từ tinh vực xuất hiện ở đây. Sở Chiêu Vũ như lọt vào trong sương ngủ, tinh vực là nơi nào? Ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Cái này à? Chỉ có thể nói tinh vực là chỗ thần kỳ, ngươi có thể hiểu thành thần tiên chỗ ở à? Triều Vũ, ta hiện tại còn phải phối hợp liên nguyệt các nàng thu lấy hỏa pháo, chờ chúng ta đem những này đồ chơi hay toàn bộ chuyển tới tinh vực, đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sở Chiêu Vũ thân thể mềm mại run rẩy, con mắt bên trong uể đều già sương ngủ. Chó quan chỉ huy. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người biết tinh ngực, liền che đậy ta một người đúng không? Cả ngươi cả trái tim đều cho ngươi, ngươi hưởng thụ xong dễ chịu phía sau, kết quả liền đem ta một người xem như người ngoài đúng không? Không được, việc này sau đó nhất định phải hỏi cho rõ, đòi một lời giải thích. Bởi vì quá mức tức giận, Sở Triều Vũ tính tình hòa bạo, cuối cùng khôi phục bản tính. Cái kia Vũ Động Trường Tiên, như thiêu đốt liệt diễm hỏa lòng, lấy chôn vùi phong thái vạch phá không gian, cuốn sạch lấy từng cái tính toán nghĩ ra sức chống, tự chấp luật giả xui xẻo. Khả năng là giận đến cực hạn, đến cuối cùng Trường Tiên rơi xuống lúc đều nhanh thành có thể thẩm phán chúng sinh hỏa liệt trật tự tòa liên. Mắt thấy không gian đều muốn bị Sở Triều Vũ làm xuyên, đi theo nàng trước đến liên minh bộ đội nhân viên, từng cái, đó là kinh hãi và phần. Không hổ là liên minh chấp chính giả một trong, cái này thực lực, quả nhiên khủng bố. Trong đó những cái kia tám cảnh giới đại năng cường giả, ngày thường ở trong lòng có lẽ sẽ còn lấy chính mình cùng liên minh mấy vị chấp chính quan làm một chút tương đối. Nhưng bây giờ, đã không có tương đối ý nghĩ. Đồng dạng là tám cảnh giới, liền nói cùng Sở Triều Vũ tương đối, sợ rằng vài roi phía sau, có thể hay không quỷ đều là cái vấn đề. Ánh mắt trở lại chấp luật giả đội ngũ bên này. Chiến thế mới vừa vừa mở ra, toàn quân bị diệt kết quả đã chú định mà trước sau không có bao lâu thời gian đã có số lớn chấp luật giả lựa chọn vứt bỏ giáp đầu hàng nghĩ đến ngày sau thiên không thành còn cần nhân viên đóng quân cùng quản lý sở triều vũ nổi giận thì nổi giận nhưng tốt tại không có bên dưới từ mệnh lệnh đuổi tận giết tuyệt đến mức nói giang ly nguyệt đám người thừa cơ thu lại hỏa khí việc này trừ bỏ sở triều vũ bên ngoài chấp chính quan dư trần nam hắn làm sao không gen tỵ bất quá dương lâm vị này đại lao đắc tội không được hắn cũng chỉ có thể trông mong đẩy một cái trên sống mũi kính mắt đem gen nước bọt hướng trong bụng nuốt cùng lúc đó cao tháp bên kia bốn vị người quản lý còn đang chờ phái đi ra chấp luật giả tin tức tình báo nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là không bao lâu liền nhận đến tình báo phản hồi, bọn họ gặp phải địch nhân tập kích, có khả năng toàn quân bị diệt. bốn vị người quản lý triệt để ngồi không yên, cái này em đẹp, làm sao có thể gặp được địch nhân, hơn nữa còn sẽ toàn quân bị diệt. chẳng lẽ cao tháp chấp luật giả không phải thiên không thành tối cường bộ đội? nhất định là sai lầm chỗ nào, tuyệt đối là sai lầm chỗ nào. đột nhiên, bốn vị cao quản ý thức được cái gì? từ đệ nhất không động tiền tuyến bắt đầu, đến lôi đỉnh trường hạ, lại cho tới bây giờ cục diện này, nhất định là thiên không thành có xâm lớn địch. nếu không, bọn họ làm sao có thể vô duyên vô cớ một mực ở vào bị động? kiểm tra. Nhanh đi kiểm tra cao thấp tất cả giám thị ghi chép. Chết tiệt, chúng ta cao thắp phòng hộ chương trình bị xâm lớn. Đối phương kỹ thuật không kém, còn phản che giấu chúng ta không ít chương trình. Rốt cuộc là ai làm? Chúng ta cao thắp dọn nước không lọt, làm sao có thể bị người tùy tiện xâm lớn? Chấn kinh thì chấn kinh. Nhưng hiện nay thứ hai không động tiền tuyến mở mới là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là vì mở thứ hai không động tiền tuyến, bây giờ bọn họ đã đầu nhập vào chỗ có thân ra. Một khi cái này hành động cũng bị địch nhân hủy hoại, vậy bọn hắn sẽ triệt để không có gì cả. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi chúng ta báo thủ kế hoạch. Hiện tại biện pháp duy nhất đó chính là hướng Thiên không thành Tam đại gia tộc tiến hành trung bình, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành chi viện. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Nói làm liền làm, bốn vị cao quản ngay lập tức liên hệ đến Tam đại gia tộc gia chủ. Tam đại gia chủ nghe xong cao tháp gặp nạ, từng cái lòng đầy căm phẫn, bày tỏ ngay lập tức sẽ tiến hành chi viện. Nhưng mà một đoạn thời gian đi qua sau, Tam đại gia tộc căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Chi viện, chi viện cái giám A. Thời gian dài bị cao tháp thần phạt đe dọa, sơ ý một chút liền phải bị thay họa ngập đầu. Loại này thời gian Tam đại gia tộc sớm qua đủ rồi bây giờ cao tháp cùng thiên không thành muốn đội chủ vì bảo toàn chính mình gia tộc cũng vì tại những ngày tiếp theo tranh thủ đến lợi ích tối đại hóa bọn họ sớm trong bóng tối cho dương lâm vị này vĩ đại nam nhân viết riêng phần mình nhập đội đến ở hiện tại cao tháp cái kia cơ bản cũng là trò cười mà lúc này muốn hỏi dương lâm đang làm cái gì hắn ngay tại cao tháp bên kia lắc lư làm nhị đại gia đầu ở bên cạnh hắn đi theo còn có sơ hảo cơ cùng lôi long dương lâm ghế lao bản đều chuyển tới cao tháp sơ hảo cơ lời nói nàng thì là chỉ huy lôi long vòng vòng không ngừng hấp thu ba tòa cao tháp lâu dài tích lũy hấp thu không gian lôi thần phạt đó là cái gì Bất quá đều là lôi long vong vong lương thực mà thôi. Chương 512, bọn họ thật là liều, chương 512, bọn họ thật là liều. Cao tháp bên trong. Xong, tất cả đều xong. Ta thật hận, kiên trì mấy trăm năm, có thể cuối cùng bất quá là công dã tràng. Chẳng lẽ hiện chuyện đang xảy ra, đồng dạng là tại thiên vực trong dự liệu sao? Cao tháp, mất đi chấp luật giả đội ngũ, mất đi thần phạt, thậm chí còn mất đi tích lôi dịch loại này nội tình về sau, bốn vị cao còn biết, bọn họ chạy tới cùng đổ mặt lộ. Vì báo thủ, bọn họ tại tháng năm dài đẵng đẵng bên trong trả giá tất cả. Thế nhưng Tất cả đều tại hôm nay bị người trên họa kết thúc dấu trơn tròn. Khi mất đi sau cùng tưởng niệm về sau, bọn họ chấp niệm đã không đủ để tiếp tục chống đỡ bọn họ sinh mệnh. Cùng lúc đó, Dương Lâm bên này, hắn nhận đến Giang Ly Nguyệt, khúc Thanh Y cùng Sở triều Vũ các phương diện hành động hồi báo. Tăng thêm hiện nay hắn mới vừa mang theo Sơ Hảo Cơ cùng Lôi Long hủy đi cái gọi là thần phạt. Hiện tại cao tháp kỳ thực chỉ còn lại bên trong sau cùng phòng hộ khoa học kỹ thuật. Sơ Hảo Cơ chúng ta đi, hiện cùng một chỗ đi nhìn một cái cao tháp sau cùng bốn cái người quản lý. Dương Lâm hiện đang tính toán cưỡng ép phá mất cao tháp sau cùng phòng hộ, tự tay kết thúc cao tháp đối thiên không thành thống trị. Bất quá cái này mới vừa mang theo sơ hào cơ cùng lôi long hướng bên trong đi vài bước, Nam Hảo đặc biệt thông tin liền phát tới. Nam Hảo, ngươi cái này sẽ chẳng lẽ cũng có cái gì đặc thù tình báo nói cho ta? Có a, đương nhiên là có. Quan chỉ huy, cao tháp trung tâm nhất phòng hộ không biết vì cái gì đột nhiên sinh ra dung chuyện. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng phải hao phí một chút công phu, hoặc là phối hợp quan chỉ huy ngươi cùng một chỗ đánh vỡ bên trong phòng hộ đâu. Nhưng bây giờ, dễ như trở bàn tay liền xâm lấn nội bộ hạch tâm chương trình. Ân, ngươi nói là đã xâm lấn đến nội bộ. Đúng vậy a, mà còn tại sự điều khiển của ta bên dưới đã có thể triệt tiêu cao tháp sau cùng phòng hộ. Nói cách khác, quan chỉ huy ngươi bây giờ có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy cao tháp bốn vị cao quản. Đây là chuyện tốt ta Đây đúng là chuyện tốt, có thể là quan chỉ huy, đối ta mà nói, thực tế chẳng biết tại sao. Ta còn tưởng rằng sau cùng phòng hộ đối ta mà nói là một cái khiêu chiến đâu, nào nghĩ tới. Tựa như là đối phương đột nhiên đem cửa lớn mở rộng, làm ta hiện tại đều không thể không hoài nghi đây có phải hay không là bẫy dập Dương Lâm cười ha ha nói, ta liền nói xâm lấn đến cao tháp cuối cùng phòng hộ ngươi không có hứng vấn, ngược lại còn cẩn thận từng ly từng tí cùng ta hồi báo, nguyên lai trong đó còn có điểm này nguyên nhân. Nam Hào trả lời: "Đúng vậy à, vạn nhất cao tháp thượng tầng biết đại thế đã mất, cuối cùng cuối cùng làm mai phục hoặc là cạm bẫy làm sao bây giờ?" Dương Lâm kinh thường: "Nam Hào ngươi đừng lo lắng, nghĩ đối nhà ngươi quan chỉ huy dùng cái gì cạm bấy hoặc mai phục, vậy bọn hắn cũng phải có bản sự kia mới được. Hiện tại sau cùng phòng hộ đã nhưng đã bị ngươi khống chế, ngươi bên kia trực tiếp giúp ta triệt tiêu, cũng để tránh ta lại tiến hành cưỡng ép phá giải." Quan chỉ huy: "Vậy ngươi cẩn thận." Ân. Tuân theo Dương Lâm chỉ lệnh, Nam Hào chạch nữ tiểu La lị tốc độ nhanh nhất triệt bộ cao tháp nội bộ sau cùng phòng hộ. Dương Lâm mang theo Sơ Hào Cơ còn có lôi long, giống như dạo phố đồng dạng nhàn nhã tiến vào cao tháp nhất là thượng tầng khu vực, trong đó không có gặp phải ngăn cản, không có gặp phải cả ấy, thậm chí nguyên bản cơ quan thiết lập đều đã lại không phát sinh tác dụng. Đối với cái này, Dương Lâm hơi có chút cảm thán. Chỉ bằng vào năm hào chạch nữ tiểu la lị chương trình xâm lấn, căn bản không có khả năng làm cho đối phương bỏ chống mở rộng đến cái này loại cấp độ. Có thể mà lại, đối phương tựa như là hoàn toàn từ bỏ chống cự đồng dạng, liền cơ bản chặn đường đều không có. Cái kia còn chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. đệ nhất, đối phương triệt để từ bỏ, biết chặn đường cũng vô dụng, cho nên dứt thoát cửa ra vào mở rộng không dễ dù nữa. thứ hai có thể liền cùng Nam Hảo lo lắng như thế, đối phương cuối cùng cuối cùng nghĩ đến mới ra gậy ông đập lưng ông a a Dương Lâm cười loại thứ nhất tốt nhất loại thứ hai nha nếu như đối phương thật sự là nghĩ gậy ông đập lưng ông vậy bọn hắn đúng là to gan sơ hào cơ Lôi Long chúng ta tiếp tục đi chủ nhân mặc dù ngươi rất lợi hại có thể ta vẫn là đề nghị nếu không quãng đường còn lại ngươi lái xe ta tốt sơ hào cơ ngươi cái này sẽ làm sao như thế chủ động chủ nhân ngươi có phải hay không hoài nghi ta muốn hút linh mới nói như vậy mới không phải ta là vì chủ nhân An nguy không muốn để cho chủ nhân nhận đến một chút xíu uy hiếp hoặc là nguy hiểm, ta là lo lắng chủ nhân. Có lòng như vậy, ta là tọa kỵ của ngươi a, ta về sau còn muốn đi theo ngươi lăn lộn đâu. Vạn nhất chủ nhân ngươi bị thương, trong lòng ta ấy nấy không nói. Sau khi trở về, tất cả chiến cơ các tiểu tỷ tỷ còn không mắng chết ta. Dương Lâm liếc mắt cười, ngươi đều nói đến đây loại cấp độ, vậy liền lái xe tốt. Ừ, vậy ta hiện tại liền biến thân. Sơ Hảo Cơ tiếng nói vừa ra đồng thời, nàng đã theo Sơ Hảo Cơ biến thành Sơ Hảo Cơ. Bởi vì bên trong đưa 2/3 đỉnh phong văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo không gian bí thực hành động của nàng tuyệt đối không là bình thường nhanh. Nghĩ Lôi Long vòng vòng theo không kịp sơ Hảo Cơ hành động tốc độ, lại bởi vì tiếp tục mang theo Lôi Long không có gì cần phải, cho nên Dương Lâm dứt khoát để Lôi Long vòng vòng trở về tình vực Lôi đỉnh Trường Hạ. Đại khái 3 phút phía sau, Dương Lâm lái xe sơ Hảo Cơ đi tới cao tháp tầng cao nhất, đi tới bốn vị cao quản khống chế toàn bộ Thiên Không Thành địa phương. Nhắc tới, toàn bộ tầng cao nhất chính là một gian lớn như vậy phòng họp. Từ nơi này có thể quan sát cả tòa Thiên Không Thành, cũng có thể nhìn thấy không gian lợi Đến mức nói bốn vị cao quản bọn họ yên tĩnh ngồi tại trong phòng họp tâm, cho dù là Dương Lâm đến, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chủ nhân, ta không có cảm giác được sinh khí tức, ta cũng không có. Đi tới thiên không thành thời gian dài như vậy, khó được cùng 4 vị cao quản chạm mặt, Dương Lâm suy nghĩ, song phương làm sao không đến một trận đánh võ mồm loại hình? Có thể hiện thực là, liền bình tĩnh như vậy gặp, mà đối phương, đừng nói đánh võ mồm, liền một điểm phản ứng đều không có. Bọn họ sẽ không chết đi. Sơ Hạo Cơ, bọn họ hình như thật chết đi. Bởi vì không thấy được 4 vị cao quản bất kỳ phản ứng nào, cũng không có cảm giác được nơi đây có một chút sinh khí tức, Dương Lâm dù cho không đi tới 4 vị cao quản bên cạnh, cũng hạ đại khái kết luận. Mà trên thực tế, cái này kết luận xác thực chuẩn xác. Bốn vị cao tháp quản lý cao quản, bọn họ toàn bộ đều không một tiếng động, đều yên tĩnh đi. Đi tới bọn họ trước mặt, nhìn xem bốn người từng cái người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, Dương Lâm có chút nho nhỏ xúc động. Bốn người này, vì kéo dài tuổi thọ cũng thật là liều. Toàn thân cao thấp, có thể đổi đi linh kiện gần như toàn bộ đổi đi, đến mức trong cơ thể lại càng không cần phải nói, lợi dụng khoa kỹ, vì kéo dài hơi tản, bọn họ khẳng định đối riêng phần mình áp dụng không ít cải tạo. Giống như trước mắt nhìn thấy, nói bốn người bọn họ còn tính là nhân loại, cái kia đều có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể nói, bọn họ hình dáng xem như là kỳ thực càng có lẽ đến nói là nửa thịt nửa máy móc, hơn nữa còn là không theo quy tắc loại kia. Dương Lâm, kỳ thật đồng thời không rõ ràng bốn vị cao quản vì cái gì làm đến mức độ như thế. Hắn chỉ cho là, cái này bốn vị cao quản muốn trường sinh nghĩ vinh sinh muốn điên lên rồi, bọn họ không tiếc tất cả cải tạo thân thể của mình, chỉ là vì kéo dài đối cao thấp thống trị, có cực lớn không chế dục. Đối tình huống như vậy, đừng nói Dương Lâm, liền xem như sơ hảo cơ cũng nhịn không được cảm khái. Ta thân là một bộ người máy, cũng cảm giác mình tồn tại rất mơ hồ. Không nghĩ tới, nhân loại các ngươi điên cùng lên, so ta đại cơ giáp này đều mà chướng. Lúc này, Nam Hảo bên kia lại có đặc thủ thông tin phát vào. chương 513, bí mật một trong, chương 513, bí mật một trong. Nam Hảo, ngươi có cái gì phát hiện mới sao? Không phải quan chỉ huy, ta lần này liên hệ ngươi, là vì thiên sơ nguyên nhân. Vừa rồi ta kiểm tra 4 vị cao quản tư liệu lúc, phát hiện bọn họ đều là văn minh khoa học kỹ thuật thời đại nhân vật. Tính ra bọn họ tuổi thọ, kéo đến bây giờ, cơ bản trước sau đã có hơn 800 năm cho nên thiên sơ nói, cao thắp bên kia khẳng định giữ lại văn minh khoa học kỹ thuật mặt khác cái khác khoa học kỹ thuật, ngươi sau đó đi đi nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không phát hiện trừ bỏ hiện nay đã biết bên ngoài cái khác khoa học kỹ thuật hoặc là tình báo loại hình. nguyên lai là dạng này, ta đã biết, cái kia sau đó ta liền tại nội bộ nhiều đi đi nhìn một cái. vừa rồi, dương lâm xác nhận bốn vị cao quản tử vong thông tin phía sau, hắn trực tiếp cho nam Hào phát tình báo. khỏi cần nói, nam Hào khẳng định báo cho thiên sơ. đến mức tiên sơ muốn văn minh khoa học kỹ thuật gì đó, tỷ lệ lớn là muốn dung hợp đến phương chu bên trong đi. Tựa như là lúc trước cơ giáp kỹ thuật, trải qua phương chu cải tạo về sau, tuy nói vẫn như cũ không năng lượng sinh chuyên dụng cơ hội, nhưng thông dụng cơ hội kỹ thuật đề cao, từ người bình thường bên trong chọn lựa nhân tài, đều có thể thành lập nên không kém hơn cấp thấp quan chỉ huy tiểu đội hoặc là chiến cơ tiểu đội cơ giáp đội ngũ. Cho nên, đối với lúc trước văn minh khoa học kỹ thuật, cho dù Nam Hảo hiện tại không cố ý thông báo, Dương Lâm đều sẽ nhiều chú ý một chút. À, đúng, lập tức biết không hề có một chút nguy hiểm phía sau, Dương Lâm đã đình chỉ đối sơ Hảo cơ lái xe. Hai người liền tại cao tháp thượng tầng đi dạo A, phát hiện cái gì tốt nhất, không phát hiện được cũng không quan trọng. Chủ nhân, chủ nhân, nơi này tựa như là hai cái hạn chế thông đạo. Hạn chế thông đạo? Ân, nhất định ẩn giấu đi nặng đại bí mật. Sau một thời gian ngắn, có giá trị tình báo cơ bản không có, Dương Lâm đều nhanh từ bỏ lúc, đột nhiên nghe sơ Hảo Cơ kêu có phát hiện mới, Dương Lâm lập tức tới như tình. Tại tầng cao nhất nhìn như không có đường biên giới khu, xác thực có hai tòa ẩn tàng cửa lớn. Cửa lớn lên điểm đừng vẽ không tính rõ ràng, nhưng kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Bởi vì không có xem hiểu, Dương Lâm còn đặc biệt phân tích một cái, mới biết được, thuần túy chính là tiêu ký ký hiệu, không phải cái gì đặc thù tình báo. Lại bởi vì cao tháp bên ngoài sầm lớn, đưa đến cao tháp thượng tầng động lực nguồn gốc đại bộ phận đình chỉ, cho nên hai cánh cửa mở ra mất đi hiệu lực. Nhưng cái này lại có cái gì khó? Dương Lâm kiểm tra một cái cửa ra vào trạng thái, bàn tay đặt ngang ở trong đó một cái ẩn tàng trên cửa, dễ như trở bàn tay liền dùng thật lớn linh lực tan rã rơi ngăn cản. Ngay sau đó, Dương Lâm cùng sơ hào cơ trước tiến vào cánh cửa này. Phía sau cửa là hành lang rất dài, mãi đến đi đến phần cuối phía sau, nhìn thấy một chỗ phòng lớn như thế. Gian phòng bên trong để các loại dụng cụ thí nghiệm, bầu trời cùng hư không bên trên còn có hơn trăm điện tử màn hình giả lập vận hành một chuỗi lại một chuỗi số liệu. Chủ nhân, nơi này là nơi quái quỷ gì à? Luôn cảm giác giống như là làm các loại thí nghiệm nơi. Ta cũng cảm giác giống như là làm thí nghiệm nơi. Dương Lâm liếc nhìn một phía, mặc dù không có thấy cái gì đặc thù đổi dưỡng dụng cụ liên lụy đến phi nhân đạo loại hình tàn khốc thí nghiệm chợ, nhưng Y Nguyên cảm thấy có chút để người không thoải mái. Mắt thấy nơi này các loại thí nghiệm máy móc cùng với máy tính còn đang vận hành, Dương Lâm suy tư liên tục phía sau, lần thứ hai liên hệ lên Nam Hảo. Hán Đại Khái đem tình huống miêu tả một cái, thông qua vị trí định vị mục tiêu, để Nam Hảo trách nữ tiểu la giúp hắn làm rõ ràng chân tướng. Quan Chỉ Huy ngươi không nên gấp, ta kiểm tra một cái bên kia các loại chương trình, không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Cho ta một chút thời gian, ta thay ngươi biết rõ tình huống bên kia. Ân, vậy ngươi trước phá giải, ta cùng Sơ Hào Cơ chờ ngươi phản hồi. Ước chừng 15 phút sau đó, Nam Hào trách nữ tiểu La lị tới tình báo. Quan Chỉ Huy, đã giúp ngươi giải quyết, bên trong các loại tình báo ta chuyển tổng, ngươi tiếp thu một cái, sau đó có thể chậm rãi hiểu rõ. Đi Dương Lâm mới vừa lên tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói, "Đúng năm Hào, kỳ thật trừ gian phòng này, còn có một cái khác cẩn tàng gián phòng." Bất quá cái này sẽ đừng đợi Trước hết để cho ta hiểu rõ xong tình huống bên này, chờ sau đó ta đi bên kia, lại cho ngươi phát ta bên này định vị cùng với bộ phận chương trình. Đến lúc đó, có thể cần ngươi lại giúp ta chú ý một chút. Không có vấn đề, chờ sau đó quan chỉ huy ngươi cần trực tiếp liên hệ ta liền có thể. Hiện tại, Nam Hào tiếp tục làm việc nàng sự tình, Dương Lâm lợi nói, thì làm mở ra thông tin thiết bị đầu cuối Nam Hào phát tới nội dung tập hợp. Ân, nhìn một lần đại khái nội dung phía sau, Dương Lâm nhịn không được xấu hổ vô cùng. Hắn còn tưởng rằng cái này gian phòng bí mật là thí nghiệm gì đó, hóa ra là cái kia bốn vị cao quản cai tạo thân thể kéo dài tuổi thọ địa phương mặc dù bốn vị cao quản sinh ra tại văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong, nhưng thân thể chính là người rất bình thường loại thân thể. Lúc kia nhân loại còn không có tiến vào tu hành niên đại, tự nhiên không có khả năng thông qua tu luyện đến gia tăng nhất định tuổi thọ. Thế nhưng bốn vị cao quản là ai? bọn họ là đỉnh cấp nhà nghiên cứu a. Như thế cứu thế chủ động dạng nguy thần, bọn họ những này đỉnh cấp nhà nghiên cứu đều có thể sáng tạo đi ra, nghĩ trăm vương ngàn kế gia tăng một chút tuổi thọ. Cái kia thực tế vô cùng đơn giản. Bất quá nói là vô cùng đơn giản, nhưng muốn tại mục nát nhục thể gia tăng sinh cơ, tiếp tục ý thức sống sót, vậy khẳng định muốn trả giá đắt. Điểm này không cần quá nhiều nói rõ nhìn xem cao tháp bốn vị cao quản cuối cùng chết đi lúc người không gia người quỷ không gia quỷ bộ dạng liền biết đương nhiên trở lên những nội dung này cũng không phải là năm hào tình báo tập hợp bên trong chủ yếu nhất chủ yếu nhất là cái này bốn vị cao quản đại khái cuộc đời tư liệu lúc trước nhân loại đem hết toàn lực sáng tạo ra cứu thế chủ tiểu đội phía sau bởi vì dục vọng quá độ bành trướng đưa đến bọn họ nghĩ chính mình thành thần hay là đạt tới trường sinh vĩnh sinh thành là chân chính hoàn vũ trí cao vô thượng bá chủ cô không nói đến ý nghĩ đúng hay sai nhưng chính là sau đó nghiên cứu bên trong tất ra không ít nghiên cứu phương hướng từ đó làm cho nhân loại cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học phân hóa thành không ít lưu phái đơn giản y tư đến nói chính là chia nhỏ các loại nghiên cứu lĩnh vực dù sao thành thần loại này sự tình vẫn là quá phức tạp rất khó khăn còn không bằng tại có hạn thời gian bên trong nghiên cứu ra thực tế nội dung mà trong đó có một chi tương đối khổng lồ tiểu đội bọn họ chuyên công phương hướng chính là thành thần từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi dựa theo những người kia ý nghĩ như thế sát thép lồng giam đám kia viện nghiên cứu làm cái gì cái gọi là trường sinh vĩnh sinh kỳ thật vẫn là có chút cho trẻ con vẹn vẹn gia tăng tuổi thọ trường sinh vĩnh sinh có làm được cái gì người bị giết liền sẽ chết vậy tại sao không trực tiếp thành thần tóm lại tháng năm dài đẳng đẵng bên trong bọn họ trải qua vô số thí nghiệm cuối cùng đã sáng tạo ra một phương chỗ đặc thủ, vì đó đặt tên thiên vực thiên vực đến cùng là cái gì tư liệu bên trong không có nhưng căn cứ bốn vị cao quản lưu trắng nơi đó chính là cái gọi là thiên quốc nhân loại tại nơi đó chính là thần tuổi thọ là vĩnh viễn không thiếu đồ ăn không thiếu giải trí cái gì cũng không thiếu chỉ cần ngươi không muốn chết cái kia sẽ không phải chết cho dù bị giết một vạn lần cũng sẽ không chết thiên vực liền là nhân loại cuối cùng cuối tiến hóa Nhưng để bốn vị cao quản không nghĩ tới chính là, mắt thấy thiên vực sắp hoàn thành, thiên vực cao tầng phân liệt ra bắt đầu nội đấu. Đại bộ phận người hoặc là tử vong, hoặc là bị lưu vong, mà bốn người bọn họ, thuộc về bị lưu vong một nhóm. Cầu sống sót phía sau, bọn họ sáng tạo ra thiên không thành, sáng tạo ra cao tháp. Cực kỳ tức giận phía dưới, con mắt của bọn hắn đánh dấu thì là biến thành hủy diệt thiên vực, mà bọn họ một đời đều tại thay đổi hành động này, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 514, bí mật thứ hai, chương 514, bí mật thứ hai. Hiểu rõ xong cao tháp bốn vị cao quản thân phận tin tức, Dương Lâm hơi xúc động. Hắn là không nghĩ tới bốn người là vì báo thù mà sống, thế nhưng là báo thù đi cực đoan hành động, thật đúng là không đáng đáng thương. Là bọn họ sáng tạo ra thiên không thành không sai, là bọn họ cho trăm mười vạn người an thân dừng mệnh chỗ cũng không có sai, nhưng tiếp xuống liền đem thiên không thành mấy chục và người, làm xúc vật đồng dạng đi trả đạp đi xâm lược. Dạng này thiên không thành đã kinh biến đến mức không là bình thường đáng sợ. Cho nên, không có gì cho nên, sự tình cứ như vậy thôi. Bất quá, bốn người tư liệu bên trong đối thiên vực lưu trắng, để Dương Lâm càng tò mò. Một cái có thể vinh sinh địa phương, một cái không lo ăn không lo mặc không lo giải trí địa phương một người bị giết cũng sẽ không chết địa phương. ngươi lên muội, trên thế giới thật sự có loại này tồn tại. không nghĩ ra, cũng không hiểu, cho dù là suy nghĩ một chút cái gọi là chuyện thần thoại xưa, liền tính bên trong đại năng cường giả có thể rời sông lớp biển, động một chút lại đem ngày đầm cái lỗ thủng, cũng không nói sẽ không chết à? cái này thiên vực, cái này cái gọi là nhân loại cuối cùng tiến hóa phân phối, chẳng lẽ liền thần thoại đều có thể vượt qua? sơ hào cơ, ngươi cảm thấy bốn người đối thiên vực lưu trắng tin được không? chủ nhân, liền tính ta chân thân là cơ giáp, cùng nhân loại tổng tình cảm không lớn, có thể ta y nguyên cảm thấy loại này tồn tại rất hoang đường. đúng vậy à? chủ yếu vẫn là nơi này đã vượt ra thế giới lẽ thường, có phải hay không là bốn người nói ngoa? Không bài trừ cái này có thể. Thế nhưng lại nhìn bốn người cố chấp như thế báo thủ, không tiếp tất cả bộ dạng, có lẽ cũng sẽ không quá dạ a. À. à cái này, Dương Lâm suy nghĩ một chút, bốn người đều cùng nhập ma đồng dạng, có vẻ như xác thực cũng có thể không thể giả quá nhiều. Tính toán, sự tình đều đã bộ dạng này, không suy nghĩ nhiều như vậy. Đến mức nói thiên vực, liền ở nơi nào cũng không biết, còn nói như vậy mơ hồ, chờ sau này lại nghiên cứu cũng không mượn. Sau đó Dương Lâm cùng sơ hào cơ tại gian phòng thứ nhất bên trong đem tất cả máy móc và số liệu lục soát luôn một cái. Hắn đối thứ này không có hứng thú gì, đến mức có hữu dụng hay không, thiên sơ sau đó có thể từ những vật này bên trên nghiên cứu ra cái gì, đây không phải là một cái nhị đại gia muốn đi quan tâm sự tình. Chờ ra gian phòng thứ nhất, Dương Lâm hiện tại có thể chưa quên còn có cái thứ hai gian phòng. Bắt trước làm theo, một quyền đánh nát cái thứ hai gian phòng. Nhưng lần này, khác biệt với gian phòng thứ nhất hành lang dài dằng dặc, cái này phía sau, thế mà ở vào một cái dùng thuật thức che giấu qua gấp không gian bên trong. Cơ hồ là lập tức, Dương Lâm cảm thấy bên này không hề tầm thường. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi vật gì tốt? Vừa nghĩ đến đây, Dương Lâm hứng thú tăng nhiều. Cứ ép phá giải rơi nơi này thuật thức phía sau, hắn không kiềm chờ đợi nhìn trộm bên trong chân dung. Sau đó, Dương Lâm cùng Sơ Hào Cơ liền thấy, cái này gấp không gian cũng không lớn, bố trí cũng tương đối giản lược, trừ trung tâm có một loại giống như sách vợ trang trí thạch điêu bình đài bên ngoài, bốn phía đều trống giống. Mà liên tại sách vợ trang trí bình đài phía trên, có một cái thần bí màu đen hình cầu, xoay tích vận động, thoạt nhìn tương đối huyền bí. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Dương Lâm tiến lên quan sát một cái, có lòng muốn dùng tay xúc động chạm một cái có thể chưa thực sự tiếp xúc đến hắc cầu, máy mắt, thân thể của hắn như bị địa giật, hoàn toàn chính là vô ý thức, cả người hắn lui về phía sau hai bước. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bên cạnh sơ hảo cơ thấy thế, lập tức lo lắng mở miệng hỏi thăm. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này màu đen hình cầu đồng thời không đơn giản, vừa vặn ta chỉ là nghĩ xúc động chạm một cái lại phát hiện, cái đồ chơi này tựa hồ muốn đem ta thần hồn đều hút vào trong đó. A, khoa trương như vậy sao? Chủ nhân, nếu không để ta thử xem. Dương Lâm vốn còn muốn nói rất nguy hiểm, nhưng lại nghĩ tới chính mình cái này đặc thù vật thể chất có thể có thể tự mình cảm giác được sẽ cùng người bình thường không giống, cho nên nghe hắn trả lời, ngươi thử xem cũng được, bất quá phải cẩn thận, cảm giác không đúng liền lập tức thu tay lại, lúc cần thiết ta sẽ vững chắc tinh thần của ngươi. Ân, biết. Sơ Hảo cơ đi về phía trước mấy bước, sau đó cũng đem chậm tay chậm thả tới quang cầu bên trên. Rất đáng tiếc, phản ứng của nàng so Dương Lâm không kém là bao nhiêu. Ai nha, cái này hắc cầu làm sao cổ quái như vậy? Xem ra cảm thụ của chúng ta đồng dạng. Đúng vậy à, cái đồ chơi này thật mạnh hấp lực, nếu như tâm thần bất định, rất có thể thật sẽ bị cái đồ chơi này hút đi thần hồn. Cái này không phải là một kiện tà vật ta. Dương Lâm nghiêm túc suy nghĩ, "Không nên à, gian phòng kia bị phong bế tại cao tháp tầng cao nhất, chắc hẳn bình thường cũng chỉ có 4 vị cao tháp chủ quản có thể tiếp xúc đến. Bọn họ hành động đã là vì bảo thủ, không có lý do làm một kiện cái gì tà vật, còn nút ở gấp không gian bên trong. Chắc hẳn thứ này khẳng định có tác dụng, chỉ là cái gì tác dụng, chúng ta không được biết. Nhẹ nhẹ nhẹ chủ nhân, ngươi không phải có thể phân tích phá giải sao? Vật này đến cùng là cái gì, ngươi chẳng lẽ dò xét không tra được? Có chút khó." Dương Lâm đáp, "Ta lại không phải người ngu, được phải chưa biết đồ vật làm sao có thể không ngay lập tức tiến hành tra xét?" Kỳ thật liền tại ta đụng vào lúc, đã đối cái đồ chơi này tiến hành phân tích, có thể kết quả rất đáng tiếc, bám vào linh lực vừa tới hấp cầu phía trên liền bị hút đi. Luôn cảm giác, cái đồ chơi này bên ngoài đến xem là một cái bóng, nhưng kỳ thực chính là một cái lượng tử lô đen. Cũng chính là nói, chủ nhân cũng vô pháp cưỡng ép phân tích cùng phá giải. Cũng không phải là, thật muốn phân tích cùng phá giải, đối ta mà nói, cần phải hao phí một chút thời gian. Có thể, nhất định có thể, nhưng cụ thể cần bao lâu thời gian, không rõ ràng, nhưng tuyệt đối giải. Đến mức giải đến mức nào, còn cần vận khí thành phần tại cái kia. Dương Lâm, hắn phân tích cùng phá giải năng lực khẳng định không kém nếu như là tình huống căn bản hắn tiêu phí cái 10 phút 20 phút chịu nhất định có thể làm rõ ràng tình hình có thể cái đồ chơi này đi lên liền hấp hồn hấp linh từ đó làm cho Dương Lâm căn bản không dám buông tay buông chân liền xem như đại năng cường giả cũng không muốn mạo muội tiếp cận một cái tồn tại bí ẩn a chủ nhân tất nhiên hiện tại không thể tùy tiện phá giải gian phòng này làm sao bây giờ trước bắt đầu phong tỏa sau đó để Thiên Sơ đến làm không sai có chuyện tìm Thiên Sơ là được rồi nhị đại gia từ trước đến nay không đi tìm tòi nghiên cứu những chuyện nhỏ nhặt này bất quá nói là cho Thiên Sơ nhưng Dương Lâm mơ hồ có một loại cảm giác Hắn cũng không phải là không cách nào phân tích cái này tiểu cầu, hoặc là nói e ngại không biết loại hình, mơ hồ bản năng còn nói cho hắn, cái này hắc cầu có vẻ như chính là một cái rất bình thường thành phẩm. Cái này loại cảm giác, tựa như là cùng loại trong sinh hoạt ngươi ăn đến trứng gà, trứng gà liền đặt ở chỗ đó, người mẹ nó cũng không thể liền trứng gà cũng phân tích ra, tính toán, không xoắn suýt cái này, xoắn suýt quá nhiều, chính mình còn có thể làm nhị đại ra sao? Kết quả là tiếp xuống ngay lập tức, Dương Lâm đem nơi này gặp phải hắc cầu nói cho Nam Hảo, Nam Hảo sâu biết sự tình trọng yếu, lập tức lại đem sự tình bẩm báo cho chính đang bận việc Thiên Sơ đến mức dương lâm bản nhân đi dạo trước về nhà mình chấn thủ phủ ánh mặt trời trên bờ cát uống một chén nước lạnh nước dưa hấu lại nói suy nghĩ một chút những ngày qua rõ ràng là một vị nhị đại gia lại bận rộn lâu như vậy rất mệt mỏi biết sao ngươi hỏi chuyện còn lại quan chỉ huy không qua tay làm thế nào cái này quá đơn giản a tiểu biểu muội hiện tại còn tại thiên không thành đâu năng nhiệm vụ chủ yếu chính là đem thiên không thành ba đại chủ yếu kỹ thuật mang về nhà mình phía sau chấn thủ phủ căn cứ đến mức tam đại gia tộc bản thân quản lý có khúc thanh ý lìa đầy đủ nhị đại gia hoàn toàn không cần quan tâm ta muốn nói thiên không thành toàn bộ quản lý Đó là sau đó sở Triệu Vũ sự tình, Dương Lâm đều chẳng muốn quản. Còn có cao tháp gì đó, không phải còn có Thiên Sơ nha. Dù sao, Dương Lâm vài phút về tới chấn thủ phủ trên bờ cát, hắn cái này sẽ chính hưởng thụ lấy sơ hảo cơ thiết thân xoa bắt đầu. Chậc chậc, tiện thể uống chén nước lạnh nước dưa hấu, coi như không tệ. Chương 515, thân là quan chỉ huy, quá tận chức tận trách. Chương 515, thân là quan chỉ huy, quá tận chức tận trách. Đương nhiên, đừng nhìn Dương Lâm miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng mỗi một việc đều khẳng định phức tạp nhiều. Khúc Thanh y gì muốn chỉnh hợp Tam đại gia tộc, cái kia trong đó lợi ích liên lụy bao nhiêu, một lần nữa xảo bại tổng cần thời gian a. Sở Triều Vũ thân là liên minh chấp chính quan, nàng hiện tại muốn quản lý Thiên Không thành lời nói, vậy thì nhất định phải chỉnh hợp thượng tầng, một lần nữa đem chính mình một nhóm người kéo qua đi tổ chức một cái ban lãnh đạo. Còn muốn bận tâm đến nàng bạn gia Lợi Ích cùng với Thiên Không thành đối cái khác chấp chính quan một ít chỗ tốt, mấy cái này vấn đề có nàng phiền phức thời điểm. Tiểu biểu muội Triệu Tích Linh, nàng là muốn mang kỹ thuật trở về, nhưng ngồi dưỡng nhân tài mở công xưởng, không tiêu phí cực lớn tâm huyết cùng thời gian cũng không thành. Đến mức nói cao tháp bí mật cái gì? Thiên sơ muốn hiểu đầu đáo, không chừng muốn đầu nhập bao nhiêu thời gian cùng nhân lực. Liên trường hợp này, Dương Lâm không lựa chọn trốn tránh không được a. Xem như một tên ưu tú nhị đại gia, hưởng thụ, vĩnh viễn đều phải xếp tới vị thứ nhất. Mà vì càng thêm hưởng thụ, hắn dứt khoát để Lý Mộc Vũ tạm thời theo Giang Ly Nguyệt, lấy đặc thù sự kiện làm lý do, đem Vân đỉnh bộ đội Lê Bách Thược bốn cái muội tử kéo đến bên cạnh mình. Lê Bách Thược bốn cái muội tử không rõ ràng quan chỉ huy muốn làm cái gì, vội vã chạy tới quan chỉ huy phía sau người, lập tức, vị này ưu tú nhị đại gia liền từ bãi cát liên chiến đến vị Lai đô thị. Đối với cái này, Lê Bách Thược kinh ngạc và phẫn. Quan chỉ huy, không phải là vị Lai đô thị xảy ra vấn đề à? Không sai, ra vấn đề rất lớn. Các ngươi cũng biết, vị Lai đô thị là do Phương Chu thiết bị đầu cuối điều khiển. Nhưng bây giờ Thiên Sơ có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên vị Lai đô thị vận chuyển bình thường, chỉ có thể có ta quan chỉ huy này đích thân bắt tay vào làm giải quyết. Nhìn Dương Lâm nói một mặt nghiêm trọng, bên cạnh Sơ Hảo Cơ thì là ngơ. Quan chỉ huy, ngươi chừng nào thì nhận đến tình báo nói vị Lai đô thị xảy ra vấn đề, ta làm sao không biết? Ngươi không biết là được rồi, đây đều là ta cùng Thiên Sơ ở giữa ghen lút liên lạc. Sơ Hảo Cơ, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đi lôi đỉnh trường hà bên kia, giúp một cái lôi long vong vong bất mập một chút. Nói lúc trước nuốt như vậy nhiều hùng lôi, vạn nhất biến thành đại mập mạp làm sao bây giờ? A, quan chỉ huy ngươi nghĩ đẩy ra ta, chớ nói lung tung, ta chỉ là sợ ngươi đi theo ta buồn chán, cho ngươi nghĩ chuyện này làm mà thôi. Gâu gâu chính là một con chó, mập một điểm làm sao vậy? Ta mới không muốn giúp nó giảm éo, ta muốn đi theo quan chỉ huy hành động. Được thôi, cùng liền cùng thôi, ta lại không nói không cho ngươi cùng. Sau đó, Dương Lâm mang theo Sơ Hảo Cơ, Lê Bách Thượng mấy cái muội tử đi tới vị lai đô thị bên trong một nhà bể bơi mấy cái muội tử đối với cái này tương đối không hiểu, chỉ là một cái bể bơi mà thôi, có thể có cái gì kỹ thuật hàm lượng, còn cần quan chỉ huy đích thân tới đi một chuyến. Dương Lâm vô cùng đau đớn nói, các ngươi đây liền không hiểu được à? Bể bơi bị kiểm tra đo lường đến ra chút trục trặc, sợ làm sạch không tốt chất lượng nước xảy ra vấn đề, cho nên ta đây không phải là thực địa khảo sát sao? Các ngươi còn lo lắng cái gì? đều thay đổi áo tắm cùng ta tự mình đi kiểm tra chất lượng nước. mấy cái muội tử tỉnh tỉnh mê mê đổi áo tắm hạ nước. Sau đó, các nàng liền thấy ở trong nước hưởng thụ quan chỉ huy, không phải muốn kiểm tra chất lượng nước sao? này làm sao biến thành dạo chơi tới? mà còn cái này dạo chơi phía sau, còn cần giúp quan chỉ huy xoay bóp, nán vai, đấm chân. đương nhiên, vô luận là sơ hảo cơ vẫn là lê bách thược đám người, các nàng khẳng định rất tình nguyện làm như vậy. nhưng chính là hành động lần này không phải đặc thù hành động sao? Cùng trong dự đoán làm đại sự, hoàn toàn không giống a. chờ dương lâm tại bể bơi ở cả buổi phía sau, thần sát hắn trịnh trọng đối mấy cái mọi tử nói, liền nói thiên sơ đa tâm, bể bơi cái này loại địa phương làm sao có thể xảy ra vấn đề? đi, chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. quan chỉ huy, bên dưới một chỗ chúng ta muốn đi đâu? ân, để ta suy nghĩ một chút. Không phải A quan chỉ huy, có vấn đề địa phương dù sao cũng nên có tọa độ có phương hướng a, cái này còn cần nghĩ nghĩ sao? Các ngươi biết cái gì, là vì có vấn đề địa phương quá nhiều, ta nhất thời có chút không nhớ được biết sao. Nguyên lai vị Lai Đô thị vấn đề như vậy nhiều. Không phải nhiều, mà là cần nghiêm cẩn. Các ngươi nghĩ à, chúng ta hậu phương thành trì căn cứ đã nhanh hoàn toàn hoàn thành, ít ngày nữa vị Lai Đô thị liền muốn đối ngoại toàn diện mở ra. Ở trong đó nếu là cái kia hạng có vấn đề, sau đó chẳng phải là rất phiền phức. Tóm lại, các ngươi mấy ngày nay đi theo ta, chuyên môn xử lý vị Lai Đô thị sự tình liền được, chuyện còn lại Ly Nguyệt, Phổ tinh. Triều Vũ các nàng sẽ xử lý. Mấy cái muội tử nghĩ đến, vị lai đô thị xác thực đối mặt đối ngoại mở ra, việc này trước, trước thật tốt xếp cha một chút khẳng định là cứ tốt. Đừng đợi đến thật toàn diện mở ra lại phát hiện vấn đề gì đó, cái kia xác thực sẽ quét người hưng. Cứ như vậy, năm cái muội tử rất mau cùng Dương Lâm đi tới một quán rượu. Quán ba này hoàn cảnh không sai, hai lòng uống một chén điều uống, nghe lấy để người thư giãn nhạc nhẹ, có một phen đặc biệt tư vị cùng hưởng thụ. duy nhất để người không hiểu là, quan chỉ huy lúc đến nói nơi này có vấn đề, có thể từ đầu đến cuối hắn đều tại phẩm nghe âm nhạc, căn bản là không gặp hắn xử lý một điểm chính sự đối với cái này, quan chỉ huy còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không phải ta không có xử lý, kỳ thực là ta ngay tại kiểm tra các loại điều uống phẩm chất. Các ngươi nghĩ, một khi cái này vị lai đô thị toàn diện mở ra, mọi người muốn tới đây uống cái ít rượu, tư vị này một cái so một cái không tốt, đúng sao? Năm cái muội tử suy nghĩ một chút cảm thấy a, quan chỉ huy hắn nói thật có đạo lý. Mà chờ Dương Lâm mang theo say say chi ý, bị Lê Bách Thượng Thiếp thân đỡ từ quán ba sau khi ra ngoài, vị này vĩ đại quan chỉ huy vẫn như cũ chưa quên chính mình chính sự, đi hát cái bài hát ta, nơi đó cũng là giải trí trọng thái khu. Chúng ta phải đi kiểm tra một chút thiết bị phẩm chất, sang chọn một cái ca khúc nhiệt độ. Để khách hàng thể nghiệm không tốt, cái này về sau còn thế nào kiếm tiền? Quan chỉ huy, chúng ta thật là tới giữ gìn cùng kiểm tra đo lường vị lai đô thị. Tại sao ta cảm giác chúng ta mấy cái chính là cùng quan chỉ huy giải trí? Lời này nhưng không thể nói lung tung à? Ta đường đường quan chỉ huy, có thể tại tất cả chiến cơ đều lúc đang bận điệu, lôi kéo mấy cái muội tử chạy đến vị lai đô thị tiêu dao vui sướng sao? Lê Bách Thược chúng nữ cùng sơ hảo cơ nhìn lẫn nhau một cái, các nàng rất muốn nói, chính là như vậy, đáng sợ quan chỉ huy mặt mũi không kiềm chế được. Tạm thời tạm thời cùng quan chỉ huy đi Kahada. Cứ như vậy, sau đó lại đi đô thị giải trí, phòng game cả, đô thị giải trí các nơi địa phương. Chờ ba ngày sau, tận chức tận trách Dương Lâm vẫn như cũ không đình chỉ cước bộ của hắn. Lúc này, hắn đã mang theo mấy cái muội tử đi tới âm nhạc quảng trường. Vì để cho Lê Bách Thược các nàng kiểm tra một cái nơi này tê đại có thể hay không rất tốt tẩu tú. Vậy cũng chỉ có thể cố hết sức để mấy người các nàng muội tử chính mình tìm y phục tự thân lên chàng. Người xem lời nói, Dương Lâm một người là đủ rồi. Cùng với, nơi này âm hưởng gì đó cũng muốn kiểm tra. Để lên một bài sống động di chuyển mọi lúc để sơ hào cơ mấy người các nàng cùng theo lắc lư không có vấn đề à? lúc đầu à vì kiểm tra đo lường đến vị lai đô thị có thể xuất hiện tất cả tình hình dương lâm còn suy nghĩ sau đó lại muốn đi đến trên không hải kịch ca kịch viện cũng kiểm tra một chút nhưng hắn còn chưa xem xong lê bách thược mấy người các nàng tại sân khấu bên trên vận thoải người đâu sở chiều vũ đông nhiên liền cho hắn phát thông tin trời đánh quan chỉ huy liền sẽ ức hiếp ta cái này lường gia nữ tử đúng không? chó chết ngươi tại vị lai đô thị chỗ nào ngươi không nói cũng không quan hệ ta hiện tại liền đi qua tiệm lập tức liều mạng với ngươi mắt thấy tin tức cuối cùng còn thả một cái gà bay trứng vỡ trạng thái hình ảnh. Dương Lâm vô ý thức cảm thấy, chính mình đúng quần đều thay đổi đến lạnh lẽo. Chương 516, nhà ta chiều Vũ, chương 516, nhà ta Triệu Vũ. Sở Triệu Vũ, giết tới tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh. Dương Lâm bên này còn không kịp để Lê bách Thược mấy người các nàng tại âm nhạc quảng trường đỉnh chỉ sức lực bài hát xong múa, Sở Triệu Vũ liền đã xuất hiện. Giờ phút này muội tử, tức giận đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi. Tốt quan chỉ huy, ta tại thiên không thành thay ngươi bận điệu tứ phía, Cúc cung thậtụy, ngươi ngược lại tốt, lôi kéo một đám muội tử tại chỗ này nhìn các nàng vận cái mông đúng không? Lời nói này, Dương Lâm toàn thân trên dưới, nhịn không được chính là run một cái. Triều Vũ, ngươi làm sao có thể hiểu lầm ta đây? Ta cái này sẽ chính mang theo Sơ hào Cơ, Bách Thược các nàng kiểm tra đo lường âm nhạc quảng trường sân bãi, âm hưởng, ánh đèn cùng bố cục đâu, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến vị nha. Còn có a, ta luôn luôn thuần khiết như tuyết, ngươi đừng đem ta nghĩ như vậy. Khu khụ. Như vậy không chịu nổi giống như. A Sở Triều Vũ đôi mắt đẹp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lâm nói, làm sao? Có muốn hay không ta cũng bồi tiếp Bách Thược các nàng vận một cái, cũng hỗ trợ kiểm tra đo lường một cái âm nhạc quảng trường. Cái kia cũng không phải không được. Nghĩ hay lắm. Sở Triệu Vũ gắt một cái nói, Quan Chỉ Huy Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại kia người. A, cũng bởi vì ta cấp lại, cho nên tại trong lòng ngươi liền kém một bậc. Tinh vực địa phương nào, ta nếu là không nghe chu lễ các nàng nâng lên, ta căn bản cũng không biết. Chỉ có một mình ta, không có nhất hiểu rõ tình hình quyền. Chỉ có một mình ta, địa vị thấp nhất đúng không? Dương Lâm giật mình, rất nhanh hiểu rõ ra. Triêu Vũ, nguyên lai like ngươi là vì tinh vực mới sinh khí, ta mới không có sinh khí, ta tại sao phải tức giận? Không phải liền là chủ động cấp lại để người khác chán, hiện tại người khác muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài sao? Có gì ghê gớn đâu, dù sao tất cả đều là ta tự tìm. Triều Vũ, ngươi đây thật hiểu lầm ta, tới tới tới, ngươi trước cùng ta ngồi xuống từ từ nói, chờ ta nói xong ngươi lại tức giận cũng không mượn. Không ngồi, đi, nguyên bản ta tới là nghĩ đá ngươi chết. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, chính ngươi ở lại chỗ này hủy diệt ta. Sở Triều Vũ quay người muốn đi, Dương Lâm đem nàng kéo đi qua. Ngươi muốn là như thế đi, ta tại trong lòng ngươi rốt cuộc muốn biến thành cái gì chọc người ghét như quỷ xà thần? Liên quan tới tinh vực, ta lúc nào nói qua đối ngươi trẻ giấu. Lúc trước muốn trấn áp thiên không thành cao tháp, mỗi người đều có nhiệm vụ, ta nắm lấy sau đó liền mang ngươi tới. Chỉ bất quá Đây không phải là không có lo lắng sao? À, lúc trước không có lo lắng, cái này sẽ có thời gian ngay ở chỗ này cùng các mọi tử chơi đùa, cái này có thể lo lắng đúng không? Thân là quan chỉ huy, ta thật sự là quá ngu ngốc. Ta không là nghĩ đến ngươi xử lý cao tháp sự tình muốn một đoạn thời gian rất dài sao, liền nói sau đó đi qua tìm ngươi. Nào nghĩ tới, ngươi đột nhiên liền chạy tới. A, đúng, ngươi chạy đến bên này, cao tháp bên kia người nào ở tay. Ta bản gia không được sao? Tốt xấu ta vẫn là liên minh chấp chính quan, từ chính mình bản gia kéo tới một nhóm tâm phúc, bắt tay vào làm cao tháp khởi động cùng vận chuyển rất khó sao? Đi đương nhiên đi, về sau cao tháp bên kia liền có ngươi giúp ta nhìn xem. A, miễn phí lao lực, biên giới người. Lời nói này đi nơi đó, ta không đối người một nhà tốt, chẳng lẽ còn muốn đối với người ngoài tốt? Triều vũ ngươi nghĩ, ta nếu là phòng ngươi một cái, sẽ để cho ly nguyệt, chu lễ các nàng nói cho ngươi về tinh vực tồn tại sao? Tinh vực là nhà chúng ta đại bản doanh, theo một ý nghĩa nào đó để nói, so chấn thủ phụ đều hệ tâm. Vừa vặn ngươi hôm nay tới, sau đó chúng ta chuẩn bị một chút liền đi tinh vực thế nào? Lại vì để cho ngươi minh bạch tâm ý của ta, ta đích thân từ đầu cho ngươi làm hướng đạo thế nào? Ai mà thèm a? ta liền dễ dụ như vậy sao? Jam ba câu liền muốn tha thứ ngươi. Dương Lâm ôm lấy sở triều vũ không kham một nắm tinh tế vòng eo nói, nhà ta triều vũ như vậy hiểu chuyện, làm sao có thể cùng ta cái này liên minh phía dưới nhỏ tiểu chỉ huy quan tính toán? Bất quá ta cái này sẽ ngay tại nghiệm thu âm nhạc quảng trường sân bãi. Triều vũ ta nhìn ngươi dáng người như thế nóng bỏng rất tốt, nếu không ngươi phối hợp bách thược các nàng, cầm một bài đại gia tiểu khúc, thử xem nơi này ánh đèn, âm hưởng, sân bãi thế nào. Hừ, cho rằng ta không biết ngươi tâm tư gì, ngươi ở trong lòng suy nghĩ đại gia tiểu khúc đi thôi. Sở Triều Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt thấy Lê Bách thượng mấy cái muội tử ở bên còn che miệng nhỏ lén lút cười, không kiềm chế được dưới tình huống, nàng nhịn không được mang chút làm nũng đi khẽ đá Dương Lâm bắt chân. "Tốt tốt tốt, hiện tại không lớn ra tiểu khúc, chờ sau đó, chờ sau đó hai người chúng ta thời điểm cũng được. Hiện ở đây, đi tinh vực." Sở Triều Vũ gương mặt xinh đẹp tốt tốt. "Ngươi nếu là vì khó, ta liền không đi, để tránh ta về sau bị người nào đó ngại." Nói gì vậy, ngươi không đi, ta ôm ngươi cũng muốn tại tinh vực chạy một vòng. Mắt thấy Dương Lâm đi lên liền muốn công chúa ôm. Sở Triều Vũ mặc dù nội tâm khát vọng, nhưng xét thấy sơ Hảo Cơ, Lê Bách Thược các nàng còn tại tràng. xấu hổ phía dưới vội vàng nói: Chính ta đi không được sao? Ai biết ngươi có thể hay không thừa cơ chiếm tiện nghi? Cũng không phải là không có chiếm. Ta đá chết ngươi, ta đá chết ngươi. Tốt tốt, đi tinh vực đi tinh vực, hiện tại liền đi. Ngươi lại đá, ta thật là liền bị ngươi đá chết. Cái này hi hi nhún náo, Dương Lâm mang theo Sở Triều Vũ, Sơ Hảo Cơ cùng Vân định bộ đội Lê Bách Thược các nàng bốn cái muội tử cùng một chỗ tiến vào tinh vực. đều nói muốn đích thân làm hướng đạo, vậy khẳng định muốn theo tinh vực đầu nguồn Quảng Hàn Cung đi lên. Ngươi muốn hỏi Sở Triều Vũ cái gì phản ứng, nàng khẳng định là vừa mới tiến đến liền sợ ngây người. Nơi này là nhân lực kiến tạo sao? Cái này từng tòa hành cung, như vậy nhiều hoa quế cây, đặc biệt là trung tâm hoa quế cây, có phải là phu nhân quá lớn? Bách Thược, ngươi đến giải thích Triều Vũ nghi hoặc. Lê Bách Thược cười hì hì nói, "Triệu Vũ tỷ, nơi này cũng không phải người làm kiến tạo, cái này đều là quan chỉ huy dùng thần lực mở." Sở Triều Vũ kinh hãi, sử dụng dùng thần lực. Sơ Hào Cơ nói, "Đương nhiên là dùng thần lực, chủ nhân không phải phạm phu tục tử, hắn là thần tiên." Sở Triệu Vũ nghiêng người nhìn một chút Dương Lâm. Dương Lâm lập tức bày ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Quan chỉ huy, ngươi, ngươi thật là thần tiên a? Có vấn đề gì sao? Ta không gì làm cũng được, làm một tên thần tiên làm sao vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật là không thể tin được. Lê Bách Thượng tiến lên giữ chặt Sở Triệu Vũ tay nói, Triệu Vũ tỷ, ngươi không thể tin được còn ở phía sau đâu? Cùng một chỗ từ từ xem a. Ân. Sở Triệu Vũ tâm thần kinh ngạc, sau đó hộ tống một đoàn người tiếp tục xem tin vực sự vật. Cái này nhìn xong quảng hàn cung nhìn hoa quế cây, nhìn xong hoa quế cây cùng thành đàn thành đàn con thỏ nhỏ chơi đùa. Chờ chuyển xong phiến khu vực này phía sau, lập tức liền đi tới Ngân Hà. Liên loại này cảnh quan đều có thể mở mang đi ra. Chúng ta quan chỉ huy là thần tiên a, mở Ngân Hà có cái gì khó? Có thể là, có thể là cũng quá khoa trương. Không một chút nào khoa trương, Triệu Vũ tỷ muốn tại Ngân Hà bên trong bơi lội sao? Rất thoải mái, cùng tại biển cả bơi lội hoàn toàn hai loại thể nghiệm. Mắt thấy Ngân Hà đang ở trước mắt, nghĩ chính mình cũng đi tới nơi này, không thể nghiệm một cái Ngân Hà sao được? Không bao lâu, Sở Triệu Vũ liền cùng Lê Bách Thược còn có sơ hảo cơ các nàng náo nhiệt thành một mảnh. mà thân là một tên vĩ đại nhị đại gia. Cái này biết bơi coi như sóng, nhưng thưởng thức một chút ngân hà tốt đẹp phong quang, cái kia vẫn rất có cảm giác. Chương 517, các ngươi xác định đây là chó, chương 517, các ngươi xác định đây là chó. Qua ngân hà là hồng tiểu, hồng tiểu bên trên có phong hỏa liên chỉ. Một cách tự nhiên, Sở Triều Vũ không nên ở trong đó thể nghiệm một cái phong hỏa liên trì thí luyện. Tại phong hỏa liên chỉ tăng lên thật lớn, khả năng là ta lần thứ nhất thử nghiệm cái này thí luyện, ta có thể rõ ràng cảm thấy mình có một chút xíu rõ ràng trưởng thành. Triều Vũ, ta đã thả ra nơi này đối quyền hạn của ngươi, về sau nghĩ đến, ngươi tùy thời đều có thể đến. Lúc trước ta nói cái gì tới? đây là nhà chúng ta đại bản doanh, không phải người của mình có thể vào không được. ngươi đều như vậy nói, cái kia, vậy ta tha thứ ngươi. tất nhiên ngươi đều tha thứ ta, cái kia đại gia tiểu khúc. cút cút cút cút, ai muốn cho ngươi vận đại gia tiểu khúc, không muốn mặt đỏ mắt, sợ triều vũ đỏ mặt, cùng bên cạnh mấy cái bội tử cùng một chỗ chạy hướng về phía nam thiên môn. đến nơi đây, sợ triều vũ khẳng định nhịn không được lại bị nam thiên môn uy nghiêm rung động một đợt. mà chờ hiểu rõ nơi này sửa đổi tứ tượng đại trận thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước phía sau, cái kia tâm tình kích động, có thể nghĩ hiện tại ta mới hiểu được vì cái gì quan chỉ huy bên cạnh ngươi chiến cơ đều mạnh như vậy loại này tăng thêm đi xuống liền xem như vượt cảnh giới đều hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh nổ đối thủ đó là nhất định phải ai bảo ta chính là như vậy một cái không gì làm không được nam nhân đâu nam tiên môn về sau là bốn con đường theo thứ tự là giao chỉ Đâu xuất cung chẳng tiên đại cuối cùng kéo dài đi ra là nguyệt lao thụ từng cái hiểu rõ tác dụng phía sau sở triều vũ có biểu tình gì có thể nghĩ mà bị sở triều vũ sùng bái ánh mắt nhìn xem để dương lâm đều không tự giác đều bay lên triều vũ hiện tại còn nói ta bất công sao còn nói ta đối ngươi bố trí phòng vệ sao? người xem một chút, cái này tinh vực trọng yếu bao nhiêu, bất luận một cái nào sự vật để người biết được, đều có thể để bọn họ lập tức điên cuồng biết sao? sở triều vũ cái này sẽ đương nhiên rất thỏa mãn. mới đầu nàng còn tưởng rằng tinh vực là cái gì bí mật căn cứ, khả năng là rất trọng yếu, nhưng cũng chính là người làm kiến tạo, như thế chấn thủ phụ loại này, có thể nào nghĩ tới, nơi này tất cả trực tiếp phá vỡ tưởng tượng của nàng. hôm nay nếu là không tiến vào, tại nàng trong nhận thức biết, dương lâm liền là yêu nghiệt cấp thực lực rất mạnh tồn tại, đơn thuần như vậy, có thể chờ đi vào mới phát hiện chính mình cấp lại cái này cái nam nhân đến tột cùng có cỡ nào không hợp thói thưởng. đồng thời trong lòng cũng của nàng vạn hạnh vô cùng ban đầu dương lâm giai đoạn phát triển liên minh mấy cái chấp chính quan liên quan tới chấn thủ phủ không biết mở bao nhiêu lần hội nghị bên trong một cái chủ đề chính là làm sao hạn chế dương lâm tiếp tục phát triển làm sao phòng ngừa chấn thủ phủ nuốt hết liên minh nhưng bây giờ cùng quan chỉ huy là địch là ngại chính mình chết đến chậm sao ban đầu ở không cùng quan chỉ huy giao hảo phía trước nếu thật là là địch lời nói cái này sẽ đoán chừng mộ phần cỏ đều cao hai chừng mà để sở triều vũ may mắn nhất chính là Tuy nói là chính mình không biết xấu hổ cấp lại tới, thế nhưng chính mình không có chọn sai. Ách, Kỳ thật nói thật lòng, lúc ấy cấp lại về cấp lại, Kỳ thực còn có một bộ phận tâm tư là ghen tị ghen ghét Phồn Tinh. Trước đây một mực cùng Phồn Tinh lẫn nhau làm đối thủ, lại thêm đối Dương Lâm thực tế yếu kỷ, cho nên nao nóng lên liền đến. Lập tức nghĩ tới những thứ này, Sở chiều Vũ cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng bất kể nói thế nào, chọn đúng liền tốt, ánh mắt của mình không sai liền tốt. Thị giác một lần nữa trở lại tinh vực, mấy người lại đi về phía trước, liền bước lên thất tiểu. Như vậy hùng tình cảnh, không quản nhìn bao nhiêu lần đều để người kinh ngạc. Mấy chục vạn con hỉ thức có thể tạo thành cầu, bị động còn có thể ra chỉ tiến vào nơi đây người lâm thời thụ tính, cái này ổn thỏa thần tích. Qua thước tiểu là hóa long chỉ, cái này, sở triều vũ cảm nhận được một tia quen thuộc. Nơi này lúc trước ta có phải là tới qua, ngươi đương nhiên tới qua, còn nhớ đến lúc ấy ta phong bế ngươi lục thức, nói cho ngươi chỗ tốt sự tình sao? Nói như vậy, tinh vực ta rất sớm đã đã tới. Ngươi cho rằng đâu? Thối quan chỉ huy, vậy ngươi không sớm một chút nói cho ta? A, liền hỏi ngươi đại gia tiểu khúc ngươi sau đó. Quan chỉ huy. Ha ha ha ha, đi lên phía trước, chúng ta đi lên phía trước. Hóa Long chỉ phía trước là lôi đỉnh trường hà, cái này tương đương với Dương Lâm chính mình làm cảnh quan. Thế nhưng lôi đỉnh trường hà rung động cảnh tượng, xác thực không thua gì tinh vực bất luận cái gì một chỗ cảnh quan. duy nhất để người có chút xuất diễn chính là cái này vừa tới đến lôi đỉnh trường hà, liền nghe sơ hảo cơ nói, gâu gâu, không thấy được chủ nhân giá Lâm sao? Còn không ra cho chủ nhân chào hỏi, cẩn thận ta đi vào quất ngươi. Gâu gâu, gâu gâu, nghe đến lôi đỉnh trường hà có đáp lại, sở chiều vũ hiếu kỳ vô cùng. vì cái gì tại tinh vực nuôi còn có chỗ a? sơ hào cơ cười tủm tỉm nói, đương nhiên là trong nhà hộ viện. A sở triều vũ mới lên tiếng, lập tức trận một tiếng kinh thiên long ngâm dọa nàng nhẹ dự. Tại nhìn đến một cái to lớn long đầu xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng kém chút không có thuận tay phản kích. Nói xong chó đâu, tại sao là một đầu lôi long? Vấn đề này phải hỏi sơ hào cơ, đừng nói lê bách thược các nàng, dương lâm đều không còn gì để nói. Có thể đối sở triều vũ giải thích nói, sơ hào cơ là vì tranh đoạt tọa kỵ đệ nhất bảo tọa, cho nên cưỡng ép để lôi long làm chó sao? Bất quá sở triều vũ có thể không rõ ràng vấn đề này, nàng lôi kéo lê bách thượng tay nói, ta xác định không có nhìn lầm sao? Nó thật là chó, không phải lôi long. Triệu vũ tỷ cái này ngươi phải hỏi sơ hào cơ, sơ hào cơ đắc ý nói, ta mới không cho phép chủ nhân có cái thứ hai tọa kỵ, cho nên người này nhất định phải là chó. gâu gâu, gâu gâu, chỉ sợ sơ hào cơ đánh chính mình, lôi long vòng vòng tranh thủ thời gian phối hợp liền kêu hai tiếng. thật ngoan, gâu gâu, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi trở về đi. gâu gâu, lôi long vèo một cái chạy về lôi đình trường hà nội bộ. cái này trước sau đủ loại, nhìn đến sở chiều vũ mồ hôi lạnh chảy ròng. khá lắm, đem lôi long làm chó đây cũng là không có người nào. lúc đầu a, sự tình đến nơi đây cơ bản liền kết thúc. Tinh vực khẳng định không chỉ như thế lớn, chỉ nhưng phía sau địa phương còn chưa mở ra đi ra. Đang lúc Dương Lâm còn nói đã kết thúc tinh vực hành trình, quyết định mang theo sở triều vũ, sơ hảo cơ cùng Lê Bách Thược mấy cái muội tử đi ra lúc, đột nhiên hắn phát hiện mới tình báo. Bởi vì là tinh vực sáng tạo ra lôi đỉnh trường hà cảnh quan, tương đương với quan chỉ huy bước vào cấp độ mới, cho nên chỉ cần tiêu phí năng lượng nhất định điểm liền có thể mở mới khu vực. Ai ôi ta đi! Lúc trước một mực nhìn lấy hưởng thụ, khu cũ là tận chức tận trách, vậy mà xem nhẹ như thế lớn một cái tin tức, nhìn một chút tiếp xuống địa vực mở, cần thiết điểm năng lượng cũng không nhiều cũng chính là mở một lần giao chỉ yến hội tiêu xài. thế nhưng tinh vực cho ra nhắc nhở lần này mở thì là một lần hai cái địa phương, thuộc về một đối địa phương. cái gì một đối địa phương không đồng nhất đối địa phương, có thể mở mang. dương lâm chắc chắn sẽ không dậy vò khốn khổ. lại mắt thấy sở triều vũ lần này là đặc biệt sang đây xem tinh vực, thân làm một cái vĩ đại nam nhân, bộc lộ tài năng còn sầu nàng về sau không lén lút nhiều cho chính mình nhảy đại gia tiểu khúc. đến mức sở triều vũ đắng người, nghe xong dương lâm muốn hiện trường mở tân khu vực, các nàng tâm tình kích động từ không cần phải nói đặc biệt vẫn là hiện trường quan sát. Nếu không phải biết tinh vực là bảo mật chi địa, các nàng cũng nhịn không được nghĩ chụp hình quay phim. Tiếp xuống, Dương Lâm bình tĩnh tâm thần phía sau, hắn niệm nhưng đã thành một tiên tiên phong đạo cốt thần nhân. Chỉ thấy hắn lớn tay nhẹ nhàng vung lên, tại mấy cái mũi tử sợ hai thán phục ánh mắt bên trong, hai phe khu vực, to lớn hùng vĩ cổ phác chiếm diện tích vô cùng rộng rãi kiến trúc, vô căn cứ vụt lên từ mặt đất. Như hành vi này, ai dám nói quan chỉ huy hắn không phải thần tiên? Chương 518, Thiên sơ phân lượng. Chương 518, Thiên sơ phân lượng. Theo hai phe địa vừa mở, các loại tình báo tương ứng hiện lên ở Dương Lâm trong đầu. Thái dương cung. Thái âm cung. căn khôn có tạo hóa, vô cực phân âm dương. Cũng là giờ phút này, dương lâm minh bạch hai phe địa vực một đôi đồng thời xuất hiện nguyên nhân. Thái dương cung cùng thái âm cung tương đương với tinh vực nhật nguyện, chủ dùng để chấn bảo vệ khí vận. Xem như tinh vực người quản lý, hắn cần tại thái dương cung cùng thái âm cung phân biệt thành lập một tòa nam tượng nữ thần, dùng cái này bảo đảm tinh vực đại vận. Muốn nói cụ thể cái gì dùng? Căn cứ tinh vực chuyển hóa. Cùng với chỗ tốt rơi xuống bên ngoài nguyên tắc, một khi trấn bảo vệ khí vận tượng thần thành lập xong xuôi, như vậy quan chỉ huy cùng với thuộc hạ tất cả chiến cơ, cùng với bị quan chỉ huy nhận nhất định có thể tiến vào tinh vực người đều sẽ lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Ví dụ như, chiến cơ bọn họ đánh giết ô nhiệm thu lấy được tăng cấp năng lượng tăng lên 30%. Chiến cơ bọn họ nếu như thụ thương, các nàng bản thân tái sinh chữa trị từ liệu tốc độ tăng lên 30%. Nếu như chiến cơ bọn họ trong chiến đấu tại chiến đấu bị trí mạng trọng thương lúc, bị động sẽ suy yếu bị thương tổn 30%. Đương nhiên đây chỉ là nêu ví dụ chiến cơ bọn họ chỗ tốt, thân là quan chỉ huy Dương Lâm đồng dạng hưởng thụ như trên chỗ tốt, đồng thời còn theo đuổi một đầu Thái Âm Cung Tượng Thần hy vọng quan chỉ huy tận khả năng chọn lựa thuộc hạ cường đại nhất chiến cơ thành lập. Có thể Thái Dương Cung Tượng Thần nhất định phải là quan chỉ huy, nếu không tất cả những thứ này không có ý nghĩa. Dương Lâm nhìn qua cuối cùng đầu này đi chú, liếc mắt cười. Thái Dương Cung có thể không phải để lên chính mình Vĩ Nam Tử Tượng Thần sao? Chứ phi mình là kẻ ngu đến mức nói Thái Âm Cung Tượng Thần, cái này cũng dễ nói, không có người so Thiên Sơ thích hợp hơn. Có Thiên Sơ cùng chính mình cùng một chỗ trấn áp tinh vực khí vận, rất ổn. Tiếp xuống, đương nhiên là hành động thời khắc. Dương Lâm chính là suy nghĩ khái động, rất nhanh, Thái Dương cung trung tâm trên đại điện, một tòa to lớn, anh tuấn, phong lưu phong khoáng, vạn người mê vốn tôn thần tượng đã vô căn cứ sáng lập đi ra. Ngược lại là cái này Thái Âm cung, Dương Lâm lúc đầu nghĩ trực tiếp sáng lập thiên sơ, có thể nào nghĩ tới, tinh vực phản hồi tình báo, cái này sáng lập lúc nhất định phải trình đối phương đồng ý. Muốn bị sáng lập, bản nhân nhất định phải đồng ý, dạng này tượng thần mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu không, chỉ có thể Thái Dương cung phát huy hiệu quả, chỗ tốt gì đều muốn bị cắt giảm một nửa. Suy nghĩ một chút, cái này cũng hợp lý. Ngươi nói muốn phải tượng thần phát huy hiệu quả, vậy khẳng định là bạn tôn cùng tượng thần tâm niệm liên hệ, không phải vậy đó chính là lời nói rỗng thuyết. mà vì mau chóng đem sự tình chắc chắn, dương lâm trực tiếp liên hệ thiên sơ. thiên sơ lời nói, từ khi chấn áp tiên không thành cao tháp về sau, nàng một mực ở vào bận rộn bên trong, bởi vì cao tháp bên trong tồn tại quá nhiều chức văn minh khoa học kỹ thuật kết quả, những này nàng đều muốn thu nạp, phân tích cùng với nặng tân ứng dụng. trong bận rộn bên trong cảm ứng được dương lâm thân ở tinh vực kêu gọi, mặc dù bề bối nhiều việc, nhưng vẫn là ngừng muốn làm thủ tục ngay lập tức đi tới tinh vực bên trong. lúc này vô luận là sơ hạo cơ vẫn là lê bách thuộc mấy cái muội tử nhìn thấy Thiên Sơ lúc đến trên mặt lập tức hiện ra tuyệt đối cung kính thần sắc duy chỉ có sợ Triệu Vũ nàng là tương đối kỳ quái bởi vì nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Sơ lúc Thiên Sơ càng giống là một cái ngây thơ thuần trắng tiểu nữ sinh cái này lúc nào tại Trấn Thủ phủ bên này Thiên Sơ địa vị như thế cao cũng không phải nói sợ Triệu Vũ xem thường hoặc là tự tin thân phận loại hình chỉ là nàng hoàn toàn nghĩ không rõ lắm Thiên Sơ tại Trấn Thủ phủ bên này đến tột cùng ở vào vị trí nào mà thôi bất quá hiện tại cả người đều theo quan chỉ huy mắt thấy Sơ Hảo Cơ cùng Lê Bách Thượng mấy người như vậy nàng cũng học theo trước mắt không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dương Lâm, ngươi làm sao đột nhiên liền kêu gọi ta? Chẳng lẽ là gặp đại sự gì? Là đại sự, rất lớn, nhưng là việc vui, tổng kết liền kêu đại hỷ sự. Dương Lâm nói xong, giắt thiên sơ tay chỉ phía xa nói, nhìn, bên kia mở tân khu vực tiêu Thái Dương Cung, tới đối đầu mặt khác tiêu Thái Âm Cung. Ta kêu ngươi qua đây, là tính toán tại Thái Âm Cung thành lập ngươi tự thần, sau đó cùng ta cùng nhau chấn áp chúng ta tình vực khí vận. Thiên sơ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhịn không được hiện ra mê người đỏ ửng. Dương Lâm, đây có phải hay không là có chút không thích hợp? Bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, để cho ta tới gánh cái này trước trách lớn, người khác sẽ không có ý kiến gì không? Thiên Sơ, ngươi suy nghĩ nhiều. Những thời giờ này, người đối chấn thủ phủ người nào không phải quan tâm đầy đủ. Cùng so sánh, ta quan tâm các nàng đều không có người quan tâm nhiều, Thái Âm cung vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghe đến như vậy, Thiên Sơ thẹn thùng nhẹ gật đầu. Dương Lâm cũng không nói nhảm, một ý nghĩ lóe lên đồng thời, Thái Âm cung trung tâm đại điện bên trong, Thiên Sơ tượng thần theo sát lấy liền bị sáng lập đi ra. Mà liên tại hai tòa tượng thần đều bị sáng lập xong xuôi giờ khắc này, vô luận là thân ở tinh vực bên trong Sở Triều Vũ, Sơ Hào Cơ, Lê Bách thượng người, vẫn là tinh vực bên ngoài Giang Lưu Hiệu Mạt đám người, tất cả mọi người nhận đến đặc biệt phản hồi, tinh vực tiến vào giai đoạn mới, mỗi cái bị Dương Lâm nhận định người đều thu được các loại chỗ tốt tốc độ tăng lên, như vậy hoàn toàn có thể để các nàng thần tốc hướng cảnh giới tối cao chín cảnh giới leo lên. đây coi như là tinh vực đại hỷ sự, nghĩ không cho người ta mừng rỡ cũng không được. mà chờ việc này xử lý hoàn tất phía sau, Dương Lâm dắt tiên sơ mang theo sở triệu vũ đám người cộng đồng du lịch Thái Dương Cung cùng Thái Âm Cung, không thể không nói, cái này hai chỗ địa vực cực lớn, thậm chí so ban đầu Quảng Hàn Cung đều muốn to lớn. một đoàn người thật vui vẻ, bầu không khí vô cùng tốt. Đương nhiên, thừa dịp dạo chơi khoảng thời gian này, Sở Triều Vũ cũng lén lén hướng Sơ hào Cơ cùng Lê Bách Thược hỏi nàng nghi ngờ trong lòng. "Bách Thược, nhìn các ngươi đối Thiên Sơ như vậy cung kính, ta trước đây thấy nàng lúc, hình như, hình như, Triệu Vũ tỷ, biết ngươi muốn hỏi cái gì? Bất quá liên quan Thiên Sơ tỷ thân phận, ta vẫn là như vậy nói với ngươi a. Tại trấn thủ phủ đâu, ngươi nếu là có chuyện gì không giải quyết được, tìm Thiên Sơ tỷ là được rồi. Nếu như ngươi nghĩ làm nũng, cũng tương tự có thể tìm Thiên Sơ tỷ. Mà muốn hỏi Thiên Sơ tỷ cụ thể cái gì thân phận, nàng hiện tại liền tương đương với trấn thủ phủ chủ mẫu." ngày thường quan chỉ huy hết ăn lại nằm thời điểm đều là thiên sơ tỷ vận doanh tất cả a nguyên lai like là dạng này a đúng vậy à, nhà chúng ta quan chỉ huy có thể là nổi tiếng nhị đại gia ngày thường thích nhất lửa nhắc thiên sơ tỷ đây là yên lặng là quan chỉ huy gánh chịu tất cả sở triệu vũ tương đối im lặng ta liền nói quan chỉ huy hắn cả ngày cả lơ phất lơ chấn thủ phủ còn có thể như vậy vui vẻ phồn linh hóa ra đều là thiên sơ đến vận hành triệu vũ tỷ ngươi cũng đừng nói như vậy rồi dù sao quan chỉ huy cái dạng này cũng thuộc về hắn mị lực đúng hay không đúng đúng đúng bằng không các ngươi mọi người bao gồm ta có thể khăng khăng một mực đi theo hắn a. Về sau không nói đến cái này, một đoàn người đi vòng vo Thái Dương cung cùng Thái Âm cung phía sau, cái này mới ra tinh vực. Thiên Sơ lời nói, Lưu luyến không bỏ cùng Dương Lâm phân biệt, sau đó tiếp tục xử lý tay nàng đầu công việc. Dương Lâm cái này cả lơ phất phơ nhị đại ra lời nói, hắn quyết định, hắn còn muốn tiếp tục đi vị Lai Đô thị kiểm tra đo lường các nơi cấp thiết thi tình huống. Đều nói trấn thủ phụ phía sau thành trì sắp toàn diện hoàn thành, cái này vị Lai Đô thị sau đó liền sẽ đối ngoại mở ra, thân là quan chỉ huy, nhất định phải tìm cho mình chút chuyện làm. Đối với cái này, Sở Triều Vũ đều nghi đối Dương Lâm gắt nước. Ngươi mẹ nó cái này gọi tìm cho mình chuyện làm. Đây rõ ràng chính là mang mấy cái muội tử lười biếng đi vị Lai Đô thị tận tình hưởng thụ a, chương 519, ta làm sao lại chết, chương 519, ta làm sao lại chết. Vị Lai Đô thị bên này, thời gian một hoàng thức này. Nào đó cái nam nhân a, hắn thật liền như vậy hưởng thụ bảy ngày. Mà muốn nói Sở Triều Vũ, nàng mặc dù ngoài miệng đùa cợt Dương Lâm quan chỉ huy này không chịu trách nhiệm, thế nhưng cái này bảy ngày, nàng chơi đến so với ai khác điều này. Dương Lâm liền nói, nữ nhân này liền thuộc về trả thù tính nghị phép. Trước đây Sở Triều Vũ muốn tranh liên minh chấp chính quan vị trí tiếp lấy ngồi lên chấp chính quan vị trí, lại sau đó, nàng mặc dù thân cư cao vị, có thể đã không có có khả năng hưu nhàn thời điểm. thế nhưng hiện tại, dương lâm thỏa mãn nàng. tuy nói, sở triều vũ vẫn như cũ còn có việc, nói ví dụ như cần sở triều vũ quản lý cao thác, phối hợp khúc thanh y ổn định thiên không thành, thế nhưng chỉ là phân ra đến 7 ngày thời gian, vẫn là có thể có. mặt khác từ không cần phải nói, đồng hành sơ hào cơ, lê bách thượng các nàng khẳng định cũng đã nhận được lớn thỏa mãn. 7 ngày hưu nhàn thời gian, liền kém không có đem một đoàn người toàn bộ nuôi phế đi. lúc đầu lúc này, cũng nên là gia vị lai đô thị tìm hiểu một chút các hạng sự tình, nghiệp vụ chờ xử lý tình báo tương quan. nhưng ai có thể tưởng đến, người này còn chưa đi sao? Thiên sơ đột nhiên lo lắng không yên bấm hắn khẩn cấp liên lạc. Dương Lâm, ngươi hiện tại ở đâu? Thiên sơ, ngươi có việc gấp? Có, thiên đại việc gấp. từ thông tin hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy, Thiên sơ thần sắc không là bình thường sốt ruột cùng lo lắng. nghe Thiên sơ tiếp tục nói, hiện tại tất cả mọi người tại Phương Chu, ngươi mau chóng mang theo triệu vũ các nàng đến bên này. a, sự tình khẩn cấp, tương đối quan trọng. tốt ta, ta đã biết, ta hiện tại liền mang theo triều vũ các nàng đi qua. mắt thấy thông tin của máy. Dương Lâm cả người không hiểu vô cùng, chẳng lẽ Phương Chu xảy ra chuyện gì, hoặc là Chấn Thủ Phụ xảy ra chuyện gì, cho nên cái này mới để cho luôn luôn Bình Tĩnh Thiên Sơ đều sốt ruột thành cái dạng này. Đúng, Dương Lâm kém chút quên Thiên Sơ nói một câu nói, nàng nói, tất cả mọi người tại Phương Chu, hiện tại liền kém hắn cùng Sở chiều Vũ đám người, cho nên vấn đề tới a, đến tận cùng chuyện gì, còn cần đem mọi người tập hợp. Chẳng lẽ, trời sập? Vì làm rõ ràng sự thật tình hình, Dương Lâm không dám ở vị lai đô thị tiếp tục lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất, hắn mang theo Sở Triệu Vũ mấy người các nàng về tới Phương Chu. Không đến không sao, vừa đến giật mình thật đúng là tất cả mọi người tại, cũng là theo Dương Lâm xuất hiện, từ Giang Ly Nguyệt đến Dương Uyên Lam, từ Liêu Như đến Ôn Đồng, cho dù là đặc thủ nhất nữ thần bộ đội, cái này sẽ cũng tại. Nhưng nhất làm cho người để ý một điểm chính là, mọi người nhìn hướng chính mình ánh mắt đều tràn đầy lo lắng. Như thế cầm lý, nam tiểu điều dạng này nhíu muội, bởi vì quá mức lo lắng, khỏe mắt đều xuất hiện nước mắt. Không phải, vì cái gì các ngươi đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta cái này không là sống sở sở đứng ở trước mặt các ngươi sao? Làm sao từng cái, hình như rất lo lắng ta. Mà còn, thật giống như ta không có đồng dạng Dương Lâm, ngươi trước nhìn một đoạn cụ tượng hóa hình ảnh a. Nghe Thiên Sơ nói như vậy, lại gặp Thiên Sơ để trong tràng mọi người yên tĩnh lại khống chế cảm xúc. Sau đó trong đại sảnh ở giữa một cái số liệu màn hình điện tử mặt trên, thì bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Dương Lâm cứ việc cực độ nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi xuống số liệu trên màn hình. Sau đó hắn nhìn thấy, ư? Hình ảnh bên trong xuất hiện chính mình thân ảnh. Mặc dù không muốn nói, coi như mình nhìn chính mình, vẫn là có thể cảm giác được chính mình không có gì sánh kịp Tuấn Lãng cùng Mị Lực. Thế nhưng rất nhanh, chỉnh cái màn ảnh xuất hiện đốm ám, sau đó một đạo thiên quang rơi xuống. Dương Lâm đây là chớm mắt nhìn xem hình ảnh bên trong chính mình bị đánh thành hai nửa, tình huống như thế nào? Mình bị người chém chết, còn bị dựng Thẳng chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, Dương Lâm tâm tình có thể nghĩ, hoang mang, nghi hoặc, không hiểu. Dương Lâm, ngươi hiện tại đã biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Hiện tại ngươi có lẽ minh bạch vì cái gì tất cả mọi người tại A. Nghe Thiên Sơn nói như vậy, Dương Lâm lấy lại tinh thần. Sau đó hắn lần thứ hai đối mặt tất cả chiến cơ nhìn xem chính mình cực độ lo âu và quan tâm cùng với khó chịu thần sắc. Đầu tiên chờ chút đã, đại gia đầu tiên chờ chút đã, đừng toàn bộ ta hình như chết đồng dạng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hình ảnh lại là thế nào lấy được? Dương Lâm Kaka, ca ca, là ta nhìn thấy hình ảnh. Tại Thiên Sơ tỷ phụ trợ bên dưới, cố gắng cụ hiện hóa đi ra. Mở miệng chính là Vu Tiểu Dạ, nghe nàng tiểu nói này, Dương Lâm trong lòng đại chấn. Hắn làm sao không biết, Vu Tiểu Dạ có thể nhìn thấu tương lai, mà tất nhiên là nàng nhìn thấy hình ảnh, kia dĩ nhiên, không can thiệp dưới tình huống đồng dạng liền sẽ phát sinh. Tiểu Dạ, ngươi làm sao thấy được dạng này hình ảnh? Vu Tiểu Dạ xoa khóc đỏ hai mắt nói, vốn đến những này ngày một mực tại cao tháp Nhưng bởi vì quá tưởng niệm Dương Lâm Kaka, cho nên sáng nay nhịn không được nếm thử nhìn Dương Lâm Kaka vận mệnh của ngươi. Sau đó, ngươi liền thấy, không phải lúc đầu Dương Lâm Kaka vận mệnh rất mơ hồ, ta cái gì đều không nhìn thấy. Có thể là ta quá muốn nhìn thấy Dương Lâm Caca, cho nên nếm thử các loại cố gắng, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới, liền xuất hiện trường hợp này. Tiểu Dạ ngươi trước đừng khóc, ta đây không phải là còn rất tốt sao? Mà còn, chính ngươi đều nói, ban đầu rất mơ hồ, cho nên có phải hay không là sai lầm. Thiên Sơ ở bên tiếng nói, tiểu Dạ nói cho ta lúc, ta cũng sợ nàng phạm sai lầm, cho nên hiệp trợ nàng để nàng coi lại một lần, sau đó còn là giống nhau cảnh tượng, điều này đại biểu chuyện này có cực lớn có thể phát sinh. Làm sao có thể? Dương Lâm Giang hai tay ra nói, không phải ta nhất định muốn vội phòng, liền ta hiện tại tình huống này, ta nếu là không muốn chết, trong thiên hạ này người nào có thể giết chết ta? Ta bản thân thực lực cường hành, còn có thể khẩn cấp tránh nguy hiểm, huống chi còn có tinh vực nguyện lao thụ vững tâm. Thiên Sơ ngươi nói, ta chết như thế nào? Nói thì nói như thế, có thể Tiểu Dạ chân thành nhìn thấy tình huống như vậy, trừ phi là Tiểu Dạ nhìn lầm. Cái này, Thiên Sơ cưỡng ép ổn định tâm thần nói. Dương Lâm, liên quan tới chuyện này, tại ngươi không có trước khi đến, ta đã cùng ly Nguyệt các nàng mọi người tổ chức hội nghị khẩn cấp. Vì thay đổi loại này tương lai, để tránh ngươi thảm gặp bất chắc, những ngày này ngươi liền lưu ở bên cạnh ta. Vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể rời đi Phương Chu nửa bước, thời gian, vì bảo hiểm, vậy liền trì hoãn hai cái 48 tám giờ. Không cần thiết ta, Thiên Sơ ngươi cảm thấy thế gian này thực sự có người có thể giết chết ta. bất cứ chuyện gì đều có văn nhất, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi để Trấn Thủ Phủ Đại gia làm sao bây giờ? Dương Lâm vốn còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy bên cạnh mọi người sốt ruột lo lắng chính mình bộ dạng, hắn cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Ta, tiểu dạng nhìn thấu tương lai nhìn đến là 48 giờ, nói cách khác, ta chỉ cần tránh thoát cái này 48 giờ cơ bản liền sẽ không ngại, cùng với, có thể thay đổi tương lai. Vậy ta liền nghe thiên sơ lời nói, hai ngày này, không, vì bảo hiểm, cái này bốn ngày ta liền lưu tại phương chu, chỗ nào cũng không đi. Nghe đến cái này, mọi người lo lắng trong lòng ít một chút, nhưng cũng vẹn vẹn ít một chút. Thiên sơ lời nói, lúc này nàng giữ chặt dương lâm tay. Dương Lâm, ngươi yên tâm. Nếu quả thật có cường địch xuất hiện, ta dù cho cưỡng ép nửa hở, đều tuyệt đối sẽ không để đối phương tổn thương ngươi mảy may. Dương Lâm xấu hổ, rõ ràng ta nên bảo vệ các ngươi tới. Hiện tại là đặc thù thời khắc, tình huống không giống, vô luận như thế nào, chấn thủ phủ đại gia không thể mất đi ngươi. Ta đã biết, cái kia, vậy ta trước hết hưởng thụ một chút đại gia bảo vệ tốt. Ân. Thiên sơ lên tiếng phía sau, an bài chấn thủ phủ mọi người bảo vệ lên phương chu các cái thông đạo. Liên hiện tại tình huống này, còn quản cái gì chuyện khác? Quan chỉ huy, cái kia mới là trọng yếu nhất, chương 520 nhị đại gia sinh không thể luyến. Chương 520, nhị đại gia sinh không thể luyến. Dương Lâm tiếp xuống bị bảo vệ. Không sai, vẫn là kết thúc mỗi ngày, 24 giờ bên cạnh không rời người loại kia. Đối với cái này, Dương Lâm rất muốn nói, thật không cần dạng này. Chính mình đường đường một cái quan trị huy, thực lực cường đại, thường có tiên nhân danh xưng vĩ nam tử, hoàn toàn không cần chính mình thuộc hạ chiến cơ làm đến cái này loại cấp độ ta. Nhưng mà, đến cùng vẫn là chịu không được tiên sơ cưỡng chế mệnh lệnh a. Lúc nghỉ ngơi, bên cạnh có chiến cơ đi theo. Lúc ăn cơm, bên cạnh có chiến cơ đi theo. Liền đi uống ngụm nước, đi nhà vệ sinh đồng dạng không ngoại lệ. Đối với cái này Dương Lâm bày tỏ, thật không cần làm đến cái này loại cấp độ, chính mình dù sao cũng là một cái thần thông quảng đại hắc. Cái kia ai có đảm lượng có năng lực đem chính mình một đao chặt. Đáng tiếc, liền tính hắn nói thế nào, bên cạnh chiến cơ cũng tuyệt đối không có một kia giản xếp. Thân là quan chỉ huy, lại nói nhiều một câu, bên cạnh trước đến bảo vệ quan chỉ huy các mọi tử đều muốn khóc. Thực tế không có cách nào, bảo vệ à, không thể để nhà mình chiến cơ bọn họ thương tâm là không. Cứ như vậy, Dương Lâm bắt đầu đếm lấy đồng hồ sinh hoạt. một giờ vượt qua, 3 giờ vượt qua, 5 giờ vượt qua. Nhìn, chính mình bình yên vô sự. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau bảy tiếng, mỗi người Dương Lâm đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán. Ly Nguyệt, ta nghĩ đi tinh vực đi đi. Cái này Phương Chu tuy tốt, thế nhưng quá đơn điệu. Không được, đại gia đã nói tốt, vì để tránh cho quan chỉ huy xảy ra ngoài ý muốn, cho dù là tinh vực, hiện nay cũng không thể đi. Không đến mức a, cái kia tinh vực có thể là ta mở, đi chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Quan chỉ huy, có hay không một loại khả năng? Lúc trước nhìn thấy hình ảnh bên trong, có thể chính là tinh vực ra biến cố, cho nên mới đưa đến quan chỉ huy tử vong của ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. nghiệm tâm, tư tư. Long Âm, chú lễ, các ngươi đem quan chỉ huy trói lại, phòng ngừa hắn hướng tinh vực chạy. Uy, uy, uy, Lý Nguyệt ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể là quan chỉ huy. Trừ phi quan chỉ huy ngươi trước không đi tinh vực, hoặc là ngươi đem chúng ta đánh ngất xỉu, nhưng như thế, chúng ta sẽ hận ngươi cả một đời. Dương Lâm mặt đen lại, tốt, tốt, tốt, ta không đi, ta không đi còn không được sao? Các ngươi biết rõ, ta thương các ngươi cũng không kịp, cái kia cam lỏng đem các ngươi đánh ngất xỉu à. 10 giờ đồng hồ phía sau, Dương Lâm bên người triển cơ, đổi thành thủ hộ bộ đội. Liêu Nhĩ, thân là quan chỉ huy, ta muốn một chút giải trí. Quan chỉ huy ngươi muốn cái gì giải trí? nói ví dụ như cho ta tìm chút máy chơi game đến cũng không thể để ta một mực cùng các ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ à không được máy chơi game sẽ phân tán quan chỉ huy ngươi cùng chúng ta lực chú ý hiện tại là mấu chốt thời cơ thời khắc nguy cấp quan chỉ huy ngươi không muốn đùa nghịch tiểu hài từ khí có thể là có thể là ta thật rất buồn chán quan chỉ huy ngươi đã là cái thành thục nam nhân ngươi phải học được nhẫn lại ta chỉ là muốn một điểm đơn giản giải trí tam tam thất thất các ngươi hai cái gắt gao tiếp cận quan chỉ huy phòng ngừa hắn mê mụi mất cả ý chí võ dao doanh danh các ngươi hai cái kiểm tra gian phòng phát hiện tồn tại vật như vậy lập tức tiêu hủy dương lâm sợ ngây người các ngươi đây là liền quan chỉ huy lời nói đều không nghe đúng không quan chỉ huy hiện tại liền tính ngươi oán chúng ta sau đó muốn trừng phạt chúng ta chúng ta cũng nhận nhưng vì quan chỉ huy tính mệnh chúng ta nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ sau 15 tiếng dương lâm nhìn xem lưu hiểu mạn số 2, long lân cùng với thủy lam thủy mạng năm cái muội tử mà năm cái muội tử cũng yên tĩnh nhìn xem dương lâm quan chỉ huy này khả năng là hứng thú gây nên dương lâm ánh mắt đột nhiên liền rơi xuống thủy lam cùng thủy mạn trên thân nhắc tới ta biết các ngươi là song sinh tỷ muội có thể một mực không có thâm nhập hiểu rõ hai người các ngươi có thể đồng bộ đến mức nào thủy lam ngươi qua đây thủy mạng ngươi cũng tới thủy lam thủy mạng chuyện này đối với song thủ tỷ mọi nhìn lẫn nhau một cái nhưng cũng không có chuyển bước dương lâm im lặng nói ta các ngươi quan chỉ huy mệnh lệnh cũng không nghe đúng không quan chỉ huy hiện tại là đặc biệt thời kỳ chúng ta biết ngươi muốn làm cái gì nhưng có thể mời ngươi khắc chế một cái dục vọng sao ta có thể đừng nói lung tung sao người khác không biết còn tưởng rằng ta là loại kia người đâu ta chính là đơn thuần nghĩ kéo các ngươi nói chuyện thiếm. còn có hiểu mạn số hai cùng long lân các ngươi dùng như thế nào ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, ta tại trong lòng các ngươi, căn bản không chờ dương lâm nói hết lời, lưu hiểu mặt ngăn cả nói, quan chỉ huy, đến lúc nào rồi, vì cái gì ngươi còn đang suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tạo sự tình à? ngươi có biết hay không, chúng ta có lo lắng nhiều ngươi, ngươi liền tính lại khát vọng, liền không thể thật tốt nhẫn nại một chút sao? Ta, ta vì cái gì các ngươi cũng không tin ta à? Ta thật không có ý khác. số hai gắt một cái nói, còn không là quan chỉ huy ngươi bình thường ý nghĩ quá nhiều, quan chỉ huy ngươi muốn làm cái gì, thật làm đại gia không hiểu giống như, ta lười nói với các ngươi, ta muốn đi ngủ tướng trên giường lăn một vòng dương lâm đầy bụng ủy khuất. thật là chính mình tại nhà mình chiến cơ trong lòng đều thành người nào a giống như là chính mình thuần khiết như thế như tuyết nam nhân làm sao có thể bị như thế hiểu lầm đâu hai giờ đồng hồ phía sau dương lâm ta nghĩ đi tiểu lâm nên vấn tiệm không nữ các ngươi đi theo quan chỉ huy vào nhà vệ sinh đừng để quan chỉ huy rời đi các ngươi ánh mắt tiểu điểu, còn có năm hảo các ngươi giám sát đồng thời chú ý quan chỉ huy cử động không muốn buông tham một tơ một hảo dương lâm đầy mặt im lặng quá đáng a các ngươi quá đáng a ta thân là quan trị huy loại này chuyện riêng tư liền không có một chút tư hẳn đúng không? Cuối cùng 24 giờ phía sau, khúc thanh y cùng vu tiểu dạ liền ngồi tại dương lâm đối diện, bởi vì đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội hiện nay liền hai người bọn họ, cho nên tại sau lưng của hai người còn có lợi nhận bộ đội dương nghĩa lam, mỹ ảnh, hoa thiên chi, sở du du cùng cầm lý, quan chỉ huy, ngươi nếu là thực tế buồn chán, ta cho ngươi nói ba cái con cừu nhỏ cố sự a, tiểu dạ, không thể như thế sùng ái quan chỉ huy, bây giờ không phải là nói cho hắn cố sự thời điểm, tiến lam tỷ, có thể là dương lâm ca ca thuật nhìn thật tình mình. Vậy cũng không được, nhiệm vụ của chúng ta chính là từng nhóm nhìn xem hắn, bảo vệ hắn, tuyệt đối không thể bởi vì bất cứ chuyện gì chia một ít tâm. Dương Lâm có chút sụp đổ. Các người nhìn, đã đi qua dòng dã 24 tiếng, có thể ta không phải một chút việc cũng không có sao. Thiên sơ nói muốn mọi người chúng ta bảo hộ hai người 48 giờ, cách cách kết thúc sớm đâu. Dương Lâm dùng chăn mền che lại mặt. Tính toán, nhận mệnh, không phải liền là nín 4 ngày không làm nhị đại ra sao. Nhị, ta nhẫn, ta nhẫn. Cứ như vậy, cái thứ nhất 24 giờ trôi qua, cái thứ tháng 2 năm 24 giờ trôi qua. Lăn cái thứ tháng ban năm 24 giờ trôi qua phía sau, Dương Lâm đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chờ cái cuối cùng 24 giờ trôi qua phía sau. Dương Lâm đang tại Lý Mộ Vũ, Lê Bách Thược các nàng vân đỉnh bộ đội năm cái muội tử mặt tại chỗ từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn đi, ta liền nói không có việc gì, điều này nói rõ, trước đây liền tính sẽ bị người chém, vậy ta hiện tại cũng thay đổi tương lai. Tóm lại, hiện tại các ngươi đi nói cho thiên Sơ, liền nói ta bình yên vô sự, ta tự do. Vô hổ. Quan Chỉ Huy, ngươi chờ cao hôm trước, thiên Sơ tỷ nói là lấy phòng người vất nhất, vẫn là thêm phòng 48 giờ tốt. Cho nên Quan Chỉ Huy Ngươi lại nhẫn mại 48 giờ, tất cả đều sẽ đi qua. Dương Lâm, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này, thân là một tên nhị đại ra, hắn có chút sinh không thể luyến. Chương 521, năm Hảo sẽ ra chuyện, chương 521, năm Hảo sẽ ra chuyện. Tại bị mới tăng phòng hộ 48 giờ bên trong, Dương Lâm tiến vào xếp giết người sách trả thái. Đương nhiên, lựa giận của hắn cũng không phải châm đối nhà mình mỗi tử, lựa giận của hắn, hiện tại nhắm thẳng vào đem hắn một đao chém thành hai khúc ra hỏa. Ra, thân là một cái hặc. Đến tột cùng là nơi nào chạy tới châu ngựa, lại có bản lĩnh tướng ra từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Ngươi lên muội Về sau ra cái này hoặc còn muốn hay không la lộn. Hung chi, liên bởi vì việc này, chính mình bây giờ bị nghiêm phòng trông coi bao nhiêu ngày rồi. Nếu như đoán niệm có thể hóa thành biệt cả, Dương Lâm cảm thấy mình bây giờ đã có thể cầm đoán niệm chìm ngập tinh hải. Cho nên cái này sau đó nhất định muốn tra ra chân tướng, không phải vậy đều có lỗi với mình bị yên lặng nhẫn mại vài ngày. Mang như vậy tâm tính, Dương Lâm cuối cùng lần thứ hai vượt qua được 48 giờ. Nên đón hắn thì là lấy thiên sơ cầm đầu, toàn thể bên cạnh hắn muội tử tổ chức quan chỉ huy bảo hộ đại hội. Cô không nói đến có không có, Dương Lâm đối trạng thái của mình rất hiếu kỳ. Cho nên chuyện thứ nhất Hắn khẳng định đi hỏi Vu Tiểu Dạ có quan hệ chính mình tình huống. Liên quan tới điểm này, Tiểu Dạ trả lời quan chỉ huy: Kỳ thật tình trạng của ngươi rất kỳ quái. Mấy ngày gần đây ta tính toán nhìn thấu tương lai của ngươi, cũng không phải một vùng tâm tối chính là trống rỗng, tựa hồ có đồ vật gì tại ngăn cả ta. Căn bản là không có cách lại nhìn thấy có quan chỉ huy quan nửa chút tình huống. Nói như vậy, ta liền triệt để không ngại đúng không? Thiên Sơ ở bên nói, làm sao có thể cho rằng như vậy đâu? Dương Lâm, thực lực của ngươi không kém, mà có người có thể đem ngươi bức bách đến trình độ đó, thậm chí lấy đi tính mạng của ngươi. Ngươi cảm thấy cuộc sống sau này. Ngươi cũng tốt, chấn thủ phủ mọi người cũng tốt, có khả năng yên tâm sao? Có thể là ta hiện nay không có nửa điểm đầu mối. Dương Lâm như mày, nếu quả thật có loại này cường giả, liền tính hắn lại không hiện sơn không lộ thủy, cũng có thể lưu lại một chút manh mối à? Cho dù là một chút xíu, tuyệt đối không thể có thể khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Như thế hiện tại liên minh, như thế chấn thủ phủ, cùng với tiên không thành, thật có so chúng ta bên này tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Dương Lâm nghi vấn, cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Ai không biết, quan chỉ huy thần thông còn đại, không gì làm không được. Liên tinh vực đều có thể mở ra đến quan chỉ huy. Nếu có người so hắn còn muốn cường đại, cái kia đã không đơn thuần là khủng bố cái này khái niệm a. Mà Liên Tính trong tràng cơ phồn tinh cùng Sở triều Vũ, cho dù là lấy quan điểm của các nàng đến xem, nếu như Dương Lâm quyền lực chi tâm lớn ổn, như hắn khăng khăng để trấn thủ phủ cùng Liên Minh khai chiến lời nói, cái kia Liên Minh, khỏi cần nói, cuối cùng chính thành chính có thể bị chấn thủ phủ san bằng. Dương Lâm đã khủng bố đến một phát chân đều có thể thay đổi cái này cái thế giới cách cục trình độ, hiện tại lại có người so hắn còn muốn cường. Hơn nữa còn là nút trong bóng tối, đến nay không lộ diện, điều này có thể sao? Chăm đối với vấn đề này, toàn trường tất cả mọi tử nhộn nhịp phát biểu. Nhưng mà thời gian dài sau đó, như cũng không có đẩy tới nửa điểm tính kiến thiết cái bản. Tổng kết một cái đi, kỳ thật cá nhân ta đồng thời không nghi ngờ tiểu Dạ nhìn thấu tương lai năng lực. Thế nhưng tương đối các ngươi đến nói, mệnh cách của ta có thể có chút đặc thù, cho nên có hay không một loại khả năng, làm tiểu Dạ đang dò móng vận mệnh của ta thời điểm, tương đương với bị thiên cơ lẫn lột, cho nên được đến tình báo sai lầm. A cái này, chúng muội tử mặc dù rất muốn đồng ý một cái, có thể vừa nghĩ tới liên lụy đến quan chỉ huy sinh tử, mọi người vẫn như cũ không dám tùy tiện phát ra tiếng. Lại tại không có đạt được kết quả cụ thể phía trước, các nàng vô ý thức đem ánh mắt đều tập trung vào thiên sơ trên thân. Thiên sơ trầm ngâm chốc lát nói, không phải là không có cái này loại khả năng, thế nhưng tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Sau đó Phồn Tinh sẽ tận lực quan tâm một cái liên minh bên kia cao thủ tình huống, Triều Vũ cùng thành Ilya sẽ quan tâm thiên không thành tình huống, trấn thủ phủ bên này Tích Linh cần phải tốn nhiều một chút tâm. Hy vọng tất cả đều có thể an an đổ ổn ổn. Dương Lâm gật đầu, "Ừm, ta sau đó cũng sẽ chú ý quanh mình tất cả." Không quản như thế nào nghĩ, bị người một đao chém thành hai khúc loại này sự tình, cũng không phải cái gì cao hứng sự tình. Nguyên bản sự tình đến nơi này, Dương Lâm tạm thời khôi phục nhị đại gia thân phận. Nghĩ những thứ này ngày một mực đau khổ, hôm nay tính toán đi đâu không đi, liền lưu tại Thiên Sơ cái này, để nàng cho chính mình bồi bổ. Nhưng nào nghĩ tới, liền tại tan hợp lúc, đột nhiên Vu Tiểu Dạ nói, ta, ta lại thấy được một chút tình hình. Nàng không nói lời nào có tốt, vừa nói toàn trường kinh hãi. Tiểu Dạ, sẽ không lại là liên quan tới quan chỉ huy a? Chẳng lẽ nói, quan chỉ huy lại tại ngươi thấy tương lai bên trong bị người, bị người giết? mắt thấy chúng muội tử suốt ruột và phần, Vu Tiểu Dạ vội trả lời, không phải, không phải liên quan tới quan chỉ huy. Mà là liên quan tới Nam Hảo, ta nhìn thấy, nàng bị cầm tù tại một cái thuần trắng gian phòng bên trong. Tình huống gì? Lời nói này, Nam Hảo chính mình cũng sử sốt. Tiểu Dạ, ta có thể là nắm giữ đem thân thể chuyển hóa thành tin tức trạng thái đặc thù tồn tại, ngươi nói ta sẽ bị người nhốt tại một cái thuần trắng gian phòng. Có thể là Nam Hảo, ta thực sự nhìn thấy. Ta nhìn thấy ngươi đang tìm kiếm đường ra, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Cái chỗ kia, một mảnh thuần trắng, còn lại cái gì cũng không có. Ngươi nhất định là nhìn lầm, khẳng định nhìn lầm. Thế giới mặc dù lớn, có thể không có chỗ có thể vây khốn ta. Tiểu Dạng, ngươi khẳng định là gần nhất quá mệt mỏi, cho nên nhìn thấu tương lai lúc gây ra rủi ro, ta đề nghị, ngươi nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thiên Sơ cao mày nói, Nam Hạo, thả tin rằng là có còn hơn là không, không quản Tiểu Dạng nhìn không nhìn nhầm, nhưng ngươi đều có lẽ có lòng cảnh giác. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại sử dụng tin tức trạng thái năng lực các loại xuyên qua, nếu để cho ta phát hiện, ta đích thân đem ngươi ném vào phòng tắm giam. Thiên Sơ tỷ, cái gì thù cái gì oán ta đã rất nghe lời ta, từ khi theo quan chỉ huy phía sau, ta còn không ngon sao? Nhất mã quy nhất mã, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đại gia bình an tốt nhất, ta cũng không hy vọng bất luận kẻ nào ra cái gì tai họa. Đúng đúng đúng, ta đã biết, ta không mù chạy, ta hiện tại tiếp tục làm ta nghiên cứu, đàng hoàng được chưa? Có thể, ngươi đi đi. Mắt thấy năm hào rời đi trước, Dương Lâm cùng Thiên Sơ lập tức cũng để cho mọi người tản đi. Nghĩ những thứ này này, tất cả mọi người tại Phương Chu bên này, cái này sẽ nhanh đi về, nên làm cái gì làm cái gì. Không quản là Trấn Thủ Phụ, hậu phương Thành Chỉ căn cứ, hoặc là Cao Tháp cùng Thiên Không Thành, cái kia đều cần nhân viên a, cũng không thể bởi vì chính mình một người loạn trước đúng không? Chờ cuối cùng, liền chỉ còn lại Thiên Sơ thời điểm. Dương Lâm đã giáp tay của nàng, chuẩn bị thật tốt hung hăng khen thưởng nàng một cái đối với mình quan tâm. Có thể là ông trời thực tế không tốt, cái này còn cái gì đều không có bắt đầu đâu. Thần nữ đột nhiên liền cho Thiên Sơ phát truyền tin khẩn cấp, bên này mới kết nối, liền nghe thần nữ sắc mặt đạm đạm nói, không tốt, Thiên Sơ tỷ không tốt, còn có quan chỉ huy Nam hào chết, cái gì? Nam hào chết. Mặc dù có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng Dương Lâm vô ý thức nhìn nhìn mình chiến cơ bảng, cái này không phải không có chuyện gì sao? Nam Hảo số liệu bảng có tại, tất cả biểu thị, các loại số liệu bảng làm sao biểu thị có chút gì thường, Thiên Sơ. Hình như thực sự sự tình có ổn. Nam Hảo ở nơi nào làm nghiên cứu đâu, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Thiên Sơ cũng là kinh ngạc vô cùng, ta dẫn ngươi đi, Nam Hảo làm sao có thể? Đừng lo lắng, nàng hình như gặp chuyện gì, nhưng khế ước của ta nói cho ta, nàng hiện tại còn sống. Tóm lại, trước đến nàng làm nghiên cứu địa phương lại nói. Chương 522, Thiên Sơ nhất đáy lòng tâm ý. Chương 522, Thiên Sơ nhất đáy lòng tâm ý. Dương Lâm bởi vì một mực là cái nhị đại gia, cho nên hắn bây giờ căn bản liền không hiểu Nam Hảo đến cùng làm cái gì nghiên cứu. Mãi đến đi theo Thiên Sơ đi tới Nam Hảo vị trí gian phòng. Khi thấy giữa gian phòng cái kia màu đen viên cầu, cùng với bên cạnh chân tay luôn cuống sợ trường phi thường ẩn hình bộ đội thần nữ mấy cái muội từ lúc, hắn đại khái đoán được cái gì? Là hắc cầu xảy ra vấn đề. Quan chỉ Huy, thiên sơ tỷ, chúng ta lúc trước chỉ là muốn tới đây nhìn Nam Hảo làm nghiên cứu. Có thể là chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, không giải thích được. Nam Hảo vèo một cái liền bị hắc cầu hút đi vào, sau đó, sau đó chúng ta rốt cuộc không liên lạc được nàng. Nàng bị hút đi vào. Ừ, lúc ấy nhìn Nam Hảo bộ dạng, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc ấy nàng lớn tiếng hướng chúng ta kêu cứu có thể giữa chúng ta tựa như cách kết giới, căn bản xúc động không đụng tới, lại sau đó người liền không có. nghe đến thần nữ nói như vậy, chu nữ mấy người khác phụ họa gật đầu, dương lâm cùng thiên sơ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. dương lâm, cái này hắc cầu xảy ra vấn đề, cái đồ chơi này thế mà còn có thể hút người, làm sao bây giờ? thiên sơ ngươi cũng không có cách nào sao? không có thiên sơ dùng tay vô vô cái chán, nhìn ra được nàng rất sốt ruột, vô cùng lo lắng. đừng nóng nội, ngươi trước ổn định, sự tình ta đến xử lý. dương lâm, hắn không phải phá giải không được hắc cầu, chẳng qua là lúc đó cảm thấy cái đồ chơi này có chút cổ gái cùng với cực đoan ý nghĩ đem cái đồ chơi này xem như bình thường chứng gà. Bởi vì lười làm những chuyện này, cho nên ném cho Thiên Sơ bên này. Hiện tại đột nhiên phát sinh cái này việc sự tình, thân là quan chỉ huy, hắn làm sao có thể tùy ý chính mình chiến cơ xảy ra chuyện? Chỉ sợ thời gian trì hoãn quá dài, Nam hào xảy ra chuyện, Dương Lâm giờ phút này đã không lo được cái gì, tay của hắn đã chậm rãi tiếp xúc đến hắc cầu. Căn loại, Dương Lâm ngươi muốn làm gì? Thiên Sơ, chỉ có thể làm cưỡng ép phá giải Nam hào hiện tại tung tích không rõ, trì hoãn một điểm, sợ rằng nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Ta có thể là quan chỉ huy của nàng, vô luận phát sinh cái gì, ta đều muốn nàng thật tốt." Tuy nói, tinh vực còn có Nguyệt lão thủ là mỗi cái chiến cơ sinh mệnh vật mặt. Thế nhưng lúc trước tiểu dạ nói đến năm hảo vị trí thuần trắng gian phòng cảnh tượng đồng dạng để Dương Lâm để ý. Có lúc, tử vong có thể không phải kết quả xấu nhất, nhưng nếu là bị phong ấn, vĩnh thế không có tự do, đó mới là đáng sợ nhất. Trở lại lập tức, thiên sơ tại không có biện pháp tốt phía trước, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dương Lâm trên thân. Nghĩ năm hảo vốn tới vẫn là nàng cứu thế chủ tiểu đội một thành viên, từ khi tìm trở về phía sau, đó cũng là nàng tay trái tay phải Hiện tại Nam Hảo sẽ ra chuyện, nàng không lo lắng mới là lạ. Chính là dưới tình huống như vậy, Dương Lâm tiếp tục hắn cưỡng ép phá giải, nhưng trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch đủ loại, thật đúng là nhịn không được để hắn hái hùng kết vía. Hắc cầu, xác thực có hấp hồn năng lực. Dương Lâm nói là cưỡng ép phá giải, nhưng từ khi ngón tay chạm đến Hắc cầu, hơi vận chuyển linh lực phía sau, hắn cảm giác chính mình cả người thần hồn đều phản phất muốn bị hút đi vào. Cứ việc hắn thực lực cường đại, thực lực ổn định tự thân, nhưng cái này loại cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Mọi người, đến cùng cái quỷ gì đồ chơi. Dương Lâm trong lòng rất muốn nhả rẫn. Cái này Hắc cầu là từ thiên không thành cao tháp cao quản bọn họ bí ẩn gian phòng lấy được cái kia bốn cái cao quản, con mắt của bọn hắn chính là phục thủ thiên vực, việc này dương lâm biết. Cải tạo thân thể, kéo dài tuổi thọ, làm cái gì cực kỳ tàn ác nghiên cứu, thành lập không động tiền tuyến, bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ, những này dương lâm cũng biết. Có thể dương lâm duy chỉ có nghĩ mãi mà không rõ, trừ cái đó ra, bọn họ làm một cái phá hắc cầu, đến cùng có làm được cái gì? Mà còn chính mình hiện tại toàn bộ thần hồn thực sự muốn bị hút đi vào, chính là tại lôi kéo bên trong cưỡng ép phá giải sau một thời gian ngắn, tuy nói còn không được đến kết quả, nhưng thì thực nhưng là có kết quả. Sở dĩ nói như vậy, còn không phải là bởi vì hệ thống đưa cho cảnh cáo nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo, mời ký chủ không muốn không hiểu đối truyền thống môn hộ tiến hành dây dưa, mời từ bỏ không có ý nghĩa cử động, để tránh tổn thương đến chính mình thần hồn. Ta chép. Dương Lâm lập tức nhịn không được đều muốn thổ huyết. Hắn đã sớm nói, hắn nhìn cái này hắc cầu, tựa như là nhìn trứng gà. Trứng gà quá bình thường, cho nên người nào nhàn rỗi không chuyện gì đối trứng gà phân tích, mà còn ngươi phân tích trứng gà, ngươi có thể thu được cái dám tình báo phản hồi. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai like cái này hắc cầu ở lại chính là cái truyền thống trận hoặc là truyền thống môn cũng trách không được Nam Hảo sẽ bị chuyển đi. hô Dương Lâm từ bỏ cùng Hắc Cầu lôi kéo Thiên Sơ thấy thế liền vội vàng hỏi có kết quả sao? có cái này Hắc Cầu là cái truyền tống môn thông qua Hắc Cầu tựa hồ có thể đi đến một nơi khác Thiên Sơ thần sắc kinh hãi Tiểu dạ trước đây không lâu mới nói Nam Hảo sẽ bị cuốn đến một cái thuần trắng gian phòng nói như vậy cái này Hắc Cầu đối diện rất có thể là cái lao ngục có lẽ chính là dạng này Dương Lâm hắn thân là quan chỉ huy hắn hiện tại rất xoắn xuýt bởi vì hắn cũng không rõ ràng đối diện đến cùng có cái gì lại liên hệ Vu Tiểu dạ nói cái gì thuần trắng đi ra không được gian phòng cái này để trong lòng hắn nhịn không được có chút mà mao, xem như quan chỉ huy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình trên cơ. chỉ khi nào đi qua, cái này vạn nhất bị nhốt đến địa phương là tù, về sau về không được, cái này cũng không phải là bình thường kinh khủng. nhưng còn là bởi vì quan chỉ huy, hắn nhất định phải theo tới. thiên sơ, ngươi ở bên này chờ lấy, ta cần thông qua cái này hấp cầu truyền thống một lần, ta đi đem nam hào mang về. ngươi điên, đối diện đến tột cùng cái gì không hiểu tồn tại cũng không biết, ngươi muốn mạo muội đi qua? nam hào hiện tại nhất định rất khủng hoảng, nàng tất nhiên cùng ta khế ước, vậy ta liền muốn đối nàng phụ trách. Không để ý tới nhiều như vậy, ta hiện tại liền đi. Thiên sơ không có cách nào, nàng thở một hơi thật dài nói, ta cũng không thể để ngươi một người mạo hiểm. Lại suy nghĩ một chút, ngươi lúc trước còn bị tiểu dạ nhìn thấy bị người đánh giết vận mệnh, cho nên chúng ta cùng một chỗ a, thật gặp phải chuyện gì, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Như vậy sao được, ta một người mạo hiểm là được rồi, làm sao còn có thể còn liên lụy đến ngươi? Dương Lâm, Thiên sơ giờ phút này, nàng đột nhiên túi xuống đôi lông mày. Ngươi có thể không rõ ràng, nhìn thấy cứu thế chủ tiểu đội những người khác tìm tới sinh tồn ý nghĩa, kỳ thật ta một mực rất Thế nhưng rất nhanh, ta cũng tìm được, đó chính là ngươi. Thiên sơ, ngươi làm sao đột nhiên nói những này? Ta không phải đột nhiên nói những này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thân là bị đỉnh phong khoa học kỹ thuật tạo nên, không phải người sản vật. Gặp phải ngươi, ta rất may mắn, chính vì vậy, tại làm Thiên sơ thời điểm, ta nếm thử đem ta tình cảm toàn bộ đều dung nhập vào Trấn thủ phủ. Sau đó ta hiểu được, cũng tìm được, thuộc về ta nhân sinh ý nghĩa. Thiên sơ, Dương Lâm, ngươi bây giờ liền là người của ta sinh ý nghĩa. Nếu như không có ngươi, ta tồn tại như cũ chỉ là trống rỗng. Cho nên vô luận ngươi bước lên cái gì nguy hiểm, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, cho dù là chết sẽ biến mất, đều không quan trọng, chỉ cần cùng với ngươi là đủ rồi." Dương Lâm Chân Tâm không muốn để cho Thiên Sơ đi theo chính mình mạo hiểm, nhưng nhìn Thiên Sơ đều nói đến cái này loại cấp độ, hắn đau lòng giữ chặt Thiên Sơ tay, cuối cùng vẫn gật đầu. "Thiên Sơ, tâm ý của ngươi ta đã hiểu." Lại suy nghĩ một chút, ta cũng rất sợ bị người một đao chém thành hai khúc, cho nên hành động lần này hai ta cùng một chỗ, lúc tất yếu ta có thể cần ngươi bảo vệ tới. "Ân, vậy liền nhanh điểm hành động a, không phải vậy năm hảo thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" "Tốt, vậy liền cùng một chỗ hành động." Chương 523, quan chỉ huy thật chết rồi, chương 523 quan chỉ huy thật chết rồi. Lúc đầu sự tình đến nơi này bầu không khí có cảm xúc cũng có các phương diện đều đúng chỗ. Dương Lâm mang theo Thiên Sơ tính toán oanh oanh liệt liệt cứu người đâu, nhưng rất nhanh để Thiên Sơ để thần nữ mấy cái các nội tử kinh ngạc đến ngây người chuyện xuất hiện. đã biết Hắc Cầu là truyền thống môn vậy khẳng định phải xuyên qua đi truyền thống đi qua. thế nhưng hiện tại Hắc Cầu là có phản ứng a có thể người này làm sao còn tại Dương Lâm hình như thất bại. Thiên Sơ nghi hoặc nhìn Dương Lâm một cái nhưng kỳ quái là Dương Lâm liền như vậy duy trì đụng vào Hắc Cầu tư thế không nói gì cũng không có trả lời. bên cạnh thần nữ cảm thấy kỳ quái nàng tiến lên đẩy một cái Dương Lâm nói, quan chỉ huy quan chỉ huy Thiên Sơ tỷ gọi ngươi đấy. Sau đó, chúng nữ liền thấy Dương Lâm thân thể bỗng nhiên liền thẳng tắp té xuống, Thua Thiệt Thiên Sơ tay mắt lanh lẹ, bằng không Dương Lâm bị thần nữ từ phía sau đẩy một cái, mặt mũi muốn tại trên mặt đất nghẹn ra cái hô to. Dương Lâm, Dương Lâm, Thiên Sơ sốt ruột, thần nữ, chu nữ các nàng cũng sợ hãi. Thiên Sơ tỷ, quan chỉ huy có phải là chết? Thân thể của hắn đều cứng ngắt lại. Chớ nói lung tung, hắn làm sao lại chết? Còn nói không có chết, quan chỉ huy không có hô hấp, liền tim đập mạch đập đều không có. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không nhưng là quan chỉ huy hắn không lúc ních, thậm chí còn duy trì một tư thế không có một chút phản ứng ngậm miệng lại nói lung tung cẩn thận ta khâu miệng các ngươi thiên sơ giờ phút này con mắt đỏ bừng nàng ôm dương lâm người cứng ngắc cả người kém một chút sụp đổ đến cùng ra loạn gì em đẹp người này làm sao lại không có nghĩ vừa rồi thiên sơ còn nhịn không được hướng dương lâm thổ lộ đáy lòng chỗ sâu nhất tâm ý có thể trong ánh mắt người liền không có thiên sơ không thể nào tiếp thu được nàng tiếp thụ không được thân nữ bên kia nhìn thiên sơ trong lòng đại loạn nàng tranh thủ thời gian trong bóng tối chào hỏi miêu hiểu nói ngươi đừng ở chỗ này thất thần Nhanh đi thông báo người khác. Cái kia thần nữ, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Hiện tại có chuyện gì? So quan chỉ huy chết còn trọng yếu hơn. A không phải, đừng hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói là, quan chỉ huy chết là đại sự. A, ta biểu đạt còn giống như không đối. Tóm lại, thần nữ, ngươi đừng tóm lại. Ta cảm thấy quan chỉ huy không có chết, hắn thực sự chỉ là hôn mê. Có thể miêu hiệu âm thanh lớn một chút, để nguyên bản ở vào sụp đổ bên trong thiên sơ cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Ngươi nói là Dương Lâm hắn. Ừ, đại gia bị quan chỉ huy làm quyền hạ, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tinh vực. Hiện tại, ta còn có thể cảm nhận được tinh vực rất bình thường tại vận chuyển. nếu quan chỉ huy xảy ra chuyện, tinh vực đã sớm hỏng mất. miêu hiểu lời nói này, cho thiên sơ một lời nhắc nhở, nhưng cũng mang đến nghi hoặc. đã như vậy, vậy tại sao dương lâm hắn sẽ xuất hiện trường hợp này? thiên sơ tỷ, ngươi quên đi. lúc trước quan chỉ huy nói hắc cầu là truyền tống môn, là truyền tống môn a? có thể người khác không phải còn tại chỗ này sao? quan chỉ huy còn nói, cái này hắc cầu tựa hồ có thể đem thần hồn hút đi vào, có hay không một loại khả năng? hắc cầu chỉ truyền tống thần hồn, không truyền tống bản thể. miêu hiểu mấy câu nói, chẳng những đem thiên sơ nói đến trợn mắt há hốc mồm, thần nữ, chủ nữ, hùng hùng cùng lăng đều bị nàng phát biểu kinh sợ, bởi vì không phải là không có cái này có thể, có lẽ, Dương Lâm chỉ là thần hồn bị chuyển đi, nếu thật là chết, tinh ngực nhất định sẽ tùy theo sổ đổ. Có lẽ thực sự là nguyên nhân này. Thiên Sơ ra hiệu thần nữ đỡ tốt Dương Lâm thân thể, nàng thần tốc đứng dậy đến hắc cầu phía trước, thử cảm ứng hắc cầu. Nhưng mà, cái gì đều không có cảm ứng được. Trường hợp này lúc trước chính là như vậy, đối với hắc cầu, Thiên Sơ thậm chí không có 5 hảo hiệu rõ nhiều. Chỉ vì, Thiên Sơ xác thực chưa từng cảm ứng được hắc cầu có bất cứ dị thường nào, tự nhiên không thể nào tra được hắc cầu đến cùng là cái gì cổ quái tồn tại. Vậy bây giờ có thể như thế nào cho phải? Thiên sơ tỷ ngươi đừng nói, quan chỉ huy bản ý là đi cứu Nam hào, hiện ở đây, chắc hẳn quan chỉ huy thần hồn tỷ lệ lớn đến bên kia. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chiếu cố thật tốt quan chỉ huy thân thể. đúng đúng, chúng ta có thể đi tìm tiểu dạ. cái này sẽ lại để cho nàng nhìn xem, nói không chừng có thể tham dò đến quan chỉ huy cùng Nam hào tương lai. cũng tốt, hùng hùng, ngươi đi đem tiểu dạ mang tới. nhớ tới, đừng đối ly nguyệt các nàng nói chuyện này, không phải vậy tâm tình của mọi người nhất định sẽ sụ đổ. Thoát Thiên sơ tỷ, ta cái này liền đi. một đoạn thời gian sau đó, Vu Tiểu Dạ bị hùng hùng mang đi qua nghe xong quan chỉ huy xảy ra chuyện, Vu Tiểu Dạ hai mắt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Nhưng nghe quan chỉ huy còn có mệnh, Vu Tiểu Dạ cái này mới có thể nghe Thiên Sơ đám người nói chuyện, mới dần dần hiểu được tình huống. Nguyên lai là dạng này, Thiên Sơ tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Ta hiện tại liền nhìn quan chỉ huy tương lai. Lần này nhìn thấu tương lai, Vu Tiểu Dạ nhìn đến không phải bình thường cố hết sức. Nhưng bởi vì đối quan chỉ huy chấp nhiệm, Vu Tiểu Dạ liều hết tất cả đều không hề từ bỏ. Đừng nói, thật đúng là có kết quả. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta tựa hồ nhìn thấy. Ân, không sai, chính là Dương Lâm ca ca. Thiên Sơ đại hỉ. Dương Lâm hắn ở đâu? Hình như, hình như ngay tại một đạo đặc thù phòng hộ tường phía trước. Dương Lâm ca ca hắn. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Ừm, Dương Lâm ca ca hắn tựa hồ tại quan sát trước mắt phòng hộ. Thiên Sơ tại là biết Dương Lâm mặc dù mất đi nhục thân, nhưng thần hồn còn có thể sống động bên ngoài, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, Dương Lâm thần hồn không có chết, còn có thể tại chỗ đặc thù hoạt động, cái này để nàng không đến mức không có hy vọng. Tiểu Dạ ngươi tiếp tục nhìn một cái, Dương Lâm xung quanh có cái gì? Hắn đến cùng ở vào một cái dạng gì địa phương? Thiên Sơ tỷ, ta cũng nói không rõ tình như trống rỗng, thế nhưng cái kia phòng hộ tường có chút đặc thù, ta có thể cho ngươi vẽ ra đến, nhưng miêu tả không đi ra. còn có, còn có đầu của ta thật là đau, lại nhìn một chút, đầu của ta muốn nổ tung. tiểu dạ, chớ miễn cưỡng chính mình, có thể đình chỉ. vu tiểu dạ lui ra tương lai nhìn đấu, nhưng khả năng là dương lâm vận mệnh quá mức đặc thủ, thực sự vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy giây, vu tiểu dạ đã thống khổ đến gương mặt xinh đẹp đều muốn vặn bẻo biến hình. tại thiên sơ làm vững chắc, vu tiểu dạ khôi phục thật lâu, mới có bình thường khí sắc. tiểu dạ, lúc trước ngươi nói ngươi thấy được đặc thù phòng hộ tường, ừ, ta nhìn thấy dương lâm ca ca vị trí chứa đặc thủ phòng hộ tường cái khác cái gì cũng không có tóm lại ta hiện tại liền vẽ ra đến chắc hẳn thiên sơ tỷ các ngươi có lẽ có khả năng phát hiện đầu mối gì tốt ta hiểu được tiếp xuống thiên sơ thần nữ mấy người liền thấy vu tiểu dạ mở rộng máy truyền tin vẽ tranh bảng sau đó thần tốc ở phía trên phát hỏa lên tiểu dạ họa đúng là một bức tường nhưng đạo này tường cũng không phải là bình thường tường phía trên mỗi một khối nhỏ hoặc là đánh dấu dừng bức hoặc là đánh dấu hủy diệt nói là tường càng giống là trong hiện thực kéo một đầu đường ranh giới thiên sơ cùng thần nữ chu nữ đám người nhìn thật lâu sau đó nghe lang cảm thán nói Ta làm sao càng xem, cái đồ chơi này càng giống máy tính chương trình tường lửa đâu. Thiên sơ trầm tư nói, đừng nói, ta nhìn cũng giống là. Thiên sơ tỷ, xem ra quan chỉ huy tiến vào địa phương, không phải bình thường đặc vụ. Nhưng ý ra, tiểu dạ nhìn thấy hắn tạm thời không ngại. Ân, hắn tạm thời không ngại, ta hơi yên tâm điểm. Tiếp xuống, ta đi thử một chút, nhìn xem lợi dụng thiết bị đầu cuối, có thể hay không liên hệ đến hắn tinh thần. Còn có, chuyện này trước đường rêu giao, liền nói quan chỉ huy những ngày này có việc tại phương chu bận rộn, biết sao? Thần nữ đáng người liên tục gật đầu, biết biết, chúng ta sẽ không nói lung tung. Tân tiểu dạ lời nói, tạm thời cũng lưu tại Phương Trù, tùy thời giúp ta xem xét Dương Lâm trạng thái. Tuất Thiên sơ tỷ, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Chương 524, chỗ thần kỳ, chương 524, chỗ thần kỳ. Cảnh cáo, cảnh cáo, trước mắt ký chủ vị trí hoàn cảnh là thần hồn cụ hiện hóa thế giới, so sánh ký chủ có nhục thất lúc, tinh thần loại công kích có càng đều có thể hơn có thể đối ký chủ tạo thành trực tiếp tổn thương, mời biết cùng cẩn thận. Nghe lấy trong đầu truyền đến nhắc nhở, Dương Lâm hiện tại càng bối rối. Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Thế giới tinh thần sao? Chính mình từ hắc cầu chuyên đưa tới, Nguyên lai chỉ truyền đến thần hồn, lại không có truyền tới nhục thân. Như thế nói đến, nhục thân của mình hiện tại có lẽ còn tại phương chu, đây thật là có chút thao đẳng. Trước mắt lời nói, thì là một bức phòng hộ tường, hai bên trái phải nhìn, căn bản không nhìn thấy đầu. Đến mức nói phòng hộ tường hình thức lời nói, càng giống là máy tính chương trình bên trong tường lửa. Kể từ đó, đem dương lâm làm đều càng uối rối. Chính mình là qua đến tìm kiếm năm hảo, nguyên bản lời nói không có gì bất ngờ xảy ra thiên sơ cũng sẽ tới. Thế nhưng hiện tại lại chỉ có chính mình một người. Xem ra xảy ra vấn đề, thiên sơ không có tới bất quá không có tới cũng tốt nàng nếu là cùng một chỗ tới nói không chừng chính mình cái này sẽ cũng muốn thay nàng lo lắng hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là nhanh một chút tìm kiếm được năm hảo cho nên hiện tại muốn làm thế nào nhìn một chút phía sau trống rông đồng dạng hư vô nói là muốn làm thế nào kỳ thật căn vốn không có lựa chọn muốn hiểu càng nhiều, vậy thì nhất định phải đánh vỡ trước mắt phòng hộ tường dương lâm một lần nữa dò xét phòng hộ tường tốt tốt tốt vậy liền thử xem thần hồn cụ hiện hóa thực thể thế giới chính mình thần hồn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có lại do dự rất nhanh dương lâm liền đem để tay đến phòng hộ tường bên trên bất quá lập tức được đến nhắc nhở, vượt ra khỏi dự đoán của hắn, mà còn càng làm cho Dương Lâm không kiềm chế được chính là cái này nhắc nhở còn không phải hệ thống cho, mà là trước mắt phòng hộ tường trực tiếp cho phản hồi. cảm ứng được có virus xuất hiện, khởi động phòng cháy chương trình tiêu diệt tất cả sâm lấn virus. người mới là virus, cả nhà các ngươi đều là virus. Dương Lâm ngoài miệng mắng thì mắng, nhưng hắn cảm thấy một điểm, không nhanh một chút phá vỡ trước mắt phòng hộ, tiếp xuống, rất có thể sẽ phát sinh hỏng bét sự tình. đã không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, tay của hắn ấn vào phòng hộ tường đồng thời phóng lên trong cơ thể tinh thuần nhất linh lực, một lần hành động đem bộc phát năng lượng đánh ra cái này một kích, uy lực không là bình thường lớn, nguyên bản vững như thành đồng phòng hộ tường, miễn cưỡng bị Dương Lâm đánh ra một cái vô cùng to lớn lỗ hổng, không kịp nghĩ nhiều, Dương Lâm thần tốc vào bên trong, kiểm tra đo lường có virus xâm lớn, ngay tại khởi động cường lực sắt trùng chương trình, càng đã kết nối, chiến đấu đơn vị đã sẵn sàng, giết độc chương trình chính thức khởi động. lại nói một chút, trở lên đây không phải là hệ thống nhắc nhở, cái này câu tám đồ chơi chính là phòng hộ tường bản thân nhắc nhở, đến bây giờ Dương Lâm đều không có làm rõ ràng tình hình, cái gì virus xâm lớn, cái gì giết độc chương trình, Dương Lâm chính mình cũng nhịn không được nổi nước bọt. Làm cái này chơi máy tính chương trình đâu vẫn là chơi trò chơi điện tử. Còn có một chút muốn nói bên dưới. Dương Lâm là không hiểu hiện nay vị trí tình huống như thế nào, thế nhưng phòng hộ tường bên ngoài cùng bên trong một bên, cứ việc đồng dạng đều là hư vô, nhưng rõ ràng phát sinh biến hóa. Vì tận khả năng biểu đạt, nói như vậy, phòng hộ tường bên ngoài, chỉnh đến liền cùng đen trắng tivi sắc thái đồng dạng. Thế nhưng phòng hộ tường bên trong, mặc dù đập vào mắt vẫn là vắng vẻ hư vô, nhưng nhạc dạo lại đổi thành màu tivi, cho người cảm giác đều không giống. Đến mức nói phòng hộ tường cái gì reset độc chương trình khởi động. Dương Lâm lập tức liền thấy được hắn nhìn thấy không ít chiến đấu cơ giáp từ giữa không trung phun trào lỗ đen xuất hiện, mà còn cái này lỗ đen lập tức xuất hiện còn không phải một cái, là mấy chục trên trăm cái, gần như chính là một cái ngây người thời gian. đã có hơn ngàn đái chiến đấu cơ giáp xuất hiện ở dương lâm trước mặt. cái này cái này cái này, binh lực truyền thống cũng quá đáng sợ a. cho dù dương lâm thân là hợp, tại đối mặt với đối phương kinh khủng như vậy tập kết năng lực, cũng không khỏi lòng sinh tảng thái. lại quan sát xuất hiện chiến đấu cơ giáp, cái này nói như thế nào đây? so trước đây tại không động tiền tuyến gặp phải, cũng chính là về sau chuyển về đi cơ giáp muốn yếu một chút. Thông qua hệ thống khóa chặt và phân tích mới biết được nguyên lai like cái đồ chơi này vậy mà đều vẫn là trí năng ai bên trong căn bản không có người lái xe. Cho nên nói mặc dù đối phương yếu nhưng đối phương mẹ nó không cần người đến tư thế a. ầm ầm, không biết giữa không trung dâng lên bao nhiêu đạn tháo. Dù sao liền cái kia số lượng, đừng nói nổ tung, vẹn vẹn là đạn pháo bản thân. Dương Lâm cảm thấy trôn chính mình một trăm cái không có vấn đề. Bất quá đối mặt chiến đấu cơ giáp thành tấn hỏa lực, Dương Lâm chắc chắn sẽ không lựa chọn tránh lui. Vươn tay đồng thời, hắn quanh thân đã tạo thành không trang lĩnh vực, lại bởi vì hắn bạo phát năng lượng càng mạnh mẽ hơn, đảo ngược bạo quanh minh vừa mới trước mắt hơn ngàn đại chiến đấu cơ giáp hủy diệt hầu như không còn một đợt mang đi. a, liền cái này. dương lâm trên mặt lộ ra miệt thị nụ cười. nghĩ ra môn dù sao cũng là một cái hắc ngàn đại chí năng chiến đấu ai liền muốn giết chính mình, quả thực trò cười. nhưng mà, căn bản không chờ dương lâm tiếp tục trang bước, phòng hộ tường lần thứ hai phát ra báo động trước. kiểm tra đo lường đến vi rút cường lực ngoan cố, càng đánh nữa hơn đấu đơn vị tập kết, dự tính một phút bên trong hủy diệt ngoan cố vi rút. Ra, giữa không trung lỗ đen lại xuất hiện. lần này xuất hiện chiến đấu cơ giáp đã không phải là hơn ngàn đại, mà là hơn vạn, thời gian mấy hơi thở, đã biến thành mấy vạn. Mọi người a, cái này có phải là có tật xấu hay không? Chiến đấu đơn vị liền xem như ai, đều không cần tiền sao? Càng nhiều cơ giáp, càng nhiều đan vào hỏa lực, vài phút đem Dương Lâm hoàn toàn che chùn lên trong đó. Ngươi muốn hỏi Dương Lâm có thể không có thể chịu nổi, có thể, nhất định có thể. Chỉ là vào giờ phút này, để Dương Lâm khiếp sợ phát hiện chính là, trong lúc vô tình kiểm tra quanh mình tình huống hắn phát hiện, lúc trước hủy diệt cơ giáp chẳng biết lúc nào, liền tận bát đều không có còn lại. Bình thường mà nói, hủy diệt cơ giáp liền tính nổi lại trên để, sắt trung phải lưu lại đi. Có thể hiện thực là. Ban đầu bị diệt ngàn đại cơ giáp bắt đầu sắc còn nổ đầy đất đều là, nhưng một cái không chú ý, liền cung đổi mới đồng dạng, toàn bộ không còn chút tung tích. Còn có lập tức liền tính đối phương xuất động mấy vạn cơ giáp, hỏa lực thật là hung mãnh. Nhưng nghĩ muốn bắt lại Dương Lâm, những này cấp thấp chiến đấu đơn vị khẳng định cũng được. Thế nhưng cái kia ầm ầm tiếng nổ tung liên tục không ngừng, liền cùng tạo ra ô nhiễm đồng dạng, để Dương Lâm rất khó chịu. Cho dù hắn lấy tự thân mở ra lĩnh vực có thể ngăn cách bạo tạc bên mình, thế nhưng cũng không thể một mực đứng tại chỗ, nhường chỗ hỏa lực một mực duy trì liên tục đả kích chính mình đúng không? Cái này phòng hộ tường đến cùng là cái gì? đã có phòng hộ tường, vậy khẳng định muốn phòng hộ địa vực, mà phòng hộ địa vực lại là nơi nào? thật là, ta tới là đến tìm kiếm năm hảo, mà không phải tại cái này không có ý nghĩa chiến đấu, đúng năm hảo. trong lòng thật có ngàn vạn vấn đề muốn hỏi, nhưng đồng thời không phải lúc. hiện tại, bảo đảm năm hảo mới là trọng yếu nhất. nếu như có thể đem năm hảo mang đi, liền trước mắt cái này quan cảnh, dương lâm tại cái gì đều không hiểu rõ dưới tình huống, hắn thực sự không nghĩ kinh lịch. cũng là thừa dịp chém giết chiến đấu cơ giáp chống giống, dương lâm thuận thế mở rộng bảng hệ thống liên quan tới năm hảo tư liệu. rất tốt, năm hảo số liệu bảng còn tại, điều này nói rõ nàng còn sống. Bởi vì cùng năm hảo ở vào cùng một địa vực, mượn nhờ năm hảo số liệu bảng, lợi dụng quan chỉ huy khế ước quyền hạn, Dương Lâm khởi động truy tung công năng. Chương 525, Dương Lâm cùng số năm tiểu lọ ly, chương 525, Dương Lâm cùng số năm tiểu lọ ly. Truy tung rất thuận lợi, bất quá 3 phút thời gian, đã kiểm tra đến năm hảo vị trí tồn tại. Cách mình bên này không đủ 20 dặm, nghiêm túc đến nói, xem như là tương đối gần. Tốt tốt tốt, có mục tiêu liền dễ làm sự tình. Đã như vậy, hiện tại liền không cùng trước mắt những cơ giáp này khách khí, phá vỡ trùng vây lại nói. Càng cường đại hơn năng lượng tại Dương Lâm quanh thân ngưng tụ, ngay sau đó lấy làm trung tâm bỗng nhiên quyết tán tựa như là một chàng hủy diệt phong bạo, vô cùng cố tính áp đảo tư thái, cán quét bát phương. Thời khắc này dương lâm, chính là trí cao vô thượng thần linh, hắn lực lượng, đó chính là pháp tắc lực lượng. Mấy vạn đại cơ giáp, đó là cái gì đồ chơi nhỏ? Theo hắn thật lớn lực lượng bát phương lao nhanh, tất cả chạm đến chiến đấu cơ giáp, từ trường phòng ngự dễ như trở bàn tay liền bị tăng hãn dã, năng lượng hoạch tâm mấy giây trôn vùi nổ tung. Mấy vạn chiến đấu cơ giáp, tại dương lâm trước mặt không là bình thường yếu ớt không chịu nổi, bọn họ bị xé nứt, bị xay nghiền, tại trong cả sân, khuấy động lên một tầng lại một tầng bụi bặm. Kiểm tra đo lường đến virus quá mức cường thế, chiến đấu đơn vị tiếp tục điều động bên trong. Kiểm tra đo lường có thể gặp được kiểu mới virus, cấm chế bắt giữ mệnh lệnh mở ra, trước mắt cảnh giới trình độ tăng lên thành cấp 4, đã liên thông an toàn quản lý viên. Chiến đấu cơ giáp, căn bản giết không hết. Thủy diệt đài mấy càng nhiều, xuất hiện thì càng nhiều. Chính là bởi vì Dương Lâm quá mức cường thế, cảnh giới trình độ đã theo ban đầu một cấp tăng lên thành hiện nay cấp 4, đến mức nói liên thông cái gì an toàn quản lý viên, Dương Lâm biết cái gì. Đối hắn mà nói lời nói, hiện tại cũng không phải kiểm tra chính mình bộ phát năng lực thời điểm. Đi, tìm tới năm Hào trọng yếu nhất đến mức nói Nam Hảo, lúc trước Phương Chu hội nghị sau đó, Nam Hảo hoàn toàn như trước đây bắt đầu nghiên cứu từ không trùng chi tháp cao tháp mang về Hắc Cầu. Bởi vì một mực không có nghiên cứu ra kết quả, khả năng là cũng lên, khả năng là bực bội. Nam Hảo tâm tư liền to gan như vậy một cái, trực tiếp đem tự thân chuyển hóa thành tin tức trạng thái, dùng cái này muốn xác định Hắc Cầu nội bộ cái gì kết cấu. Có thể để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hắc Cầu đó lại là một cái truyền thống môn. Nàng cái này tin tức trạng thái mới vừa xông đi vào, tại chỗ liền bị chuyển đưa đến mặt khác thế giới. Nam Hảo trạch nữ tiểu la lụy, nàng đương nhiên không rõ ràng mình tới chỗ nào nàng chính là trước mắt phòng hộ tưởng kỳ lạ, cứ như vậy sở soạn một cái mà thôi, sau đó. Sau đó nàng liền bị không ngừng không nghỉ xuất hiện chiến đấu cơ giáp chém mất. Muốn hỏi năm hào thực lực, khẳng định không kém. Có thể là chính giữa trải qua chiến đấu thời gian quá dài, nàng bên này bị báo động trước trình độ sớm đã đạt tới cấp 4. Những cái kia cấp thấp chiến đấu đơn vị không đả thương được nàng, có thể theo năm cái đại năng cường giả xuất hiện, không bao lâu, năm hào đã bị dồn đến sắp chịu chói bên dưới. Nhất định phải đề cập một điểm, năm hào đáng tự hào nhất năng lực là tin tức trạng thái có thể là làm năm hảo đi tới cái này, một bên phía sau nàng phát hiện, nàng cái này năng lực đối cấp thấp chiến đấu cơ giáp còn rất có tác dụng, có thể vừa ý phía trước xuất hiện năm cái đại năng cường giả, nàng chính là muốn chạy trốn, đều phản phất bị đối phương dùng cái gì đạo cụ nhìn thấy đồng dạng. Chạy không được, căn bản chạy không được. Tự tiện đi tới biên giới, ý đồ bất chính, nếu như tứ thời, mời nhanh chóng từ bỏ chống lại. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Căn cứ hiện nay ngươi hủy hoại chiến đấu đơn vị, sẽ thấy ngươi cho thiết bị đầu cuối tạo thành nghiêm trọng tính toán lực ngăn cản, đã thăng lên đến 10 vạn năm giam cầm cấp bậc. Nếu như còn chấp mê bất ngộ, đem sẽ tiếp tục lên cao đến cả đời giam cầm. Trước mắt năm cái đại năng cường giả đến cùng đang nói cái gì, Nam Hảo căn bản nghe không hiểu. Bị một đám chiến đấu cơ giáp đột nhìn đánh, chính mình chỉ là bản năng phòng hộ, làm sao lại muốn bị phán 10 vạn năm giam cầm? Muốn nói, coi như mình cũng coi là khoa học kỹ thuật sản vật, có thể cũng không nói có thể sống đến 10 vạn năm a. Mà còn, 10 vạn năm giam cầm, còn có thể nhỏ hơn trung thân giam cầm, chẳng lẽ trung thân giam cầm so 10 vạn năm đều muốn giải? Lập tức, Nam Hảo là không hiểu rõ, nhưng Nam Hảo sợ hãi mà còn bị trước mắt năm cái đại năng cường giả hạn chế tin tức trạng thái năng lực đè lên ánh, Nam Hảo liền càng sợ hơn. "Ô ô, Quan Chỉ Huy, thiên sơ tỷ cứu ta, ta không muốn bị 10 vạn năm cùng trung thân giam cầm." "Ô ô, Nam Hảo, cực sợ." Nàng bây giờ cũng nghĩ đến Phương Chu lúc tiểu dạ lời nói, đến lúc đó sẽ bị nhốt tại một cái thuần trắng trong phòng, nơi đó không có đường ra, ra không được. Khỏi cần nói, nơi đó khẳng định cũng không có bất kỳ cái gì hưu nhàn giải trí cơ sở. Lẻ loi chờ chọi, muốn chết không xong bị giam 10 vạn năm hoặc là trung thần, cái này đã không chỉ là bản năng để Nam Hảo sợ hãi. Nàng la Có thể vậy cũng phải là tại có giải trí hạng mục, nàng thích hạng mục điều kiện tiên quyết. Muốn sống không được muốn chết không xong loại kia trạch, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều để người sụp đổ tốt ta. Quan Chỉ Huy, Thiên Sơ Tỷ, nhanh mau cứu ta. Ta về sau nhất định rất nghe lời, so với ai khác đều phải nghe lời, ta không muốn bị nhốt vào thuần trắng trong nhà, ta sợ hãi. Năm hào hai mắt đẫm lệ. Chính bởi vì sợ, nàng hiện tại càng phải phản kháng. Nhưng như thế, khẳng định là chọc giận an toàn quản lý viên năm người. An toàn quản lý viên năm người vừa thấy như thế, giờ phút này đã hóa thành tiên phạt. Siêu cấp sức chiến đấu, lại thêm Nam Hảo nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực nhận hạn chế, cùng với bắt phương sớm bị chiến đấu cơ giáp vải bảy gia thiên la địa võng, căn bản không bao lâu, Nam Hảo đã bị dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá, liền tại Nam Hảo sắp tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh niên quen thuộc nói, Nam Hảo đừng khóc ca, quan chỉ huy không phải tới nha, quan chỉ huy. Nam Hảo đại hỉ, theo nàng kích động kêu một tiếng, Dương Lâm đã xuất hiện tại hiện trường. Đến mức năm cái an toàn quản lý viên vừa nhìn thấy trong tràng lại xuất hiện một người, lập tức giận không nhịn nổi, nghĩ không ra còn có đồng bọn, không quan hệ, vậy liền cùng một chỗ trừng phạt. Dương Lâm hiện tại tâm tình gì, tìm tới Nam hào khẳng định là mừng rỡ, nhưng nhìn thấy Nam hào bị năm cái an toàn quản lý viên đè lên ánh, hắn khẳng định nổi giận vô cùng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng khá là kinh ngạc. Năm cái an toàn quản lý viên, là nhân loại bình thường tư thái, cầm đầu vẫn là một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, mặc là cùng cục trị an loại kia cùng loại tương quan y phục. Mắt của bọn hắn thần đều là rất lạnh lùng, cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh cái chủng loại kia. Đến mức nói năm người thực lực, không thể không nói, đều là tám cảnh giới cường giả, vẫn là đặc thù tám cảnh giới cường giả. Khỏi cần nói, tụ cùng một chỗ vậy thì càng thêm đáng sợ mà trở lại lập tức Dương Lâm cứu Nam Hảo quan trọng hơn, hắn căn vốn không muốn cùng 5 Cái An toàn Quản lý viên có bất kỳ liên lụy, cho nên ôm lấy bị khuất đáng thương Nam Hảo, quét một cái liền lựa chọn bỏ chạy. mắt thấy như thế, năm Cái An toàn Quản lý viên cũng là giật này mình, đối phương như thế cường, vậy mà có thể không nhìn chúng ta hạn chế? không sai, đối phương xuất quỷ nhập thần, cấp bậc rất có thể tại chúng ta bên trên. chẳng lẽ lúc trước vị kia làm phản An toàn Quản lý viên? thế nhưng không quan hệ, bọn họ muốn chạy, vậy cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không. năm Cái An toàn Quản lý viên không có ngay lập tức đuổi theo mà là tại chỗ không biết hướng ai thân thỉnh cái gì quyền hạn. Sau đó, một cái thiên hỏa chi nhẫn đã theo hư không truyền đến. Cầm đầu nữ tử tiếp vào thiên hỏa chi nhẫn phía sau, ngay lập tức khóa chặt Dương Lâm cùng Nam Hảo chạy trốn quy tích. Một đao kia, có thể vỡ vụn hư không, mấy có thể vắt ngang vạn cổ một đao, hung hăng hướng về hai người bổ xuống, chương 526, không chết được, căn bản không chết được, chương 526, không chết được, căn bản không chết được. Năm Hảo chạch nữ tiểu La Lệ Yên Tâm, bị Dương Lâm ôm vào trong lực, nhất thời cảm động lệ nóng trọng. Quan chỉ huy ngươi cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ta muốn bị bọn họ bắt đi đâu. Oh oh. Nói nhảm. Ngươi có thể là ta chiến cơ, ta có thể để cho ngươi bị bọn họ bắt đi. Bất quá Nam Hạo, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Làm sao bọn họ binh lực như vậy nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Ta cũng không biết, thế nhưng, thế nhưng bọn họ lúc trước còn nói, bắt đến ta phía sau, muốn giam cầm ta 10 vạn năm, thậm chí còn nói nghiêm trọng đến đâu một điểm liền cả đời giam cầm. Cái gì? 10 vạn năm giam cầm? Nghiêm nặng một chút cả đời. Nam Hạo, mặc dù ta không muốn nhà rảnh, nhưng ngươi có phải hay không tính sai chính tự. Không có, bọn họ liền là nói như vậy, có vẻ như tại chỗ này, cả đời giam cầm so 10 vạn năm còn kinh khủng hơn lập tức, trước mắt khẳng định không phải suy nghĩ những này vấn đề, chủ yếu vẫn là chạy trốn. Dương Lâm mặc dù mang theo Nam Hào cưỡng ép rời đi giữa trận, nhưng trên đường đi, vô số chiến đấu cơ giáp vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp. Có thể là Nam Hào đột nhiên nói ra tình huống này, mà còn gặp Nam Hào còn phi thường nghiêm túc bộ dạng, để Dương Lâm không đi để ý cũng không được. Dù sao có thể đem 10 vạn năm cùng cả đời làm so sánh, 10 vạn năm lại nhỏ hơn cả đời lời nói, chẳng lẽ người nơi này đều có thể sống quá 10 vạn năm. Mỗi người, cái này cái gì câu tám địa phương, thời gian khái niệm, chẳng lẽ nói cùng bên ngoài không giống. Đang lúc Dương Lâm nghĩ đến cái này thời điểm, đột nhiên nghe Nam Hảo nói không tốt quan chỉ huy, ta đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Dương Lâm nghe cái này thả mắt nhìn đi, cũng không biết tình huống như thế nào, trước mắt cản đường chiến đấu cơ giáp, tường đại, thế mà bắt đầu đột ngột. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó liền xem như Dương Lâm, hắn đều cảm giác đầu giống như là bị một cây châm đâm, lưng có chút phát lạnh. Đối phương chẳng lẽ ra cái gì kỳ chiêu? Không rõ ràng, nhưng khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh. Dương Lâm vô ý thức bay đầu nhìn lại, có thể hắn cái gì cũng không thấy. Cái này không gian có chút là thù. Khả năng là cái gì kia chẳng biết tại sao phòng hộ tưởng nguyên nhân, để bầu trời xa xăm đều như rơi vào trong sương ngủ. Muốn thấy cái gì, muốn cảm nhận được cái gì, đều sẽ bị mãnh liệt ảnh hưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Nam Hạo, ta bất an cũng tựa hồ càng ngày càng mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, chạy khỏi nơi này mới là trọng yếu nhất. Cái này không gian thực tế của quái, chúng ta cần đến một một chỗ yên tĩnh suy nghĩ. Quan chỉ huy, ta cũng cảm thấy nơi này cổ quái vô cùng. Bất quá quan chỉ huy, chúng ta chẳng lẽ không thể trực tiếp đi tinh vực sao? Có thể đi tinh vực, nhưng bởi vì tình huống đặc biệt bị hạn chế. Ngược lại cũng không thể bảo hoàn toàn hạn chế. Tóm lại, điều kiện tiên quyết là cần một chút thời gian cùng thủ đoạn nâng lên bảo mệnh tinh vực, cái này nhất định phải nâng một chút. Tinh vực, thuộc về dương lâm một loại thủ đoạn đặc thù, có thể khẩn cấp tránh nguy hiểm, cũng có thể thông qua tinh vực cho bên cạnh hắn chiến cơ cung cấp rộng lượng tăng thêm, cùng với có thể nâng cao mỗi cái chiến cơ tư chất hạn mức cao nhất. Thế nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều là lấy dương lâm bản tôn là điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, dương lâm thần hồn đơn độc chạy đến một cái thế giới, còn có thể cụ hiện hóa, điểm này cùng thực thể tiến vào tinh vực đã có ra vào, cho nên kiểm tra đo lường đến dương lâm ở vào một cái tình huống đặc biệt phía sau. Tinh vực ngay lập tức tiến hành học tập thăng cấp, gia tăng tình huống đặc biệt bên dưới, thần hồn cũng có thể tại tinh vực cụ hiện hóa năng lực. Chính là loại kia, liền tính người nụ thân không có, nhưng chỉ cần linh hồn còn tại, đồng dạng tại tinh vực nắm giữ thực thể năng lực. Chính là bởi vì cái này, tinh vực thăng cấp cần thời gian, dự đoán 12 giờ. Bất quá đừng lo lắng, tinh vực cái khác tăng thêm công năng còn có thể như thường lệ sử dụng. Bao gồm nguyện lão thủ, đồng dạng có thể là quan chỉ huy cùng mỗi cái chiến cơ vật mặt. Đơn giản nhất đến nói chính là, có tinh vực, Dương Lâm cùng chiến cơ vẫn là không chết được, căn bản không chết được. Bất quá không chết được về không chết được nhưng bây giờ vị trí địa phương thực tại kỳ quái có thể không chết được nhưng dương lâm cũng sợ bị mười vạn năm hoặc là trung thân giam cầm A. mà còn đồng dạng có lựa chọn cho dù có nguyệt lao thụ vạch mặt người nào nhàn không có việc gì sẽ đi chủ động tìm chết A. trở lên một lần nữa nói về lập tức dương lâm mang theo năm hảo chạy thời gian rất lâu bên người chiến đấu cơ giáp cũng cùng tiếp thu lấy mệnh lệnh đồng dạng nhộn nhịp tối lui nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm cũng không có chuyện để tiêu tán ngược lại càng ngày càng đậm đối phương đang làm cái gì chẳng lẽ là vận dụng đòn sát thủ gì ai biết quan chỉ huy tin tức của ta trạng thái đều không dám ở nơi này dùng linh tinh. Ngươi không biết, cái kia năm người hình như có thể xem thấu tin tức của ta trạng thái đồng dạng, nếu không lúc trước ta sống chạy. Nam Hảo tiếp xuống không nói tinh vực, chúng ta đi đâu? Đi nơi nào cũng được, cách cái kia năm tên dã hỏa nguy hiểm càng ngày càng. Nam Hảo đáp lại đồng thời, nàng còn một bên hướng về sau nhìn, chính là lời này đều chưa nói xong khoảng cách, sắc mặt của nàng đại biến. Không tốt quan chỉ huy, trên bầu trời có đao. Dương Lâm cùng là kinh hãi, sau đó hắn liền thấy một cái, không phải 40m, nhưng sợ rằng có 4440000m lưu quang hỏa diễm đao hướng bên này tới. Hỏa Diễm, giờ khắc này thiêu đốt thương khung, mà lệnh thấu xương phong mang, phản phất từ cửu thiên mà đến, cuốn theo khai thiên tịch địa uy năng, thân đau chưa đến, nhưng không gian lốp bóp trước nát vô số, đừng nói dùng thân thể cảm thụ, liền xem như nhìn một chút cũng nhịn không được để người tê cả da đầu lông tơ săn sát. Cái này một đao, cái này nhẹ nhõm liền có thể chém phá không gian một đao rơi xuống lúc, cơ hồ khiến thời gian đình chỉ không nói, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn không có Dương Lâm cùng Nam Hảo Trạch nữa Tiểu La Lợi đứng lui. Chép. Dương Lâm dự đoán một đao này uy lực phía sau, nhịn không được một câu nói tụ, mắt thấy một đao kia tốc độ quá nhanh, cùng với không cách nào tránh đi đồng thời. Hắn đem Nam Hảo kéo hướng về phía phía sau mình, mà chính hắn thì trực tiếp giang hai cánh tay ra, chuẩn bị dùng lòng dạ đi nên đón cái này một cái thiên đao. Quan chỉ huy, thấy cảnh này, Nam Hảo nhân khóc không ngưng hô to. Trước đây nàng bị bức ép ra nhập đệ tứ bộ đội không chung bộ đội, vì có thể một lần nữa đoạt lại chạch nữa sinh hoạt, nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn chạy. Cuối cùng, thực tế chạy không thoát không có cách nào, chỉ có thể tại thiên sơ cùng Dương Lâm bên cạnh làm việc. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy quan chỉ huy là thật tâm đối đại chính mình, che chở chính mình phía sau, nàng tình cảm làm sao có thể nhịn được? Nam Hảo đừng lo lắng, bất luận là ta vẫn là ngươi, đều không chết được đều nói, tinh vực vật mặt, căn bản không chết được. Chỉ là, Dương Lâm cũng không có cảm thụ qua, thần hồn bị người khác bổ là cái gì cảm thụ. Là không chết được, có thể có thể hay không đau, có khó không qua, điểm này vẫn là để người có chút nhỏ sợ hãi. Ầm ầm, cái kia một cái lưu quang hỏa diễm, cuối cùng rơi xuống. Mênh mông lực lượng từ thân đau chút xuống, cuối cùng ngưng tụ, không phải đơn giản chặt đứt cắt chém, mà là cấp độ càng sâu chôn bụi. Nếu là người bình thường, sẽ chỉ cảm giác tại cái này một đao bên dưới, tự thân là bao nhiêu nhỏ bé. Thế nhưng Dương Lâm, hắn tình huống có chút kỳ quái. Trước nói, thân thể của hắn vẫn là bị chém thành hai đoạn, thế nhưng còn chưa có chết cũng không có đến tinh vực vạch mặt thời điểm Nam Hảo khẳng định bình yên vô sự nếu không Dương Lâm như vậy vất vả cứu người có cái gì ý nghĩa đến mức nói người vì cái gì không có chết Dương Lâm một mực nói tinh vực bảo mệnh tinh vực bảo mệnh nhưng từ trước đến nay không nghĩ qua chính hắn thần hồn đều là cường đại như vậy liền giống bây giờ thân hồn cụ hiện hóa phía sau bị chém thành hai khúc nhưng là chính hắn còn có thể đem hai nửa đối Dương Lâm cũng là bây giờ mới biết chính mình bản thân thân là học đừng nói thần hồn chém thành hai khúc đó chính là bốn mảnh tám nửa 16 nửa cũng không quan hệ đơn giản chính là hoa tốn thời gian một lần nữa ngưng tụ mà thôi. Duy nhất tiếc nuối một điểm chính là, liền tại hắn ngưng tụ thần hồn, nam hào lo lắng nước mắt ảo ào thời điểm, lúc trước năm cái an toàn quản lý viên đuổi theo tới. Chương 527, 10 vạn năm cùng trung thân, đập đáng sợ, chương 527, 10 vạn năm cùng trung thân, đập đáng sợ. Quả nhiên không hổ là đặc thù virus, đều như vậy thế mà vẫn không giết được, xem ra chuyện này đối với virus có rất cao giá trị nghiên cứu. Đúng vậy à, thật sự là lợi hại, thân thể cứng cỏi có thể ngăn cản thiên họa chi nhẫn, thành hai nửa còn có thể dính vào nhau chữa trị sống sót. Nếu như tùy ý chuyện này đối với virus sinh sôi đi xuống, sau này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta thiên vực nhưng vận hạnh bắt đến đến mức tiếp xuống bạch tuyết đội trưởng chúng ta nên xử lý bọn hắn như thế nào cầm đầu lanh diệm nữ tử suy tư một chút nói chuyện này đối với vi rút quá đặc thủ, mạng muội cầm đi nghiên cứu không chừng sẽ ô nhiễm phòng hộ chương trình không bằng trước giam lại quan sát một đoạn thời gian cũng tốt vậy chúng ta bây giờ liền động thủ đem bọn họ chuyển trở về giam lại dứt lời đồng thời trừ cái kêu kêu bạch tuyết nữ tử còn lại bốn người cùng nhau tiến lên cũng không biết dùng ra thủ đoạn hoặc là kết tấn thuật pháp theo một cái đặc thù truyền thống môn tạo ra dương lâm cùng năm hảo đều bị ném đi đi vào đối với cái này Dương Lâm chỉ có thể nói ta chép không thấy được chính mình đang đứng ở hai nửa mới vừa dính hợp trạng thái sao liền không thể nhẹ một chút còn có chính mình cùng Nam Hảo hiện tại muốn bị giam lại cái này con em ngươi đến cùng vẫn là bị bắt đến a chờ Dương Lâm cùng Nam Hảo trước mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm hai người phát hiện đã bị đưa đến một cái thuần trắng gian phòng bên trong vào giờ phút này không phải do hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một trận thời gian phía sau gặp Nam Hảo mấp máy khỏe mắt nói quan chỉ huy ngươi không có chết thực sự quá tốt rồi thế nhưng lúc trước Tiểu Dạ nhìn thấy sự tình những đúng vậy a Tiểu Dạ còn nói ngươi sẽ bị nhốt vào thuần trắng gian phòng, cũng ứng nghiệm. Bốn phía, đó cũng không phải là một mảnh thuần trắng nha. Thả mắt nhìn đi, không gian không tính lớn cũng không tính là nhỏ, cũng không có cửa không có cửa sổ, căn vốn cũng không có đường ra. Lúc này, Nam Hảo có thể không cam tâm, nàng còn nếm thử dùng tin tức trạng thái, tính toán nghĩ xuyên việt thuần trắng gian phòng, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Quan chỉ huy, ra không được. Không cần nghĩ ta đều biết rõ ra không được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hai ta muốn bị bọn họ quan tại chỗ này mười vạn năm? Làm sao có thể? trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể vây khốn ta năm hào bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ta trước tiên cần phải để thân thể phục hồi như cũ nói đến phục hồi như cũ năm hào nhịn không được cảm thái nói quan chỉ huy ngươi thật là quái vật đều hai nửa thế mà còn không chết bất quá bất quá quan chỉ huy là quái vật quá tốt rồi ta hiện tại rất sợ hai mất đi quan chỉ huy ô, ô. Dương Lâm rất nhức cả trứng ta mới không phải quái vật ta là nhân loại chính là chính là hiện tại ta cũng rất sợ quan chỉ huy ngươi vì cái gì sợ Dương Lâm vô ý thức nhìn một chút mũi chân của mình hắn mặt mo có chút đỏ Chủ yếu là có một số việc thực tế không có cách nào mở miệng. Chúng chỉ mở miệng đối tượng vẫn là một cái muội tử. Chỉ vì hiện tại thành hai nửa, cũng không biết chữa trị phía sau, sẽ sẽ không ảnh hưởng chính mình về sau chiến đấu hiệu quả. Quan chỉ huy, chúng ta làm sao bây giờ a? Gấp cái gì? Trước phân tích một chút. Nói phân tích, cái kia nhất định phải nghiêm túc phân tích. Mặc dù tất cả đều chẳng biết tại sao, nhưng bây giờ thật không trở ngại hai người ngồi cùng một chỗ đàm luận cho tới bây giờ được đến tình báo. Nói ví dụ như nơi này là nơi nào, Dương Lâm là thật sự rõ ràng nghe đến cái kia kêu bạch tuyết cùng dưới tay nàng nói chuyện. Nơi này lại là mẹ nó thiên vực. Lúc trước một mực đang nghĩ thiên vực ở đâu, thực sự có cao thác bốn cái cao quẩn nói như vậy, nhân loại vĩnh sinh, ăn mặc không lo, không buồn không lo sao? Hiện tại, Dương Lâm cùng Nam Hảo mặc dù không gặp người tới chỗ này loại, nhưng địa phương là đi tới. Kết hợp với cái gì đặc thủ phòng hộ tường, cùng với vô cùng vô tận chiến đấu cơ giáp, liền cùng trò chơi đồng dạng tử vong sẽ toàn bộ biến mất thiết lập. Dương Lâm cùng Nam Hảo cảm thấy, nơi này càng lúc càng giống là một cái số liệu chạy thế giới. Nói đến càng thẳng thắn hơn, nơi này cùng trò chơi có cái gì khác nhau? Tựa như những cái kia chiến đấu cơ giáp, vô cùng vô tận quét, đánh giết phía sau liền hóa thành số liệu biến mất. Mà còn nơi này không thể tồn tại nhục thân, vậy thì càng hợp với tình hình. Dòng số liệu thế giới, ngươi muốn cái gì nhục thân, có thần hồn là đủ rồi. Dương Lâm nhục thân hiện tại còn tại Phương Chu, Nam Hào lời nói, nàng chủ muốn năng lực chính là tin tức trạng thái, từ một loại nào đó khái niệm đến nói, Nam Hào cùng thần hồn cũng không có cái gì khác nhau. Quan Trị Huy, chẳng lẽ nói thiên vực tất cả đều là chữ số sinh mệnh, nơi này mọi người chẳng lẽ đều không có thực thể? Mặc dù chúng ta không có càng nhiều tình báo, nhưng phỏng đoán hẳn là a. Bằng không ngươi nói, nơi này làm sao thực hiện vững sinh? Mà còn cái này một cầm tụ, một chút thì là 10 và năm. Cả đời có thể so sánh 10 vạn năm càng đáng sợ, cái kia không càng nói rõ vấn đề này sao?" năm Hào toàn thân run rẩy, "10 vạn năm tối thiểu còn có cái hy vọng, nếu như một mực không chết được, tựa như chúng ta bây giờ dạng này, một mực bị giam tại cái này thuần trắng trong phòng, sợ rằng sẽ điên a." "Điên? Đó đã không phải là bị điên khái nữa a? Một mực đối mặt thuần trắng, đừng nói 10 vạn năm, ta đoán chừng nhân loại bình thường một tháng kiên trì không đến, đoán chừng liền đã tinh thần hỏng mất. Vậy vậy vậy vậy quan chỉ huy, đừng lo lắng, chúng ta muốn đi, không có người có thể ngăn cản chúng ta." Lại nhấn mãi 10 giờ, tinh bực liền sẽ mở ra mà còn lời thật lòng, Nam Hảo, liền tính ngươi bây giờ bị người giết chết cũng sẽ không chết. 11 giờ hắc kỷ vượt qua phía sau liền sẽ tại Nguyệt Lão Thụ phục sinh. Nguyên lai like Nguyệt Lão Thụ còn có thể dùng. Nhất định, đây chính là ta mở thần vực, vô luận tình huống như thế nào cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nam Hảo lần này yên tâm. liền xem như chết, nàng hiện tại cũng không sợ. Có thể tại Nguyệt Lão Thụ phục sinh, cái kia thì sợ gì? Nam Hảo, khó được đi tới nơi này, chúng ta khẳng định cần càng nhiều tương ứng tình báo, cho nên cái này sẽ đâu, chúng ta liền ở chỗ này chờ chờ. Ngươi nhìn ta, hai nửa thân thể còn đang chậm rãi khôi phục đâu. Ừ, ta đã biết, ta sẽ thật tốt buổi tiếp quan chỉ huy. Số năm tiểu lọ lần này vui vẻ, đi lên liền ôm lấy Dương Lâm. Dương Lâm liền như thế nằm tại gian phòng trên mặt nền, từ khi đến sau này vẫn dày vò. Căn cứ hắn đoán sơ qua, lúc trước chiến đấu cơ giáp, hắn ít nhất giết không dưới ba vật đại, liền tính hắn rất mạnh, hắn hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mà còn một mực nhìn lấy chính mình thành hai nửa thân thể chậm rãi khôi phục, loại này sự tỉnh vẫn là trong lúc ngủ vượt qua. Không rõ ràng qua bao lâu, đột nhiên nghe đến gian phòng bên trong có động tĩnh, Nguyên Lai like là Bạch Tuyết mang theo mấy người mặc phòng hộ áo nhân viên công tác đi đến. Chuyện này đối với virus rất là thủ, lại virus có thể cực mạnh, chẳng những lực sát thương khủng bố, hơn nữa còn có thể bản thân chữa trị. Hiện tại, cẩn thận một chút đem bọn họ đưa đến rút ra phòng, ta tính toán trước rút ra bọn họ ký ức, xem bọn hắn phía trước đến cùng là ở nơi nào sinh sôi đi ra. Là. Sau đó, một nhóm nhân viên công tác liền đến áp giải Dương Lâm cùng Nam Hảo. Dương Lâm lúc này thông qua thần thức kết nối đối Nam Hảo nói, bọn họ muốn rút ra ký ức, người bên kia không có vấn đề à? Đương nhiên không thành vấn đề, ta có thể là tin tức trạng thái, bọn họ nghĩ rút ra đến trí nhớ của ta, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Vậy vạn nhất có khả năng đâu? Nếu như như thế, ta trực tiếp bản thân hủy diện, sau đó tại Nguyệt Lao thủ bên kia phục sinh. Nam Hạo, ngươi giác ngộ rất cao, bất quá ta cũng không hy vọng ta chiến cơ làm loại chuyện đó. Quan Chỉ Huy, ta thân là chiến cơ, nếu để cho ngươi không an lòng, đây không phải là rất thất trách. Huống chi ta nói chỉ là kết quả xấu nhất, ta đối với chính mình bản lĩnh vẫn là vô cùng tự tin, bọn họ đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được đến nửa một chút điểm tình báo. Tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy bây giờ nha, liền phối hợp một chút bọn họ, làm một chút cái gọi là ký ức rút ra tốt. Ha ha ha. Chương 528, hai cái vi rút thê thê thẳng thảm, chương 528 hai cái vi rút thê thê thảm thảm, tại mang trước khi đi, bởi vì sợ biểu hiện quá sinh động bị bên dưới càng nhiều hạn chế, cho nên dương lâm trang hư nhược đồng thời cũng trong bóng tối khuyên bảo số năm tiểu lọ lì điều này. như thế lập tức, hai người bị mang đi lúc, một cái so một cái trang đến ốm yếu đồng thời, trên mặt ủy khuất biểu diễn liền cùng thực sự đồng dạng. các ngươi đừng đẩy ta ha, không thấy được ta hai nửa thân thể còn tại khôi phục sao? đau, đau đau đau, vớt nói nhảm, ngươi cái này có thể ác vi rút, đi nhanh một chút. ta có thể đi, thế nhưng các ngươi muốn nói cho ta biết đi đâu? trời ạ, các ngươi sẽ không muốn giết ta đi? ngâm miệng, lại lại nhảy có người quả ngon để ăn. Dương Lâm bên này hai nửa chữa trị bộ dạng thực tế có chút giàn người, lại thêm một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng, mặc đồng phục phòng hộ nhân viên thật đúng là sợ Dương Lâm đột nhiên cút máy hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ cứ việc ngoài miệng quát lớn hung, nhưng cũng không có lại xuống mới hạn chế hoặc là vận dụng bạo lực loại hình. Đến mức Nam Hảo, nàng bị nhân viên công tác mang theo đi thời điểm, ô ô khóc không ngừng. nhớ nàng vốn là nhỏ, chính là chỉ tiểu la lị như thế vừa khóc, không tự giác đều cho người một loại cảm giác tội lỗi. Một cái nhân viên công tác muốn an ủi Nam Hảo đừng khóc, nhưng ngay lúc đó liền bị một cái khác nhân viên công tác ngăn cản. Ngươi có phải hay không quên đi? Nàng là Vi Rút. Chết tiệt, vừa rồi vô ý thức cho rằng nàng là cái bình thường tiểu nữ hài. đều lên cho ta điểm tâm, không muốn chỉ nhìn bên ngoài liền đem hai người bọn họ làm thành nhân loại. Bọn họ chân thân đều là bẩn thỉu Vi Rút. Theo Vi Rút hai chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức vô luận là Dương Lâm vẫn là Nam Hạo đều nên đón bên cạnh nhân viên công tác nhìn chằm chằm. Một người, Dương Lâm rất im lặng, chính mình liền một cái kẻ ngoại lai, like, tại sao lại ở chỗ này liền thành Vi Rút? nghiêm túc suy nghĩ một chút máy tính phương diện vấn đề, có vẻ như cũng không phải là không có đạo lý. Thế nhưng. Chính mình bản chất mới là chân chân chính chính nhân loại của ta. Không lo được Dương Lâm cùng Nam Hảo phần án, không bao lâu hai người liền bị đẩy tới một cái cùng loại phòng nghiên cứu trong phòng. Rất là thô bạo, hai người bị ấn vào một cái có vô số cắm ống cùng cấp điện trên mặt ghế. "Uy, các ngươi muốn làm cái gì? Dạng này sẽ không tổn hại đầu óc của ta a?" "Não? Ngươi một cái vi rút muốn cái gì não?" Một cái chủ nhân viên nghiên cứu khinh bị nhìn Dương Lâm cùng Nam Hảo một cái, lập tức liền thấy hắn hướng Bạch Tuyết cùng kính hành lễ. "Bạch Tuyết đội trưởng, máy móc đã vào chỗ, tiếp xuống liền có thể rút ra hai người bọn họ ký ức." "Rất tốt, các ngươi vất vả." không vất vả hay không, đây đều là việc nhỏ. Chủ yếu là ta muốn hỏi một chút, cái này kế tiếp là từ Bạch Tuyết đội trưởng chính ngài giải quyết, vẫn là cần ta đến giúp ngài. bọn họ là đặc thù vi rút, cùng bình thường vi rút không giống. Các ngươi quyền hạn không đủ, tạm thời không muốn. Ân, vẫn là lưu cho ta hai cái trợ thủ xuống đây đi, lập tức ta sẽ lau sạch hai cái trợ thủ ký ức. Là, tiểu nhân cái này liền ăn bài. Theo Bạch Tuyết mệnh lệnh, rất nhanh, lớn như vậy phòng nghiên cứu bên trong, chỉ còn sót đài điều khiển bên trên Dương Lâm cùng Nam Hạo. Bên cạnh thì là Bạch Tuyết cùng lưu lại hai cái nữ trợ lý. Bạch Tuyết đội trưởng chúng ta trước từ cái nào vi rút trên người tay cầm lấy ký ức trước từ nhỏ bắt đầu đi vi rút thứ này càng già càng ngoan cố từ nhỏ trong đầu càng dễ dàng rút ra đến tình báo tin tức lời nói này đến ngồi tại khống chế trên đài dương lâm rất không hài lòng nhìn năm hào là chỉ tiểu la lị liền cho rằng nàng rất trẻ trung đúng không có biết hay không nàng so với mình quan chỉ huy này số tuổi bên trên lớn 800 tuổi thật là nhân loại a lúc nào đều không thay đổi được lấy tướng mạo đoán người tình huống năm hào bên kia nghe xong muốn theo phía bên mình rút ra ký ức nàng nhẹ nhàng lớn tiếng hơn cái kia diễn kỹ, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nếu không là không rõ tình hình Dương Lâm đều kém chút bị lửa đến. Đến mức cái kia an toàn quản lý viên Bạch Tuyết, nàng đứng tại Nam Hào Đài điều khiển trước mặt, cứ việc nàng nhận định Nam Hào là virus, nhưng rõ ràng vẫn là bị Nam Hào cực độ dáng vẻ hủy khuất làm có như vậy một kia mềm lòng, đương nhiên, vẹn vẹn cũng chính là như vậy một kia. Có gì phải khóc, chỉ là rút ra ký ức, cũng không phải là muốn giết ngươi. Ký ức chẳng lẽ do so sinh mệnh quan trọng hơn sao? Ô, trí nhớ của ta mới là ta quý báu nhất tài phú, hiện tại các ngươi nghĩ ăn các đó, còn không bằng trực tiếp giết ta đây. Ngươi chính là virus, muốn ký ức có làm được cái gì? Ta mới không phải virus, ta và các ngươi giống nhau là người. Ngươi cùng ta có khác nhau sao? Bạch Tuyết cười lạnh. Vì Rút thích đem chính mình ngụy trang thành người, cái này đều được công nhận thưởng thức. Ngươi cho rằng ngụy trang thành người, liền thành chân chính biến thành nhân loại? Thiên vực, không phải là các ngươi sinh sôi đồng loại môi trường thích hợp, dám vào xâm nhập thiên vực, liền muốn tiếp nhận cuối cùng bị chế tài vận mệnh. Ngươi đây chính là cưỡng từ vật lý, ngươi chính là nhìn ta nhỏ, cố ý ước hiếp ta. Lời cùng ngươi nói nhảm Bạch Tuyết lạnh lùng một tiếng, nhưng sau đó xoay người chào hỏi hai cái nữ phụ ta nói, hiện tại liền bắt đầu à, liền từ cái này Vi Rút nhỏ bắt đầu. Bạch Tuyết đội trưởng, đài điều khiển đã khởi động. Chuyển hóa video thiết bị lưu trữ dữ liệu cũng đã vào chỗ. Hiện ở đây, liền kém ngươi hướng dẫn đối phương ký ức. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Bên này Dương Lâm, hắn đối ký ức nâng lấy vật gì thật cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói nhân loại ký ức còn có thể bị rút ra. Cho nên vừa rồi tại bị theo tại khống chế đài lúc, hắn trong bóng tối đã phát động đối đài điều khiển phân tích. Nhưng mà được đến tình báo để hắn thất vọng, ký ức rút ra cái đồ chơi này, không phải là rất thần bí, rất cao cấp, rất để người nhìn mà than thở sao? Làm sao cái này cái gọi là đài điều khiển kỳ thực chính là một cái video ghi chép dẫn xuất khí? Dương Lâm, hắn mặt đến lại. Ta cho rằng ngươi công nghệ cao, kết quả ngươi nơi này thiết bị chính là đem camera đập tới nội dung toàn diện đạo đi ra ngoài a Im lặng tuy vô ngữ nhưng nghiêm túc lại suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng rất bình thường. Nếu như thiên vực thực sự chỉ là một con số thế giới như vậy, sinh hoạt nơi này nhân viên tùy thời bị ghi chép không phải rất bình thường. Bọn họ cái gọi là kinh lịch cùng ký ức cũng không phải chỉ là trực tiếp bị từ trong đầu dẫn xuất đến là được rồi. Làm Dương Lâm nghĩ như vậy thời điểm, hai cái nữ trợ lý một phen thao tác, sau đó kết nối năm hào đài điều khiển lại bị tăng thêm rất nhiều phần cứng bởi vì khó hiểu những người này đến cùng muốn làm cái gì, dương lâm tiếp tục đi phân tích. Thuật A, đại khái tình báo hắn biết, thăng thêm phần cứng thì là ai chuyển hóa phần cứng. Bởi vì hắn cùng tiểu dạ bị nhận định là virus, cho nên ký ức phương diện cùng thiên vực người không giống. Nói ngắn gọn chính là, sau đó bên này người sẽ đặt câu hỏi, không quản đài điều khiển bên trên người có trả lời hay không cũng không quan hệ. Dù sao, máy móc đều sẽ đem cảm ứng được tình báo tín hiệu chuyển hóa thành hình ảnh. Mà bạch tuyết muốn làm chính là thu thập những hình ảnh này. Ân, cái này liền tiên tiến một chút nha. Bất quá cũng liền như vậy đi, dương lâm có thể không cảm thấy. Máy móc thật có thể hoàn toàn điều khiển một người bình thường loại ký ức, đến mức nói Nam Hảo có thể hay không đứng vững đối phương hỏi thăm, điểm này, Dương Lâm vẫn là rất lo lắng, liên sợ một cái chỉnh không tốt, thất bại lộ rơi hai người tình huống. Quan chỉ Huy yên tâm đi, ta có thể là tin tức trạng thái, ngồi tại khống chế này lúc, đã đem tất cả mọi thứ khí giới đều liên thông. A a a, lợi hại như vậy, vậy ta liền thật không quan tâm ngươi a. Ừ, Quan chỉ Huy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ chút nhìn phản ứng của các nàng. Dương Lâm lần này thỏa mãn, có thần thức kết nối hai người liền có thể tự do thần thức giao lưu. Tiếp xuống nha, trước nhìn Nam Hạo biểu hiện A chương 529. Vi rút nhỏ cùng bệnh cú độc, chương 529, virus nhỏ cùng bệnh cú độc. Đến mức Bạch Tuyết bên kia, nói là làm hướng dẫn công tác, thực tế chính là đặt câu hỏi. Mắt thấy tất cả sẵn sàng, nghe Bạch Tuyết nói, ngươi cái này vi rút, ta hỏi ngươi, trước đây ngươi sinh hoạt tại nơi nào, ngươi còn có bao nhiêu đồng loại. Ngồi tại khống chế trên đài Nam Hào một trận dãy rủa, theo đài điều khiển bên trong dòng điện tư tư vang lên không ngừng. Rất nhanh, Nam Hào liền trung thực. Đương nhiên, đây đều là Nam Hào trang. Đến mức nói bên cạnh hai cái nữ trợ thủ thao túng chuyển hóa hình ảnh, Dương Lâm hiện tại cũng nhìn thấy. Ân. Hình ảnh bên trong một người mặc chuột đồng thú đông trang tiểu la lị chính kích tình cảm tràn đầy tại trong một cái phòng chơi game nàng bên tay trái để đó khát vui bên tay phải để đó khoe điều. cái này thỉnh thoảng thao tác trò chơi khoảng cách còn muốn đến bên trên một cái hoặc là hướng trong miệng nhét một cái a cái này đừng nói bạch tuyết nhìn thấy hình tượng này mắt trợn trắng dương lâm cũng kém không nhiều cũng không phải không biết nhà mình cái này tiểu la lị là cái trạc nữ hiện tại xem xét dương lâm đều ghen tị ngươi làm sao có thể qua so quan chỉ huy đều tiêu giao đều thoải mái lúc này thần thức bên trong còn truyền đến nam hào âm thanh quan trị huy đợi sau khi trở về Muốn cùng ta cùng một chỗ chạy sao? Không, ta muốn làm gì ạ? Vừa rồi ta cảm thấy ngươi rất ghen tị. Ghen tị cái rắm, ta chính là cảm thấy ngươi quá hưởng thụ. Nào giống ta, còn muốn một ngày trăm công ngàn việc, căn bản không dừng được. Thứ, đều do quan chỉ huy, rõ ràng ta trạch thời điểm rất vui vẻ, đột nhiên liền bị khế ước thành quan chỉ huy cùng thiên sơ tỷ các ngươi hai cái tai họa. Ngươi muốn lại như vậy nói, ta liền có thể cùng ngươi giải trừ khế ước à? Mới không muốn, ta muốn làm quan chỉ huy trên cơ. Hai người ở chỗ này kéo, Bạch Tuyết bên kia khẳng định sớm không kiềm chế được. Bởi vì lật qua lật lại liền thấy, năm Hào ký ức chết sống ra không đi cái kia gian phòng, không phải chơi game ngay cả khi ngủ, không phải đi ngủ chính là loay hoay phỉ củ, không phải loay hoay phỉ củ chính là đọc màn gạ. đây rốt cuộc là có nhiều thích loại này sinh hoạt. gặp lúc trước đặt câu hỏi không được, bạch tuyết đổi chủ đề. vi rút ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn cái kia vi rút là thế nào nhận thức? các ngươi đến tối cùng là như thế nào tăng lên chính mình tính sát thương, còn tự tiện xông vào phòng hộ tường. có thể là thật lên hiệu quả. lập tức bạch tuyết cùng hai cái nữ trợ lý liền thấy chuyển hóa trong hình, nam hào cuối cùng không tại trốn ở trong phòng. nàng ngồi tại hoàn toàn không biết địa phương nào trên ghế đầu sau đó dương lâm liền xuất hiện tiểu muội muội cái này kẹo que cho ngươi ăn có được hay không ma ma nói không thể muốn người xa là đường tiểu muội muội ngươi sai ta cái này đường ăn liền có thể vô địch thiên hạ ngươi phải tin ta thực sự sao nhất định phải là thực sự nhưng ăn, ngươi liền muốn theo ta đi ừ Trở lên hình ảnh là rất đơn giản hình ảnh lần này không đợi bạch tuyết cùng hai cái nữ trợ lý trước không kiềm chế được dương lâm chính mình đó là thật không kiềm chế được thân thức kết nối bên trong nghe hắn gan đau nói nam hảo có ngươi như thế chửi bới ta sao kỳ hi Có thể ta cảm thấy dạng này rất thú vị a, ngươi nhìn phòng nghiên cứu bên trong ba người bọn hắn, hiện tại người đều nhanh chóng vắng. Dương Lâm im lặng nói, đó cũng không phải là choáng váng sao, ngươi lần này trực tiếp trả lời hai người bọn họ vấn đề. Ta thành quái thử thử, mà ngươi ăn kẹo que, trực tiếp thành một cái tính sát thương cực mạnh virus. Quan Chỉ Huy, ngươi không cảm thấy dạng này chơi rất có ý tứ? Là thật có ý tứ, xem ra ta cũng muốn học học ngươi. Hai người bên này còn tại nói, nhưng Bạch Tuyết bên kia hiển nhiên không vui. Nàng không ngừng tiếp tục hỏi, thế nhưng Nam Hảo ký ức không phải trong phòng trạch, liền là theo Dương Lâm tại một cái không biết địa phương nào có điểm giống là công viên địa phương lất lư. Từ lâu đến cuối, liền một một chút điểm tình báo đều không được đến. Bạch Tuyết đội trưởng, ta cảm giác cái này bé con Vi Rút có chút đốc, tiếp tục hỏi, có thể không chiếm được cái gì tình báo. Ta cũng cảm thấy nàng rất đốc, một cái đường đều có thể lừa gạt đến nàng. Thân là Vi Rút, nàng về sau có thể có cái gì tiền đồ. Bạch Tuyết đội trưởng, Vi Rút không thể có tiền đồ a, có tiền đồ chúng ta liền thiệt thối. Chớ cùng ta kéo cái này, tất nhiên từ nhỏ chỉ Vi Rút nơi này không chiếm được tình báo, chúng ta đổi cái này ra Lúc đầu a. Dương Lâm còn tại nhìn với vui, cùng với còn tại thần thức ký ức bên trong cùng năm hào đấu võ mồm tìm thú vui. Thế nhưng Bạch Tuyết câu này giả lập tức để Dương Lâm phá phòng thủ. Ra môn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngươi nói ta là giả? Ngươi gặp qua như thế giả soái ca sao? Khu cụ, không phải, ngươi gặp qua ta như thế có mị lực nam nhân sao? Có mị lực có phải là đều bị đánh lên giả nhãn hiệu. Bạch Tuyết đội trưởng, cái này bệnh cũng độc tựa hồ cảm xúc rất kích động. Hừ, có thể hắn biết ký ức không phòng được, cho nên sợ hãi a. Có cái này có thể, vậy chúng ta bây giờ bắt tay vào làm chuẩn bị các hạng máy móc rất nhanh được chuyển tới Dương Lâm bên này, mà Bạch Tuyết cũng chạy tới Dương Lâm trước mặt. Ta hỏi ngươi, các ngươi vi rút hang ổ ở nơi nào? Trừ ngươi cùng nàng, còn có bao nhiêu chỉ cùng các ngươi dạng này có cực kỳ lực sát thương virus? Bạch Tuyết dứt lời, hai cái nữ trợ thủ rất nhanh liền nhìn thấy, các nàng chuyển hóa khí phía trên xuất hiện tình cảnh. đội trưởng, có hình ảnh, hơn nữa còn rất rõ ràng. Ân, ta thấy được, chỉ là nơi này là nơi nào? Làm sao giống tại vũ trụ? Bạch Tuyết đội trưởng, bọn họ có thể là virus loại này hoang vu địa phương chẳng lẽ không càng xứng bọn họ? Nói có đạo lý, tiếp tục chuyển hóa hình ảnh nhìn xem có hay không cái khác tình báo, tùy thời làm tốt ghi chép. yên tâm đi đội trưởng, mặc dù sau đó hai chúng ta sẽ bị lao đi ký ức, nhưng dù vậy, chúng ta bây giờ cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ hiệp trợ đội trưởng. Bạch Tuyết cùng hai cái nữ trợ lý tụ cùng một chỗ, ba người tiếp tục quan sát hình ảnh. lại sau đó xuất hiện, xuất hiện, tựa hồ có không ít người, đây chính là bọn họ bệnh độc của nó thành viên a. hẳn là thế nhưng vì cái gì đều là bóng đen, liền người mặt đều biểu thị không đi ra. bên này, bên này có thể cho thấy mặt người. là hắn, chính là cái này bệnh cũ độc, bên cạnh hắn vị này cũng có thể nhìn thấy mặt. a hai vị nữ trợ lý lại là thấy rõ hình ảnh, các nàng nhìn không được run lẩy bẩy. Chỉ bởi vì các nàng nhìn thấy hình ảnh bên trong, các nàng bạch tuyết đội trưởng bị cái kia bệnh cũ độc vách tường đông tại góc tường không nói, thậm chí đội trưởng còn điên cuồng đáp lại. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói bạch tuyết đội trưởng cũng là virus? Các ngươi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta làm gì? Rất có thể là cái này bệnh cũ độc đối rút ra khí dở trò gì. Không sai, khẳng định là hắn động tay động chân. Bạch tuyết đội trưởng, ngươi không nên tức giận, giảm nhiệt, nhất định muốn tỉnh táo. Bạch tuyết ngược lại là nghĩ tỉnh táo, có thể là liên tại nàng cùng hai cái nữ trợ lý mấy câu thời gian chuyển hóa khí bên trên hình ảnh đã đi tới một cái tràn đầy hoa hồng trong phòng ngủ hai cái nữ trợ lý các nàng lúc này biểu lộ khoa trương hơn chỉ vì hình ảnh bên trong bình thường cẩn thận tỉ mỉ anh làm người nghiêm túc bạch tuyết đội trưởng hiện tại mặc nhất không biết liêm sỉ cơ hồ tương đương với không có mặc quần áo chính các loại nên hợp lấy lòng cái kia bệnh cũ độc. ta muốn giết hắn bạch tuyết mặt lập tức băng hàn tới cực điểm tay của nàng hung hăng chụp tới đài điều khiển rầm rầm đài điều khiển chia năm bảy đồng thời đầy mặt vô tội dương lâm bị bạch tuyết nhấc lên cứu mạng a giết người có người muốn giết người ngậm miệng, ngươi cái này sắc ma virus, ta hiện tại liền. Bạch Tuyết lời nói đều chưa nói xong, đột nhiên, nàng nhìn thấy Dương Lâm trên mặt cười. Sau đó liền tại hai tên nữ trợ thủ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Bạch Tuyết đội trưởng, cùng với cái kia hai cái virus, toàn bộ từ phòng nghiên cứu biến mất không thấy gì nữa. Chương 530, không khuất phục Bạch Tuyết, chương 530, không khuất phục Bạch Tuyết. Muốn nói Từ bị ném vào tuần trắng hạn chế gian phòng, cùng với lại được đưa tới phòng nghiên cứu thời gian dài như vậy, Dương Lâm làm sao có thể không làm nửa điểm chuẩn bị. Tinh bực, hiện nay là tại thang cấp, nhưng đồng thời không đại biểu liền không thể truyền tống. Nói ví dụ như Không thể hướng tinh vực bên trong truyền, còn có thể truyền bên ngoài a. Khẩn cấp tránh nguy hiểm, không phải đùa với ngươi. Tùy thời tùy chỗ, chỉ cần ký chủ muốn đi, cái này tinh vực liền có thể phát huy tác dụng. Giống như lập tức. Căn cứ Dương Lâm bản thân thực lực cường đại, cùng với tinh vực phối hợp, kiểm tra lập tức về sau, thông qua khẩn cấp tránh nguy hiểm, tinh vực liền cho ra một đầu thoát đi lộ tuyến. Bất quá, đến tụt cùng là bị truyền tống đến đâu, cái này Dương Lâm còn không xác định. Chỉ vì thiên vực tất cả tình huống không rõ, tinh vực cũng chỉ là phối hợp Dương Lâm rời đi, vấn đề này nha, phải đợi cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Một lần nữa nói về lập tức Dương Lâm thuần tâm chính là học nam hào trạch nữ tiểu La Lệ Hồ đồ, Bạch Tuyết đặt câu hỏi lúc, hắn dứt khoát ảo tưởng một tràng náo bộ động tác vợ kịch. Nghĩ Bạch Tuyết bình thường chính là cấm dục hệ mỹ nhân, tại Dương Lâm ảo tưởng vợ kịch bên trong các loại phóng đãng bị uội, cái này để nàng làm sao có thể nhịn được. Bạch Tuyết một đấm đi xuống đem đài điều khiển tắt toái, dưới sự phẫn nộ, nàng muốn hào hào đem Dương Lâm đánh như tử. Chỉ bất quá biến cố đột nhiên xuất hiện, Dương Lâm chẳng những muốn mang nam hào rời đi, hắn còn thuận thế quấn đi Bạch Tuyết. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết chỗ nào rõ ràng đến tột cùng gặp cái gì? Nàng chỉ cảm thấy, nàng muốn đánh Dương Lâm, có trời mới biết thân thể đột nhiên một khắc này mất đi khí lực. Sau đó đảo ngược bị Dương Lâm kéo vào vòng xoáy bên trong. Cái gì vòng xoáy không rõ ràng, hình như là truyền tống, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Tuyết nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Ta cảm thấy ngươi cần tỉnh táo một chút. Trong mơ mơ màng màng, bên hai vang lên Dương Lâm lời nói. Sau đó Bạch Tuyết lại cảm thấy đầu đau nhói, người đi theo liền mất đi. Đến mức Dương Lâm hắn truyền tống là truyền tống, đương nhiên cũng mang đi năm hảo. Thế nhưng hiện tại đối mặt với trước mắt xuất hiện con đường, hắn mê vóng. Quan chỉ huy, đây là địa phương nào à? Vì cái gì hai cái không gian cho người cảm giác hoàn toàn không giống ta cũng không biết a, thiên vực nguyên lai không phải một cái chính thể, nguyên lai còn phân hai bộ phận, không, ta mơ hồ cảm thấy, giống như là ba bộ phận. dương lâm cùng năm hào như vậy đối thoại, đó là bởi vì hai người mang theo hồn mê bạch tuyết, hiện tại liền đứng tại hư vô không gian bên trong, mà hư vô không gian bên trong xuất hiện hai cánh cửa, một cánh cửa chính là bọn họ rời đi đến, bị nhận làm thiên vực địa phương, mà đổi thành bên ngoài một nơi, không biết thông hướng chỗ nào, nhưng là cái này không gian, cho người cảm giác rất nặng nghề, không rõ ràng bên trong có cái gì, ngược lại là dương lâm nói còn có ẩn tàng bộ phận thứ ba, đó là bởi vì hắn bản năng nói cho hắn có cái gì không biết không gian có tồn tại bí ẩn chính đang ngủ say nhưng cụ thể ở đâu tựa hồ có chút suy nghĩ nhưng lại tương đối mờ mịt quan chỉ huy vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nam hảo nơi này nhất định có ẩn tàng địa phương thế nhưng ta hiện nay không tìm ra được bất quá chỉ nói trước mắt hai cái con đường lợi nói chúng ta hoặc là tuyển chọn một cái nhìn một cái hoặc là liền ở tại chỗ đợi thêm 7, 8 tiếng sau đó trực tiếp về tinh vực a nếu như chờ chờ về tinh vực sợ rằng không tốt ta quan chỉ huy ngươi không có ý định hiểu rõ thiên vực bí mà sao muốn hiểu tính thế nào hiểu rõ đâu chỉ là Chúng ta cần một người quen, không phải vậy ở chỗ này chẳng phải là mắt ngủ. Hai người như vậy trò chuyện thời điểm, ánh mắt đồng thời rơi xuống bị đánh ngất đi Bạch Tuyết trên thân. Chật chậc, cái này không phải liền là có sẵn nhân tuyển. Đầu tiên Bạch Tuyết chính là thiên vư người, thứ nhị thân phận địa vị của nàng có vẻ như không thấp. Nếu như tại thiên vực bên này từ nàng làm chăm sóc, như vậy hoàn toàn có thể hiểu được thiên vực càng nhiều tình báo, đến lúc rồi tại chỗ này làm cái gì đều thuận tiện. Mấu chốt nhất là, Dương Lâm cùng Nam Hảo là người ngoài không rõ ràng tình trạng trước mắt, cái này Bạch Tuyết, tổng hẳn phải biết ta tựa như là trước mắt hai cái hư không con đường, một đầu thông hướng thiên vực, mặt khác một đầu thông hướng chỗ nào, mà ẩn tàng cái kia một đầu đâu, bạch tuyết lại có hay không hiểu rõ tình hình, những này nàng cũng có thể biết. kết quả là, thời gian kế tiếp, dương lâm là bạch tuyết thua một chút linh lực, không có quá nhiều lúc, bạch tuyết đã tỉnh dậy. ta đây là ở nơi nào? bạch tuyết đầu hiện tại còn đau dữ dội, nhưng bất kể nói thế nào, theo nàng tỉnh lại, ý thức cái gì khẳng định trở về, mà chờ nàng hơi ổn định lại tình huống, nhìn thấy dương lâm gương mặt kia phía sau, cơn giận của nàng lại một lần nữa dâng lên. Đáng ghét, ngươi cái này bệnh cũ độc sát ma, cũng dám vũ nhục ta." Bạch Tuyết nháy mắt liền nghĩ lực bộ phát lượng phản kháng, thế nhưng Dương Lâm so tốc độ của nàng càng nhanh. Dương Lâm một chỉ điểm tại Bạch Tuyết mi tâm, cưỡng ép ngăn chặn hành động của nàng nói, "Ta có thể để ngươi tỉnh lại, nhưng cũng có thể để ngươi ngủ say cả một đời. Ta nghe nói, thiên bực người rất là thù, có vẻ như còn chưa chết, chính vì vậy, chúng thân giam cầm mới càng đáng sợ đúng hay không?" "Nhưng không quan hệ, ta mặc dù lười khốn một người cả một đời, nhưng liền xem như sống, để nàng cả một đời làm cái người thực vật vẫn là dễ như trở bàn tay." Bạch Tuyết sững sờ, Đặc biệt là bị Dương Lâm lạnh lèo ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng bản năng tại nói cho nàng. Cái này cái nam nhân có năng lực như thế, mà lại nói đều là thực sự Nam nhân trước mắt này, hắn không là bình thường virus, từ chính mình lúc trước từ nghiên cứu sợ bị hắn cưỡng ép mang ra liền có thể biết. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chính là thân làm một cái người, bị ngươi nhận định là virus, rất để ta không phải mãi mà thôi. Ngươi cũng không phải là thiên vực tồn tại, thiên vực người, mỗi một cái đều có được chính mình hợp pháp tư cách, mà ngươi bị phòng hộ tưởng báo cảnh, không phải virus là cái gì? Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, chiếu ngươi nói như vậy, không có có cái gọi là hợp pháp tư cách đều là vi rút không sai vậy ta hỏi một chút ngươi hợp pháp tư cách là cái gì ngươi làm sao lại như vậy xác định ta không thể được đến hợp pháp tư cách a bạch tuyết kinh thường vi rút chính là vi rút thế mà con lưu toan được đến hợp pháp tư cách hợp pháp tư cách không phải một trang giấy không phải một kiện văn thư mà là từ vừa ra đời liền bị thiên thần đại nhân nhận định tốt đến mức nói các ngươi vi rút là vĩnh viễn không cách nào được đến hợp pháp tư cách dương lâm cùng năm hào ngạc nhiên không thôi hai người vốn cho rằng cái gọi là hợp pháp tư cách có thể liền cùng giấy chứng nhận thân phận đầu dạng chỉ cần có hồ sơ, ném đi cũng có thể bổ. Nhưng nghĩ như thế nào đến, thiên vực hợp pháp tư cách, thế mà vừa ra đời liền bị nhận định tốt. Hơn nữa còn là cái gì cái gì thiên thần đại nhân nhận định tốt? Ta hỏi ngươi, thiên thần đại nhân là ai, muốn làm sao nhìn thấy trong miệng ngươi cái gì thiên thần đại nhân? Ngươi, virus, muốn gặp đến thiên thần đại nhân. Đừng có nằm động. Trước không nói các ngươi bẩn thỉu thân thể không sẽ có được thiên thần đại nhân thừa nhận, liền coi như các ngươi thật nhìn thấy thiên thần đại nhân, cũng là sẽ bị tiện tay một bàn tay tiêu diệt, chớ vọng tưởng. Ai ra ra Dương Lâm cười. Bạch Tuyết ta, Bạch Tuyết. Sự cường đại của ta xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà dù cho như ta, bình thường nói chính mình là thân minh lúc, cũng vẻn vẹn chính là chỉ đùa một chút. Mà miệng ngươi chúng cái gì thiên thần, sẽ không thật coi mình là cái thiên thần đi? Chớ có cầm chính ngươi cùng thiên thần đại nhân làm sự so sánh, ngươi không xứng. Chương 531, nàng cuối cùng vẫn là, chương 531, nàng cuối cùng vẫn là. Nam hào trạch nữ tiểu La Lệ ở bên cũng tức giận. Quan Chỉ Huy, nữ nhân này rõ ràng không nghĩ phối hợp, không bằng để nàng vĩnh viễn ngủ say à, liền đem nàng ném tại hư vô không gian bên trong. Ngược lại là chúng ta, Rõ ràng cũng có thể không thông qua nàng thu hoạch tình báo a, không bằng chúng ta lại về thiên vực, nhiều bắt một chút người, tổng có thể hỏi muốn tình báo. Cũng là, nữ nhân này mở miệng một tiếng thiên thần đại nhân, liền cùng bị tẩy não đồng dạng, ta cũng cảm thấy hợp tác với nàng không được. Nam Hảo, cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta sau đó thay người chọn tốt. Bạch Tuyết bên này, nàng nghe xong Dương Lâm cùng Nam Hảo muốn đổi người nào. Mà còn Dương Lâm bàn tay lớn, một lần nữa ấn vào trán của mình, cảm thụ được Dương Lâm lực lượng kinh khủng, nàng cũng có chút luống cuống. Bạch Tuyết đương nhiên biết chính mình không chết được, có thể là nói làm cái gì người thực vật gì đó, nàng tình nguyện đi chết các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Bạch Tuyết, lúc đầu chúng ta thật không có ý đồ gì, thuần túy chính là đối Thiên Vực hiếu kỳ. Có thể là bị ngươi các loại xem như virus, mà còn gặp mặt liền lại đánh lại giết, cho nên ngươi thật tốt ngủ say a. Chúng ta đây, một lần nữa tìm người hỏi tình báo. Các loại, ngươi trước không muốn hạ thủ, a, ngươi thế nào, sẽ không sợ a? Ta làm sao lại sợ ngươi cái này virus? Bạch Tuyết cứ việc nói thật giống như rất ba khí, có lẽ trên chán nàng ra mồ hôi dị liền biết, nàng hiện tại nếu là không hoảng hốt mới là lạ, mà kỳ thật liền tính đội thành Dương Lâm cũng sợ, thân làm một cái đại năng cường giả chết, thật không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là bị phong ấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, còn Vĩnh Viễn không cách nào nhìn thấy mặt trời loại kia. Có thể rõ ràng, Dương Lâm chính là nắm giữ loại này thực lực nam nhân. Hắn nói để Bạch Tuyết Vĩnh Viễn ngủ say không chết được, hắn thật đúng là có thể làm được. Bạch Tuyết lúc này nuốt nước miếng một cái nói, ta cảm thấy chúng ta có chuyện có thể thật tốt nói. Wi wi wi, hiện tại ngươi biết có chuyện có thể thật tốt nói Nam hào cả giận nói, lúc trước ngươi đem chúng ta quan ở trong lao, còn muốn mang đi nâng lấy vật gì ký ức. Lệ Tầm nhất chính là, ngươi còn muốn đánh nhà ta quan chỉ huy, hiện tại ngươi thế mà biết có chuyện thật tốt nói. Ta là an toàn quản lý viên, các ngươi tự tiện xông vào phòng hộ tưởng, đương nhiên phải tập cầm các ngươi, bao gồm rút ra ký ức cũng đồng dạng." Dương Lâm liếc mắt người, "Vậy liền không thể trách đúng không?" Bạch Tuyết sát mặt chấp nhận, có nói, "Đương nhiên." Có nói, liền sợ Dương Lâm một bàn tay cuốn tới trán của mình, sau đó thật để cho chính mình làm cái người thực vật. Bạch Tuyết cực lực ổn định tâm tình của mình phía sau nói, "Ta vừa rồi nghe các ngươi hai cái nói, các ngươi chỉ là muốn biết thiên vực, nhưng cũng không định đối thiên vực làm chuyện gì xấu đánh xem như thế đi. Chúng ta vì cái gì muốn đối thiên vực có tính toán gì?" Dương Lâm mở ra tay nói, "Không ngại nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta xác thực đến từ thế giới bên ngoài, cái này không có gì tốt che giấu. cái này đột nhiên phát hiện có thiên vực một cái tồn tại, đến xem, nhìn một chút phong thổ không có vấn đề gì chứ. nay làm sao vừa thấy mặt, liền không phân nguyên nhân bị nhận định thành virus, muốn bị đánh bị giết. đây là thiên thần đại nhân quy định, không có hợp pháp tư cách, hết thể bị nhận định là virus. hợp pháp tư cách không phải giấy chứng nhận, mà là một loại khí tức. có khí tức phía sau, tựa như bình thường phân biệt nam nữ đồng dạng, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được là nhân loại vẫn là virus. dương lâm xua tay, ta không quản cái này, ta nhìn ngươi không nghĩ ngủ say, tựa hồ có ý giảng hòa nếu như các ngươi không xâm lấn thiên vực, không nguy hại thiên vực, ta kỳ thật cũng có thể một mắt nhắm một mắt mở để các ngươi rời đi. Nam Hào buồn cười nói, nhà ta quan chỉ huy thần thông quảng đại, thật muốn rời khỏi, còn cần ngươi một mắt nhắm một mắt mở. vậy các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Quan chỉ huy, chúng ta muốn làm cái gì? Nói nhảm, muốn hiểu thiên vực phong thổ, học tập thiên vực tiên tiến văn hóa tri thức, giải trí tri thức, cùng với nghiên cứu thiên vực kinh tế hình thức gì đó, có thể hay không tham khảo phát triển. Tóm lại, chính là nghĩ nhìn một cái. Bạch Tuyết Hoài nghi thực sự chỉ những thứ này. Dương Lâm Ha Ha nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Nhất định muốn nghe ta nói đến ý ít thí các ngươi thiên vực, cùng các ngươi không đội trời chung, ngươi mới cho rằng ta nói là thực sự đúng không? Người nữ nhân này não chính là có hố, nói hình như phía ngoài thế giới liền không thể cùng thiên vực cùng tồn tại đồng dạng. Tất nhiên dạng này ta có thể mang các ngươi thể nghiệm, thế nhưng các ngươi phải bảo đảm, không thể đối thiên vực có ý nghĩ gì. Đến sau một thời gian ngắn, mời các ngươi tự mình rời đi, không nên quấy rầy thiên vực của sống yên tĩnh. Dương Lâm cùng Nam hào lần này hài lòng. Thật là, người nữ nhân này sớm một chút biết điều không phải tốt. Quan chỉ huy, cái này kêu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạch Tuyết cắn răng bị hai cái virus như thế chửi bới cùng vũ đủ nhị không có cách nào nàng không nghĩ ngủ say chủ yếu là nghĩ đến làm người thực vật vĩnh viễn không mặt trời ngủ say nàng thực sự nguyện ý chết cũng không nguyện ý như thế nếu như nói là nếu như trước mắt cái này hai cái virus thực sự không có ý định quấy nhiễu thiên vực lời nói cũng là không phải là không thể lâm thời thỏa hiệp một cái Mấu chốt nhất là chỉ cần có thể lá mặt lá trái cầm tới nhất định quyền chủ động một khi trở lại thiên vực nếu như hai người này thực sự có ý khác lời nói chính mình còn có thể vận dụng vũ khí bí mật lập tức nghe Dương Lâm nói Bạch Tuyết hiện đang nói chính sự a 2 chúng ta chính là muốn nhìn xem thiên vực bộ rãnh gì, ngươi thân là an toàn quản lý viên, mới vừa nói có thể dẫn chúng ta thể nghiệm, vậy liền bày tỏ ngươi có thể giải quyết thân phận chúng ta vấn đề là không phải, ta có thể thay các ngươi làm đến một chút đặc biệt bí dược, có thể mơ hồ các ngươi khí tức, sẽ không để các ngươi bị xem như virus rút đối đãi. nhưng loại này bí dược kéo dài thời gian cũng không dài lâu dài, chỉ có một tuần, một tuần cũng được, đầy đủ chúng ta tại thiên vực đi dạo. bạch tuyết nói tiếp, chúng ta nói cái gì ở phía trước, các ngươi không cho phép tại thiên vực kiếm chuyện, trong thời gian này, ta cũng sẽ thời khắc đi theo các ngươi. đương nhiên, chúng ta không kiếm chuyện. Chúng ta chính là du lịch ngắm cảnh, mà còn có người bồi tiếp chúng ta, thuận tiện. Ân, cứ quyết định như vậy đi." Dương Lâm bên này mới vừa nói xong, nào nghĩ tới Nam Hào nói, các loại, chứ không muốn quyết định như thế đi." Bạch Tuyết, vừa rồi ngươi nói không cho chúng ta kiếm chuyện, thế nhưng chúng ta nếu là làm sự tình đâu? Hừ, đến lúc đó ta có biện pháp đưa các ngươi rời đi." Quan Chỉ Huy ngươi nhanh nghe một chút, nữ nhân này hiện tại không nghĩ ngủ say, nói là về thiên vực, rõ ràng có hậu chiêu. Không quan hệ, chúng ta không kiếm chuyện không được sao? Rõ ràng đại gia có thể sống chung hòa bình nha, mà còn có người quen dễ làm sự tình không phải? Dương Lâm, đối thiên vực thật rất khá kỳ. Hắn thực sự nghĩ xem thật kỹ một chút, một cái vinh sinh quốc gia đến cùng làm sao phát triển cùng tồn tại, cho nên hiện tại thật không phải động đau động thương thời điểm. Tạm thời liền cùng Bạch Tuyết quyết định, có nàng ra mặt, giúp hai người giải quyết vấn đề thân phận, sau đó cùng một chỗ tại thiên vực dạo chơi. Bất quá, hiện tại Bạch Tuyết xem như là giải trừ chính mình hiện nay nguy cơ thời điểm, cùng với nàng thấy rõ hiện nay vị trí địa vực phía sau, chính nàng cũng đi theo sợ ngây người. Cái này, đây là nơi nào? Ta có thể cảm giác được, cái này đều thuộc về thiên vực quản hạt chi địa, có thể là một con đường khác, thông hướng cái kia. Cái gì? một con đường khác thông hướng cái kia, ngươi một cái an toàn quản lý viên cũng không biết. Ta, ta chưa hề bước ra qua phòng hộ tượng, ta, ta làm sao biết một con đường khác thông chỗ nào chương 532, nàng cũng không biết tồn tại, chương 532, nàng cũng không biết tồn tại. Đây thật là tà môn, một cái an toàn quản lý viên, vậy mà không biết chính mình vị trí thế giới còn có bên ngoài địa phương. Lập tức, Dương Lâm, Nam Hảo cùng Bạch Tuyết ba người đều có thể xác định, trong đó hai con đường bên trong, một con đường chính là thiên vực. Thế nhưng một con đường khác, Bạch Tuyết đều không hiểu rõ, Dương Lâm cùng năm Hạo vậy liền càng không cần phải nói. Có thể cũng là quá hiếu kỳ. Bạch Tuyết lập tức bắt đầu xích lại gần một con đường khác truyền tống môn tiến hành xem xét. Thế nhưng một màn kế tiếp, cho dù là Dương Lâm cùng Nam Hảo đều sợ ngây người, chỉ thấy Bạch Tuyết muốn đi đụng vào một con đường khác chuyển tống môn, nhưng theo một cô bái lực thông suốt huyết tán, một đạo bức tường vô hình trực tiếp đem nàng gậy trở về. Bạch Tuyết đầy mặt kinh ngạc, ta hình như tại thông hành quyền hạn phương diện bị cự tuyệt. Người tốt xấu là thiên vương người, cái này đều bị cự tuyệt. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng ta đến không được đối diện. Dương Lâm lời nói, hắn cũng không nhịn được tiến lên đụng một cái một con đường khác chuyển tống môn, nhưng mà hắn cùng Bạch Tuyết gặp phải đồng dạng đều bị vô hình kết giới cả lại. Nam Hảo, ngươi đi thử một chút, các ngươi đều không qua được, ta khẳng định cũng không được." Nam Hảo trạch nữ tiểu La lụy, nàng căn bản là không có ôm cái gì hy vọng, lúc đầu nghe đến Dương Lâm nói như vậy, thuận ý chính là tiến lên nên một cái. Nhưng ai có thể tưởng đến, bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp liền tiến vào trong truyền tống môn mặt. Chỉ sợ bị đột nhiên truyền đi, giống như bị chạm điện nàng tranh thủ thời gian rồi trở về. Ta thế mà, ta thế mà hình như có thể đi qua. Bạch Tuyết nghi hoặc, vì cái gì ngươi có thể? Nam Hạo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, ta làm sao biết, bất quá muốn giải nguyên nhân gì Ngươi phải hỏi quan chỉ huy của ta." Bạch Tuyết tranh thủ thời gian nhìn hướng Dương Lâm, "Ngươi biết?" Dương Lâm buông tay, "Ta muốn biết lời nói cần đối truyền thống môn tiến hành phân tích, bất quá nơi này luôn cảm giác không phải địa phương tốt gì. Nếu như mạo muội phân tích cùng phá giải, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, tạm thời vẫn là không dạng này thì tốt hơn. Có thể là thuộc hạ của ngươi tựa hồ liền không bị ngăn trở, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu kỹ, con đường này thông hướng địa phương nào?" Mắt thấy Bạch Tuyết đối Dương Lâm nói như vậy, Dương Lâm bên kia còn không có đáp lại, nam hảo trạch nữ tiểu La Lệ tại chỗ cú lên, "Ta mặc dù tựa hồ có thể đi qua, nhưng ta tuyệt đối không sẽ đi qua." một bên nói, Nam Hào mau tới phía trước ôm lấy Dương Lâm thắt lưng, quan chỉ huy, ta mới không muốn một người đi tham dò cái gì không biết địa phương bị quái. Vạn vừa đến đối diện, đột nhiên lại bị người khác ức hiếp, làm sao bây giờ? Nhìn Nam Hào vô cùng đáng thương bộ dạng, biết nàng lần này tới đến thiên vực bởi vì Bạch Tuyết có chút một ít bóng ma tâm lý. Hắn tranh thủ thời gian chấn ăn nói, yên tâm đi, ta không có ý định để người một người đi qua, cũng sẽ không bên dưới mệnh lệnh như vậy. Còn có Bạch Tuyết, con đường này bị hạn chế, trừ bọn ngươi ra cái gì thiên thần đại nhân, còn ai có phần này năng lực? Cho nên ta đề nghị, liền tính ngươi là an toàn quản lý viên cũng không muốn mạo muội đụng vào trong miệng ngươi cái gọi là thiên thần đại nhân bí mật, nếu không, ngươi rất dễ dàng gặp phải xóa bỏ." Bạch Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Lâm lời nói, không phải không cái này có thể. Thiên thần đại nhân hạ hạn chế, cho dù là an toàn quản lý viên đều không thể tiến về địa phương, vậy khẳng định là bí mật trong bí mật. Mạo muội cưỡng ép tiến vào, một khi bị thiên thần đại nhân biết, tuyệt đối có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ là, thực sự thật tò mò. Mà lúc này đây Dương Lâm đề nghị, ta cảm thấy, ngươi nếu thật muốn hiểu rõ, có thể từ thiên vực bên kia tận khả năng kiểm tra tình báo. Ngươi không phải an toàn quản lý viên sao? Khẳng định có tin tức nơi phát ra tin tức tập hợp loại hình có thể kiểm tra địa phương. Không chứng a, ngươi liền sẽ tìm đến có quan hệ một con đường khác dấu vết để lại. Thuật a, ta, ta tạm thời từ bỏ đuổi một con đường khác tò mò. Bất quá Dương Lâm, ngươi đến tận cùng là thế nào mang ta đến nơi này? Nói thật, nếu như không phải ngươi nguyên nhân, ta liền nơi này đều đến không được. Cho nên, không có gì cho nên, chính là ta không thể không thừa nhận, bởi vì ngươi liên quan, ta hiểu được thiên vực có thể không có chính ta nghĩ đơn giản như vậy. Dương Lâm lông mày nhíu lại, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Cái này Thiên Vực xác thực không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Như cũ nói về nơi này, ngươi cho rằng chỉ có hai con đường, nhưng kỳ thực còn có đầu thứ ba ẩn tàng con đường. Cái gì? Còn có con đường thứ ba? Đúng vậy à, con đường thứ ba, ta đoán tỷ lệ lớn chính là thông hướng các ngươi Thiên Thần Đại Nhân vị trí. Mà nơi này chỉ là một cái chạm trung chuyển, có thể các ngươi Thiên Thần Đại Nhân đều không nghĩ tới, có một ngày lại có người có thể xuất hiện hoặc là nói xâm lấn đến nơi đây. Bạch Tuyết trong lòng bản năng cảm thấy hoảng hốt, nếu như bị Thiên Thần Đại Nhân biết tự tiện xông vào cấm địa, hậu quả khó mà lường được hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này để tránh cho chính mình trêu chọc tai họa. Dương Lâm đối với cái này đồng ý, nói cũng đúng, khả năng là các ngươi thiên thần đại nhân chính đang ngủ say, không ngờ tôi cấm khu sẽ có người xâm nhập. Nhưng ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý của hắn, cho nên trước về Thiên Vực A. A, đúng Bạch Tuyết, đừng quên ngươi lúc trước chuyện đã đáp ứng. Bạch Tuyết cắn răng, nhìn Dương Lâm một cái nói, khi nhìn các ngươi hai cái không nháo sự tỉnh. Ta cùng Nam Hảo đều là lương dân, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Bạch Tuyết lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước phòng nghiên cứu rút ra ký ức hình ảnh. Hiện tại nghe Dương Lâm nói cả lở phất cơ, nàng lúc đầu nghĩ nói một câu vi rút sắt mà. Nhưng suy nghĩ một chút, lại sợ kích thích đến Dương Lâm, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sau đó, nàng liền làm trước hướng Thiên vực con đường trở về. Dương Lâm thấy thế, lôi kéo Nam Hảo rất nhanh đi theo. Lén lút. Nam Hảo thông qua thần thức liền hỏi tiếp, "Quan chỉ huy, ngươi bây giờ thật không muốn biết một con đường khác thông hướng nào sao?" Nghĩ, lương nhiên nghĩ, bất quá cụ thể thông hướng cái kia, ta có thể thiếu một chút tiến về điều kiện. A, cái này nói thế nào? Nam Hào, Bạch Tuyết không qua được, ta không qua được, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi có thể cái này đã nói lên, ngươi cùng chúng ta hai cái rất không giống bình thường. Mà muốn nói có cái gì không giống bình thường, đó chính là ngươi nắm giữ nhục thân. Hoa, wow, thực sự có thể là dạng này A ta thiên phú năng lực là tin tức trạng thái, tương đương với làm mơ hồn nhục thân và số liệu giới hạn, cho nên con đường kia cũng không thể ngăn cản ta. Dương Lâm khẳng định nói, là dạng này không sai, mà ta vừa rồi, mặc dù chỉ là xúc động đụng một cái, nhưng ta kỳ thực đã tiến hành cường độ thấp phân tích, ta phát hiện đối diện quy tắc vững chắc, rất có thể là một cái nhân loại bình thường thế giới. Nam Hảo có chút ngậm. Quan Chỉ Huy nói là, thiên vực thế giới không bình thường. Cái kia một con đường phía sau mới bình thường. Ha ha ha, ta cũng chỉ là suy đoán à, liền tính ngươi bây giờ hỏi ta, ta cũng cụ thể nói không nên lời. Nhưng năm hảo, chúng ta không cần thiết vội vã như vậy, chúng ta có thời gian cùng tinh lực nghiên cứu thiên vực. Liền giống bây giờ, chúng ta trước cùng Bạch Tuyết trở về, nhìn một cái thiên vực bên kia người là thế nào sinh hoạt, cùng liên minh bên kia có cái gì khác biệt? Có lẽ từ thiên vực nội bộ, chúng ta rất bình tĩnh cũng có thể thu được rất nhiều có quan hệ cái gì thiên thần đại nhân cùng một con đường khác tình báo. A a, ta đã biết, ta coi như là đi theo quan chỉ huy gia khách du lịch, sau đó ta sẽ thật tốt đi theo quan trị huy hành động. Quan chỉ huy, ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ ta, dù sao cũng đừng đem ta làm mất. Tốt tốt tốt, sau đó cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ tại thiên vực thật tốt đùa giỡn một chút về vui. Chương 533, Bạch Tuyết Mâu thân đại nhân, chương 533, Bạch Tuyết mỗ thân đại nhân. Thiên vực thế giới, chậm nhìn, tựa hồ không có gì khác biệt. Thế nhưng vẹn vẹn nho nhỏ thể nghiệm một cái phía sau, vô luận là Dương Lâm vẫn là Nam Hảo, lập tức liên thích. Trở lại thiên vực, Bạch Tuyết cho hai người cung cấp một loại đặc thú thuốc, dùng phía sau, tạm thời xem như là nắm giữ một tuần thiên vực người bình thường thân phận. Hai người bị Lâm thời an bài tại một tòa khách sạn bên trong gian phòng đều là xa hoa nhất, thiết bị đầy đủ hết loại kia, đến mức nói làm sao thích nơi này, vậy liền rất cần thiết nói một chút Dương Lâm cùng Nam Hảo hiện khi hiểu được tình báo tin tức. Bạch Tuyết cho hai người phân biệt một cái trí năng thiết bị đầu cuối, cùng loại với máy truyền tin, thế nhưng chỉ hạn tại Thiên Vực sử dụng. Giống như lập tức tại vắn tắt nghiên cứu một cái phía sau hai người phát hiện, người nơi này mua quần áo gì đó đều không cần tốn tiền, bình thường y phục trực tiếp tại thiết bị đầu cuối tải, hơn nữa còn hỗ trợ một chút thay đổi trang phục, thậm chí một chút mạng lưới khu vực mố đủ lệ bên trong còn có vô số thời trang kẻ yêu thích, chia sẻ tự chế trang phục, hoặc thu phí hoặc miễn phí cung cấp dưới người trợ. Đương nhiên, nói là có thể vô hạ tại. Nhưng mỗi người tồn trữ kho có cái hạn mức cao nhất, ví dụ như Dương Lâm cùng Nam hào, mỗi người liền có thể tại 1000 bộ quần áo, tuy nói có thể mở rộng tăng kho số liệu, nhưng cần tiêu phí một loại đặc thù tệ. Tốt Ta, chứ không nói cái này đặc thù tệ, dù sao toàn bộ sinh hoạt tại thiên vực, tùy thời tùy chỗ một chút thay đổi trang phục, muốn đổi liền đổi, đổi suất từ từ, đổi ra phong cách, có thể thỏa thích phóng thích đẹp thiên tính. Quan Chỉ Huy, thật thuận tiện, ta liền thích những này trang, ta chỉ trong chốc lát, tải 200 nhiều bộ đừng mê mụi mất cả ý chí à, liền một cái y phục mà thôi. À thì thì, làm miễn phí à, một chút ngón tay liền có thể nắm giữ, vì cái gì không muốn đâu. Dương Lâm cũng không nói không muốn, kỳ thật hắn chỉ trong chốc lát cũng hạ 30 nhiều bộ. Hiu nhàn, chính thức, các loại kiểu dáng xem như là đầy đủ. Loay hoay một cái rực rỡ muôn màu y phục phía sau, hai người quyết định bữa ăn ngon, sau đó thông qua thiết bị đầu cuối đi tới đồ ăn định chế khu. Khá lắm, đồ ăn cũng là miễn phí. Vẹn vẹn menu phẩm loại đều mấy và loại, thân là thiên vương người, ngươi hoàn toàn có thể tự do sàng chọn ngươi muốn ăn đồ ăn. Đồng dạng, miễn phí tải. Quan chỉ huy nghĩ không tới đây đồ ăn cũng có thể miễn phí tại a luôn cảm giác có chút không hợp thói thường nhìn xem thiết bị đầu cuối bên trên liền cùng thức ăn ngoài đồng dạng menu dương lâm tùy tiện chọn vài món thức ăn chủ loại về sau tựa như là chống rông xuất hiện bàn ăn ghế tựa đũa dao nĩa vậy cũng là chống rông xuất hiện lại nhìn menu chín thành chín đồ ăn sắc thực toàn bộ miễn phí chỉ có một ít cái gì thỉnh yên loại hình đặc thù menu cần đặc thù tệ tiêu phí giải tỏa vẫn là câu nói kia đặc thù tệ loại hình sự tình sau đó lại nói dương lâm cùng nam hào hiện tại nắm chặt giải lập tức tựa như bọn họ nghĩ cảm thụ một chút đây là giả lập hiện rõ chân thật đồ ăn cùng y phục đến cùng có cái gì khác biệt đến mức nói kết quả không thể không nói hoàn toàn chính là sắc hương vị đều đủ mặc dù chỉnh tự hóa hương vị nặng một chút nhưng không thể không nói coi như hoàn mỹ lập tức vui vẻ nhất là thuộc năm số y phục có thể tải một chút thay đổi trang phục muốn ăn cái gì tùy thời tùy chỗ một chút ngó tay thiết bị đầu cuối còn mở ra các loại cửa hàng như thế trò chơi đồ dùng trong nhà loại hình tất cả miễn phí cái này để năm hảo gần như đều mất phương hướng nàng cảm thấy nơi này đối nàng mà nói quả thực chính là thiên đường nếu như vĩnh viễn có thể vĩnh viễn nắm giữ loại này sinh hoạt liền tốt Nam Hào ăn xong đồ vật hướng mềm mềm trên giường nằm một cái, đầy mặt thỏa mãn. Dương Lâm cũng cảm thấy rất hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy, cái này thiên vực người sinh sống có phải hay không quá hạnh phúc một chút? Suy nghĩ một chút liên minh, suy nghĩ một chút chấn thủ phụ. Vì sinh tồn, cái nào không phải đem hết toàn lực ngăn cản ô nhiễm thú xầm lớn? Quá nhiều người, bởi vì ô nhiễm thú mất đi gia viên, đừng nói cái gì quần áo mới, có thể ăn một miếng cơm đồ ăn, cái kia đã là cực điểm xa xỉ sự tình. Có thể là thiên vực quần áo đẹp, ăn ngon đồ ăn, chính thành chín miễn phí liền không hợp tối tưởng. Nghĩ xuyên liền mặc, nghĩ ăn thì ăn, nghĩ uống thì uống, cái này cái này cái này cũng quá hạnh phúc. thế nhưng là cảm giác gì có chút không đúng đâu. quan chỉ huy, quan chỉ huy, không phải muốn điều tra nơi này tình báo sao? chúng ta muốn đừng đi ra ngoài nhìn một cái. có thể à? tuy nói ta hiện tại một bản thỏa mãn, nhưng xem thật kỹ một chút bên ngoài cũng không tệ. mà muốn nói đến đi ra, cái kia cũng tương đối thuận tiện. hai người chính là một chút ngón tay, rất nhanh, thiên vực lập tức 3 d bản đồ đều hiện ra. vô số tốt đẹp cảnh điểm, nổi tiếng kiến trúc đều có đánh dấu, chỉ cần ngươi muốn, lập tức liền sẽ có phi thuyền tới đón ngươi. thực tế quá cự ly xa, mà ngươi lại không muốn thưởng ngồi phi thuyền, xe lửa, xe bít lời nói. Tiêu phí một chút đặc thù tệ có thể trực tiếp truyền tống. Cái này sẽ đi nơi nào tốt? Dương Lâm quét một lần xem cầu thuận miệng nói một câu, Nam Hào ngón tay nhỏ đã chỉ đến một nơi. Cái này gọi là ái tâm hồ địa phương thế nào, phía trên nói tại chỗ này cầu nguyện, liền có rất lớn cơ hội có thể cùng thích người vĩnh viễn cùng một chỗ. Dương Lâm nhìn một chút Nam Hào nói, ngươi cũng không phù hợp yêu đương cái này nhân thiết ta, ta cũng không có cảm giác được ngươi giải cái yêu đương nào à. Mà còn, bản thân chúng ta liền tương đương với vĩnh viễn cùng một chỗ, ai bảo ngươi là ta chiến cơ đâu? Cái kia không giống. Làm sao không giống? Tóm lại chính là không giống rồi, ta hiếu kỳ. Để quan chỉ huy dẫn ta đi đi còn không được sao? Có thể có thể, khoảng cách này rất gần, chúng ta kêu cái phi thuyền 3 phút liền có thể đến tới. Nguyên bản, Dương Lâm chọn tốt chỗ cần đến phía sau, điểm kích gọi phi thuyền. Có thể phi thuyền không có kêu gọi đến, ngược lại là trước tiên đem Bạch Tuyết kêu đi qua. Các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài? Nói nhảm, chúng ta đều đi tới thiên vực, cũng không thể một mực sống ở khách sạn a. Các ngươi, tạm thời không được, ta hy vọng phía trước 2 ngày các ngươi tại khách sạn vượt qua. Dù sao không thiếu các ngươi ăn mặc, còn có thể tại các loại hưu nhàn phương thức, dù cho tại khách sạn cũng sẽ không để các ngươi cảm thấy buồn chán. Nam Hào mở to hai mắt nhìn, vì cái gì không được, giải sầu một chút cũng không thể sao. Không phải là không thể, mà là ta còn không có xác định các ngươi hai cái tính an toàn. Vạn nhất các ngươi đi ra tùy ý quyết tán hàng, virus hậu quả người nào chịu trách nhiệm? Dương Lâm Hà Hà nói, Bạch Tuyết, vừa rồi ngươi muốn nói chúng ta tùy ý quyết tán dơ bẩn có phải là? Ta không có, ngươi nghe lầm. Quan chỉ huy, nguyên lai like Bạch Tuyết mặt ngoài cùng chúng ta gần như, trên thực tế vẫn cảm thấy chúng ta kẻ ngoại lai like ô uế. Lúc trước ta còn nói, có lẽ có thể làm bằng hữu đâu, nhưng hiện tại đã biết rõ. Nàng trong xương, cao quý cùng ưu việt từ đầu đến cuối liền không có biến mất qua. Đúng vậy a, ta cũng đối với nàng quá thất vọng. Nguyên bản ta còn nói, nàng thiên phú tư chất không tệ, sau đó có thể đem nàng khế ước thành chiến cơ. Nhưng bây giờ, ta rất đau lòng. Bạch Tuyết lo lắng nói, các ngươi có thể hay không đừng hiểu lầm, ta thực sự chỉ là nói sai. Chúng ta an toàn quản lý viên công tác vốn chính là xử lý vi rút, mà vi rút tại trong ấn tượng của chúng ta chính là như thế. Cho nên hai chúng ta cái trong mắt ngươi liền thay đổi đến bất thiện, chúng ta minh bạch, ha ha. Bạch Tuyết xa suốt tinh thần nói, có thể hay không đừng nắm lấy người khác chui không thả. Nam Hào nhìn chằm chằm nói, "Ngươi không cho chúng ta ra ngoài, sợ chúng ta tản virus, chúng ta rất không vui. Ta sợ dĩ không để các ngươi đi ra, là vì Mẫu thân đại nhân hai ngày này sẽ ra bên ngoài tuần sát, mà các ngươi khí tức rất không ổn định, một khi bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng biết sao." Dương Lâm Lơ ngác một chút. "Bạch Tuyết, ngươi còn có Mẫu thân đại nhân. Chương 534, Thiên Thần đại nhân còn quản việc này, chương 534, Thiên Thần đại nhân còn quản việc này. Các ngươi cái này tính là cái gì lời nói, ta có Mẫu thân, thật kỳ quái quá sao?" Nghe Bạch Tuyết trả lời như vậy, nếu là đây là bình thường thế giới, khẳng định không kỳ quái. Nhưng để ở thiên vực, vậy nhưng quá kỳ quái, một cái có thể thực hiện thế giới vĩnh sinh, một cái ăn mặc ngủ nghỉ chính thành chín cơ bản đều miễn phí thế giới, cái này còn cần sinh sôi hậu đại sao? Mà còn, liền tính có thể sinh sôi, thực sự sẽ không bị hạn chế sao? Liền không sợ cái này cái gì thiên vực, lúc nào bởi vì nhân khẩu vấn đề bị no bạo nổ. Khả năng là Dương Lâm cùng Nam Hào bất người ánh mắt thực tế quá chặt, Bạch Tuyết bất đắc dĩ bổ sung trả lời, nói là mẫu thân đại nhân, kỳ thực là an toàn quản lý cục bộ trưởng. Bộ trưởng lấy trước mắt danh nghĩa thu hai cái nữa nhi, một cái là ta, một cái khác các ngươi không có biết, gọi là Hà Điệp. A Dương Lâm cùng Nam Hảo lần này hiểu rõ, lần này Minh Bạch, Nguyên Lai like là nghĩa mẫu nghĩa nữ a. Bất quá, tất nhiên nâng lên thiên vực nhân khẩu sinh sôi vấn đề, hiện tại Dương Lâm đương nhiên phải hỏi một chút tương quan. Bạch Tuyết, ngươi tình huống trước không nói, thiên vực bên này, nhân loại có khả năng sinh hài từ sao? Đương nhiên có thể, bất quá những chuyện này đều thuộc về thiên thần đại nhân trực tiếp quản lý, liền xem như chúng ta an toàn quản lý nhân viên cũng không đúng tay vào được. Nam Hảo kinh hãi, một cái quản lý thế giới thiên thần đại nhân, thế mà còn trưởng quản lấy kế hoạch hóa gia đình? Đúng vậy a, nhân khẩu vấn đề kỳ thật rất trọng yếu, thiên thần đại nhân rất coi trọng cho nên những này đều từ hắn trực tiếp quản lý. Liên tại Thiên Vực Nhất phía Nam, nơi đó có một cái sinh mệnh cấm khu, cấm khu bên trong toàn bộ đều là bệnh viện. Mỗi năm đều có không ít anh hải từ nơi nào bị đưa ra đến, sau đó lại giao cho bên này viện mổ cười bồi dưỡng. Dù sao, chúng ta an toàn quản lý viên không được can thiệp quản lý chính là. Dương Lâm hiện đang nghe được, chắn đều lên mồ hôi. Thế giới này quá không hợp tối thượng, sinh cái hải còn phải thống nhất quản lý. Lại chiếu Bạch Tuyết nói, anh hải đều là từ cấm khu mang ra, vậy cái này anh hải nơi phát ra ở đâu? Mà vì đem sự tình hiểu rõ, Dương Lâm mặc dù cảm thấy tiếp xuống vấn đề này rất xấu hổ. Nhưng hắn vẫn hỏi mở miệng. Bạch Tuyết, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ có thể hay không sinh hải tử? Ấy, ngươi, ngươi đây là vấn đề gì? Ngươi, ngươi đây là tại quấy rối ta sao? Dương Lâm ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Tuyết, ngươi liền trả lời ta, có thể, vẫn là không thể? Bạch Tuyết đầy mặt bỏ bừng, ta làm sao biết, ta, ta lại chưa thử qua. Nam Hào đề nghị, cái kia nếu không thử một chút. Bạch Tuyết nhanh không kiềm chế được, loại này sự tình là nghĩ thử liền có thể thử sao? Gặp Bạch Tuyết cảm xúc kích động như vậy, Dương Lâm dứt khoát thay đổi hỏi pháp, Bạch Tuyết ngươi trước ổn định, ta lại một lần nữa hỏi ngươi. Tại bên cạnh ngươi Hoặc là nói theo ngươi biết, có người sinh qua hải tử sao? Không có, không có. Vậy ngươi lại chi tiết nói cho ta, các ngươi thiên vực người bình thường, đối sinh hải tử có khái niệm gì? Hoặc là nói tình nhân cùng một chỗ, có nghĩ qua đời kế tiếp vấn đề không có? Không có, không có, căn cứ thiên thần đại nhân chế định quy tắc, loại này sự tình là lén lút không được cho phép. Rất sớm trước đây, có hắc ám sách sử nói, thiên vực nhân loại bị hạ vào người rửa, không thể tiến hành sinh sôi. Thế nhưng chậm rãi, từ thiên thần đại nhân quản lý lên nhân khẩu kéo dài vấn đề phía sau, dần dần, nhân loại liền lại không xoắn suất có thể hay không sinh sôi vấn đề này. Dương Lâm cùng Nam Hảo nghe đến tương đối im lặng. Đây là cái gì thế giới a, chúng tộc kéo dài còn như thế nhiều khuôn sáo. Mặc dù từ lớn Phương Diện cảm thấy, một cái thế giới vĩnh sinh sắc thực cần phải có quy định nghiêm chỉnh, có thể là loại này sự tình còn muốn từ cao nhất người quản lý quản lý, khó tránh khỏi có chút không hợp tối thường. Mà lại nghiêm túc suy nghĩ thiên vực Bắc Phương sinh mệnh cấm khu, Dương Lâm cảm thấy à, hắn có lẽ đi nhìn một cái, có lẽ có thể từ nơi nào phát hiện thiên vực một số bí mật. Bạch Tuyết bên kia, nàng cũng là linh lung thông tuệ muội tử, đột nhiên gặp Dương Lâm không tại hỏi thăm, lại một bộ mảnh cân nhắc tỉ mỉ bộ dạng. Nàng lập tức đoán được Dương Lâm muốn làm cái gì. Ta cảnh cáo ngươi cùng Nam Hảo, Bắc Phương sinh mệnh cấm khu các ngươi tốt nhất đừng đi tiến vào. Đã từng một chút ta an toàn quản lý viên bởi vì tò mò chỉ là đi đi một lượt, rất nhanh, liền bị quăng vào lao ngục cả đời giam cầm. Dạng người, còn không ít, nhưng các ngươi biết, cả đời giam cầm ý vị như thế nào sao? Nam Hảo trước mắt, Bạch Tuyết, chúng ta không sợ bị cả đời giam cầm. Liên bởi vì các ngươi không sợ, ta mới càng phải nhắc nhở các ngươi. Thiên Thần đại nhân thiết lập sinh mệnh cấm khu không phải cho các ngươi nói đùa, mà còn từ trên bản chất đến nói, các ngươi vẫn là Bạch Tuyết lời nói, đột nhiên căm mủ nhưng Dương Lâm tiếp lấy nàng nói, mà còn chúng ta vẫn là virus, vạn nhất tại sinh mệnh cấm khu động tay động chân, sẽ ảnh hưởng các ngươi thiên vực phát triển có phải là là lần này đối mặt Dương Lâm Bạch Tuyết thế mà không có thỏa hiệp, hơn nữa còn là nâng lên vạn phần dũng khí. Thiên vực là quê hương của ta, ta yêu quý nơi này, cho nên ta không hy vọng bị người nhiễu loạn, đặc biệt là các ngươi những virus này. Nam Hào bên kia từ thiết bị đầu cuối tải một bao đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nói, đúng đúng đúng, thiên vực tốt đẹp như vậy, ăn, mặc, ở, đi lại căn bản không cần quan tâm, nghĩ ăn thì ăn, nghĩ uống thì uống, muốn chơi liền chơi đổi thành người nào, người nào không yêu quý cuộc sống của mình, ngươi có ý tứ gì? Nam Hảo có ý tứ là, các ngươi thiên vực rất có vấn đề. Mặc dù hiện nay không rõ ràng vấn đề đến tột cùng ở nơi nào, nhưng cái này rõ ràng là một cái dị dạng thế giới. Dị dạng thế giới, Bạch Tuyết đối với cái này rất không đồng ý, lại khịt mũi coi thường. Các ngươi hai cái chỉ là ghen ghét mà thôi. Lúc trước các ngươi còn nói qua, tại thiên vực loại này sinh hoạt rất hưởng thụ, cái này đủ để chứng minh, các ngươi trước đây ở bên ngoài thế giới cũng không có nơi này tốt đẹp. Ân, điểm này ngươi nói đúng. Dương Lâm Du Du nói, phía ngoài thế giới, xác thực không có thiên vực tốt đẹp phía ngoài thế giới, bây giờ còn gặp phải trùng thay, mặc dù chỉnh thể được đến khống chế, nhưng mỗi ngày như cũ có vô số người trôi dạt khắp nơi, hoặc bị giết chết, hoặc bị chết đói. trừ cái đó ra đâu, ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện, muốn thu hoạch được thỏa mãn, liền cần trả giá các loại cố gắng cùng vất vả. chỗ nào giống bây giờ cái này đối phương, động động ngón tay cái gì cần có đều có. cho nên bạch tuyết, nói thật, đứng tại người bình thường góc độ, ta xác thực ghen tị nơi này. bạch tuyết nhìn dương lâm một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra ý tứ rõ ràng là đang nói. nhìn a cuối cùng còn không phải là bởi vì các ngươi ghen ghét nơi này, dương lâm cũng không hề để ý bạch tuyết cái gì phản ứng, tiếp tục nói, thế nhưng đâu, ta có thể không phải người bình thường. từ trước đến nay đến thiên vực, cùng với ngắn ngủi thử nghiệm cảm thụ cuộc sống ở nơi này phạm vi, mặc dù hiện nay ta không có chứng cứ, nhưng ta bản năng có thể xác định một điểm, thiên vực cũng không phải là địa phương tốt gì. bạch tuyết ngậm miệng nói, ta không biết các ngươi bụng mang cái gì tâm tư bôi đen chúng ta thiên vực, thế nhưng chúng ta không buồn không lo chúng ta sinh hoạt tự tại, điểm này các ngươi ghen tị không đến. những lời khác ta cũng không nhiều lời, nếu như muốn đi du ngoạn, chờ hai ngày sau. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng một chỗ, không phải vậy bị ta mẫu thân đại nhân bắt đến, cũng không giống như ta như thế yếu ớt, có thể được các ngươi không chế." Ân. Dương Lâm cùng Nam Hảo suy nghĩ một chút, hiện nay tình báo thu thập quá ít, tạm thời trước không làm càn như vậy, vậy thì chờ hai ngày, trước mắt, tạm thời đáp ứng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bên kia, nghe Dương Lâm cùng Nam Hảo từ bỏ cái này sẽ ra ngoài dạo chơi, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời đi khách sạn. Chương 535, các nàng 3 cái đều rất tốt, chương 535, các nàng 3 cái đều rất tốt. Bất quá Bạch Tuyết chân trước rời đi, Dương Lâm cùng Nam Hảo lại góp ở cùng nhau nghe Nam Hảo nói, quan chỉ huy, lúc trước ta còn cảm thấy nơi này rất hưởng thụ, nhưng lại tại vừa rồi, nghe ngươi cùng Bạch Tuyết nói như vậy một trận, ta càng thêm cảm giác nơi này không thích hợp, mà còn liền tính miễn phí ăn cái này ăn cái kia, đều rất trù dặn. Dương Lâm thở dài nói, cũng không phải không thích hợp nha, có câu nói nói thế nào, trên trời sẽ không rất đĩa bánh. đúng đúng, trên trời làm sao lại rất đĩa bánh? cái này thiên vương người sinh sống quá hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc quá mức, cho nên phản để người lên một loại không hài hòa cảm giác. dựa vào cái gì? chẳng lẽ cái kia thiên thần đại nhân là đại thiện nhân muốn vô duyên vô cớ vô dục vô cầu đi nuôi một nhóm chỉ biết ăn uống vui đùa người không có phận sự thông thường mà nói nếu như xuất hiện trường hợp này đều cùng chăn heo không kém bao nhiêu đâu dương lâm xấu hổ lúc bình thường là dạng này có thể ngươi đừng quên vĩnh sinh cái này quan niệm lúc trước rất sớm văn minh liền nói ra tình huống hiện tại xem như là đặt tới mục đích này nam hào nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu hẳn là cũng tính là thế nhưng có khả năng ổn định sao trên lý luận có vẻ như có thể nhưng thực tế muốn duy trì sợ rằng trả ra đại giới không là bình thường lớn nhỏ a đúng vậy a cho nên cho tới bây giờ, thiên vực khả nghi điểm xuất hiện quá nhiều. Sau đó, Dương Lâm cùng Nam hào thật tốt tổng kết một cái. đệ nhất, thiên vực xuất hiện lối rẽ, một đầu là thiên vực bản thân, như vậy một cái khác đầu thông hướng chỗ nào. thứ hai, thiên vực thực hiện kế hoạch hóa gia đình. hơn nữa còn là thiên thần đại nhân đích thân quản lý, hắn thậm chí kiến tạo sinh mệnh cấm khu. thứ ba, những người ở nơi này liền cố gắng đều không cần, mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống tiêu tiêu sái sái liền được. cuối cùng, có phải là chuột bạch hoặc là chăn heo chạy, hoặc là thiên thần đại nhân hắn thực tế vĩ đại, vì chính là tạo phúc con dân của hắn. thứ tư, cũng là cuối cùng. Thiên thần đại nhân hiện tại đến tuột cùng là tồn tại gì? Thông qua cao tháp biết được, trước đây là người. Thế nhưng thiên vực hiện tại tất cả tồn tại đều từ thiết bị đầu cuối khống chế, từ thiết bị đầu cuối cung cấp, như vậy trước đây người, hiện tại còn là người sao, có hay không đạt tới thiên thần tình trạng. Theo một hệ liệt vấn đề liệt xuống phía sau, như vậy tiếp xuống hành động liền có mục tiêu. Mà lúc này đây, Nam hào trách nữ tiểu La lị ghé vào Dương Lâm trên lồng ngực còn phi thường tò mò hỏi một vấn đề. Quan Chỉ Huy, nếu như cái kia thiên thần đại nhân đột nhiên phát hiện chúng ta, mà còn hắn không phải là muốn giết ngươi, ngươi có nắm chắc làm qua hắn sao? Đó là nhất định. Dương Lâm rất tự tin. Mặc dù tình huống trước mắt không rõ, nhưng ta nhất định phải tin tưởng mình tự lực, nếu không ta còn thế nào bảo vệ các ngươi. Thiên vực đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, mà Dương Lâm không phải người bình thường. Nếu như Dương Lâm là người bình thường, vậy hắn khẳng định sẽ chỉ làm người bình thường mới sẽ làm sự tình. Đối với thiên vực không thiên vực, không có để ý cần phải. Có thể chính là bởi vì không phải người bình thường, tại liên minh các nơi, hắn đều đánh xuống thuộc về cơ sở của mình. Đột nhiên xuất hiện thế lực không rõ, cái này không rõ xét tra rõ ràng làm sao có thể. Ban đầu phát triển tạm thời nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cái này thật không cho dịch ra đại nghiệp đại hạnh phúc mỹ mãn, chính nói phải thật tốt hưởng thụ vui vẻ nhân sinh đâu, ngươi đột nhiên chạy ra một cái thế lực không rõ. Cho nên, cho Dương Lâm lựa chọn thực sự không nhiều. Đối thiên vực, hoặc là khống chế, hoặc là hủy diệt. Không phải vậy đối hắn hiện tại đến nói, an ngủ không yên. Trở lên, muốn hỏi Dương Lâm tiếp xuống hai ngày muốn làm cái gì, vậy khẳng định là hưởng thụ. Không sai, là hưởng thụ á ra lại ra không được cửa, không hưởng thụ có thể làm cái gì? Mà đang hưởng thụ trong đó, Dương Lâm cùng Nam Hảo còn thông qua TV nhìn thấy Bạch Tuyết trong miệng mẫu thân đại nhân chỉ có thể nói đó là một cái tràn đầy mị lực nữ nhân nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười cũng nhịn không được để người trầm mê loại kia tựa như là một ly nồng hậu dày đặc diệu nguyên chất vẹn vẹn chỉ là nhìn xem đều có một loại gối cảm rất say quan chỉ huy bạch tuyết mẫu thân xem xét liền rất mạnh bộ dáng ân ta cũng cảm thấy nàng rất mạnh không biết thực lực của nàng cao bao nhiêu so thiên sơ tỷ không nửa hở cùng toàn bộ giải trạng thái làm sao nàng làm sao có thể cùng ngươi thiên sơ tỷ so dương lâm chân thành nói nhiều nhất chính là thiên thần phía dưới trên mặt nổi đời thứ nhất nói người mà thôi mà thiên vực bản thân mới bao nhiêu lớn căn cứ chúng ta tra tư liệu, tổng cộng không đủ một ngàn vạn người quy mô mà thôi. a, quan chỉ huy kia, nghĩ biện pháp đem nàng khế nước, ném đến thiên không bộ đội bên trong. a, a cái gì? chúng ta thiên không bộ đội liền kém ba người, ta cảm thấy, bạch tuyết, còn có mâu thân nàng đại nhân, bao gồm ngươi xem một chút, trên tivi mâu thân của nàng đại nhân bên cạnh thất điệp, đều là vì thiên không bộ đội đo thân mà làm. một khi khế nước liền đủ con gót. năm hào trạch nữ tiểu la lụy rất bội phục quan chỉ huy, bởi vì nhà mình quan chỉ huy hắn, thực sự rất dám nghĩ a. đến mức nói kế tiếp còn làm cái gì, cái kia không làm cái gì, tiếp tục hưởng thụ. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày, tiếp lấy lại qua một ngày. Dựa theo cùng bạch tuyết quyết định, xem như là đến có thể đi ra đi đi thời gian. Bất quá, để dương lâm cùng nam hảo kỳ quái là, ngày thứ hai đêm đó cũng không có liên hệ đến bạch tuyết. Phát truyền tin của nàng vẫn luôn là chưa tại khu phục vụ. Quan chỉ huy, nàng không phải là sẽ ra chuyện gì a? Có lẽ đang bận đâu, tối nay không về thông tin cùng tin tức, vậy chúng ta đợi ngày mai. Dương lâm lúc này cũng không để ý cái gì, liền tính mới một ngày buổi sáng còn không có liên hệ đến bạch tuyết cũng không quan trọng. Dù sao có cuối mang, nếu không được chính mình hai người có thể đi ra nhà. A đúng. Cái này hai ngày thời gian bên trong, Dương Lâm cùng Nam Hảo còn một mực nghiên cứu thiên vực một cái mới nội dung tới. Lúc trước không phải nói thiên vực mặc dù không có tiền khái niệm, nhưng phát minh một loại đặc thù tệ sao, mà cái này đặc thù tệ nói theo một ý nghĩa nào đó liền tính tiền. Có đặc thù tệ, liền có thể mua được càng thêm tinh xảo có lẽ có kỷ niệm hoặc là cất chứa ý nghĩa y phục, an tuyệt thế mỹ vị thịnh yến, hay là hưởng thụ cực độ xa hoa tư nhân du lịch, vân vân vân vân. Mà muốn thu hoạch được đặc thù tệ, cái này liền có môn đạo. Căn cứ quy tắc, Thiên vực thời khắc đều sẽ cử hành các loại tranh tài. Nói ví dụ như thi đấu trò chơi, kỹ năng thi đấu, vận động thi đấu Từ đi ra ngoài đến sinh hoạt, các loại thi đấu đều có. Chỉ cần ngươi có thể tại các loại thi đấu bên trong đoạt được 3 vị trí đầu, như vậy liền có thể thu hoạch được số lượng khác nhau đặc thù tệ. Ta vốn là vốn cho rằng tiên vực hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ lâu dài sẽ chết lặng, nghĩ không ra còn có loại này kích thích. Kì hỉ, ta cũng là ta cũng là, Quan Chỉ Huy, chúng ta ngày mai đi ra đi làm các loại đặc thù tệ a có mấy khoản sinh đẹp thú đông trang cần đặc thù tệ, cái kia tốt ăn cái gì thịnh yến cũng cần tệ, đều giống như muốn. Thật tốt, ngày mai chúng ta liền đi ra làm. Dương Lâm bên này mới vừa nói xong, đương nhiên, hắn thần thức đương nhiên chỉ trệ. Mà lúc này đây Nhìn Nam Hảo bộ dạng, nàng cả người đều thay đổi đến vô cùng ngấp manh, giống như là một cái ngẩn người con mèo nhỏ. Chậc chậc, chơi một màn này. Gia môn tốt xấu là cái hắc, dùng ám chiêu liền nghi không chế gia môn. Nam Hảo, thân thức bên trong, Dương Lâm kinh lôi đồng dạng lời nói nổ tình Nam Hảo. A, Quan Chỉ Huy, vừa rồi ta làm sao? Ngẩn người. Đừng rêu dao, ta cảm giác có người muốn dùng tinh thần lực khống chế chúng ta, rất có thể chính là Bạch Tuyết. Nhưng không thấy người phía trước, chứ không muốn biểu hiện quá mức dị thường. Ừ, ta nghe Quan Chỉ Huy. Không bao lâu, Dương Lâm cùng Nam Hảo ở cửa gian phòng mở tùy theo một người mặc màu đen váy áo thân thể ưu nhã nhưng lại mang chút cấm dục hệ muội tử đi đến. chương 536 nàng là nữ nhân như vậy. chương 536 nàng là nữ nhân như vậy. có chút ra ngoài ý định, vốn cho rằng bạch tuyết có chút không cam tâm, cho nên muốn phản bội. nhưng nào nghĩ tới, đi vào nhưng là hấp điệp. cái này nữ tử, dương lâm cùng năm hào mặc dù cùng nàng không quen, cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là thông qua lúc trước tivi, vẫn là biết tướng mạo của nàng. đến mức hấp điệp bản nhân, vào cửa phía sau nhìn thấy dương lâm cùng năm hào đờ đẫn bộ dáng, trong ánh mắt của nàng lập tức hiện rõ vẻ khi miệt sớm biết bạch tuyết có vẻ như cùng người nào cấu kết cùng một chỗ thần thần bí bí, không nghĩ tới, không gì hơn cái này. một bên nói, hắc điệp vừa đi về phía dương lâm cùng năm hảo quan sát tỉ mỉ giả vừa rơi vào đờ đẫn hai người. nhìn thấy năm hảo, hắc điệp cũng không hề để ý, chính là một cái tiểu la lị mà thôi, có vẻ như cũng không có gì kỳ lạ. thế nhưng nhìn thấy dương lâm, từ trên xuống dưới nhìn dương lâm một lần phía sau, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức nhịn không được một đỏ. không nghĩ tới, nam nhân này thế mà còn rất xinh đẹp, hơn nữa còn càng xem càng thuận mắt, khả năng là không có không chế lại, hắc điệp nhịn không được còn đem nàng thon dài ngọc thủ chậm rãi đặt ở dương lâm lồng ngực rất có vài phần không muốn thu tay đi tứ. nghe nàng tiếp tục nói, có thể bạch tuyết tìm cái này cái nam nhân làm nhân tình, cho nên một mực thần thần bí bí. bất quá rất đáng tiếc, bị ta tinh thần can thiệp phía sau, về sau nam nhân này liền là người của ta. lời này nghe, dương lâm không còn gì để nói. gia môn biết mình là cái mỹ nam tử, có thể ngươi cũng quá không giảng cứu đi, đi lên liền có người. nam hào bên kia, thông qua thần thức kết nối phản là nói, quan chỉ huy, ngươi cũng rất được hoàn nghênh à, nữ nhân này vừa lên đến liền còi chống ngươi. ai, không có cái nào, ta tựa như cái kia trong đêm tối đông đó muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được à. Ta hiện tại sâu sắc minh bạch một vấn đề, ngươi xoay khí, đó chính là nguồn gốc của tội lỗi. Ngươi nhìn, lần thứ nhất gặp mặt liền đem cái này muội tử mê thành rằng gì? Ta có tội. Quan chỉ huy, không tự luyến người sẽ chết sao? Có ngươi như thế cùng quan chỉ huy nói chuyện, ngươi phải hiểu được, ta đây không phải là tự luyến, ta là tự phụ hiểu không? Nam Hào bày tỏ, nàng không nghĩ hiểu, tựa như nàng không nghĩ hiểu thuật nhìn có chút cám dỗ, nhưng nôn hành cử chỉ lại tương phản cực lớn hấp điệp đồng dạng. Nhìn một cái cái này sẽ, cũng nhịn không được hạ mệnh lệnh để nhà mình quan chỉ huy đem nàng ôm công chúa ông Quan chỉ huy, ngươi liền hành vi phong tung chờ trở, trở về ta liền nói cho Thiên sơ tỷ, nói ngươi tại bên ngoài đặc biệt thích trêu hoa đẹp nguyệt. Nam Hạo, ta hiện tại là triệu đục, hiện tại là tình hình gì? Chúng ta không tương kế tiểu kế thuận theo hấp điệp, sau đó làm sao có thể được đến càng nhiều tình báo? Đúng đúng đúng, quan chỉ huy ngươi là triệu đục, những này ta đều nhìn ở trong mắt. Khu khu, cho nên chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Không sai, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, để quan chỉ huy ôm nữ hải tử khắc càng thêm hưởng thụ. Lần này nói chuyện, Dương Lâm bủi bủi mãi thôi. Xem ra sau này cũng không thể coi nhẹ đối Nam Hạo giáo dục vấn đề, Tiểu La lỵ cái gì cũng đều không hiểu, tâm tư này à? về sau muốn giúp nàng nhiều khơi thông khơi thông mà đồng dạng là lúc này nghe hắc điệp nói các ngươi hai cái về sau liền không nên ở chỗ này theo ta đi liền được đến mức bạch tuyết nàng chỉ là các ngươi nửa đường gặp phải người xa lạ các ngươi song phương không có gì gặp nhau biết cái này sẽ bị hạ tinh thần hạn chế dương lâm cùng nam hảo tranh thủ thời gian gặp đầu đối với cử động của hai người hắc điệp rất hài lòng từ nay về sau ta chính là các ngươi chủ nhân các ngươi muốn phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì bao gồm ta để các ngươi chết mọi người nữ nhân này thật là dám liền sẽ một cái nho nhỏ tinh thần kinh sợ còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ nhưng hiện nay vì được đến càng nhiều tình báo tạm thời trước giả vờ ngắt nàng nhìn nàng đến cùng nghĩ làm những gì mà mắt thấy tinh thần của mình kinh sợ hoàn toàn không chế dương lâm cùng năm hảo hắc điệp càng thêm đắc ý thậm chí nàng còn nhịn không được lẩm bẩm bạch tuyết liền ngươi cũng muốn cùng ta đấu cũng xứng cùng ta tranh đoạt an toàn quản lý tổng trưởng vị trí hừ ta muốn ngươi tất cả ngươi tất cả đều thuộc về ta nói xong hắc điệp từ dương lâm trong ngực nhảy xuống nhưng sau đó xoay người dùng hài lòng ánh mắt lại lần nữa quan sát một chút dương lâm đi thôi chờ trở về ta liền hảo hảo sủng hỉ ngươi ân Muốn hay không sau đó lại đem bức ảnh cũng phát cho Bạch Tuyết nhìn một cái, tin tưởng nữ nhân kia, nhìn nhất định sẽ rất kích động a. Nghe lấy Hắc Điệp nịch Thiên phát biểu, cảm giác được rất mãnh liệt quen thuộc ký thị cảm, Dương Lâm nhịn không được cảm khái thiết hán bật Lúc trước chạy đến Thiên Không Thành, Thanh Y Nhi nhìn thấy chính mình liền bản thân bị là lối, vì chính mình ống quần bên dưới. Đi tới Thiên vực cũng đồng dạng, chỉ một cái liếc mắt, liền để Hắc Điệp cảm nhận được vào năm. Thậm chí, hiện tại đã đến cầm giữ không được tình trạng. Quan Chỉ Huy, van cầu ngươi đừng tại thần thức bên trong cảm thán cùng tự luyến. Không phải liền là bị một cái nữ hải tử thèm một hạ thân sao, ngươi cần thiết hay không? Nam Hạo thân làm một cái vi nam tử, tại lúc cần thiết ta có tương đối lớn, sẽ nho nhỏ hy sinh một cái giác ngộ. à, sớm nghe ly nguyệt tỷ các nàng nói quan chỉ huy thuần khiết như tuyết, hiện tại ta cuối cùng thấy được. không có cách nào, ai bảo ta là một cái vĩ đại quan trị huy đâu? cứ như vậy, giả vờ ở vào hấp điệp làm kinh sợ, tiếp lấy liền bị hấp điệp mang rời khỏi nơi này. trên đường đi, dương lâm cùng năm hào đều đang suy đoán hấp điệp đến cùng sẽ mang hai người đi nơi nào, mãi đến, đi tới một chỗ rất xa hoa phủ đệ, mà còn nơi này khá là nóng nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, đặc biệt là đại hỉ đèn lồng treo thật cao vô số nhìn nơi này tràn đầy vui mừng bộ dạng, luôn cảm giác có điểm giống kết hôn đại hỉ đêm. Quan chỉ huy, nơi này người nào kết hôn? Không biết ta, đây không phải là Hắc Điệp phủ để sao? À, nói như vậy, là Hắc Điệp muốn kết hôn. Cái kia nàng cùng ai kết? Cùng quan chỉ huy ngươi sao? Dương Lâm vừa muốn ứng thanh, Nam Hảo tiếp tục nói, khẳng định không phải, bởi vì quan chỉ huy là mới bị mang về. Nếu như Hắc Điệp muốn kết hôn, tối nay liền muốn hoa chúc động phòng. Quan chỉ huy kia ngươi muốn đóng vai cái gì nhân vật? Chẳng lẽ tại động phòng bên trong cho Hắc đến? Dương Lâm im lặng vô cùng, đừng đoán, ta là sẽ làm loại chuyện đó người sao? có thể là hấp điệp lúc trước nói chờ trở lại về sau sẽ thật tốt sùng hạnh quan chỉ huy hiện tại nàng muốn cùng nam nhân khác đậu phòng quan chỉ huy ngươi thật là vinh hạnh lúc này sẽ cùng theo nam nhân khác cùng một chỗ được đến sùng hạnh dương lâm muốn thổ huyết ta lúc trước chỉ là chỉ đùa một chút nam Hảo nhưng là không buông tha quan chỉ huy là vị nam tử mà thân là vị nam tử lúc tất yếu là nguyện ý là một chút nho nhỏ hy sinh quan chỉ huy buổi tối hôm nay chúc ngươi bị sùng hạnh rất vui sướng ngậm miệng a ngươi ta nên lúc trước để bạch tuyết đem ngươi một mực nhốt ở trong phòng tốt nhất phán cái vô hạn nam hạo không hài lòng nào Ta có thể là quan chỉ huy chiến cơ. Ta nếu như bị người nắm lấy, quan chỉ huy người mặt mũi sáng sửa sao? Như thế người khác nhất định sẽ trò cười quan chỉ huy, nói quan chỉ huy liền chính mình chiến cơ đều không bảo vệ được. Thật như vậy, quan chỉ huy nhất định sẽ bị người khác cười nhạo. Nam Hạo, người tối nay lời nói hơi nhiều a. Còn không là quan chỉ huy ép. Lúc trước khách sạn thời điểm, quan chỉ huy các loại khen ta nhỏ nhắn đáng yêu, còn nói ta toàn thân cao thấp khắp, khắp nơi đều như vậy mê người. Bất quá mới gặp hấp điệp, lập tức quan chỉ huy hồn đều bị câu đi. Nốc hay không nốc, chúng ta bây giờ cùng hấp điệp chỉ là diễn trò, người còn nghiêm túc. Yên tâm đi. Quan chỉ Huy đối người một nhà bên ngoài nữ nhân không có hứng thú, lúc trước nói đến đều là đùa người chơi, liền tính lại hy sinh, thân làm một cái vị nam tử, ta cũng không thể hy sinh ta tiết tao à. Đều do Quan chỉ Huy, hại ta lúc trước làm thật, hi hì, hiện tại ta yên tâm. Chương 537, nàng vậy mà thèm Quan chỉ Huy, chương 537, nàng vậy mà thèm Quan chỉ Huy. Trở lên, trước không cùng Nam hào tiếp tục kéo. Trước mắt tất nhiên đều tới Hắc Điệp phủ đệ, kia dĩ nhiên muốn làm chính sự. Làm Dương Lâm cùng Nam hào bị yêu cầu chờ đợi, Hắc Điệp bản nhân tựa hồ muốn đi tiếp cái gì khách nhân trọng yếu lúc, Bạch Tuyết bên kia thế mà phát tới tin tức. Dương Lâm, ngươi cùng Nam Hảo ở đâu? Dương Lâm tin tức trả lời, ta cùng Nam Hảo bị Hắc Điệp bắt đến nàng phủ để tới. Chuyện gì xảy ra? Bản lĩnh của nàng làm sao có thể bắt đến các ngươi hai cái? Mà còn ngươi có biết hay không, tối nay chính là Hắc Điệp thích kết lương duyên ngày tốt, nàng sẽ không. Coi trọng ngươi đi. Dương Lâm suy nghĩ một chút trả lời, coi trọng ta sẽ như thế nào? Ngươi đừng gửi tin tức, cái này sẽ thuận tiện hay không, chúng ta trực tiếp trò chuyện. Biết Hắc Điệp bên này đi tiếp đánh người, Dương Lâm dứt khoát cùng Bạch Tuyết mở ra thông tin đối thoại hình thức. Dương Lâm nghe ta nói, liền tính Hắc Điệp coi trọng ngươi, ngươi cũng không thể cùng với nàng. Vì cái gì? Ngươi không được quên chính mình thân phận, ngươi là virus, nàng là an toàn quản lý viên, sau này có khả năng đỉnh rơi ta trở thành an toàn bộ trưởng người. Nếu như nàng lấy ngươi, sẽ ra đại sự. Dương Lâm đối với cái này rất không minh bạch. Bạch Tuyết, ngươi nói cho ta lời thật lòng, ngươi cùng hấp Diệp đến cùng quan hệ gì? Không dối gian ngươi, từ nàng nhắc tới ngươi, thái độ đối với ngươi, nàng rất chán ghét ngươi. Ta biết nàng chán ghét ta, có thể là ta xem nàng như là muội muội, thân muội muội đồng dạng. Nàng chỉ là tức giận ta tương đối xuất sắc một điểm mới các loại ăn dấm, thế nhưng bản tính của nàng vẫn rất tốt. Tóm lại, không nói với ngươi cái này, ngươi chỉ muốn đáp ứng ta tuyệt đối không thể gả cho nàng liền được. Dương Lâm rất im lặng, chính mình thân làm một cái các lao ra, bị người cưới còn nói gả đi, này làm sao càng nghe càng khó chịu đâu. Thế nhưng đối với Bạch Tuyết lời nói, Dương Lâm có một chút tương đối không cao hứng. Bạch Tuyết, ngươi ngăn cả ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta là virus, nàng là an toàn nhân viên? Không phải vậy đâu. Vậy ta nếu là không nghe, hai chúng ta trực tiếp ở cùng một chỗ đâu? Không nên thương tổn mọi muội ta, Dương Lâm, ta cầu ngươi. ở bên Nam Hảo lúc này thực tế nghe không nổi nữa nói, nói là cầu người có thể hoàn toàn không có một điểm thành ý ngươi nếu là như vậy quan tâm hấp điệp vậy chính ngươi dứt khoát gả cho quan chỉ huy tốt ta ta bạch tuyết ngươi mặt ngoài nói là là hắc điệp tốt nhưng trên thực tế ngươi khẳng định là ghen ghét hấp điệp cùng quan chỉ huy cùng một chỗ nam hảo ta không phải như vậy nghĩ ngươi tin tưởng ta dương lâm cùng nam hảo bên này đang muốn đáp lời nào nghĩ tới lúc này hắc điệp đột nhiên trở về gặp cái này dương lâm ngay lập tức chặt đứt cùng bạch tuyết trò chuyện mà hấp điệp lúc này chậm rãi quan sát dương lâm một cái nói thân yêu từ khi nhìn thấy ngươi phía sau nam nhân khác đã không vào pháp nhãn của ta Nguyên bản ta tìm kiếm rất nhiều người, hy vọng có thể tìm tới chính mình một nửa khác. Thế nhưng hiện tại, ta tìm tới, người kia chính là ngươi. Dương Lâm xấu hổ vô cùng. Lúc trước cùng Nam Hảo các loại tự luyện, cái kia thật đơn thuần đấu võ mồm đùa dỡn. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình mị lực là thực sự lớn, để hắc điệp lần đầu tiên liền thích chính mình. Thân yêu, chi tiết nói cho ngươi, giống chúng ta những ngày an toàn quản lý viên, đến nhất định thời điểm liền nhất định phải chọn lựa tốt chính mình một nửa khác. Nguyên bản ta là chọn lựa rất nhiều người, nhưng nhìn thấy ngươi, lúc đầu ta chỉ muốn trọng tức một chút bạch tuyết. Thế nhưng hiện tại ta phát giác, nam nhân khác thực sự không bằng ngươi. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì đối ngươi coi trọng như vậy, nhưng ta luôn cảm giác ngươi chính là ta muốn nhất. Cho nên, tối nay sau đó, ngươi chính là ta tốt nhất phụ trợ, từ nay về sau, chúng ta hiểu ý ý tương thông, cùng nhau giữ gìn thiên vực an toàn. Không rõ ràng thiên vực an toàn quản lý viên vì cái gì nhất định giai đoạn muốn tuyển chọn một nửa khác. Thế nhưng hiện tại Dương Lâm phát hiện, cái này muội tử lại là nghiêm túc. Lúc đầu còn tưởng rằng nàng là cái lô mạng nữ nhân, nào nghĩ tới, nàng hiện tại muốn tới thực sự. Nam Hào bên kia bị cái này đảo ngược làm cười trên nỗi đau của người khác. Quan Chỉ Huy, hiện tại ngươi mộng đẹp thành sự thật. Chớ nói lung tung. Hắc điệp còn không phải ta chiến cơ, cùng ta cũng không có gì quan hệ thân mật. Trường hợp này ta nếu là cùng nàng có chuyện gì, trở về làm sao cùng mọi người bàn giao. Nhưng nàng hiện tại có vẻ như không phải là người không gả, không không không, không phải là người không cưới. Người nào quan tâm nàng, chờ chút ta đem nàng đánh mắt sỉu, nhìn xem nàng phụ đệ bên trong có hay không thiên vực bên trong đặc biệt tình báo quan trọng loại hình. Nhìn quan chỉ huy cuối cùng nghiêm túc, Nam Hào nhịn không được phun ra nghịch ngậm đầu lưỡi. Đến mức lúc này bạch tuyết, nàng gấp đến độ tựa như kiến bỏ trên tràng nóng Bởi vì một ít chuyện trì hoãn, cho nên không có đến cùng Dương Lâm còn có Nam Hào liên hệ. Người nào nghĩ đến, mới vừa chạy đến khách sạn liền phát hiện, Dương Lâm cùng Nam hào Thế mà không thấy. Nguyên bản, sự tình đến nơi đây không tính là cái gì, đơn giản chính là lợi dụng quyền hạn tìm tìm một cái hai người vết tích liền được. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này sẽ Dương Lâm cùng Nam hào bị Hắc Điệp bắt đi à? Bạch Tuyết, nàng đương nhiên biết Hắc Điệp buổi tối hôm nay đại hỉ sự tình, ban đầu, nàng thật không nghĩ tới Hắc Điệp sẽ cùng Dương Lâm nhắc lên liên quan. Thế cho nên hiện tại, tại biết Dương Lâm thân phận dưới tình huống, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tốc độ nhanh nhất hướng Hắc Điệp phụ đệ tiến đến. Nàng hy vọng, tất cả còn có thể kịp. Thật tình không biết, lúc này Hắc Điệp đã nhận định Dương Lâm, thậm chí vì Dương Lâm, đem lúc trước tìm kiếm nam nhân toàn bộ đổi ra khỏi phủ đệ. Dương Lâm lời nói, lần này hắn ngược lại sợ hãi. Nguyên bản là bồi tiếp Hắc Điệp tới diễn trò, thế nhưng hiện tại, nàng thế mà thực sự thèm thân thể mình a. Kết quả là, vì không làm ra chuyện hoang đường, trực tiếp tại động phòng đem Hắc Điệp đập hôn mê bất tỉnh. Sau đó, liên hệ Nam Hạo, muốn nhìn một chút có thể hay không tại Hắc Điệp phủ đệ được đến thiên vực tình báo tương quan. Nhưng mà, hắn là không nghĩ tới, Nam Hạo hiện tại thế mà còn tại chịu áp vội vã. Bất quá nơi nào có chén ép, nơi đó liền có phản kháng. Nam Hào mặc dù tiểu la lị một cái, nhưng đối mặt ác thế lực, nàng kiên quyết không chịu cúi đầu. Thậm chí giờ phút này, nàng còn cung ác thế lực nhìn chằm chằm. "Tốt, ngươi cái này tiểu tiện chủng, tới làm người hầu, lại dám không phục tùng quản. Ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu người muốn vào hấp điệp đại nhân phụ đệ, đó là bao nhiêu người cả đời vinh hạnh, ngươi thế mà còn dám phản kháng?" Ta nhổ vào, "Biết ta là ai không, còn muốn để ta tại chỗ này làm người hầu?" Các ngươi cũng xứng. "Tiểu tiện chủng, ta nhìn ngươi ra chính là ngứa, ngươi nhìn ta lệ mô mô, hôm nay không cần kìm châm thật tốt cho ngươi nâng học một khóa." Các ngươi thật to gan còn muốn cầm kim đâm ta, đây chính là các ngươi bức ta đó. một trận binh binh bang bang lộn xộn âm thanh về sau, nam hào thở phì phò đi ra ngoài phòng. người nào à, không phải là bức tự mình động thủ, thật sự là không cho các nàng điểm nhan sắc cũng không biết đông hoa vì cái gì rực rỡ như vậy. nam hào nam hào, ngươi hiện tại ở đâu? thân thức kết nối bên trong, đột nhiên chuyển đến dương lâm âm thanh. quan chỉ huy, ta tại hậu viện đâu, mới vừa sửa chữa một nhóm người. bây giờ không phải là sửa chữa người thời điểm, ta bây giờ tại hậu viện, mới từ động phòng đi ra, ngươi tới tìm ta. cái kia, vậy được rồi, ta hiện tại liền đi qua. À, chúng ta đi cái đối đầu dạng này gặp phải càng nhanh. Các loại, ta ở trên đường phát hiện một cái linh trì, không bằng dạng này, trước đi ngâm ngâm, lại tìm tình báo cũng không muộn. Ai ôi ta đi. Quan Chỉ Huy, ngươi xảy ra chuyện gì? Quan Chỉ Huy, Quan Chỉ Huy. Chương 538, Hoa Hoa, ngươi đừng ngang ngược. chương 538, Hoa Hoa, ngươi đừng ngang ngược. Nghĩ đến tại thiên vực lâu như vậy, còn không có hảo hảo buông lòng một chút, mắt thấy phủ đệ chỗ sâu còn có một tòa nguyện quang dẫn, Dương Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền nhảy vào muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. À đúng, cái này nguyệt quang dẫn, kỳ thật có thể xem là ngưng tụ ánh trăng linh khí địa phương. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại linh lực dư thừa ánh trăng bên trong, thế mà còn có một vị nữ tử. Người nào? A, xin lỗi, ta không để ý nơi này còn có người, ta đi ra ngoài trước, chính ngươi hưởng thụ. Dương Lâm, thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, hắn làm việc khẳng định là có nguyên tắc. Ít nhất giống trước mắt loại này tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không đi chiếm. Cứ việc nguyệt quang dẫn bên trong nữ tử, nhan trị thực phẩm, da thịt trong suốt long lanh, dáng người hoàn mỹ mê người. Nhưng Dương Lâm nói đi là đi, căn bản không có một chút lưu luyến. Bất quá hắn ngược lại là muốn đi, nguyệt quang dẫn bên trong nữ tử tại chỗ liền không thuần theo. Ngươi thật to gan, mạo phạm ta không nói, hơn nữa còn nghĩ đi thẳng một mạch. Nghe ta nói, đây là cái hiểu lầm. Tất nhiên là hiểu lầm, vậy liền để mạng lại bồi thường. ầm ầm, cả toàn Nguyệt Quang dẫn nước gầm vang bước lên mà lên, kèm theo uy thế lớn lao bao phủ phía dưới, một cỗ trưởng phong ép thẳng tới Dương Lâm Trán. Chuyện này ta xác thực sai trước, nhưng cũng tội không đáng chết ta, ngươi hạ tất. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Hô hấp ở giữa, nữ tử cả người đã áp sát tới trước mặt. đối nữ tử mà nói, là đang tắm Nguyệt Quang dẫn không sai thân thể bị người thấy hết cũng không có sai, nhưng chỉ cần đối phương người đã chết, nàng cũng không cần phải tiếp tục để ý chuyện này. bất quá, nàng nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, Dương Lâm không phải người bình thường, mà Dương Lâm cái này hai người kỳ thật khoảng cách gần phía dưới, hắn cũng sớm nhận ra nữ tử đến cùng là ai. đó không phải là Thiên Vực An Toàn Quản Lý Tổng trưởng, tương đương với Thiên Thần phía dưới trên mặt nổi người đứng thứ hai. danh tự nhớ tới gọi là cái gì nhỉ? a, nghĩ đến, gọi là hoa tạ ngữ. Dương Lâm lúc này đưa tay chẳng những gọi hoa tạ nữ trường phong, thậm chí tại đối phương ép người tới gần phía trước, hắn dứt khoát còn đem đối phương bước lui lại mấy bước. Hoa Hoa, có chuyện thật tốt nói, thật không đến mức lần đầu tiên liền sinh tử tương kiến. Hoa Tạ ngữ lúc đầu còn đang khiếp sợ Dương Lâm đến cùng là người phương nào, thế mà có thể ngăn cản thế công của mình. Có thể còn không đợi khiếp sợ xong, nghe Dương Lâm một câu Hoa Hoa nàng kém chút phun mạnh ba cân lao huyết. Ngươi gọi ta cái gì? Ta gọi ngươi Hoa Hoa, có vấn đề sao? Ngươi mới là Hoa Hoa, cả nhà các ngươi đều là Hoa Hoa. Hoa Tạ ngữ thịnh nộ, toàn bộ hắc điệp phủ đệ trên không đều bởi vì Hoa Tạ ngữ bộc phát mà bắt đầu mây đen tập hợp. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời, thực tế không có cách nào, hắn chỉ có thể đồng dạng bộc phát ra khí thế của mình lấy chính mình uy áp cưỡng ép đem hoa tạ ngự ép một đầu, chủ yếu vẫn là không nghĩ làm lớn chuyện, nếu không gây nên thiên thần chú ý chẳng phải là không ổn. Chính là dưới tình huống như vậy, hoa tạ ngự tiến công không những không có hiệu quả, ngược lại, nhất thời cả người tại đánh tới thời điểm, đều trực tiếp rơi vào Dương Lâm ôm ốc. Hoa Hoa ta cùng ngươi nói, ta chiến cơ bên trong cũng có một vị hoa hoa muội tử, nhưng nhân gia so ngươi ôn nhu nhiều. Ngược lại là ngươi, mới vừa vừa thấy mặt liền kêu đánh têu đánh tiêu giết, dạng này rất bất lợi tại giao lưu. Số nam nhân, ngươi tự tìm cái chết. Hoa tạng ngự còn muốn phản kháng, nhưng Dương Lâm tay sớm đã rơi xuống nàng trắng như tuyết trên cổ mà còn, còn là một bộ vận sức chờ phát động bộ dạng. Loại này tình hình, để Hoa Tạ Ngữ tiếp xuống thế công, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Thân là thiên bực người đứng thứ hai, Hoa Tạ Ngữ không phải người ngu, nàng biết, hiện tại cái này sẽ như tiếp tục dùng trưởng hoặc quyền cường công, tiếp xuống nàng liền sẽ bị nam nhân trước mắt này bóp chết tại trong tay. Trước mắt nam nhân này đến cùng là ai? Vì cái gì hắn có thể mạnh đến tình trạng như thế? Hoa Tạ Ngữ, lúc trước thịnh nộ nháy mắt toàn bộ tàn đi. Thiên bực bên trong mặc dù sẽ không chết, có thể là ngươi đối mặt một cái có thể khống chế ngươi sinh tử người thời điểm, vậy ngươi hẳn phải biết, đối phương tuyệt đối có thực lực để ngươi sống không bằng chết. Cho nên là muốn hảo hảo sẽ không chết, vẫn là sống không bằng chết, nên lựa chọn thế nào lúc, người thông minh đều biết rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như ta nói ta là các ngươi trong mắt cái gọi là virus, ngươi sẽ sợ sao? Ngươi lại là virus. Ta lúc trước nghe Bạch Tuyết nói, nàng từng dẫn người nắm hai cái thực lực cường đại virus, chẳng lẽ trong đó một cái chính là ngươi? Có thể là không giống a, ngươi rõ ràng như thế cường, Bạch Tuyết làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Dương Lâm khẽ cười nói, ta là giả vợ bị Bạch Tuyết bắt được, muốn hỏi vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Bất quá có chuyện ta nhất định phải nói rõ một chút, ta là nhân loại, không thể giả được, ta rất chán ghét người khác gọi ta virus. Là, ta đã biết, vậy ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Dương Lâm, ân, gọi ta quan chỉ huy, vì ngươi về sau nhập đội tham dự hâm lại. Cái gì quan chỉ huy, cái gì nhập đội? Hoa hoa, không nên hỏi vấn đề, không nên hỏi như vậy nhiều. Tựa như ta hiện tại, kỳ thật chính là đi qua nghị tắm rửa bên dưới nguyệt quang dẫn. Ta, ta đã biết, ta cái này liền hầu hạ quan chỉ huy tắm rửa nguyệt quang dẫn. Sau đó, còn cái gì sau đó, đương nhiên là tắm rửa nguyệt quang dẫn a. Dương Lâm vị này nhị lại ra, Đi tới thiên vực phía sau, lần thứ nhất chính thức vùng lòng tại nguyện quang dẫn bên trong, bên cạnh còn có một cái cực phẩm bội tử tại nghiêm túc vì hắn nắn vai đấm lưng. "Hoa Hoa, ngươi không có thực lực á, ta còn không có suất lực, ngươi liền thần phục." Hoa Tạ Ngữ nhẫn nhịn khuất phục nói, "Ta tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua. Chỉ là ta không hiểu, như ngươi dạng này cường giả, là như thế nào đi vào thiên vực? Ngươi đến tụt cùng muốn tại thiên vực làm cái gì?" "Đơn giản, thiên vực uy hiếp đến ta, cho nên ta trước đến tìm hiểu một cái tình báo rất cần thiết đúng hay không?" Hoa tạng Ngữ trong lòng kinh ngạc một chút. Nếu như dựa theo Dương Lâm Tuyết pháp này, rất rõ ràng Hắn là phương nào địa vực tuyệt thế đại lão? Thiên vực, chắc là vị này đại lão trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì sợ uy hiếp đến thống trị, đi tới cái này một bên điều tra cũng hợp tình hợp lý. Hoa Tạ ngữ là như thế nghĩ, bất quá tuy nói Dương Lâm đồng thời không phải là vì thống trị, nhưng đi tới nơi này nguyên nhân kỳ thật cũng kém không nhiều. Trở lại lập tức, Dương Lâm tại Nguyệt Quang dẫn bên trong thoải mái nghĩ híp mắt đi ngủ. Hoa Hoa ta hỏi ngươi a, ngươi thân là an toàn bộ trưởng, biết tình báo nhất định rất đúng có phải là? Còn, được thôi, nên biết cơ bản đều biết rõ. Yên Tâm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ở trong đó, không liên lụy cái gì lợi ích quan hệ chờ. Ta chỉ là muốn biết một chút thiên vực, tạm thời còn không có ý định cung cấp ngươi thiên thần mệnh mặt, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta một vài vấn đề. Có thể là có thể, bất quá ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Có thể chờ hay không đi ra nguyện quang dẫn lại nói, ta tốt xấu là thiên vực an toàn bộ trưởng, hiện tại sung làm thị nữ hầu hạ quan chỉ huy, trong tim ta luôn là, a, cảm thấy bị quất. Quan chỉ huy không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn mau sớm nhận rõ chính mình thân phận. Ta không sợ chết, nhưng không nghĩ sống không bằng chết tại thiên vực cái này loại địa phương. Hoa tạ ngữ lời nói, Dương Lâm có khả năng lý giải. Nữ nhân này có thể là an toàn bộ trưởng, một khi để thiên thần biết nàng khốn đúng hầu hạ một cái nam nhân, không cần nghĩ, ít nhất cũng phải cho hoa tạng ngữ đến cái cả đời giam cầm, mà cái này cả đời giam cầm, đó chính là vĩnh sinh cả đời giam cầm. Đừng nói hoa tạng ngữ đổi thành thần, hắn cũng không chịu đổi. Hoa hoa, đối ta kỳ thật không cần như vậy sợ hãi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta không những không thương tổn ngươi, không uy hiếp ngươi, thậm chí về sau ta sẽ còn cho ngươi vô hạn chỗ tốt. Thế nhưng nếu như ngươi hiện đang làm cái gì kế tạm thời, ngươi phải tin tưởng, ta có năng lực đồng dạng để ngươi sống không bằng chết. Hoa tạng ngữ cắn răng, là quan chỉ huy. Chương 539, Mẫu thân đại nhân cùng Bạch Tuyết, Hắc Điệp, chương 539, Mẫu thân đại nhân cùng Bạch Tuyết, Hắc Điệp. Phủ đệ động phòng. Hắc Điệp ư một tiếng, sau đó từ trong hôn mê tỉnh lại. Dương Lâm, Dương Lâm ngươi ở đâu? Nhìn xem trống rỗng động phòng, Hắc Điệp tức giận đến thần sắc băng lãnh, một lần hành động đập nát dùng để động phòng thích sập. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng dùng khống chế tinh thần lại hắn, vì cái gì hắn còn có thể phản kháng? Thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh bất tỉnh ta, hắn thật sự là thật to gan. Hiện tại Hắc vừa thẹn lại giận, vì cái này cái nam nhân, nàng xưa tán đi tất cả tình vợ chồng duy chỉ có còn lại dương lâm cái này một cái có thể hắn ngược lại tốt vậy mà tại một bước cuối cùng đánh bất tỉnh chính mình bỏ trốn mất dạng bất quá không quan hệ lấy chính mình thân phận địa vị muốn tìm đến cái này cái nam nhân còn không phải dễ như trở bàn tay chờ lần tiếp theo lại đem cái này cái nam nhân bắt trở lại lúc có biện pháp trừng trị hắn hấp điệp tâm tình phi muộn nàng muốn đi tiền sảnh gọi người làm việc nhưng ai ngờ tới trên đường đi qua nguyệt quang dẫn lúc nàng nhìn thấy cùng dương lâm cùng một chỗ bị chính mình bắt tới tiểu la lụy nam hảo tốt nam nhân đi tiểu la lụy thế mà còn dám ở lại đây là tại xem thường chính mình sao nam hảo ngươi thật to gan vậy mà còn dám ở chỗ này lăng lửng hắn ở đâu người hỏi quan chỉ huy à nhà ta thuần trắng như tuyết quan chỉ huy ngay tại nguyệt quang dẫn bên trong đâu như vậy chính ngươi nhìn hấp điệp có chút nộ lúc nào nam nhân kia thế mà tại nguyệt quang dẫn tắm rửa nàng vừa định đi tới xác nhận thật giả có trời mới biết lúc này một đạo bạch quang tại hậu viện rơi xuống sau đó thấy rõ nghị không ra bạch tuyết lúc này cũng chạy tới bạch tuyết là ngươi ngươi đi tới phủ đệ của ta làm cái gì hấp điệp ngươi không nói hai lời liền mang đi dương lâm cùng năm hảo ngươi đến cùng muốn làm cái gì bạch tuyết đầu tiên là chất vấn một tiếng sau đó chuyển hướng năm hảo nói dương lâm hắn ở đâu ai nhà ta quan chỉ huy có cái gì tốt các ngươi mỗi một người đều nhìn đến bên trên chính mình nhìn a ngay tại nguyệt quang dẫn hưởng thụ đâu hưởng thụ vô luận là Hắc điệp vẫn là bạch tuyết đều rất kinh ngạc năm hảo dùng từ nhưng ngay lúc đó các nàng liền nghe đến mẫu thân mình đại nhân lời nói quan chỉ huy dạng này cường độ có thể chứ miễn cưỡng ta nói hoa hoa ngươi nắn vai đấm lưng kỹ thuật hoàn toàn không bằng nhà ta cầm lý càng không bằng nhà ta thiên sơ ta nói chừng ngươi liền bạch tuyết cùng hấp điệp cũng không sánh nổi xin lỗi quan chỉ huy ta ta không am hiểu loại này sự tình nếu để cho ngươi tâm tình không thoải mái, xin thứ lỗi. được rồi được rồi, sẽ không về sau lại không phải là không thể học. trước mắt lời nói cứ như vậy đi. Nguyệt Quang dẫn bên ngoài, Hắc Điệp cùng Bạch Tuyết người đều tròn vắng. mẫu thân của các nàng đại nhân hiện tại thế mà giống nhau hoàn đồng dạng hầu hạ một cái nam nhân, mà còn lúc nào luôn luôn lạnh lùng cao cao tại thượng xem nam nhân như cặn bã mẫu thân đại nhân, thế mà lại còn cầu một cái nam nhân tha thứ. giả dối, cái này nhất định là giả dối. mặc dù không tin, có thể trở ngại mẫu thân đại nhân uy nghiêm, vô luận là Hắc điệp vẫn là Bạch Tuyết, căn bản là không dám lên phía trước một bước tra xét chân thật các ngươi hai cái không phải nghĩ tìm nhà ta quan chỉ huy sao? hiện tại có thể đi, không, không cần. ta lời nói, ở chỗ này chờ liền tốt. hát điệp cùng bạch tuyết mồ hôi lạnh thâm thấm, các nàng làm sao không biết, cái này sẽ muốn là xuất hiện ở Nguyệt quang dẫn một bên, mắt thấy mâu thân đại nhân khuất đục hầu hạ nam nhân khác, trước không nói chính các nàng trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao về sau khẳng định sẽ bị ghi hận bên trên, mà bị mâu thân đại nhân người ghi hận, đừng hy vọng có kết quả gì tốt. nam hào lời nói, ngồi ở bên cạnh trên đỉnh núi giả, dùng tay chống đỡ cái nói, các ngươi nếu là muốn chờ vậy thì cho thôi dù sao trong thời gian ngắn đừng hy vọng nhà ta quan chỉ huy đi ra hắc điệp cùng bạch tuyết không khỏi là số hổ vô cùng có thể đến đều đến rồi cái này sẽ lại không thể đi nếu như đi chỉ sợ để mẫu thân đại nhân hiểu lầm từ đó oán hận quá sâu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua ước chừng sau 2 giờ dương lâm đầy mặt thích ý mang theo một mực cung kính hoa tạ ngữ tử Nguyệt quang dẫn đi ra nhìn thấy hắc điệp cùng bạch tuyết hắn còn rất là quen thuộc chào hỏi ôi các ngươi hai cái cũng tại à vừa vặn chờ chút cùng đi cùng các ngươi mẫu thân đại nhân chỉnh lý tình báo liền cứ gọi đến các ngươi đều đi cái gì Hoa Hoa, nam nhân kia lại dám kêu mẫu thân mình đại nhân Hoa Hoa, mà lại nhìn mẫu thân đại nhân, bây giờ căn bản không dám phản bác, ngược lại còn phải đẩy mặt lịch nọ. Vô Luận là Hắc Điệp vẫn là Bạch Tuyết, trong nội tâm không khỏi là nhấc lên sóng lớn ngập trời, không rõ nguyên nhân, mà cái này cũng rất cần thiết nói một chút. Hắc Điệp đối Dương Lâm thực lực nhận biết còn tại tinh thần lực của nàng tựa hồ có thể khống chế lại cái này cái nam nhân phương diện. Bạch Tuyết lời nói, nàng biết Dương Lâm rất mạnh, nhưng nàng cảm thấy mẫu thân đại nhân càng mạnh, nhưng là bây giờ. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không nghe quan chỉ uy tiến về thương lượng thủ tục. Là, mẫu thân đại nhân Hắc điệp cùng Bạch Tuyết nào dám phản kháng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Lâm cùng Hoa Tạ Ngữ một làm gia nghị sự sành bên kia. Dương Lâm lời nói, kỳ thật hắn lúc này rất muốn dùng bá đạo thủ đoạn cùng một chỗ đem Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Ước thành chính mình chiến cơ. Nhưng càng nghĩ, lại có chút không ổn. Mặc dù Khế Ước ba người có thể cam đoan ba người không phản loạn, nhưng đều thời gian dài như vậy, hắn hy vọng chính mình chiến cơ đều là tự nguyện đi theo chính mình quan chỉ huy này. Liên tính Khế Ước có thể khống chế các nàng, nhưng không chiếm được tâm, cái này về sau làm cái nhị đại gia còn thế nào dễ chịu. Cho nên không ngại lại đẩy đẩy lại khảo sát một cái ba người lại nói khế đớt sự tình. Mà muốn nói đi tới nghị sự sảnh rốt cuộc muốn hỏi chút gì, vậy khẳng định là tận khả năng tìm hiểu cái kia thiên thần sự tình a. Giống như lập tức, mới vừa ngồi ở chủ vị, Dương Lâm lập tức dò hỏi, "Hoa Hoa ta hỏi ngươi, ngươi có lớn như vậy quyền lực, trên mặt nổi trưởng quản lấy toàn bộ thiên vực an toàn. Thiên thần ngươi dù sao cũng nên gặp qua a." Vệ quan chỉ huy chưa từng thấy. Làm sao có thể chưa từng thấy? Hoa Tạ ngữ sắc mặt có chút khó coi nói, "Cùng hắn nói ta là an toàn bộ trưởng, chẳng bằng nói là cái truyền lệnh người. Ta chỉ phụ trách đem ý chỉ truyền đạt đi xuống, đến mức thiên thần." Hắn căn bản không cùng ta gặp mặt qua. Hoa Hoa, ngươi không cảm thấy rất hoang đường sao? Thiên thần có thể là thiên vực chân chính người quản lý, mà địa vị của ngươi không thấp, thế mà chưa từng thấy diện mục thật của hắn. Xin lỗi, ta nói là sự thật. Chiếu ngươi ý tứ này, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp hai người càng không cần nhắc tới. Là dạng này không sai, các nàng chỉ là ta bồi dưỡng hai cái người thừa kế, còn chưa có tư cách được đến thiên thần truyền lệnh. Dương Lâm giờ phút này, hắn mặc dù cảm thấy tiếc giận, nhưng cũng không có nhũ chí. Ta nghe nói tại thiên vực Bắc Phương có một cái sinh mệnh cấm khu, Hoa Hoa, ngươi đi qua nơi đó sao? A, ngươi muốn đi sinh mệnh cấm khu? làm sao vậy? chẳng lẽ không thể sao? quan chỉ huy ngươi muốn đi, không có người ngăn cản ngươi. thế nhưng đi nơi nào, rất có thể yếu nhiễu thiên thần. trước đây ta ngược lại là bắt qua một chút tiến vào sinh mệnh cấm khu người, nhưng đều không ngoại lệ, bắt đến bọn họ thời điểm, bọn họ đã điên. mà cái kia sinh mệnh cấm khu, từ đầu đến cuối bị chuyển đi vô cùng kỳ diệu, lại thêm chúng ta an toàn quản lý ra lệnh, tăng cường đề phòng, về sau liền rốt cuộc không có người đi. trật trật, chợ, dương lâm trong lòng cảm khái. nghe hoa tạ nữ kiểu nói này, hắn hiện tại càng muốn đi hơn tìm tòi hư thực. đến mức nói có thể hay không nhìn thấy thiên thần, cái này còn rất mong đợi. Chương 540, dạng này vĩnh sinh, chương 540, dạng này vĩnh sinh. Thiên vực có rất nhiều thứ để Dương Lâm cảm thấy hứng thú. Sinh mệnh cấm khu chính là một cái trong số đó. Mà muốn nói sinh mệnh cấm khu tác dụng, đơn giản miêu tả, đó chính là thiên vực đám người sinh ra địa phương. Chỗ kia thuộc về thiên thần trực tiếp quản hạt, bên ngoài cho dù là an toàn bộ trưởng, đều không được tự tiện tiến vào. Dù sao làm thành như vậy, Dương Lâm hiện tại đó là càng càng càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu như không làm rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì, hắn thật đúng là có chút ăn ngủ không yên. Bên này tạm thời ổn định hoa tạng ngữ. Bạch Tuyết cùng hắc điệp ba nữ phía sau, Dương Lâm mang theo Nam Hạo liền hướng sinh mệnh cấm khu bên kia chạy. Đối với cái này, Hoa Tạ Ngữ mấy người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì đối với Dương Lâm xuất hiện, các nàng tâm tình đều thật phức tạp. Nam nhân này, đánh lại đánh không lại, khốn lại giữ không nổi, đem hắn chọc giận, phía bên mình rất có thể sống không bằng chết. Cho nên hiện tại, muốn hỏi Hoa Tạ Ngữ ba người đến cùng thần không có thần phục Dương Lâm, chỉ có thể nói, như thần. Các nàng xác thực không dám phản kháng, nhưng cũng không dám đắc tội thiên thần, cho nên hiện tại, nghe đến Dương Lâm hướng sinh mệnh cấm khu chạy, các nàng nội tâm chỗ sâu còn cầu còn không được hoặc là đến lúc đó thiên thần phát hiện dương lâm đem dương lâm làm hoặc là dương lâm thực tế lợi hại đem thiên thần làm tóm lại lưu lại mới là các nàng muốn hầu hạ người lại nói lập tức mắt thấy dương lâm cùng nam hào đã khởi hành bạch tuyết cùng hắc điệp cũng khó được thả xuống thành kiến cùng hoa Tạ nữ ngồi cùng một chỗ thảo luận lên sinh mệnh cấm khu sự tình đến mẫu thân đại nhân lúc trước ngươi là lừa gạt dương lâm vẫn là thật không biết bên trong có tồn tại gì nghe bạch tuyết hỏi như vậy hoa Tạ nữ nói ta nào có là gan kia lừa hắn kỳ thực là ta thật không rõ ràng sinh mệnh cấm khu nội tình nếu như dương lâm không xuất hiện ta chỉ biết là thiên vực nhân khẩu là từ nơi nào sinh ra hơn nữa còn bị liệt là cấm khu, ta thân cư cao vị, không có việc gì trọc như thế một thân lặng lơ làm cái gì. Bạch Tuyết lúc này nói, xem ra ngô thân đại nhân là thật không biết, nhưng có một chút, lúc trước Dương Lâm không để cập tới có tốt, nâng một câu phía sau, ta cũng lưu tâm đến này. chúng ta thiên vực người ôn có vô tận tuổi thọ, có thể sinh mệnh cấm khu mỗi năm đều muốn sinh ra như vậy nhiều anh hải mang đến đô thị các nơi, có thể mỗi năm tổng nhân khẩu tổng điều tra lại từ đầu tới cuối duy trì tại một cái ổn định ngàn vạn cơ số, cái này không phải thật kỳ quái sao? vấn đề này, hoa tạ nữ không có trả lời, nhưng hấp điệp thì là lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng Bạch Tuyết thời điểm còn nhịn không được hiện lên rất nhiều ưu việt. Bạch Tuyết, ngươi rất muốn biết vấn đề này? Đương nhiên, có vấn đề sao? Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Nếu là lúc trước Dương Lâm không xuất hiện, dạng này chủ đề có thể trở thành cấm đề. Thế nhưng hiện tại cũng đã bộ dáng này, ta phát từ bi trả lời ngươi cũng không phải là không thể. Bạch Tuyết ngơ ngác một chút, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là, Thiên Vực Vĩnh Sinh nhưng thật ra là giả đến. Không không không, cũng không thể bảo hoàn toàn là giả đến, chỉ có thể nói, không có Vĩnh Hằng tồn tại sự vật chính là. Bao gồm chúng ta vị trí thiên vực, không có khả năng thiên vực nhân loại là vĩnh sinh, đây là từ ta ghi lại lên liền biết đạo lý. Ngươi bây giờ nói cho ta là giả dối. Hiện nay đại nhân, Hắc Điệp nói, là thực sự hoa tạ ngữ thẳng nhiên nói, cho tới nay, Bạch Tuyết ngươi thay ta phụ trách thiên vực trật tự bên trên yên ổn. Mà Hắc Điệp nàng thì phụ trợ ta xử lý thiên vực tố thể sụp đổ. Các ngươi tương đương với một chỉ riêng tối xâm lại, là ta không thể thiếu tay trái tay phải. Bạch Tuyết sợ ngây người, tố thể sụp đổ, đó là cái gì? Thiên vực cả đời giam cầm là có hạn chế số lượng, mỗi năm mang đến cả đời giam cầm có bao nhiêu người? liền tính có thể vĩnh sinh bỏ mặc không quan tâm, cái kia cũng muốn cân nhắc ngục giam bản thân du lượng. Dư thừa, dù sao đều là cả đời giam cầm, cái kia liền cần tiến hành tố thể tăng dã, nói cách khác, chính là hủy diệt, từ cái này cái thế giới biến mất. Bạch Tuyết đang muốn mở miệng, nghe Hắc Điệp tiếp tục nói, trừ cái đó ra, nhân loại bình thường đồng dạng sẽ tinh thần sụp đổ, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Bạch Tuyết, dùng ngươi thuyết pháp chính là, bọn họ lại biến thành virus. Trường hợp này, đồng dạng dám sát đến, ta bên này liền sẽ ngay lập tức xuất thủ, vô thanh vô tức làm cho đối phương từ thiên vực biến mất. Mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng Bạch Tuyết cũng không phải là không có thể hiểu được. Chính là bởi vì lý giải, cho nên nàng bây giờ, cả người có vẻ hơi thất vọng mất mát. Mà lúc này, Hoa Tạ ngữ nói, "Bạch Tuyết, nói tới chỗ này, ngươi có lẽ minh bạch vì cái gì ta trước thời hạn nói cho các ngươi, sau này một ngày, ta sẽ để cho hai người các ngươi bên trong một cái kế nhiệm ta bộ trưởng vị trí a." Mẫu thân đại nhân, ý của ngươi là? "A, bởi vì ta cũng không xác định có một ngày ta có thể hay không tố thể băng hoại. Vĩnh sinh chỉ là một cái nói dối, thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng tố thể băng hoại, sau đó trở thành vi rút bị tiêu diệt. Kỳ thật dạng này cũng tốt." Bởi vì thực sự có khả năng vĩnh sinh lời nói, vẹn vẹn là thiên vực cái này vào bó, bó, liền tương đối khủng bố. Một câu, liền sẽ bị định nghĩa là phản loạn, bị đưa vào ngục giam cả đời giam cầm. Cho dù ta là người chấp hành, ta cũng sợ hãi biết sao. Lời nói đến nơi này, mẫu nữ ba người đều là rơi vào trầm mặc. Nhưng lúc này, Bạch Tuyết đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được mở miệng. Kỳ thật, lúc trước tại Cùng Dương Lâm còn có năm hào trung đụng thời điểm, chúng ta đã từng đi một chỗ, nơi đó có chút đặc thù. Địa phương nào? Nhất định muốn hình dung, là thiên vực lộ tuyến phân nhánh cửa ra vào. Một con đường thông hướng thiên vực, một con đường khác cùng thiên vực liên kết, nhưng ta không có tiến vào tư cách. Dương Lâm nói, nơi đó có vẻ như cùng nhân loại bên ngoài thế giới không sai biệt lắm, cùng thiên vực đồng thời không giống nhau. Mà còn có một đầu ẩn tàng con đường, hắn nói, khả năng là thiên thần đại nhân vị trí. Hắc Điệp có chút kinh ngạc, còn có cái này loại địa phương. Là thực sự bạch tuyết gật đầu, ta có thể dùng sinh mệnh phát thể, không có nói sai. Lúc ấy ta kỳ thật có chuyện không có nói cho Dương Lâm, một cái khác đầu cùng thiên vực hoàn toàn ngược lại đường, ta nếm thử tiếp xúc. Trừ xác thực vào không được bên ngoài bên trong khí tức để ta sợ hãi, thể xác tinh thần bản năng cảm thấy hoảng hốt, tự mình run rẩy không ngừng. Hoa Tạ Nữ gật đầu, quả nhiên, mặt ngoài ta thoạt nhìn thân cư cao vị, nhưng kỳ thực đối thiên vực hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là phía diện. Sinh mệnh cấm khu không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tố thể tan rã ta cũng không biết vì sao, còn có người nói một con đường khác, bây giờ suy nghĩ một chút, quá kỳ quái. Mẫu thân đại nhân, hiện tại là cái cơ hội tốt. Không sai, là cái cơ hội tốt. Dương Lâm thực lực cường đại, hắn tất nhiên quyết định tra xét thiên thần đại nhân bí mật, cái kia tất nhiên muốn tại cuối cùng nhấc lên sóng lớn mặt trời. Mà chúng ta liền có thể mượn nhờ thân phận lợi. Từ trong nhìn trộm Thiên vực chân tướng. Bạch Tuyết lúc này cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Hoa Tạ Ngữ cùng hát Điệp nói, "Vậy chúng ta?" Lập Trường, "Bạch Tuyết, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có cái gì lập trường? Nếu như Dương Lâm hắn đủ cường đại, Thiên vực liền sẽ cải biến. Nếu như Dương Lâm đánh không lại Thiên Thần, như vậy Thiên vực giống như trước đây, còn sẽ như vậy vật chuyện. Chúng ta, kỳ thật chẳng phải là cái gì, đừng nói gì đến lập trường." Hoa Tạ Ngữ lời này, nói đến có chút xa sút tinh thần, nhưng không thể không nói, đây chính là sự thật. Đến mức hiện nay, Vậy thì chờ Dương Lâm cùng Nam Hảo tiến về sinh mệnh cấm khu phía sau trở lại rồi nói A chương 541, cấm khu bên trong, chương 541, cấm khu bên trong. Nói đến Dương Lâm cùng Nam Hảo, bọn họ ngay lập tức liền chạy tới bị mê vụ che chắn sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Thả mắt nhìn đi, phía trước nói là mê vụ, kỳ thực chính là một mảnh hỗn độn. Lúc này, Dương Lâm vẫn là tương đối cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hiện tại là muốn nhìn xem thiên thần bộ mặt thật, nhưng hắn biết, cũng không phải là sau cùng thời điểm. Bởi vì muốn nhìn đến đối thủ là một chuyện, cân nhắc đối thủ sức chiến đấu, cái kia đồng dạng là quan trọng nhất. Cho tới thời khắc này hành động đâu? Tạm thời là đến bóc thiên thần nội tình, xem hắn các loại bí mật cùng con bài chưa lật. Quan chỉ huy, mảnh này mê vụ ta tin tức trạng thái không thể trực tiếp xuyên việt, rõ ràng bị thiết trí to lớn hạn chế. Ta phát giác ra được, nhưng không làm khó được ta, phá giải một cái toàn bộ lỗi thủng vẫn là không có vấn đề. Nam hào tương đối kích động, vậy sẽ không bị thiên thần phát hiện A. Chúng ta cẩn thận một chút nha, sau đó ngươi đi theo ta hành động, nhất định nhất định không muốn chỉnh ra loại gì. Ừ, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi theo quan chỉ huy. Tiếp xuống. Dương Lâm đầu tiên là lợi dụng cám chi, một lần nữa dò xét đống chốc bị bao phủ sinh mệnh cấm khu. Hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh cấm khu phía trên có dị thường ánh mắt. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là thiên thần ánh mắt, như vậy đến xem, nơi này đối thiên thần đến nói, không là bình thường trọng yếu. Cho nên tại trước mắt không thể trực tiếp cùng đối phương bộ phát chiến đấu dưới tình huống, mang theo Nam Hào lén lút tại chỗ này hành động, còn có chút tiểu kích thích. Nam Hào, đã giải quyết, sau đó ngươi đi theo ta đi. Quan Chỉ Huy ngươi thật lợi hại, ta có thể là cầm bên này mê vụ không có biện pháp nào. Nói nhảm, ta có thể là Quan Chỉ Huy, sẽ người bình thường không thể, ngươi nếu là cái gì cũng biết cái gì cũng có thể làm, muốn ta Quan Chỉ Huy này làm cái gì? Khì khì biết rồi, ta đi theo quan chỉ huy đi, tuyệt đối không cho quan chỉ huy làm loạn ở gì. lại sau đó, hai người lặng lẽ tiến vào sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn chính là rất nhanh, hai người trước tiên phát hiện kiện thứ nhất để bọn họ khiếp sợ sự tình. sinh mệnh cấm khu có cấm vệ, thế nhưng, bọn họ lại có nhục thân. không sai, là nhục thân. dương lâm cùng năm hảo vốn cho rằng nhất định phải bỏ qua nhục thân mới có thể đến tới thiên vực, nhưng thiên vực bên trong lại có nhục thân tồn tại. trải qua qua một đoạn thời gian phân tích phía sau, dương lâm được đến kết luận, những này cấm vệ rất mạnh, đặt ở liên minh, mỗi một cái đều là thất cảnh giới cường giả. Thế nhưng, bọn họ lại chỉ có nhục thân, nhưng không có linh hồn. Nói cách khác, bọn họ tựa như là người máy đồng dạng, chỉ nghe từ khắc lục chỉ lệnh làm việc. Vì sao lại dạng này? Nơi này thật kỳ quái. Nam Hảo vấn đề chính là Dương Lâm vấn đề, Nam Hảo muốn hỏi Dương Lâm, Dương Lâm hiện tại còn muốn hỏi một chút tiên thần đâu. Bởi vì, chỉ là đến tra xét tình báo, cho nên Dương Lâm hiện tại không có làm quá mức khác người. Nếu như chỉ là nghĩ đơn phần tiến vào nội bộ, đánh vào đi là được, nhưng như thế không có ý nghĩa. Cho nên hiện tại Dương Lâm mang theo Nam Hạo, trực tiếp đem hiện tại trở thành tiềm hành trò chơi một phương diện phòng bị thiên thần ánh mắt, một phương diện khác toàn lực tránh đi những này cấm vệ toàn thú. làm phí đi không biết bao nhiêu vất vả đi tới nội bộ một lúc thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng thế mà rất rung động. nội bộ nắm giữ rộng rãi bệnh viện, vô số không có thần hồn thầy thuốc ngay tại có trật tự bận rộn. mà từng cái anh hải cũng bị những ý sư này chưa từng biết địa phương nào mang đến từng cái hải nhi phòng. đối với cái này năm hảo tương đối khó hiểu. quan chỉ huy ta thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật tạo nên sản vật, bản thân liền không quá hiểu các ngươi nhân khẩu sinh sôi hiện ở đây ta càng không rõ những này anh hải có phụ mẫu sao, cũng không thể vô căn cứ đản sinh ra a nói câu không đúng lúc đại lịch bất đạo lời nói tại sao ta cảm giác thiên vực nhân loại đều giống như từ công xưởng dây chuyển sản xuất đi ra tồn tại dương lâm đồng dạng khó hiểu bất cứ chuyện gì đều có một cái đầu nguồn ví dụ như thiên vực người sinh ra khẳng định có đầu nguồn muốn làm rõ vấn đề này chúng ta nhất định phải càng xâm nhập thêm tại nhìn qua từng cái gào khóc đòi ăn anh hải phía sau dương lâm lòng hiếu kỳ càng đậm sau đó khẳng định muốn tiếp tục thâm nhập sâu trà xét đầu nguồn thế nhưng đầu nguồn chân tướng không thấy được hai người thì là đến một cái có chút cùng loại tinh không cuối địa phương nơi đó có càng nhiều cấm vệ tại bảo vệ mà những cái kia anh hải thế mà toàn bộ đến từ tinh không cuối lô đen vô số không có linh hồn thầy thuốc bọn họ đứng xếp hàng tại lô đen bên cạnh tiếp nhận từ bên trong sinh ra anh hải sau đó ngay ngắn trật tự mang đến hải nhị phòng hình tượng này nhìn đến dương lâm đấy lòng nhịn không được phạm kinh dị cái này cái này cái này thiên một người là từ tinh không trong lô đen đạn sinh ra quan chỉ huy đây tuyệt đối không có khả năng cái này tinh không lô đen có khả năng hay không là một cái truyền tống chuyện a dương lâm kinh ngạc một chút sau đó nói nam hảo lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta lặng lẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tra xét tinh không lỗ đen khá lắm Không nghĩ tới cái này, tinh không lô đen thế mà thực sự là một cái truyền thống trận. Như vậy chính là nói, thiên vực người, không phải sinh ra tại tinh không lô đen, bọn họ sinh ra tại tinh không lô đen phía sau. Thế giới muốn hiểu rõ vấn đề này, phương pháp tốt nhất khẳng định là xuyên qua tinh không lô đen về phía sau tìm tòi hư thực. Nhưng kể từ đó, chắc chắn sẽ quay nhiễu đến thiên thần. Không thể tránh khỏi, song vương hiện tại liền muốn tiến hành chiến tranh. Nếu như là dạng này, quan chỉ huy, ngươi có nắm chắc làm qua thiên thần sao? Nếu như là ngày trước, ta sẽ nói không có vấn đề nhưng theo thiên vực hiếm là sự tình nhìn đến càng nhiều, cái này có thể tại giảm nhỏ. Ta chỉ có thể nói, ta có bảy thành năm chắc. Dù sao đối ta mà nói, thiên thần hắn hiện tại là không biết, tại không hoàn toàn hiểu rõ nội tình phía trước, cùng hắn đánh nhau có phong hiểm. vậy làm sao bây giờ? thực tế không được, chúng ta cứng rắn sông tinh không lỗ đen. không cần thiết, vạn nhất là cái đơn hướng truyền tống làm sao bây giờ? đến lúc đó muốn tìm đường, tuyệt đối không phải bình thường phiền phức. vậy chúng ta cũng không thể hiện tại không làm gì a? làm, đương nhiên muốn làm. cái kia muốn làm cái gì? hưởng thụ a, chúng ta khó được đến thiên vực không cố gắng hưởng thụ một chút sao được? suy nghĩ một chút hiện tại, hoa tạng ngưỡng mẫu nữ các nàng ba người đều được cho là chúng ta nửa người, đây chẳng phải là tại thiên vực các loại mở đặc quyền hưởng thụ thời điểm. Nam Hào nghe đến mắt trợn trắng. à, đi theo ngươi lén lút đi tới sinh mệnh cấm khu, kết quả thật vất vả phát hiện điểm bí mật, quan chỉ huy ngươi thế mà trở về hưởng thụ đi. ha ha ha, đừng có dùng loại kêu biểu lộ nhìn nhà ngươi quan chỉ huy sao? Ta sở dĩ nói hưởng thụ, kỳ thực là chờ thiên sơ. lại có hai ngày, tinh vực liền triệt để thăng cấp hoàn thành, lúc kia ta sẽ đem ta nhục thân cùng thần hồn một lần nữa kết nối, như vậy liền có thể phát hiện càng nhiều liên quan tới thiên vực tình báo. a đúng, còn có hoa tạ ngữ các nàng ba cái, ta tính toán lúc kia trực tiếp khế ước các nàng, để thiên không bộ đội triệt để hoàn chỉnh. nguyên lai quan chỉ huy ngươi đang chờ thiên vực. ngươi cho rằng đâu? ta hiện tại chỉ là thần hồn cụ hiện hóa, mặc dù tại thiên vực có thể cùng người bình thường đồng dạng, nhưng kỳ thực vẫn là thiếu nhục thân, hạn chế ta rất đại năng lực. một khi nhục thân trở về, không chừng liền có thể lập tức phân tích ra ta cùng tiên thần lệnh. Lệ. vạn nhất hắn rất yếu, ta trực tiếp đi bóp cổ của hắn liền được. a a a, quan chỉ huy. Ta quá tò mò chờ cái ngày này. Ha ha ha, vậy liền cùng quan chỉ huy đi hưởng thụ sinh hoạt đi, chờ thoải mái một tuần sau lại cùng thiên thần xem hư thực. Chương 542, quyết định thủ tục, chương 542, quyết định thủ tục. Tiếp xuống 2-3 ngày, Dương Lâm mang theo năm hảo tại thiên vực chạy cái thoải mái. Chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào, chỗ nào vui vẻ đi nơi nào, đến tại cái gì đặc thù tệ gì đó, có hoa tạ ngựa mẫu nữ ba người giúp đỡ gian lận, cái đồ chơi này còn có thể thiếu. Bất quá ngươi muốn hỏi Dương Lâm cuối cùng cái gì cảm thụ. Ách, hình dung như thế nào tới, có chút chống a. Không phải nói hưởng thụ trống giống, mà là nói tất cả đều quá tùy ý bởi vì quá tùy ý, từ đó để người từ trên tâm lý không thể nào tiếp thu được. Nếu như trở lên như thế hình dung, khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ ra mồm. Nhưng trên thực tế, Dương Lâm sâu trong nội tâm mơ hồ còn có một loại khác đặc biệt cảm thụ. Hắn luôn cảm thấy, thiên vực người hưởng thụ tất cả cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản, ở sau lưng, tựa hồ tồn tại một loại nặng nề lực lượng, từ đó mới có thiên vực người trên mặt nổi hưởng thụ. Chính vì vậy, Dương Lâm luôn cảm thấy không thể yên tâm thoải mái, hoặc là nói, hưởng thụ không phải như vậy yên tâm. Chủ đề đến nơi đây dừng lại, hưởng thụ xong vậy khẳng định muốn làm chính sự, tinh vực thăng cấp đã hoàn thành, căn cứ tinh vực tình báo phản hồi, hiện nay tinh vực đã học tập đến tiên vực tinh túy, như thế thần hồn, cho dù không có nhục thể, cũng có thể tại tinh vực cụ hiện hóa, mà còn căn cứ tinh vực bản thân rêu rao, nó cụ hiện hóa năng lực so thiên vực tiên tiến gấp một và lần. đối với cái này, đừng nói nam Hảo không hiểu, dương lâm chính mình cũng mơ hồ, không phải đều là thần hồn cụ hiện hóa sao? cái này thiên vực thần hồn cụ hiện hóa làm sao lại không sánh bằng tinh vực? chờ đến đến tinh vực phía sau, dương lâm cũng không nhìn ra có cái gì lớn khác biệt, trừ thêm vào thần hồn cụ hiện hóa công năng bên ngoài, còn lại không có chút nào biến hóa cho nên chính mình tinh vực, lúc nào phản hồi tình báo cũng sẽ tự biên tự diễn. Tốt ta, không nói đến những này có không có, trở trở lại tinh vực phía sau. Dương Lâm ngay lập tức thông báo Thiên Sơ, Thiên Sơ cũng là ngay lập tức đem Dương Lâm nhục thân mang đi qua. Mặt khác có chuyện nhỏ nâng một chút. Lúc trước Dương Lâm cùng Nam Hảo tiến về Thiên Vực, Thiên Sơ vì không cho chấn Thủ Phụ Chiến Cơ lo lắng, cho nên phong tỏa cái này tình báo. Như thế Giang Ly Nguyệt Dương Yến Lam đám người hỏi, Thiên Sơ chỉ nói Dương Lâm mang theo Nam Hảo đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nếu không phải như vậy, liền Dương Lâm hiện tại xuất hiện tại Thiên Vực, chỉ sợ có thể được lo lắng hắn Chiến Cơ bọn họ trực tiếp bao vây muốn nói nhìn thấy thiên sơ ngay lập tức vậy khẳng định là hai người tại thái âm điện bên này thâm nhập trao đổi một chút phương chu thời gian dài như vậy chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì thời gian dài như vậy dương lâm không biết thông tin không thâm nhập nữa giải một cái có thể được sao mà khi biết chính mình chiến cơ bọn họ rất tài giỏi đem tất cả xử lý ngay ngắn rõ ràng phía sau dương lâm trong lòng thật là an ủi không hổ là chính mình khế ước các nội tử có thực lực có năng lực còn nghe lời có thể làm chính mình cái này làm nhị đại gia cũng vui vẻ à mặt khác nói đến giao lưu tình báo vậy khẳng định thiên vực tình báo dương lâm cũng đối thiên sơ nói cái rõ ràng Nghe đến Dương Lâm miêu tả thiên vực tất cả, Thiên Sơ kinh ngạc và phẫn. Nàng cũng không nghĩ tới, thế gian này thế mà còn có thể tồn tại một chỗ như vậy, nhưng cùng lúc, nàng cũng đưa ra nàng chất vấn. Thiên vực, chỉ lưu lại thần hồn số liệu tin tức, loại này sự tình trên lý luận tựa hồ có thể làm đến, nhưng nghĩ sử dụng đến thực tế, căn bản không có khả năng. Thiên Sơ, ta cùng Nam Hảo tại thiên vực không phải một ngày hai ngày, ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều thể nghiệm qua. Mặc dù không muốn nói, nhưng sát thực thực hiện. Không, trong này nhất định có vấn đề gì. Thiên Sơ đối với cái này rất chắc chắn sau đó còn nghe được nàng nói một cái khác tình báo, Dương Lâm, tại ngươi tiến về thiên vực thời điểm, ta bởi vì lo lắng quá mức, cho nên vận dụng phương chu trí năng thiết bị đầu cuối nghĩ muốn xâm lấn hắc cầu truyền thống. nhưng được đến kết quả, tựa hồ cùng ngươi nói có rất lớn khác biệt. phương chu thiết bị đầu cuối được đến kết quả gì? mặc dù chỉ có phiến diện tình báo lại không nhiều, nhưng phương chu thiết bị đầu cuối quan trắc được thế giới, kỳ thật cùng liên minh bên này không có gì khác biệt. căn cứ phương chu thiết bị đầu cuối phá giải phiên dịch, bên thiên nên cùng bên này đồng dạng mới là, chỗ nào có thể xuất hiện thần hồn cụ hiện hóa loại này sự tình. Dương Lâm giờ phút này. Hắn vốn định dùng đập tới bức ảnh cùng video đến nói phục Thiên Sơ, đột nhiên hắn một cái giật mình nghĩ đến một việc. "Thiên Sơ, ngươi không nói ta kém chút quên đi. Thiên vực chỗ bao quát cũng không phải là một chỗ, theo ta được biết, có vẻ như còn có một cái chi nhánh." Lúc ấy căn cứ ta quan sát đánh giá, bên kia tựa hồ cùng liên minh pháp lý quy tắc đồng dạng. "Ngươi thông qua phương chu thiết bị đầu cuối quan sát được, có khả năng hay không chính là thiên vực một cái khác chi nhánh? Thiên vực có hai cái chi nhánh." "Không sai, một đầu chi nhánh là ta nói với ngươi thiên vực, một cái khác chi nhánh ta đồng thời không rõ ràng. Nếu như ngươi quan chấp được là một cái khác chi nhánh, vậy liền có thể nói tới thông" Thiên Sơ gật đầu. Nếu như ta quan chắc được là thiên vực chi nhánh, như vậy cái chỗ kia sẽ là cái dạng gì? Ai biết được, có thể cùng liên minh bên này giống nhau. Nếu như là dạng này, thiên vực bày ra chi nhánh thế giới, có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, có ý nghĩa gì? Dương Lâm cùng Thiên Sơ hiện tại cũng tại nghiêm túc suy nghĩ. Một cái nói là vĩnh sinh, trên thực tế thật đúng là có khả năng giải sinh tồn ở địa phương, không cần lao động, không cần trả giá, mỗi ngày liền có thể dễ dàng thu hoạch được đồ ăn, y phục, giải trí chờ các phương diện nhu cầu. Nơi đó chỗ có người, không cần có mục tiêu không cần phí hết sức dịch não cầu sinh sống, chỉ cần nghĩ đến làm sao hưởng thụ liền được. Cái này khó tránh rất thư thái. Dương Lâm, ta cảm thấy cái chỗ kia đồng thời không bình thường, nếu như chúng ta có thể làm rõ ràng một cái khác chi nhánh địa phương đến tột cùng là cái dạng gì, như vậy có lẽ có thể đoán được thiên vực mặt ngoài cho thấy bộ dáng đến tột cùng có mục đích gì. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng cái kia thiên thần không đơn giản, nếu như ta cưỡng ép tiến vào một cái khác chi nhánh địa vực, rất dễ dàng gây nên hắn cảnh giác. Mà còn trước mắt mà nói, ta không hề biết thiên thần sâu cạn. Mặc dù ta cảm thấy ta rất mạnh, nhưng đối với tồn tại bí ẩn nói không có một điểm lo lắng đó là giả đến, cái này đơn giản, thời gian kế tiếp, ta tính toán lợi dụng phương chu trí năng thiết bị đầu cuối thay ngươi khóa chặt một cái khác chi nhánh. đến lúc đó, lại mượn dùng phân tích của ngươi phá giải năng lực, có lẽ có thể tiêu vô thanh tức phá vỡ một lỗ hổng. dạng này, ngươi cũng tốt, chúng ta người cũng tốt, đều có thể tiêu vô thanh tức tiến vào cái kia chi nhánh địa vực nhìn một cái bên trong quan cảnh. nghe đến đây, dương lâm vỗ tay phát ra tiếng, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá, đại khái cần bao lâu thời gian? cái này cần ngươi về thiên vực làm chuẩn bị. ta bên này lời nói, hai ngày thời gian là đủ. ân cũng tốt, nguyên bản ta tính toán trở lại thiên vực trực tiếp cùng lục thân hợp làm một thể đâu. hiện ở đây, ta còn cần trở về thiên vực, thông báo ba cái dự định bù đủ để ngũ bộ đội thiên không bộ đội chiến cơ. đến lúc đó nha, cũng để các nàng ba cái cùng ta cùng một chỗ chứng kiến một cái. sự tình tạm thời cứ như vậy quyết định. thiên sơ hiện tại trở về phương chu. dương lâm mang theo năm hảo vẫn như cũ tiến về thiên vực, sau đó cùng hoa tạ ngữ bạch tuyết, hắc điệp ba người tụ lại. về sau nghĩ biện pháp tại thiên vực một cái khác chi nhánh phía trên mở một cái động, tại tránh đi thiên thần tầm mắt dưới tình huống tiến vào một cái khác chi nhánh. nghĩ thời gian dài như vậy. Cũng là nên chậm rãi hiểu rõ thiên thần con bài chưa lật cùng với hắn ý đồ thời điểm.